Kinh thiên tiếng kêu từ hai bên truyền đến, dù là kinh bình thân thể mạnh mẽ cực kỳ, cũng bị này tiếng giết cho chấn động chấn động. Hai mặt lít nha lít nhít đại quân, bắt đầu ở trên bầu trời, trong lòng đất, trong không gian, thời gian bên trong, điên cuồng va chạm. Không có một chỗ không phải đang phát sinh giết chóc, không có một chỗ không phải tại bắn ra máu tươi. Haha! Ha. Tốt, đây mới là ta muốn chiến trường. Kinh bình cười lớn một tiếng, lập tức thân ảnh tùy tùng giả to lớn dòng lũ, hướng về chân ma giới trận doanh bên kia chạy đi. Hắn cũng không hề hết sức gần giấu thân thể, cũng không có hết sức gần giấu hơi thở của mình, hết tốc độ tiến về phía trước, không có rừng chút nào lưu, mà hắn hết tốc độ tiến về phía trước, trực tiếp là vô số chân tiên giới không gian xuất hiện với rách, mà thân thể của hắn, nhưng là biến thành một đạo to lớn ánh lửa, dường như thiên ngoại thiên thạch, điên quầng đi tới. Tại chân tiên giới liên quân cùng chân ma giới liên quân sắp muốn va chạm trước mắt, kinh bình tốc độ dĩ nhiên vượt qua hết thể tồn tại, rút đến cùng chủ. Ánh mắt của hắn nhìn thấy thật là ma giới bên kia giữ tợn khuôn mặt, cũng có thể nhìn rõ ràng các loại che kín tà ác dị tộc. Vì lẽ đó trên tay của hắn bắt đầu xuất hiện một thanh trường đao. Ha ha. Giết. Kinh Bình cười lớn hô, lập tức trường đao bắt đầu bắn ra một đạo kinh thiên ánh đao, mạnh mẽ vừa bổ. Soạt. Trường đao hướng về, không chỗ nào ngang hàng. Chân ma giới vô cùng liên quân, lại bị Kinh Bình một đao kia cho sinh sôi bổ ra một cái hồng câu. Toàn bộ thiên địa, tự hồ cũng bị chia ra làm hai. Hết thể tồn tại cũng bắt đầu kêu thảm một tiếng, vô cùng sức mạnh bắt đầu điên cuồng hướng về hắn thần khúc bên trong vọt tới. Thực sự là sảng khoái. Kinh Bình cũng không biết một đao kia mạt sát rồi bao nhiêu tồn tại, thế nhưng bốn phương tám hướng vọt tới sức mạnh, nhưng bắt đầu để thân thể của hắn mạnh mẽ chấn động, hôn độn thế giới tựa hồ một thoáng cũng bắt đầu tràn đầy các loại tà ác năng lượng. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn, có thể làm cho hắn hôn độn thế giới hơi chấn động, đây là cỡ nào khổng lồ mà lại khó mà tin nổi năng lượng. vô cùng vô cùng tận chân chính vô cùng vô tận, mà một đao kia tạo thành hiệu quả càng là khủng bố cực kỳ, bởi vì kinh bình một đao kia, chân tiên giới liên quân cùng chân ma giới liên quân dĩ nhiên đồng thời ngẩn ngơ. Sau đó chân tiên giới liên quân bắt đầu bùng nổ ra to lớn tiếng hoan hô. Mà chân ma giới bên kia nhưng bắt đầu sử sốt, khí thế có chút đê mê. Dầm dập, vô số va chạm tiếng bắt đầu chuyển ra, kinh bình một đao kia hiệu quả, dĩ nhiên làm cho chân tiên giới liên quân bạo phát vô cùng sức mạnh, từng cái từng cái càng thêm dũng mãnh không sợ chết mà chân ma giới bên hắn kia quả thật có chút mệt mỏi ứng đối. liền ngay cả Kinh Bình cũng không biết chính mình sẽ tạo thành lớn như vậy hiệu quả, bất quá lập tức hắn liền cười ha ha, kế tục vùi đầu vào giết chóc bên trong. Phàm là hắn vọt qua địa phương, tất cả đều là một mảnh tàn chi mảnh vỡ, rất nhiều chân ma giới tồn tại thậm chí còn đến không kịp phát ra tiếng kêu thảm, cũng đã bị một đau giải quyết. Hắn mỗi một lần giết chóc, đều sẽ thu được cực kỳ sức mạnh khổng lồ, nguồn sức mạnh này để hắn hưng phấn Giờ khác này hắn toàn bộ tinh thần đều nằm ở một loại cực độ phân khởi bên trong. Bất quá ngay hắn giết chóc đồng thời, cũng có một cỗ sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, bắt đầu ở Kinh Bình sau lưng xuất hiện, đồng thời không nói hai lời liền thi triển đánh lén. To lớn huyết trảo vượt qua thời không cản trở, liền một phần vạn trước mắt cũng không có thể hình dung, trực tiếp đã đến Kinh Bình trên đầu phương. Kinh Bình lập tức trở về thân, thế giới chi đao theo thân thể của hắn xoay tròn cũng vẽ ra một đạo to lớn ánh đao. Mặt sát rồi vô số tồn tại sau cùng cái kia huyết chảo va chạm vào nhau. Quăng! To lớn âm thanh bắt đầu rung động mà ra, chỉ thấy lấy kinh bình cùng huyết chảo làm trung tâm, hết thẻ chân tiên giới cùng chân ma giới tồn tại toàn bộ bị chấn động thành mảnh vỡ. Kinh bình hốn độn thế giới không ngừng mà cổ động, vô số sức mạnh bắt đầu bị hắn hốn độn thế giới hút vào trong đó. Mà này con huyết chảo dĩ nhiên cũng bùng nổ ra sức hút, vô số huyết nhục bị hắn ngưng tụ trở thành một cái quả cầu thịt. Sau đó một người mặc huyết y Khuôn mặt giả mua dị tộc bắt đầu xuất hiện lão giả này cả người tản ra mãnh liệt có tiếng kêu thảm thiết chỉ dựa vào cái cũng đủ để xác định lão giả này là trong chiến tranh hào thủ không biết chu diệt bao nhiêu chân tiên giới sinh linh theo sát lão giả này mở ra miệng rộng một thoáng liền đem này vô số huyết nục ngưng tụ mà thành quả cầu thịt nuốt vào trong miệng Cọt kẹt cọt kẹt ngay nghiền ngâm tiếng liên tục chuyển đến kèm theo âm thanh từng đợt dòng máu bắt đầu từ lão giả khỏe miệng bên trong lưu lại xem ra rất là khủng bố Dĩ nhiên ăn sống tiên nhân cùng ma đầu huyết nụ. Ngươi thực sự là không chê tạo. Kinh Bình nhìn lão giả này, lập tức nói ra châm chọc lời nói. Hèn mọn tiện chủng, ngươi cũng không phải tại thôn vệ năng lượng. Huyết nục cũng là năng lượng, này khác nhau ở chỗ nào. lão giả này một bên ngai, nghiền ngấm, một bên châm biếm lại. Kha kha, có đạo lý, bất quá ta chỉ ít xem ra không buồn nôn như vậy. Kinh Bình cười lạnh nói, mà ngươi hình tượng, càng có khuynh hướng một con lão cầu. Tiện trùng làm sao có thể lý giải cao quý ăn uống? Lao giả cười nói, "Hiện tại, đem ngươi tất cả kính dân cho ta, ta đều sẽ ban tặng ngươi tử vong vinh quang, nếu là dám phản kháng, vậy ngươi đều sẽ chịu đựng đến ta cờ dịt sứ lở cường đại nhất lựa giận, cùng với ngươi vĩnh viễn không thể tưởng tượng thống khổ." Ngươi này lão cẩu khi nói chuyện thực sự là ngâm cuồng. Ngươi thích ăn huyết nhục đúng không? Kha kha, một lúc ta liền để ngươi ăn cái đủ." Kinh Bình cười gần hai tiếng, lúc này vừa xài bức ra, mạnh mẽ sức mạnh rung động mà ra. Vô số không gian cũng bắt đầu bị lần này cho chấn động xuất hiện vết rách, mãnh liệt long hổ tiếng rít gào áp bách mà ra, tạo thành khí lãng khổng lồ, mà vô số chân ma giới tồn tại hứng chịu này xong khí súng kích, lập tức miệng phun máu tươi, thân thể bị chấn nát. Mà này ngông cùng cờ dịch lọ cũng bắt đầu khiếp sợ, giá nua ra rẻ cũng bắt đầu nước ra. Thật cường đại tiện trúng. Cờ dịch lọ liếm liếm tràn ngập vết rách ngôi, hắn hiển nhiên là không nghĩ tới kinh bình lại có thể cường hoành như vậy bất quá trên mặt của hắn nhưng không có lộ ra chút nào sợ sệt vẻ. Ta rất yêu thích cường đại tiện chủng, nếu như có thể nuốt, đây nhất định so với thôn vẻ sử nữ còn mỹ diệu hơn. Cơ dịch lọ tàn nhẫn cười nói, lập tức trên người bắt đầu rung động xuất ra một cố âm tà sức mạnh, đồng thời trực tiếp chói chặt lại kinh bình thân thể, tạo thành vô số ảo giác. Kinh bình chỉ cảm thấy vô số dị tộc nữ nhân bắt đầu ở bên cạnh hắn du đáng, một lúc tản ra tuyệt luân mỹ lực, này cổ mỹ lệ đủ khiến bất luận là nam nhân nào bị rục chìm mà một lúc lại đã biến thành tàn khốc ma đầu, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Mỹ Hảo cùng Tà Ác cùng tồn tại, liền dường như tiến vào một cái nồi chảo, cảm thụ chính mình dày vò. Thực sự là giống như phế vật tạo cảnh, cũng dám ở trước mặt của ta hiện hiện. Chương 675, cho ngươi ăn cái đủ. ầm ầm. Kèm theo kinh bình âm thanh, ảo giác bên trong dị tộc yêu ma lập tức tiếng rít một tiếng, lập tức mảnh liệt trợt nổ tung bắt đầu xuất hiện, toàn bộ ảo giác từng mảnh từng mảnh vỡ vụn ra đến, mà kinh bình nhân, cơ hội này Mánh liệt bổ ra một đao, mánh liệt ánh đao kèm theo nổ tung dư âm đánh giết đến cờ dịch sư lò trên người, cực kỳ nhanh chóng, kinh như sẽ đánh. Cờ dịch sư chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một đạo lập lẻ mánh liệt sát y ánh đao đã đến mi tâm chỗ, lúc này kinh sợ đến mức thần hồn run rẩy vội va hét lớn một tiếng, mục nát cùng hắc cam khí tức từ trên thân thể của hắn một bạo phát, dĩ nhiên tạo thành một mặt đen kị tâm chán, dĩ nhiên sinh sôi chống lại rồi kinh bình ánh đao. Vĩnh Hằng tử vong, h Dĩ nhiên một thoáng bắn mạnh ra, biến thành vô số phép thuật bộ xương, những này bộ xương từng cái từng cái đầu đội vương miện trắng bệnh khung xương trên có khắc đầy quái dị phù văn, đột nhiên những này phù văn sáng ngời, từng cỗ từng cỗ tĩnh mịch khí tức biến thành đại dương màu đen, siêu này kinh bình nhấn chìm mà đi. Dị tộc này thủ đoạn, tuy rằng vô cùng quái dị, nhưng là cực kỳ hữu hiệu, kinh bình có thể cảm giác được này hắc ám chi hải ở trong tĩnh mịch sức mạnh, hắn có thể khẳng định co như là thần tiên lâm vào này, một mảnh hải dương màu đen bên trong đều khó mà chạy trốn. Hỗn độn thế giới. Bất quá này nhưng làm hắn đại hỷ, lấy hắn hỗn độn thế giới, không có năng lượng có thể chạy trốn hắn hấp thụ. Này hắc ám chi hại đối với người khác mà nói hay là chí mạng vũ khí, nhưng đối với, với kinh bình mà nói chính là tốt nhất chất dinh dưỡng. Chỉ thấy thân thể của hắn chỉ là hơi chấn động, toàn bộ đại dương màu đen ngay lập tức sẽ xuất hiện to lớn vòng xoáy, vô cùng sức mạnh bắt đầu bị hắn hấp thụ sạch sẽ. Cùng lúc đó trong tay hắn lần thứ hai vung lên, mảnh liệt ánh đao so sánh với một. Lần lam đến càng nồng nặc, hầu như phá vỡ trong thiên địa cách trở, không hề bất ngờ liền đánh giết ở tại Cờ Dịch Lở trên người. A. Có tiếng kêu thảm thiết bắt đầu xuất hiện, Cờ Dịch Lở huyết bảo nhất thời từng mảnh từng mảnh vỡ vụn, da nua thân thể trên xuất hiện một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Lao cậu, nhìn ngươi vẫn hung hăng không hung hăng. Một đao phách quá, kinh bình thân thể lập tức đổi tới, trước mắt đã đến lao giả bên người, bàn tay lớn lần thứ 2 một trảo. Trực tiếp xuyên qua này cờ dịch sứ lò trong vết thương. Lại là một nhinh một kéo, một đoàn hỗn hợp các loại nội tạng huyết nhục bắt đầu bị Kinh Bình lấy ra, theo sắt nắm đấm trực đạo, đem này cờ dịch sứ lò miệng đều cho đảo nát, huyết nhục bỏ vào đối phương trong miệng. Ta đã sớm nói, cho ngươi ăn cái đủ. Kinh Bình cười gần một tiếng, hiện tại cho ta nhai. Cờ dít lỏ sớm đã bị thống khổ tập kích toàn thân, nơi nào vẫn có thể tiến hành ước, thế nhưng Kinh Bình cũng không để ý không hỏi, dĩ nhiên trực tiếp vận chuyển sức mạnh, trợ giúp cờ dít lỏ nhai nghiền ngẫm lên. Cột kẹt, cột kẹn. Làm người răng chua âm thanh bắt đầu xuất hiện, Cợ Dít Lỏ thân thể bắt đầu không ngừng run dày động, không ngừng mà dãy rủa, khác nào một con bị tóm lấy lỗ thai thỏ. Cợ Dít Lỏ đại nhân, cao quý Hắc ám vương giả hứng chịu tập kích. Chúng ta nhất định phải đoàn kết cùng nhau, tiêu diệt khắc loại, cứu vứt Hắc ám vương giả. Lấy Hắc cám tên, ban tặng ngươi vĩnh hằng đình chỉ. Mười mấy tên Hắc ám dị tộc phát hiện nơi đây tình huống, lập tức liên hợp ở cùng nhau, đồng thời phát ra mãnh liệt rằng buộc. Cùng lúc đó, đại biểu Hắc Gám cánh chim dĩ nhiên đã xuất hiện ở Kinh Bình sau lưng, một cỗ tịch diệt cùng tử vong hàn ý nhất thời thẩm thấu tiến vào Kinh Bình thân thể, đồng thời trực tiếp công kích về phía Kinh Bình thần hồn cùng ý chí. Bất quá đây chính là ngu xuẩn nhất cử động, Kinh Bình ý chí cùng đạo tâm đã sớm đã đạt đến giò xét thiên đạo bản nguyên cấp bậc, hết thể tu sĩ suy yếu nhất địa phương, đúng là hắn cường hoành nhất địa phương. Chỉ thấy hắn cười gần một tiếng, trong tay phải trường đao vẽ ra một đạo viên hồ, ánh đao màu trắng bạc dường như ánh trăng giống như vậy. Bên trong bao hàm hắn 99990 vạn hỗn độn long hổ thần lực, trong thời gian ngắn liền phá vỡ này Hắc Ám giảng buộc lực lượng, tràn đầy toàn bộ chiến trường. Đứng núi chịu sao chính là kinh bình sau lưng Hắc Ám thiên sứ, ánh trăng bình thường ánh đao trực tiếp xẹt qua thân thể của nó, đại biểu Hắc Ám cánh chim bắt đầu từ đó mà đức, lập tức thân thể bắt đầu tan vỡ, liên quan thần hồn cũng bắt đầu từng mảnh từng mảnh vỡ vụt, phản phất trong nháy mắt đụng phải mấy vạn lần sắc bén chém giết. Nói chuẩn xác là 99990 vạn lần chém giết. Một lần không nhiều, một lần không ít, cùng Kinh Bình trong cơ thể Long Hổ thần lực hoàn toàn tương đồng. Theo sát, càng nhiều Hắc Ám tồn tại bắt đầu biến thành vô số mảnh vỡ, thậm chí liền ngay cả ẩn dấu ở thời không bên trong thần bí dị tộc, đều bị Kinh Bình một đao kia cho chém giết trở thành một phấn, các loại đại diện cho Hắc Ám pháp lực bản nguyên bắt đầu bị Kinh Bình hỗn độn thế giới hấp thụ, mảnh liệt Hắc Ám lực lượng thậm chí biến thành to lớn Hắc Ám chi ma, thế nhưng còn đến không kịp phát huy, cũng đã bị hỗn độn thế giới sinh sôi chuyển hóa sạch sẽ. Hắc Ám chi ma là khi Hắc Ám cùng tà ác sức mạnh đạt đến cực hạn thời điểm mới có thể sinh ra mà ra đồ vật, đáng sợ cực kỳ, dựa vào thôn phệ Hắc Ám sinh tồn, giới tử hữu hình cùng vô hình trong lúc đó, loại ma quỷ này coi như là tại Hắc Ám thánh vực bên trong cũng là cực kỳ hiếm thấy, nếu là bị Hắc Ám dị tộc nhìn thấy, chúng nó sẽ chủ động kính dâng ra bản thân tất cả, để Hắc Ám chi ma tiến hành ướt. Này liền tương đương với Hắc Ám dị tộc thánh vật. Bất quá chính là loại này thánh vật, nhưng tại kinh bình hỗn độn dưới thế giới không chịu được nữa ngay mắt trực tiếp bị chuyển hóa trở thành sức mạnh. Vô số hắc ám dị tộc đều phát ra kinh hãi kinh hô, thế nhưng chân tiên giới liên quân bên kia nhưng phát ra to lớn hoan hô, đồng thời thừa dịp hắc ám dị tộc khiếp sợ khi khẩu, phát khởi mãnh liệt thế tiến công. Trong lúc nhất thời gọi giết chết âm thanh không ngừng, đủ loại tồn tại dồn dập diệt vong, vô cùng hắc ám năng lượng cùng ma giới năng lượng hội tụ thành hải dương, bị hắn không ngừng mà hấp thụ, cắn nuốt. Thậm chí liền ngay cả hắc ám dị tộc hành chiến hạng cũng bắt đầu bị kinh bình sức hút cho sinh sôi tách ra. Đại biểu tử vong Xương Long cũng bắt đầu tan vỡ, bị hôn độn thế giới hết thể chuyển hóa trở thành năng lượng. Tại toàn bộ chiến trường bên trong, Kinh Bình giống như biến thành một cái to lớn cố máy chiến tranh. Pham là trổ của hắn, vô số hắc ám tồn tại toàn bộ đều kêu thảm diệt vong, sức mạnh tu vi toàn bộ bị đoạt lấy. Mà ở Kinh Bình trong tay cờ diệt lò, đã hoàn toàn đánh mất cầu sinh dũng khí cùng bản năng, cả người phát ra từng đợt run dậy. Nó muốn sinh ra cầu xin Thế nhưng Kinh Bình nắm đấm đã sớm đem hắn thiệt hàm răng đầu lưỡi kể cả hầu kết đều cho đập nát, nó muốn phát sinh sóng tinh thần, thế nhưng mãnh liệt thống khổ lại làm cho nó căn bản không có bất kỳ thở dốc thời gian. Hiện tại biết mình ngu xuẩn. Bất quá ngươi vẫn phải là chết. Kinh Bình đã sớm cảm nhận được trong lòng của đối phương đang suy nghĩ cái gì, bất quá hắn nhưng không có nửa điểm đồng tình, bàn tay không ngừng mà móc ra huyết nhục, mạnh mẽ bỏ vào cờ dịt dật lò trong miệng, để hắn tiến hành ai nghiến ngẫm, nuốt. Nó thích gan huyết nhục cái kia Kinh Bình liền để nó ăn huyết nục của chính mình. Kỳ thực Kinh Bình từ lúc đối phương xuất hiện trong nháy mắt liền biết, đây là một cái tu vi cảnh giới đạt đến thần tiên cảnh giới hác ám dị tộc thần linh, nắm giữ vô cùng vô tận hắc ám năng lượng, nếu là bị hắn hấp thụ, nhất định sẽ để hắn sức mạnh trong cơ thể tăng cường đến một cái trình độ khủng bố. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, Kinh Bình muốn từ thân thể trên cùng về tinh thần mạnh mẽ trà đạp đối phương, cũng không hoàn toàn là bởi vì đối phương đối với chính mình xỉ nụng. Càng nhiều nhưng là nên vì đã kích chân ma giới liên quân ý chí. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể giết càng nhiều, hấp thụ càng nhiều, nếu là song phương kéo dài không dưới. Tuy rằng mỗi thời mỗi khắc đều tại tiêu hao thế nhưng là không thể để cho kinh bình thu được càng sức mạnh khổng lồ bản nguyên. Hắn muốn cho chân ma giới liên quân chịu đến căn bản nhất tàn sát. Chỉ có như vậy, mới có thể làm cho hắn thỏa thích thôn phệ. Ta là hắc gám vương giả, càng là hắc gám liên quân binh đoàn trưởng, nắm giữ cao quý uy nghiêm cùng vinh quang. "Dế nhưng ngươi nhưng Vũ nhục ta. Ngươi đã phạm vào không thể tha thứ tội lớn. Ta đem dùng ta tất cả để chứng minh Hắc gám vinh quang." Cờ Dịch Lộ tựa hồ là biết rõ bản thân mình trốn không ra, rốt cục bắt đầu bộc phát trong cơ thể toàn bộ Hắc ám sức mạnh, muốn tự bạo, tới kéo kinh bình đồng quy vô tận. Có thể kinh bình liền không thèm để ý, bên trong thân thể hỗn độn thế giới xông vào sức mạnh của đối phương bản nguyên bên trong, hơi xoay một cái, liền đem tất cả những thứ này phun trào sức mạnh cho hấp thụ xong xuôi, mà Cơ Dịch Lộ thân thể nhưng là cấp tốc khô quá đi, hình cùng gỗ mục. Lập tức kinh bình trong tay nhanh chóng xuất ra bốn phía, sinh sôi kéo xuống cờ dịt xứ lò tứ chi, sau đó dùng tứ chi sinh sôi đâm xuyên qua đối phương trái tim cùng đan điền. Chương 676: Vĩnh viễn không bao giờ túi đầu. Theo sát kinh bình một cước đá ra, trực tiếp đem đã không thành hình người cờ dật xứ lò đá đến chân ma giới liên quân bầu trời. Thê thảm mà lại suy yếu tiếng tê ư, chính là suy yếu chân ma giới liên quân to lớn nhất thuốc. Thật lợi hại, thật tàn nhẫn. Mà ở chân tiên giới liên quân trong cung điện, thống lĩnh Hà Ngạo Dương cũng nhìn thấy một màn này, khắp toàn thân đều là run lên một cái, một cái đường đường dị tộc thần linh, lại bị cảnh giới thiên tiên tả đại nhân cho giàn vật trở thành bộ dáng này, chuyện này quả thật là trước đây chưa từng gặp, từ xưa không có. Đạo huyền môn có như thế một vị đệ tử, ngày sau huy phong nhất định sẽ lần thứ hai tăng cao. Tả đại nhân huy phong lấm lấm, ngày sau nhất định sẽ hiển lộ tài năng, vì ta hà ra sinh tồn cùng kéo dài, lớn mạnh cùng phát triển ta nhất định phải cùng tả đại nhân thành lập càng thâm hậu hơn quan hệ cũng đạo huyền môn Liên kết càng chặt chẽ nếu như có thể đạt được tả đại nhân một ít chiếu cố ta Hà ra không biết sẽ đạt đến mức nào thậm chí liền ngay cả ta khả năng cũng sẽ thu được bất lương chỗ tốt hàng ngạo dương đối với kinh Bình đã triệt để chịu phục đồng thời quyết định chú ý muốn lấy lòng kinh bình thành lập lâu dài quan hệ nếu là muốn cùng tả đại nhân thành lập thâm hậu quan hệ vậy ta nhất định phải muốn ẩn giấu thân phận của hắn không thể bị cái khác thống lính biết được ý niệm hơi động Hàng ảo Dương cũng đã thi triển thủ đoạn của mình, trực tiếp che giấu chiến trường bên trong kinh bình khí tức, hơn nữa là thôi thúc chính mình giữ nhà pháp bảo, huyên thần cảnh. Nay cảnh vừa ra, lập tức đem kinh bình hình ảnh biến thành hư vô, lập xuất ra vô số chiến đấu, chính là vì để những người khác thống lĩnh nhìn chưa ra. Mà đang ở bày xuống ngạo cảnh một sát na, kim tiên thống lĩnh ý niệm cũng bắt đầu lẫn nhau va chạm lên, đồng thời phát ra nghi vấn. Ta mới vừa mới cảm nhận được một cố năng lượng khổng lồ nhưng là bây giờ làm sao tiêu tán? Chư vị thống lĩnh, các ngươi có hay không cảm nhận được? Ta cũng cảm nhận được, chẳng lẽ là ta chân tiên giới liên quân bên trong có cao thủ nào ẩn giấu đi. Cố khí tức này, liền dường như trong bóng tối ngọn đèn sáng, tượng trưng cho quang minh cùng hy vọng, rất cường đại, rất cao quý, thế nhưng là thoáng qua biến mất, làm cho ta không rõ. Ta vừa nãy cũng cảm nhận được. Hà Ngạo Dương lúc này nói rằng, bất quá đối phương nếu có thể tại mắt của chúng ta bị dưới đáy ẩn dấu hành tung, dĩ nhiên là nói rõ đối phương đáng sợ. Có thể là một cái nào đó môn phái lớn rèn luyện con cháu, chúng ta vẫn là quyền khi không nhìn tới là tốt rồi. Ồ, cũng chỉ có khả năng này, đây không phải là bọn ta có thể nhúng tay sự tình. Vĩ đại môn phái con cháu. Vậy ta chỉ có thể đối với hắn tiến hành chúc phúc. Hết thẻ kim tiên thống lĩnh cũng bắt đầu trầm mặt lại, ngược lại cái này tồn tại cũng sẽ không tại cho bọn hắn thiêm phiền phải gì, đồng thời nắm giữ sức mạnh cường đại như vậy, như đối phương là một cái nào đó môn phái đệ tử. Bọn họ chắc chắn sẽ không tiến hành đúng tay, có thể vạn nhất không phải, đó chính là bọn hắn chất dinh dưỡng. Bất quá dù như thế nào, bọn họ chỉ ít trầm mặt lại, trong bóng tối điều tra có lẽ sẽ phát sinh, nhưng có hàng ngạo dương che giấu, trên căn bản liền không có sơ hở nào. Chiến trường bên trong, Kinh Bình chính đang điên cuồng tiến hành dết chóc, vô cùng sức hút liên tục cướp đoạt quanh thân tất cả, đủ loại kiểu dáng sức mạnh tại trong cơ thể hắn tụ tập ở cùng nhau. Mỗi một cái chấp mắt, hắn cũng cảm giác mình thân thể tựa hồ cũng bị căng nước Thế nhưng hốn độn thế giới chỉ là hơi xoay một cái, liền đem những này biến vì lực lượng của chính mình. Cường đại Z-Choc đã để hắn hoàn toàn biến vị trên chiến trường thôn vệ cự thú, hắn cường đại động tác, tàn nhận ánh đao, để những này chân ma giới liên quân rồn dập lùi về sau, thế này sao lại là cùng chiến đấu, rõ ràng chính là tàn sát. Bất quá kinh bình trắng trận giết chóc cùng cướp đoạt động tác, cũng lập tức cũng đưa tới chân ma giới liên quân cao tầng chú ý. Không có nhiều lời, cũng không nói nhảm. Một đạo đen kỵ thảo quang đột nhiên từ chân ma giới liên quân phía sau bắn nhanh ra. Sức mạnh mạnh mẽ vượt qua vô số thời không, mặt sát rồi vô số chân tiên giới tiên nhân, thời không vào đúng lúc này đã hoàn toàn nghiền nát, vũ trụ vào đúng lúc này phản phất cũng đã biến vị hư vô, chỉ có một đao kia hắc quang mới thật sự là tồn tại. Đồng thời này hắc quang không có một chút nào chuyển hướng cùng biến hướng, mục tiêu rõ ràng sáng tỏ, chính là kinh bình. Đây là kim tiên thống lĩnh một đòn. Hai giới đại quân giao chiến. Thống lĩnh bình thường đều là ở hậu phương tòa chấn, nhưng là bởi kinh bình động tác thật sự là quá to lớn, quá khoa trương, rốt cục làm cho đối phương kim tiên thống lĩnh bắt đầu ra tay. Đồng thời vừa ra tay, chính là tuyệt sát. Hào quang màu đen, chỉ có một nghĩa là, đó chính là tử vong. Không tốt. Có ma giới cao thủ công kích tả đại nhân. Thân ở trong cung điện Hà Ngạo Dương lập tức kinh hãi, nhưng là hắn cũng hiểu được, hắn đã cản không tới kinh bình bên cạnh. Ma cung lúc đó. Vô số Kim Tiên thống lĩnh cũng đều phát hiện đạo hắc quang này được kích, mỗi người đều phát ra khiếp sợ giống giận. Kim Tiên cấp bậc nhân vật, mỗi người đều là thống lĩnh, bọn họ xưa nay không lên chiến trường, đây đã là ngầm thừa nhận quy tắc, bởi vì cái gọi là đối chiến, cũng chẳng qua là tiêu hao tiên nhân cùng ma đầu số lượng thủ đoạn mà thôi. Thế nhưng bây giờ đối phương dĩ nhiên trực tiếp ra tay, thứ này cũng ngang với chân ma giới một phương diện phá hỏng quy tắc. Cái đó làm sao có thể đủ không làm bọn hắn phẫn nộ? Là coi bọn hắn bắt đầu dồn dập động tác. Ngoại trừ Hà Ngạo Dương, còn lại mấy cái tất cả đều bắt đầu phát ra công kích, 9 đạo tràn đầy không xấu chân ý ánh sáng bắt đầu hướng về chiến trường bên trong Hắc Quang và chạm mà đi. Nhưng là lần này, càng là muốn Kinh Bình mệnh. Một đạo Hắc Quang đại diện cho chân ma giới Kim Tiên Thống lĩnh ra tay, mà bên này chín đạo Kim Quang nhưng là đại biểu cho 9 vị Kim Tiên Thống lĩnh ra tay. Nhưng là này 9 vị Kim Tiên không biết là, Kinh Bình chính là cái kia Hắc Quang mục tiêu, mà chín đạo Kim Quang công kích, càng là hướng về điểm cuối mà công kích. hiện tại kinh Bình Đã không phải là một người tiếp nhận được cho rằng Kim Tiên thống lĩnh công kích, mà là một người muốn tiếp nhận được 10 cái Kim Tiên công kích. Loại công kích này, cho dù là Kim Tiên, đều sẽ bị thương nặng, thậm chí sẽ có nảy diệt vong nguy hiểm. Hà Ngạo Dương lúc này đã hoàn toàn chấn động ở lại, sướng sở, trong lòng hối hận hầu như dường như sông lớn biển gầm. hắn vạn lần không ngờ, chính mình nhận dấu kinh bình thân phận cử động, dĩ nhiên sẽ làm kinh bình xa vào đến lớn như vậy trong nguy hiểm. Xong. Ta hà Ngạo Dương xong, ta hà ra xong. Một cái ý niệm trong đầu, đã xuất hiện ở trong đầu của hắn, hắn đã hoàn toàn không biết đón lấy bây giờ nên làm gì. Mà giờ khắc này kinh bình, thân tình cũng lập tức trở nên cực kỳ ngưng trọng. Hắn có thể cảm nhận được này trong công kích thẩn chứa sức mạnh cùng với cường độ, hoàn toàn chính là không chút lưu tình công kích. Có thể nói, đây là kinh bình từ khi lọt lòng tới nay đối mặt to lớn nhất một lần nguy cơ. Bản đồ tinh không đã ở trong đầu của hắn suy tính đến một cái cực hạ, cuối cùng kết luận chính là kinh bình có một tầng không tới độ khả thi. Có thể chống lại nguồn sức mạnh này đánh giết. Một tầng không tới, đây quả thực là thập tử vô sinh. Nhưng hắn chính là muốn cách rời khỏi, cũng căn bản không cách nào né tránh. Bởi vì sức mạnh của đối phương đã hoành kích đến bên cạnh của hắn, đồng thời bốn phía không gian, thời gian, quy tắc đã hoàn toàn bị nguồn sức mạnh này tràn ngập, hắn chính là còn muốn chạy cũng đi không được. Liêu mạng, hỗn độn thế giới, thu nạp văn vật. Tinh không chi độ, triệu hoán ngôi sao. Quay đi quay lại trăm ngàn lần, vĩnh hằng bất diệt. Đại la chấn ý, hết thể đều cho ta vận chuyển lại. Kinh bình điên cuồng hét lên một tiếng, trực tiếp thi triển chính mình sức mạnh mạnh mẽ nhất, là bí ẩn nhất thủ đoạn, không có một chút ít bảo lưu, bởi vì hắn biết, giờ khác này chính là nghìn cân treo sợi tóc, một cái không tốt, chính là thần hồn câu diện thân thể thành cho. Đây cũng là 10 cái kim tiên công kích. Nếu như nguồn sức mạnh này ráng lâm đến hạ giới bên trong, như vậy vũ trụ đều sẽ bị nguồn sức mạnh này triệt để phá diệt. Chư thiên vạn giới sẽ ở một cái chớp mắt đều hóa thành mảnh vỡ. Mà kinh bình, nhưng chân chân chính chính đối mặt này cỗ sức mạnh đáng sợ. Bùm bùm. Nhỏ bé tiếng vang bắt đầu ở thân thể của hắn bên trong truyền ra, 10 cái kim tiên công kích đã đạt tới kinh bình trên người, chỉ là một cái tiếp xúc, ngay lập tức sẽ để hắn cái kia mạnh mẽ vô cùng hôn độn thánh thể xuất hiện to lớn vết thương. Bên trong thân thể phụ tạng đã bắt đầu vỡ vụn, dòng máu vàng nóng bắt đầu ở ngoài thân thể hắn tràn ra, thân hồn cũng bắt đầu xuất hiện to lớn đau đớn. Này vẫn vẹn vẹn là một cái tiếp xúc, cũng không hề thu được hạt nhân sức mạnh công kích. Nhưng chính là như vậy, Kinh Bình liền cảm giác mình thân thể nhanh muốn qua đời, dù cho ý chí của hắn tại kiên định, dù cho hắn đạo tâm tại vững chắc, thế nhưng tại đối mặt này cô sức mạnh tuyệt đối trước mặt, vẫn là trở thành một con run dế. Sức mạnh thật là to lớn, nhưng là ta vĩnh viễn không bao giờ cúi đầu. Kinh Bình hét lớn một tiếng. Chương 677, Thân Phận Bại Lộ Từng cố từng cố đại la bất diệt chân ý bắt đầu ở trên thân thể của hắn hiện lên nay tràn đầy lực áp bách năng lượng bắt đầu trở nên ôn hòa rất nhiều nhưng ôn hòa không có nghĩa là liền mất đi tính chất công kích nguồn sức mạnh này thật sự là quá mạnh mẽ cương đại đến mức đã không thể dùng lời nói mà hình dung được mức độ phải biết đại la Vĩnh Hằng bất diệt chân ý Tuy rằng có thể soi sáng tất cả trấn áp tất cả thế nhưng tất cả những thứ này đều cần khổng lồ thời gian cùng hợp lý phạm vi Kinh bình Tuy rằng nắm giữ này một tia đại la Vĩnh Hằng bất diệt chân ý Nhưng là vẹn vẹn là một tia mà thôi, cũng không phải thật sự là đại la, làm sao có thể đối mặt 10 cái kim tiên thống lĩnh công kích. Đây quả thực là để một đứa bé con cầm tâm chắn đi chống đối một cái người trưởng thành truy thủ. Dù cho hài đồng tâm chắn tại cứng rắn, nhưng lại như thế không thể chống lại người trưởng thành sức mạnh. Kinh Bình hiện tại chính là cầm tâm chắn hài đồng, mà này 10 đạo kim tiên sức mạnh chính là cái kia cầm truy thủ người trưởng thành. Hai người gặp nhau, Kinh Bình tự hồ chỉ có thể chờ chết. Bất quá kinh bình nhưng không có một chút nào từ bỏ, bởi vì hắn biết, bỏ qua, tất cả thì bằng với linh. Đây là hắn to lớn nhất một lần kiếp, chỉ cần có thể pha tan, sau đó đường xá sẽ là bằng phẳng cực kỳ. Chúng sinh tâm ý, vạn giới pháp chế, đều đi ra cho ta đi. Kinh bình lại là hét lớn một tiếng, lập tức thân thể của hắn bắt đầu bắn ra một vẹn kim quang. Kim quang này, bao hàm chúng sinh ý niệm, vũ trụ vận chuyển, thiên địa hình thành, sinh vật lột xác, dựng dục tất cả, khác nào một cái loại nhỏ vũ trụ các nào vô hạn khả năng. Khi tức như thế, có thể kinh sợ tất cả, có thể làm cho tất cả tồn tại đều túi đầu thần phục, bất quá nhưng không cách nào để này cỗ sức mạnh khổng lồ bắt đầu thần phụ. Bởi vì sức mạnh này làm đến quá nhanh, đến quá mạnh. Mà kinh bình thi triển thủ đoạn thời điểm, cũng đã chậm. Ầm ầm ầm. 10 vị kim tiên thống lĩnh không chút lưu tình công kích, lập tức tạo thành vô tận phá hoại, chúng sinh ý niệm bắt đầu bị sinh sôi đánh nát, vũ trụ vận chuyển bắt đầu bị đánh vỡ, tất cả đạo lý cùng khả năng đều tại cố lực lượng này bên dưới biến mất không còn tâm tích kinh bình thân thể nhất thời bắt đầu to lớn chấn động trong miệng máu tươi đã không bị kh không chế bắt đầu phun ra 9999 vạn hốn độn long hổ thần lực toàn bộ đều xuất hiện vết rách liền ngay cả hôn độn thế giới cũng bắt đầu xuất hiện dạng nước bình thường vết tích máu thịt của hắn hoàn toàn bị chấn động trở thành thịt nát, xương cốt triệt để biến thành mạnh vỡ Mạnh liệt thống khổ sông lên đầu góc của hắn loại thống khổ này đã so với lăng chỉ lai càng tàn khốc cùng trực tiếp mỗi một cái cho mát Hắn đều có thể cảm nhận được huyết nục của chính mình bị xoay truyền thống khổ. Mỗi một cái trước mắt, đều cảm giác được chính mình thần hồn dường như hỏa tiêu Xì xì. Kinh bình thân thể cũng lại duy trì không được hình thái, trận bắt đầu rồn dập gậy vỡ ra. Màu hoàng kim máu tươi phun ra tung tué, toàn bộ chiến trường đều tựa hồ rơi ra một trận màu vàng mưa. Máu thịt của hắn, đã hoàn toàn tránh ra, chỉ có nhiều tia tơ máu đang tiến hành liên tiếp. A. Ta là tiên giới chủ nhân, hội tụ vạn giới công đức, tụ vạn giới đạo thống ta vĩnh viễn không bao giờ túi đầu, ta vĩnh viễn không bao giờ chịu thua. phạm là đối với ta từng ra tay tồn tại, các người đều sẽ phải chịu thiên đạo trừng phạt. Sắp tới đem diệt vong một sát na, kinh bình rốt cục phát ra chính mình mạnh mẽ nhất giống giận. Ấm ẩm ầm Một cỗ thông thiên triệt địa kim quang trong dây lát bắt đầu xuất hiện, đồng thời trực tiếp quán triệt toàn bộ thiên địa, một con kéo dài tới vô biên vô hạn vũ trụ phần cuối bên trong đi, một đầu khác, nhưng là liên tiếp đến chư thiên vạn giới bên trong. Mà mười vị kim tiên thống lĩnh cộng đồng phát sinh sức mạnh, nhất thời hứng chịu cách trở, trong nháy mắt tiếp theo sẽ diệt vong kinh bình, dĩ nhiên trong nháy mắt hứng chịu kim quang che chở. Hạo đại vĩ nạn khí tức bắt đầu chuyển ra, cỗ khí tức này, dĩ nhiên tại trong nháy mắt liền ngừng tất cả, ổn định tất cả. Mà hắn cái kia đã buôn tàn vỡ thân thể, bắt đầu ở này cũng kim quang bên trong cấp tốc tiến hành hồi phục, từng mảng từng mảng máu thịt vụn, từng giọt hoàng kim máu tươi, bắt đầu cấp tốc chạy trở về, hỗn độn thế giới vết rách bắt đầu bị tu bổ. Đau đớn bắt đầu tiêu tán vô tung. 9.999 vạn hốn độn Long Hổ thần lực bắt đầu cấp tốc ngưng kết ở tại bên trên nắm tay của hắn, đồng nhiên hoanh kích. 10 vị kim tiên thống lĩnh phát ra ra công kích nhất thời bắt đầu tan vỡ tiêu tán, mạnh mẽ sức mạnh đã hoàn toàn mất đi ổn định tính, biến thành một cái hốn loạn trạng thái. Chỉ cần lại có thêm trong ngáy mắt, nguồn sức mạnh này sẽ bắt đầu nổ tung, bất quá kinh bình nhưng không có một chút nào thả lỏng, bởi vì hắn đã cổ động nổi lên trong cơ thể hốn độn thế giới. Hắn hoàn toàn biến thành một cái hố đen, đêm này cực kỳ không ổn định sức mạnh toàn bộ nuốt vào trong thân thể, mà cùng lúc đó, bị này 10 vị kim tiên thống lĩnh thi triển công kích xóa bỏ tồn tại, cũng bị hắn hỗn độn thế giới cướp đoạt hết sạch. Lần này, đầy đủ để hắn hấp thu hơn 10 triệu địa tiên, nhân tiên, thậm chí còn bao quát mấy trăm vị thần tiên pháp lực bản nguyên. Hơn nữa này cỗ sức mạnh khổng lồ, trong cơ thể hắn đã hoàn toàn xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Răng rắc. Một tiếng nhỏ bé tiếng vang bắt đầu ở trong đầu của hắn truyền ra. Phản phất là trứng gà sắc nghiền nát âm thanh. Kinh bình trong hai mắt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, há mồm giống to, thiên tiên bên trong cảnh, cho ta đột phá. Ngao. Hống. Long hổ rít gào chi xà vừa mới bắt đầu tại trong cơ thể hắn truyền ra, chỉ là trong nháy mắt, thân thể của hắn liền rung động hơn vạn lần. Dĩ nhiên tại ngăn ngắn trong ngáy mắt, hắn đã đột phá thiên tiên bên trong cảnh bình cảnh. Thế nhưng cái này cũng chưa tính xong, giờ khác này hắn hốn độn thế giới bên trong, còn có cực kỳ mạnh mẽ còn lại. Thiên tiên đỉnh cao, cho ta đột phá đi. Kinh bình thân thể lần thứ hai bắt đầu chấn động lên, hơn nữa lần này, kim quang cũng bắt đầu trào vào trong thân thể của hắn, trợ giúp hắn tiến hành sức mạnh vận chuyển. Kim quang, chính là thiên đạo. Mà thiên đạo, chính là chúng sinh. Chứ thiên vạn giới giờ này khắc này, đều phát ra mãnh liệt chấn động cùng ý nguyện, dĩ nhiên chủ động trợ giúp lên kinh bình đến. Mà đang ở hắn liên tục cường đại này thời khắc này, vô số kim tiên thống lĩnh cũng bắt đầu bắt đầu khiếp sợ. Đây là cái gì? Đến cùng là cái gì có thể chống đỡ ngăn trở công kích của chúng ta? Thanh niên kia là ai? Dĩ nhiên có thể tại chúng ta 9 vị thống lĩnh công kích bên dưới không hư hao chút nào. Quả thực quá kinh khủng. Nguồn sức mạnh này chính là ta ở trong đó, cũng sẽ chịu đến cường đại thương thế. Nhưng là cái này dây ẹn bèn cảnh giới tiểu tử dĩ nhiên chống đỡ cả lại. Đồng thời vẫn chịu hồi ra thiên đạo. Hắn đến cùng là ai? Có muốn hay không ta bây giờ đem hắn ra tay giết chết? Giết chết? Ta nhìn người đây là muốn chết? Không thấy được thiên đạo đều tại che chở cùng hắn mạng. Đây rốt cuộc là cái gì cùng cái gì? Không được, chúng ta nhất định phải bắt lấy tên tiểu tử này, ép hỏi ra hắn là ai vậy? Ta khuyên các ngươi hay nhất không nên động thủ. Đang lúc này, Hà ngạo dương bắt đầu nói chuyện, người trẻ tuổi này, là đạo huyền môn đệ tử, đồng thời vẫn là đạo huyền môn một cái kho hàng tổng quản, người nghĩ đến các ngươi có thể động thủ. Cái gì? Dĩ nhiên là người của đạo huyền môn. Hẳn là một cái nào đó đạo huyền môn cao thủ đệ tử. Dựa theo nguồn sức mạnh này trình độ, cái kia tối thiểu là trưởng môn giới, trưởng lão bên trên nhân vật đệ tử. Nhưng là chúng ta vừa nay đã động thủ, làm sao bây giờ? Hà Ngạo Dương, làm sao ngươi biết người trẻ tuổi này là ai? Ta đương nhiên biết, vị đại nhân này gọi tà vấn thiên, là hắn trước tiên tìm được ta, làm cho ta thế hắn ẩn giấu thân phận, cho nên ta mới sử dụng huyến thần cảnh, cho các ngươi không cách nào phát hiện. Hà Ngạo Dương lập tức nói rằng, hắn cũng không dám gánh chịu những này kìm tiên thống lĩnh lửa giận. Phải biết vừa nay đối phương nhưng là tại không biết chuyện dưới tình huống suýt chút nữa diệt sát kinh bình. Loại này hậu quả bọn họ không đồng ý nhất gánh chịu. Hàng ngạo Dương, người sai rồi. Đang lúc này, lại là một đạo cực kỳ hồng đại âm thanh bắt đầu văng lên, người này không phải đạo huyền môn đệ tử. Nguyên Soái đại nhân. Hết thẻ kim tiên thống lĩnh tất cả giật mình, mà Hàng ngạo Dương nhưng là khiếp sợ hỏi, có ý gì, hắn tự tay lấy ra đạo huyền môn lệnh bài, này còn có thể nói dối không được. Thanh niên này. Là đạo huyền môn thiên đạo hộ Pháp tử địch, hắn tên thật gọi là Kinh Bình, chính là một cái tiên giới chủ nhân, trên người nắm giữ vạn giới chúng sinh che chở, vì lẽ đó có thể tại này cỗ trong công kích may mắn còn sống sót, đồng thời dẫn thiên đạo tiến hành che chở. Kinh Bình Hết thể tồn tại nhất thời cả Kinh, mà hàng ngạo dương sắc mặt đã triệt để tráng bệnh hạ xuống. Bọn họ làm sao có thể không biết tại hạ giới bên trong có hiện hách hung danh tồn tại, dù sao bọn họ đều là thuộc về đạo huyền môn thuộc hạ Đối với trong môn phái nghe đồn ít nhiều gì có hiểu rõ. Nghe nói này kinh bình giết vô số đạo huyền môn đệ tử. Chương 678, Quang Minh Chủ Nhân. Vẹn vẹn là loại này, chính là tội lớn. Mà hắn hạ ngạo dương dĩ nhiên trợ giúp một nhân vật như thế. Không. Không thể nào. Hắn nếu như là cái kia kinh bình, làm sao có khả năng nắm giữ đạo huyền môn lệnh bài. Ta không tin. Ta muốn lên báo. Hạ ngạo dương sợ hãi giống to. Hắn nhưng là biết mình hiện tại đối mặt như thế nào tình cảnh, một cái không tốt, chính là gia tộc diệt. Cho nên hắn nhất định phải tại trước tiên bên trong đem quan hệ của mình rũ sạch. Hà Ngạo Dương, ngươi không lại muốn tiêu gạo, ta biết ngươi cũng không biết tình dưới tình huống mới có thể trợ giúp hắn. Đây chỉ là một tiểu tội lỗi, chỉ sợ các ngươi còn không biết đi. Từ lúc vừa nãy thiên đạo giáng lâm trong ngáy mắt, ta cũng đã báo cho đạo huyền môn thiên đạo hộ pháp. Chờ một lát mấy người chúng ta cùng thiên đạo hộ pháp đồng thời liên thủ, đem tiểu tử này đánh giết Người người đều sẽ có chỗ tốt cực kỳ lớn, mà ngươi hạ ngạo dương, tự nhiên cũng có thể lấy công chỗ tội. Vô thượng Nguyên Xoái không ngừng mà nói, nhớ kỹ, chỉ cần có thể diệt sát tên tiểu tử này, chúng ta liền cũng có thể thoát ly này một vùng, thậm chí đem người nhà của mình, đệ tử, đều cho biến thành đạo huyền môn thân phận. Hơn nữa các ngươi cũng không cần lo L. NG, tiểu tử này mặc dù là tiên giới chủ nhân, thế nhưng thiên đạo hộ Pháp đã chuẩn bị kỹ càng hắn sẽ thi triển trí cao vô thượng thủ đoạn trực tiếp đem tên tiểu tử này thiên đạo liên hệ cho Trần Đức. Đến thời điểm tiểu tử này sẽ tùy ý chúng ta sâu xé. Vâng. Cẩn Tuân vô thượng nguyên xoáy mệnh lệnh. 10 vị kim tiên thống lĩnh lập tức giống lên một tiếng, đặc biệt là hàng Ngạo Dương, hắn nhìn về phía kinh bình trong ánh mắt đã tràn đầy sát ý. Một cái thiên tiên trêu chọc hắn, đồng thời còn kém điểm hại gia tộc hắn diệt vong. Như muốn lấy công chỗ tội, vậy cũng chỉ có đem kinh bình đầu đem xuống, hiến cho đạo huyền môn. Nhưng ngay khi hắn quyết định muốn giết chết kinh bình một sát na, chiến trường bên trong xuất hiện lần nữa một tiếng tiếng vang ấm ầm Mạnh mẽ vô cùng sức mạnh song chấn động bắt đầu lang ra, từng tiếng rồng ngâm hổ gầm tiếng liên tục vang lên, chân tiên giới thời không đều hứng chịu tới mãnh liệt rung động, xuất hiện khe nước to lớn. Ta dĩ nhiên liên tiếp đột phá hai cảnh, đặt đến tiên tiên đỉnh cao cảnh giới. Kinh bình nhìn cảm thụ sức mạnh trong cơ thể, trong lòng có to lớn kinh hỷ, trên mặt xuất hiện một cái to lớn nụ cười, hắn vạn lần không ngờ, chỉ là lần đầu tiên tham gia loại này chiến đấu liền đạt được loại này chỗ tốt cực kỳ lớn, đây quả thực là không thể tin, khó có thể tin. Phải biết lấy lực lượng của hắn, không đột phá một tầng cảnh giới đều là cực kỳ khó khăn, nhưng là bây giờ lại làm cho hắn liên tiếp đột phá hai tầng, đặt đến thiên tiên đỉnh cao cảnh giới, cái đó làm sao có thể đủ không cho hắn kinh hỉ Xem ra vẫn là kim tiên sức mạnh là thượng đẳng, ta chỉ muốn hấp thu liền có thể thu được lượng lớn chỗ tốt, mà cấp thấp tồn tại liền cần lượng lớn con số rồi. Kinh Bình bắt đầu suy nghĩ đạo, thế nhưng lập tức Đầu góc của hắn chính là một trận. Bản đồ tinh không dĩ nhiên chủ động phát ra rung động. Thân phận của ta lại bị nhìn thấu. Kinh bình lập tức rõ ràng sự tiến triển của tình hình. Bất quá hắn nhưng không có bất kỳ hối hận tâm tình. Hắn biết này là bởi vì mình thi chiến sức mạnh mạnh mẽ cùng với thủ đoạn mới bại lộ thân phận. Ai cũng quái không được. Hắn cũng không nghĩ tới, mình sẽ ở lần thứ nhất chiến trường bên trong bị khổng lột như vậy nguy cơ. Nghĩ đến chỉ cần ta vừa ra chiến trường, sẽ nên đón vô số công kích cùng đá kích. Kinh Bình em thầm nghĩ đến, không mắc lập tức trên mặt của hắn liền lộ ra một nụ cười lạnh lùng, đã như vậy, vậy ta cũng không cần khách khí nữa, cái gì chân tiên giới liên quân chân ma giới liên quân, hết thể đều cho ta hóa thành năng lượng hấp thu, tiến hành lần thứ hai càng ngộ, đồng thời đem thiên đạo này sức mạnh bảo tồn lại, để người vào nhất. Kinh Bình trong thân thể bắt đầu xuất hiện so với trước càng cường đại hơn hấp thu lực, hắn đã trực tiếp biến thành một cái hố đen, bất luận là tiên giới tồn tại vẫn là ma giới tồn tại, hắn toàn bộ đều giết, mục đích chỉ có một cái Đó chính là hấp thu sức mạnh. Liền ngay cả mất tích gần nút trong bóng tối giết chóc giới tu sĩ, cũng bị Kinh Bình cho nhảy ra, đồng thời trực tiếp liền để đối phương thân thể bắt đầu nghiến nát, không hề do dự giết chóc. Kinh Bình thủ đoạn này, lập tức khiến cho bà phía o lên. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, Kinh Bình lại dám như thế cuồng, bất kể là tu sĩ nào, bất kể là thế lực gì hắn đều giết. Đây rõ ràng là không đem bọn họ ba bên thế giới bỏ vào trong mắt, không thua gì sinh sôi tại trên mặt của bọn hắn một cái tát. A Hắn dĩ nhiên giết chúng ta chân tiên giới liên quân. Hắn là một yêu nghiệt, kẻ phản bội. Giết hắn, giết hắn. Thống lĩnh môn tại sao không ra tay. Quản hắn nhiều như vậy, trước hết giết hắn lại nói. Ngươi đi giết ta. Chỉ cần ngươi không sợ chết. Liên tiếp tiếng gào bắt đầu ở chân tiên giới liên quân bên trong xuất hiện. Bọn họ căn bản không biết kinh bình đến cùng là phương nào thế lực. Kỳ thực kinh bình phương nào thế lực đều không phải. Hắn chỉ cần có thể lượng mà thôi. Mà cùng thời khắc đó. Thiên đạo Giáng Lâm cũng đưa tới vô số cường đại tồn tại chú ý. Trong đó một chỗ xa xôi thời không ở trong, bảy cái vương tỏa mặt trên, ngồi ngay ngắn bảy vị diện mạo tuổi trẻ, nhưng mỗi người nhưng chẳng đầy mị lực khác thường dị tộc. Mà ở bọn họ trong hai mắt, nhưng có vô số tội ác, phẫn nộ, tiêu ngạo, tham lam, dục vọng, đố kỵ, lười biếng, bạo lực. Mỗi một loại tội ác, đều tự hồ có thể đem trong lòng người sâu nhất tầng dục vọng cho gợi ra đi ra, vô cùng đáng sợ. bọn họ chính là nguyên tội không gian người trưởng khống, bảy vị tội nghiệp chủ nhân. Tội nghiệp chủ nhân a, ngươi có cảm giác hay không đến vĩnh hằng ánh dạng đông? Đang lúc này, này một đoàn quang minh bắt đầu phát ra cổ lão mà lại tăng thương sóng tinh thần. Quang minh chủ nhân, chúng ta cảm nhận được. Mà đúng lúc này, cầm đầu một tên tóc đen con người đen dị tộc bắt đầu đáp lại, ngươi có ý kiến gì? Cái vũ trụ này đã bị các loại hèn mọn tiện chủng tràn ngập, mà chúng ta nhưng trước sau lẫn nhau tàn sát, như vậy rất ngu xuẩn, thật không tốt. Này một đoàn quang minh chậm rãi nói rằng, vì bảo trì chủng tộc kéo dài, ta đã cùng Hắc Ám chủ nhân đạt thành nhận thức chung, giả ý tranh đấu, lặng lặng đợi đại kiếp nạn đến, giết chết tất cả tiện chủng. Mà ta lần này đến đây, chính là đến đây hỏi dò bảy vị tội nghiệp chủ nhân ý nguyện. Vì chủng tộc cao quý, chúng ta đều sẽ cùng người hợp tác, thế nhưng sau vĩnh hằng, phải có một phần của chúng ta. Phẫn nộ chủ nhân đột nhiên bắt đầu nói chuyện. Đó là tất nhiên, bởi vì coi như là chúng ta tranh đoạn, cũng không cách nào nhiều thu được một phần. Các loại, chờ, diệt vong tất cả đê tiện tồn tại, mới là chúng ta quyết một trận tử chiến thời gian. Quang Minh nói rằng, nếu các ngươi đồng ý hợp tác, như vậy hiện tại, chúng ta liền muốn tiến hành che chở trụ tên tiện chủng này, để hắn không bị cái khắc nhân vật mạnh mẽ xóa bỏ. Người nói nhân vật mạnh mẽ, chẳng lẽ là cái kia trưởng quản lôi đình chủ nhân sao? Phẫn nộ chủ nhân nói rằng, vâng, chúng ta có thể thành tiểu vĩnh hàng khen chốt, ngay tên tiện chủng này trên người, mà trưởng quản lôi đình chủ nhân, nhưng là sẽ không lưu lại hắn. Quang Minh chậm dại nói, còn về mặt khác hai cái tiện chủng, ta muốn bọn họ đã đánh mất cảnh giác, lạc lối ở tại Vĩnh Hằng ở trong. Đã như vậy, vậy chúng ta bảy vị, đều sẽ liên thủ bày xuống không gian kết giới, mà Quang Minh cùng hắc cám, cũng muốn bày xuống từng người kết giới, như vậy mới có thể che chở tên tiện chủng này, để hắn không bị lôi đỉnh chủ nhân phát hiện. Lời nói nói, này bảy cái dị tộc sẽ cùng lúc bắn nhanh xuất ra một vệ hào quang, trên không trung tạo thành to lớn phòng hộ sức mạnh, trực tiếp tiến vào đến trong hư vô. Chúng ta che mắt thần thánh pháp tắc, đón lấy liền nhìn các ngươi. Các ngươi làm ra chính xác quyết định, tại không lâu tương lai, các ngươi đều sẽ cực kỳ may mắn. Quang Minh chậm dại nói, lập tức một vệ ánh sáng minh cùng một đạo hắc ám bắt đầu đồng thời lấp lóe mà lên, tiến vào trong hư vô. Lần này, tựa hồ không hề làm gì cả, vừa tựa hồ đã làm xong. Mà cùng một thời gian, chân tiên giới tầng thứ 9 bầu trời, khắp nơi đều tràn đầy ngôi sao phá diệt cùng sinh ra địa phương, có một cái to lớn vương toạn. Vương tọa ngồi một người mặc tử y, khuôn mặt cương nghị người trung niên. Đồng nhiên, tên người trung niên này mở ra nhắm hai mắt. Rầm. Như rồng lôi đình đột nhiên tại toàn bộ trong vũ trụ chấn qua, vô cùng hủy diệt cùng sang sinh sức mạnh đều bao vây trong đó, chỉ là trong nháy mắt, vô số tinh cầu đã bị phá hoại, vừa có vô số tinh cầu bắt đầu sinh ra. Ngu xuẩn dị tộc, dĩ nhiên che mắt thiên cơ, muốn ngăn cản ta dò xét cùng ra tay. Người trung niên này phát ra mang theo trầm trọc âm thanh, nhưng ngươi lại làm sao biết Tất cả những thứ này sớm nằm ở trong kế hoạch của chúng ta đây. Chương 679, nguy hiểm quyết định. Đây chính là ứng kiếp người sao? Dĩ nhiên sẽ làm Quang Minh chủ nhân, Tội Nghiệt chủ nhân, Hắc Ám chủ nhân đồng thời thi triển thủ đoạn, che đậy hắn thiên cơ khí tước, này rõ ràng chính là tại đề phòng chúng ta tiến hành ra tay. Lại là một thanh âm vang lên, Lôi Thánh, ngươi định làm như thế nào? Phải biết vĩnh hằng bí mật, liền ở đây tử trong thân thể. Ma Thánh, ngươi tại ẩn giấu cái gì? Đang lúc này Này Lôi Thánh đột nhiên rung động ra một đạo lôi đỉnh, vô cùng thời không đều tại lần này phá diệt, mãnh liệt thẩm phán sức mạnh trực tiếp bước ra một đạo ma khí sâu sắc bóng đen. Bóng đen này trong tay, nắm một cây mục nát cốt trượng, trong hai mắt lập loè trăm nghìn trùng hào quang, ẩn chứa ma đạo chí lý. Ứng kiếp người xuất hiện, đã sớm tại dự kiến của ta bên trong, dị tộc che chở vừa vặn bất đi phiền phức của chúng ta, dù sao vĩnh hằng bí mật, nhất định phải tại người này lên cấp đại là một khắc mới có thể hiển hiện mà ra, trước hết để hắn chậm rãi lên cấp đi. Ngược lại tiêu hao chính là những dị tộc này thiên đạo bản nguyên, chúng ta vừa vặn có thể chai cò chanh nhau, ngư ông đắc lợi. Lôi thánh thản nhiên nói, lập tức trong ánh mắt sấm sét lóe lên, so với cái này, chúng ta bây giờ nhất định phải mau chóng thu được càng nhiều thiên đạo bản nguyên, như vậy mới có thể nắm giữ cuối cùng thủ đoạn, bằng không lực lượng của chúng ta sớm muộn sẽ bị những dị tộc này đại dồ bị xuống. Đạo thánh đã tại thiên đạo phân cuối. Ma thánh nói rằng, hắn là thiên đạo dựng dục mà sinh, tự nhiên có cường đại thủ đoạn. Giờ khác này hắn chính đang không ngừng mà thi triển phong ấn, lượng lớn thiên đạo bản nguyên đều bị đã bị hắn ẩn giấu, chỉ chờ dị tộc đại la tiêu hao đầy đủ bản nguyên, thiên ngoại ma thần phá tan phong ấn sau, chúng ta sẽ một lần bùng nổ ra chân chính thiên đạo sức mạnh, đem những tồn tại này triệt để xóa bỏ. Nếu tất cả đều tại sự trường khống của chúng ta bên trong, như vậy vĩnh Hằng cũng sẽ bị chúng ta đắc thủ, đến bùi bẩm lăng xuống thời gian, chính là giữa chúng ta chém giết cùng chiến đấu, bất quá trước đây, chúng ta muốn hợp lực cướp đoạt thiên đạo bản Nguyên suy yếu dị tộc Đại La. Lôi thánh thản nhiên nói, lập tức ánh mắt nhìn về phía cái kia vô cùng vô tận trong vũ trụ, màu tím lôi đỉnh ở trong mắt hắn liên tục thoáng hiện. Đây là Đại La cùng Đại La trong lúc đó tranh đấu, trong đó liên lụy đến vô cùng chúng sinh, càng liên lụy đến liên quan đến vĩnh Hằng kinh bình. Dị tộc cùng đạo phái, đều tại tranh đoạt kinh bình, dị tộc cùng đạo phái, đều tại tranh đoạt vĩnh Hằng Chỉ bất quá giờ khắc này bọn họ, lại có cùng chung địch nhân, đó chính là thiên ngoại ma thần. Song Vương đều muốn tại Kinh Bình tấn thăng đến Đại La một khắc, cấp giật thuộc về Kinh Bình tất cả, sau đó tại quay lại đầu đến, giết chết Thiên Ngoại Thần Ma cùng với bọn họ từng người trong mắt tất cả khác loại. Kinh Bình chính là tất cả những thứ này then chốt. Cái này là tự nhiên, cùng tộc đương nhiên phải cùng cùng tộc liên hợp lại cùng nhau, nhất trí đối ngoại, còn chuyện sau đó, vậy thì mỗi người dựa vào bản lĩnh. Ma Thánh nói một câu, sau đó thân ảnh loại lên, hoàn toàn biến mất. Lôi Thánh vẫn là ngồi ngay ngắn ở hắn Lôi đỉnh vương tọa bên trên ánh mắt nhìn chân tiên giới chiến trường chém giết cùng gào thét, không có một chút ít cảm tình. Đây chính là Đại La, đây chính là trí cao vô thượng Đại La, ở trong mắt bọn họ, chém giết cùng chảy máu, thống khổ cùng rắn vạt, vui sướng cùng vui cười, toàn bộ đều là một ít vô dụng đồ vật Giống như là tại xem con kiến chém giết, khởi điểm là thú vị, nhưng đến mặt sau chính là không thú vị, cuối cùng đã vô vị. Cho dù là tiên giới liên quân đụng phải tàn sát, đều không thể để cái này được xưng tiên đạo Đại La lôi Thánh có chút cảm tình sóng chấn động. Chỉ có đại diện cho Vĩnh Hằng Kinh Bình mới là hắn duy nhất cảm thấy hứng thú. Sớm muộn, Vĩnh Hằng thuộc về ta. Lôi Thánh Âm thầm thì thầm một câu, lập tức nhắm hai mắt lại, thân ảnh dần dần biến thành hư vô, toàn bộ thần bí thời không, triệt để khôi phục yên tĩnh. Mà giờ khác này, chiến trường bên trong Kinh Bình vẫn đang không ngừng mà cắn rứt, giết chóc, vô cùng sức mạnh đều bị hắn hút vào trong thân thể, mà Chân Ma giới liên quân cùng Chân Tiên giới liên quân tuy rằng tại tranh đấu, thế nhưng cũng có đủ loại công kích nhắm ngay Kinh Bình. Bất quá hắn nhưng là ai đến cũng không cự tuyệt Bất kể là pháp bảo vẫn là pháp thuật Hết thể đều bị hắn nuốt cái sạch sẽ Đồng thời liên quan phát sinh công kích đệ tử Đều cho sinh sôi cắn giết thành thịt nát Tất cả sức mạnh đều bị cấp đoạn Đây chính là chiến tranh Bất quá kinh bình nhưng là không vì bất luận người nào mà chiến đấu Thuần túy là vì năng lượng mà chiến đấu Ma giới kim tiên thống lĩnh hoàn toàn không làm rõ ràng được tình hình Không rõ kinh bình đến cùng là cái nào một phái Tiên giới cũng giết Ma giới cũng giết Giết chóc giới cũng giết. Đây quả thực là một người điên. Kinh Bình mới là không quản bọn hắn những này kim tiên thống lĩnh làm sao nghĩ, bởi vì giờ khác này, hắn đã hoàn toàn nằm ở một cái giết chóc trạng thái, thân thể của hắn bên trên lập lòe lực hút mạnh mẽ, đủ loại năng lượng không ngừng mà hướng về trên người hắn truyền vào, sức mạnh mạnh mẽ thậm chí tạo thành long hồ hình dạng, tại thân thể của hắn bên trên không ngừng mà xoay quanh bay lượn. Pháp bảo bị lực lượng của hắn đập vỡ tan, hôn độn thế giới chỉ là hơi xoay một cái, liền đem pháp bảo căn bản sức mạnh triệt để hấp thu. Mà vô cùng pháp lực bản nguyên bên trong ý chí, thì lại càng là chống cự không nổi hắn hôn độn thế giới, thiên tiên đỉnh cao cảnh giới trực tiếp giao cho hắn sức mạnh càng mạnh mẽ hơn, đồng thời từng gỗ từng cỗ năng lượng bị hắn thôn vệ sau, dĩ nhiên để hắn có một loại bất cứ lúc nào có thể đột phá thần tiên cảm giác. Bất quá kinh bình lại biết đây chỉ là ảo giác mà thôi, chính mình hấp thụ sức mạnh còn chưa tới hòa hầu nhất định phải càng nhiều sức mạnh, sức mạnh càng mạnh, mới có thể đem hắn mạnh mẽ cứng rắn đẩy lên thần tiên cảnh giới triệt đề sáng tỏ thời gian cùng không gian chân chính khái niệm, nắm giữ cường đại thiên đạo phát tác. Năng lượng vẫn là không đủ a nơi này tiên nhân năng lượng đã hoàn toàn theo không kịp cấp bậc của ta, nhất định phải càng nhiều thần tiên, thậm chí là kìm tiên nhân vật mới có thể làm cho ta tiến hành bột phá. Kinh bình một bên hấp thu, một bên trong đầu bắt đầu cấp tốc vận chuyển lên bản đồ tinh không, đến xuất ra như thế một cái kết luận. Lấy hắn bây giờ thiên tiên đỉnh cao cảnh giới, phổ thông điệu tiên nhân tiên đối với hắn mà nói đã không phải là cái gì chất dinh dưỡng Chỉ có cao hơn hắn cấp một đoạn tồn tại, mới có thể để hắn thu được một bộ phận sức mạnh, tiến hành lên cấp. Thân phận của ta đã bại lộ, hoàn toàn bị mấy cái kim tiên thống lĩnh biết được, thiên đạo hộ pháp đã nhanh chóng tới rồi, đồng thời vẫn mang theo một cái giúp đỡ, mới một lần nguy cơ rất nhanh liền phải đến, bất quá ta nhưng không sợ, bên trong cơ thể của ta có tạm thời bảo tồn thiên đạo sức mạnh, chỉ cần nguồn sức mạnh này bộ phát ra, 10 cái kim tiên cũng phải chết. Như thế ta thì có một tia cơ hội, nhìn có thể hay không làm liệu một phen Kinh Bình ý niệm nhanh chóng chuyển động, làm ra một cái hết sức kinh người quyết định. Đó chính là không chỉ không chạy, trái lại muốn nên khó mà lên, dựa vào này một tia thiên đạo sức mạnh triệt để đánh tan thiên đạo hộ pháp, thậm chí liên quan 10 cái kim tiên đều cho bao quát tiến vào trong đó. Chỉ cần này một tia thiên đạo sức mạnh bộc phát ra, ngay lập tức sẽ có thể làm cho những này kim tiên diệt vong, dù cho bất diệt vong, cũng sẽ trọng thương. Đến thời điểm Kinh Bình đang thi triển thủ đoạn, có thể giết mấy cái liền giết mấy cái, hấp thụ kim tiên năng lượng một lần phá tan đến thần tiên cảnh giới. Quyết định này có thể nói là phi thường mạo hiểm, cũng phi thường đáng sợ. Nếu để cho cái khác tiên nhân biết rồi, nhất định sẽ cho rằng kinh bình điên rồi. Đây đủ 10 cái kim tiên, hơn nữa một cái sâu không lường được thiên đạo hộ pháp cùng thần bí giúp đỡ, loại sức mạnh này đủ khiến toàn bộ chân tiên giới đều hoảng trên loáng một cái. Đây quả thực là muốn chết. Bất quá kinh bình không phải đang tìm cái chết, hắn là trải qua nghiêm mật suy tính đến ra kết quả. Bởi vì chỉ cần có này một tia thiên đạo bản nguyên sức mạnh, như vậy hắn thì có có thể giết ngược lại khả năng. Dù cho không thể giết chóc, cũng có thể xem thời cơ mà chạy, lấy thực lực bây giờ của hắn, ngao du vạn giới, chấp mắt hư không, dường như cho đùa. Hơn nữa hắn là tiên giới chủ nhân, hội tụ chư thiên vạn giới công đức cùng pháp chế, chỉ cần hắn còn muốn chạy, ngay lập tức sẽ có thể đánh vỡ chân tiên giới bình phòng hoàn toàn biến mất tại chân tiên giới bên trong. Đây chính là thiên quyến người chỗ tốt, càng là thiên quyến người là quyền Nghĩ đến liền làm, sấm rền gió cuốn, Kinh Bình không có do dự chút nào, trực tiếp thân ảnh lóe lên, liền triệt để tại chiến trường bên trong biến mất, quay trở về tới tiên giới liên quân hậu phương lớn bên trong. Tên tiểu tử này trở lại. Mau chóng bố trên thời không phong ấn đại trận, bắt được tên tiểu tử này. Vô thượng nguyên Soái lập tức chấn động, phát ra mệnh lệnh Vâng. Vèo vèo vèo. Vô cùng tiếng xe gió bắt đầu xuất hiện, lập tức một cỗ thời không thác loạn pháp tắc cấp tốc bắt đầu quay chung quanh Kinh Bình phạm vi vạn giảm chỗ toàn bộ trong khu vực, đã hoàn toàn bị bẩy ra vô số tầng thời không phong ấn, sức mạnh mạnh mẽ hầu như có thể vặn vẹo tất cả. Chân tiên giới liên quân thống lĩnh, lập tức bắt đầu động thủ. chương 680, lôi vô song. Cương đại thời không pháp tác hóa thành vô hình siếng xích, cũng không hề hướng về kinh bình mà đến, ngược lại là trói chặt lại vô số hư không, mánh liệt đè ép trong không gian nhỏ bé khe hở, để này phong ấn trở nên càng cứng rắn hơn cùng cương đại. Vèo. Một cây trường thương không hề dấu hiệu đã xuất hiện ở kinh bình sau lưng, mũi thương trên ánh sáng lạnh lẽo, trực tiếp đâm xuyên qua kinh bình sau lưng cái kia khá cụ phòng hộ lực đạo huyền trang phục, đồng thời tại hạ một người trong nháy mắt, cũng đã va chạm vào cái kia màu đồng cổ thân thể. Một vị kim tiên thống lĩnh, lộ ra tự tin ý cười, tựa hồ đã thấy được kinh bình bị một thương đâm thủng chẳng cảnh. Bất quá sau một khắc, hắn khỏe miệng cũng đã tràn ra máu tươi. Kinh bình hai tay không biết lúc nào xuất hiện, dĩ nhiên trực tiếp chộp vào cái này trường thương trên. 9.999 vạn hốn độn long hổ thần lực tại trong tiệm tắc toàn bộ bạo phát, trường thương lập tức phát ra một tiếng thống khổ dên linh từ đó bẻ gây. Kim tiên thống lĩnh trong mắt tràn ngập không thể tin tưởng, thế nhưng sau một khắc, kinh bình nắm đấm trực tiếp xuyên qua thời không cách trở, mạnh mẽ nền ở trên mặt của hắn. Ẩm. Mạnh mẽ sức mạnh không có một chút ít bảo lưu, toàn bộ khuynh tả tại một người phía bên trên đầu, chỉ là một sát na công phu, này cái đầu liền bắt đầu muốn nổ tung lên. Màu trắng óc cùng tinh máu đỏ tươi phun vãi đầy mặt đất, khiến cho nhân xem ra thì có chủng muốn nôn mửa rục vọng. Cho dù là những này nhìn quen sinh tử dết chóc Kim Tiên thống lĩnh, tại cùng thời khắc đó đều lộ ra một tia không đành lòng. Mà kinh bình trên mặt, nhưng trước sau mang theo một tia cởi gắn. Tiểu tử, người đây là muốn chết. Bị một quyền đánh nổ tung đầu Kim Tiên, cũng không hề đánh mất sinh mệnh, liền ngay cả tối thiểu sức mạnh song chấn động đều không có giảm bớt, ngược lại là trở nên càng khủng bố, càng bạo liệt. Một đạo kinh thiên khủng bố ánh đao bắt đầu vẽ ra, đồng thời tại trong nháy mắt liền đạt tới kinh bình khuôn mặt, chém xuống kinh bình vài sợi tóc. Người cũng xứng dùng đao. Cho dù là bị chém xuống sợi tóc, kinh bình như trước không có một chút nào lùi bước, trường đao trong tay chớp mắt xuất hiện, đồng thời đồng dạng rung động xuất ra ánh đao, trực tiếp hướng về đối phương ánh đao bổ tới. Len ken len ken. Liên tiếp lanh lảnh va chạm tiếng bắt đầu xuất hiện, đao này cùng đao va chạm, âm thanh tuy rằng lanh lảnh nhưng là liền phạm vi trong vòng 10.000 giảm mặt đất đều cho rung ra to lớn vết rách. Mà cùng lúc đó, một cỗ manh liệt thời không vặn bẻo sức mạnh bắt đầu rung động mà ra, tiên khí năng lượng bắt đầu bị vừa kéo mà không, kinh bình trong phút chốc liền nằm ở một chỗ khu vực chân không, không trọng cảm giác bắt đầu do đáy lòng hiện lên, bất quá kinh bình trên mặt không có một chút nào biến sát, ngược lại là đem trường đau trong tay ném đi. Không sai, hắn đem thế giới chi đau đánh mất rồi. Hết thẻ kim tiên tồn tại đều lộ ra một tia kinh ngạc Thế nhưng cái kế tiếp trước mắt, thế giới chi đao dĩ nhiên tự động bùng nổ ra kinh thiên thần quang, tại hết thể kim tiên tồn tại trên mặt, đều vẽ ra một đạo tinh tế vết thương. Sau đó trường đao trở về, một lần nữa bị Kinh Bình cái kia cường mạnh mẽ tay nắm chặt, phát ra hoang ngoẵng run rẩy. "Hảo huynh đệ." Kinh Bình khẽ vướt thân đao, mỉm cười nói một câu. Hết thể kim tiên nhất thời cả kinh, nhưng lập tức liền lộ ra một tia lửa giận. Cũng không đợi bọn hắn nói chuyện, Kinh Bình trực tiếp nói: "Thiên đạo hộ pháp, ngươi thân là đạo huyền môn người nam quyền, Dĩ nhiên đánh giết bản môn đệ tử, thực sự là hung tàn không đạo, đợi ta trở lại môn nội, tất nhiên liên lạc những đệ tử còn lại, liên danh đưa ngươi cáo trên thái thượng giới. Lập tức một người mặc áo trắng, khuôn mặt bị một đoàn xương trắng bao phủ cường giả bắt đầu xuất hiện, cái kia quen thuộc khí tức cùng ánh mắt oán độc, trực tiếp biểu lộ thân phận của hắn, chính là thiên đạo hộ pháp. Giờ khác này thiên đạo hộ pháp, cả người đã bị một cô oán độc khí bao vây, nơi nào vẫn là tiên nhân khí chất, hoàn toàn chính là một cái phát cuồng yêu ma. Kinh bình Chuyện đến nước này, ngươi vẫn tại nghe nhìn lẫn lộn. Ý đồ dùng loại này ti tiện lời nói dối để che giấu ngươi thân phận thực sự. Hiện tại ta cho ngươi hai cái lựa chọn, một, quy xuống, khinh dâng ra ngươi tất cả bí mật, sau đó làm cho ta giàn vặt một phen, đưa ngươi giết chết. Hai, ta tự mình động thủ, cướp đoạt ngươi tất cả, tại giàn vật một phen, đưa ngươi giết chết, ngươi tuyển cái nào một cái? Thiên đạo hộ pháp lạnh lùng nói, đồng thời trong giọng nói ý tứ biểu đạt rất rõ ràng, đó chính là kinh bình như thế nào đều phải chết. Đây là rất không được tự nhiên ăn khớp, nhưng cũng rất rõ ràng mà biểu đạt thiên đạo hộ Pháp đối với Kinh Bình lửa giận Thiên đạo hộ Pháp, ta không biết người nói chính là cái gì, Kinh Bình là ai. Tên của ta gọi Tả Vấn Thiên. Kinh Bình từ tổ nói, ngươi có phải hay không muốn mượn thiên đạo hộ Pháp này thân phận cùng chức quyền, ước hiếp bản môn đệ tử. Được được được, Kinh Bình cũng tốt, Tả Vấn Thiên cũng được, ngươi thừa nhận không thừa nhận đều không có quan hệ, nhưng là bất luận như thế nào, ngày hôm nay ngươi đều sẽ chết. thiên đạo hộ pháp lạnh liên tục Ngươi có cảm giác hay không đến, nơi này đã không có hơi thở của đạo trời. Đây là ta vận dụng vô thượng thần hồn bản nguyên, vạn vẹo thiên đạo sức mạnh, mới khiến nơi này hoàn toàn biến thành chân không nơi, vì làm chính là cho ngươi triệt đệ tử vong. Vậy ta thật đúng là muốn thụ sủng ngược kinh. Kinh bình thản nhiên nói, chỉ bất quá ngươi động tác này, sẽ chỉ làm ngươi biến càng ngu xuẩn hơn. Tiểu tử, ngươi quả nhiên là ngông quần vô biên, ta ngờ ngợ đối với ngươi còn có ấn tượng, ngươi chính là lần kiêm nghịch thiên cải bệnh dế Một người khoác áo choàng màu đen, cầm trong tay song truy, vô cùng sấm xét vờn quanh ở bên người nam tử thanh niên đi ra. Nam tử này vừa xuất hiện, ngay lập tức sẽ đại biểu cho tuyệt đối quyền uy, tuyệt đối thẩm phán, lạnh lùng nghiêm nghị trong ánh mắt càng là tràn đầy lạnh lùng cùng vô tình. Nguyên lai like là ngươi. Kinh Bình vừa nhìn thấy thanh niên này, lập tức cũng nhớ tới chính mình tại phạm nhân giới vi phụ mẫu cải tạo linh thể thời điểm gặp được thiên địa vai, trong đó kiếp lôi biến ảo thanh niên chính là người trước mặt. Không sai, chính là ta, Lôi thần bộ tộc Lôi vô song. Thanh niên này lạnh lùng nói, năm đó ta, chẳng qua là một cái hóa thân, lại bị ngươi thi triển quái dị công pháp cùng với vạn độc hồ lô phối hợp, mới đưa ta hóa thân tiêu diệt, thế nhưng hiện tại, đến chính là ta bản thể. Mà ngươi, sẽ vì ngươi đương sơ lời nói cùng cử động, trả giá khó có thể tưởng tượng cái giá phải trả. Lôi vô song, ngươi tại phàm nhân giới đều không làm gì được ta, trái lại bị ta đánh thành chó chết, chẳng lẽ ngươi bây giờ cho rằng ngươi thì có đầy đủ sức mạnh uy hiếp ta. Kinh Bình cười lạnh liên tục, ngươi ở trong mắt ta vẫn là một đống cất chó, không, có một chút nào thay đổi. Ti tiện run rế, ngươi sẽ vì ngươi lời nói trả giá thật nhiều. Thanh niên nghe nói Kinh Bình độc mạ, lập tức giận dữ, ngươi vũ nhục Đại La hậu duệ, vũ nhục Đại La huy nghiêm, ta đem dùng ta tất cả sức mạnh, triệt để đưa ngươi chết. Cái gì chó má Đại La, ở trong mắt ta, các ngươi cái kia Đại La cũng là một đống cất chó. Kinh Bình tùy tiện nói rằng, trong giọng nói tất cả đều là sỉ nhục cùng châm trọc. Lớn mặt Lại là một tiếng to lớn âm thanh bắt đầu chuyển đến, lập tức một cái tràn ngập sức mạnh vô thượng tu sĩ trung niên bắt đầu xuất hiện ở kinh bình trước mặt, ngươi cái này run rế cũng không bằng đồ vật, lại dám sỉ nhục cao cao tại thượng đại la. Ta nhìn ngươi đúng là chán sống. Hôm nay ta lấy tiên giới liên quân vô thượng thống xuất thân phân làm ra hứa hẹn, tất nhiên sẽ ngươi lột ra sách cốt, đem thần hồn của ngươi phong ấn tại thiên hỏa bên trong, để thiên đạo hộ pháp đại nhân cùng lôi vô song đại nhân đồng thời giàn vặn. Không sai, ngươi địa vị này ti tiện run rế Dĩ nhiên lửa bị ta Hôm nay bên trong ta liền muốn xóa bỏ ngươi Như vậy mới có thể cọ rửa ta xỉ nhục Hàng ngạo dương lúc này cũng phát ra Phẫn nộ tiếng gạo Ngươi nhất định phải diệt vong Từng đợt lời nói bắt đầu nhớ tới Này 10 vị kim tiên thống lĩnh Đồng thời bắt đầu đối với kinh bình lục nhã Thiên đạo hộ pháp, lôi vô song Vô thượng thống suất 10 vị kim tiên thống lĩnh Trong đó mỗi một cái Đều là trấn áp vạn giới Quét ngang tất cả bá chủ Thế nhưng hiện tại, nhưng thống nhất mục tiêu chết để phải đem kinh bình xóa bỏ. Đây quả thực là thập tử vô sinh cục diện, đổi thành bất kỳ tồn tại đều sẽ quỳ xuống run rẩy, hơi có không nhân tử giả, thậm chí sẽ bị này hơn 10 vị kim tiên phát sinh uy áp cho đập vỡ tan. Các cả, Thiên đạo hộ pháp phát ra dường như quả đen bình thường sắc bén tiếng cười, "Kinh bình, ngươi hôm nay tất nhiên sẽ giật vong. Ta sẽ đem ngươi tất cả đều cho cất đoạn, đem cùng ngươi có quan hệ tất cả toàn bộ dàn vật." Thiên đạo hộ pháp này thật sự là rất thấu kinh bình, âm thanh cũng đã hoàn toàn vặn mèo. Nhưng là Kinh Bình nhưng không quan tâm chút nào, trong ánh mắt có chỉ là châm trọc cùng xem thường, lão cậu, ngươi cả ngày bên trong chính là đoạn này thoại. Ta đều chán nghe rồi. Ngươi mấy lần bị ta đánh bại, có tư cách gì ở trước mặt của ta kêu gạo? Ngươi cho rằng này mười mấy cái cậu có thể làm sao ta hay sao? chương 681, Thiên đạo sức mạnh khủng bố. Ngày hôm nay, các ngươi tất cả đều phải chết. Kinh Bình lạnh lùng nói. Thực sự là hảo tiểu tử càn rỡ. Ta ngược lại muốn xem xem. Người làm sao giết? Vèo vèo vèo. Vô số bay lượn tiếng bắt đầu liên tiếp vang lên, lập tức từng cái từng cái trên người trải rộng nồng nặc ma khí tồn tại bắt đầu dần hiện ra thân ảnh. Dĩ nhiên là ma giới 10 vị kim tiên thống lĩnh, thêm vào một vị ma giới liên quân nguyên Soái Hơn nữa không chỉ có như vậy, càng có 3 vị khí tức sát phạt cực kỳ khổng lồ cái bóng bắt đầu đã xuất hiện ở này một cái cách trở thiên đạo khí tức trong không gian. Vô cùng ma khí rung động mà ra, đủ loại kêu rên cùng nơi giết chóc cảnh bắt đầu không ngừng mà xuất hiện Dòng dã hơn 20 cái kim tiên tồn tại bắt đầu thống nhất bao vây kinh bình. Chân tiên giới, chân ma giới, giết chóc giới, dĩ nhiên đồng thời xuất động cường giả. Trong phút chốc, kinh bình liền trở thành tam giới công địch Đối mặt từ trước tới nay cường đại nhất sát cục Khủng bố đội hình, thực lực khủng bố, thử hỏi chư thiên vạn giới, ai có thể khiến cho nhiều như vậy kim tiên tồn tại chú ý, ai có thể đủ khiến cho tam giới cường giả điều động, đồng thời đối phó một người. Chỉ có kinh bình. Khá khá, chân ma giới chư vị các ngươi cũng tới. Đang lúc này, Thiên đạo này hộ pháp nói rằng, bất quá các ngươi đến rất đúng lúc, trên người tiểu tử này có một ít cực kỳ đặc thù sức mạnh, chính cần lực lượng của các ngươi tiến hành xóa bỏ. Không dám, cái này thằng con hoang tại chiến trường bên trong lung tung giết chóc, đã triệt để đưa tới chúng ta lựa giận, đương nhiên muốn chém giết. Còn về trên người tiểu tử này bí mật, cái kia tự nhiên là do chúng ta tự mình tranh đoạt, ai có bản lĩnh chính là của người đó. Không sai, giết chóc giới cũng là ý này. Tốt lắm. Cứ như vậy định. Thiên đạo hộ pháp cười lớn một tiếng, ta không muốn trên người tiểu tử này bí mật, ta cũng không muốn tiểu tử này phát bảo, ta chỉ muốn hắn tử, ta chỉ muốn hắn hưởng thụ vô cùng vô tận thống khổ. Chúng ta tuyệt đối sẽ thỏa mãn tâm nguyện của ngươi. Vô số âm thanh bắt đầu vang lên, mà cái kia Lôi Vô song ánh mắt nhưng là lóe lên, đối với Thiên đạo hộ pháp này chuyển âm nói rằng, bí mật quy bọn họ. Lôi huynh yên tâm, bí mật này chẳng qua là một cái tấn thăng đến kim tiên con đường thôi, ta sẽ không muốn Chỉ bất quá cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền cho bọn hắn Thiên đạo hộ pháp lập tức bắt đầu đáp lại Chờ tên tiểu tử này tử vong sau Ta ngay lập tức sẽ đem nơi này toàn bộ không gian nổ tung Này tổn thất sẽ là thần hồn của ta bản nguyên Thế nhưng đổi lấy nhưng là đầy đủ hơn 10 cái dị giới kim tiền diệt vong Công lao này đầy đủ làm cho ta thu được đầy đủ bồi thường Mà lôi huynh cũng sẽ thanh danh văng rội Tại lôi thần bộ tộc bên trong đạt được càng to lớn hơn uy vọng Thì ra là như vậy Lôi vô song lập tức đồng ý, cái kia cứ làm như thế. Sau khi chuyện thành công, ta đều sẽ vì ngươi sáng tác một phần thỉnh công văn, đưa giao cho các ngươi thái thượng giới trưởng môn, không chỉ có thể làm cho ngươi khôi phục sức mạnh, thậm chí có thể làm cho ngươi tại tiến một bước. Ha ha, lôi huynh quả nhiên là sảng khoái nhân. Thiên đạo hộ pháp lập tức kinh hỉ liên tục, liền ngay cả trên người bạo ngược khí, cũng tiêu tán không ít. Dết chóc giới, chân ma giới, chân tiên giới. Các ngươi tam giới dĩ nhiên đồng thời xuất động kim tiên cường giả muốn xóa bỏ ta như thế một cái nho nhỏ thiên tiên, thật là làm cho ta thụ sủng nhược kinh a. Kinh Bình cười to nói rằng, bất quá các ngươi hay là muốn chết? Chết đến nơi rồi còn dám mạnh miệng, thực sự là ngu a. Nói riêng về cái này cùng tự, ngươi là chư thiên vạn giới đệ nhất. Lôi Vô song giờ khắc này cũng kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Kinh Bình vào lúc này vẫn không có một chút nào e ngại, bất quá ngươi phải biết, càng là ngu cũng, kết cục lại càng thê thảm. Không sai. Vô cùng vô tận thống khổ, mới là ngươi chân chính quy tụ. Thiên đạo hộ Pháp lạnh lùng nói rằng, Giết, chết để giết chết cái này ngông cuồng vô biên thẳng con hoang. Ma thế giới, giết thế giới, tiên thế giới, lôi Đỉnh thế giới, vạn vẹo thế giới. Giống to tiếng bắt đầu liên tiếp truyền ra, theo sát từng cỗ từng khố khí tức bắt đầu xuất hiện, đủ loại vạn vẹo phát tắc, đủ loại vạn vẹo sức mạnh toàn bộ tràn ngập ở tại cái này nhỏ hẹp không gian bên trong, trong nháy mắt kinh bình liền cảm nhận được áp lực cực lớn tựa hồ lại có thêm sau một khắc, thân thể của hắn sẽ nghiền nát. Thiên tiên đỉnh cao cảnh giới, ở chỗ này hoàn toàn chính là một con run dế. Các ngươi này quần đổ con lợn. Kinh bình cười lạnh một tiếng, ta chính là tiên giới chủ nhân, thiên quyến người, nắm giữ chúng sinh ý chí, hội tụ vạn giới công đức cùng đạo thống. Chiếm được chí cao vô thượng che chở Ngươi nghĩ đến các ngươi cái gì chó má năng lượng có thể ở trước mặt của ta phát huy. Ngươi cho rằng lực lượng của các ngươi có thể xúc phạm tới ta. Hiện tại ta sẽ chúng nói cho các người biết, cái gì gọi là chân chính thiên đạo sức mạnh. Đối mặt loại này áp bách sức mạnh, kinh bình thân thể tuy rằng phát ra không thể tả gánh nặng sẽ rách tiếng, thế nhưng hắn vẫn không có nửa phần sợ hãi, trái lại cười to liên tục trong thân thể bỗng nhiên xuất hiện một cỗ cường đại cực kỳ hào quang, đồng thời chỉ là hơi vừa ra, liền đem vô số áp bách hết mức tiêu trừ. Cái gì? Thiên đạo hộ pháp nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức kinh hô một tiếng, hào gian trá thẳng con hoang. Dĩ nhiên đem thiên đạo che chở sức mạnh chứa đựng ở tại trong cơ thể. Bất quá đại gia không cần lo lắng. Hắn tích góp sức mạnh chẳng qua là một bộ phận mà thôi, tận lực tránh né cho hắn giao phòng, tiêu hao hắn thiên đạo sức mạnh, như vậy chúng ta sẽ đạt được cuối cùng ưu thế, đến lúc đó giết hắn như dâm nghĩ. Còn có, đại gia tại tránh né đồng thời chớ quên đem sức mạnh chuyển vào phong ấn không gian ở trong, như vậy có thể ra cô phong ấn, phòng ngừa này thằng con hoang hoành kích phong ấn chạy trốn. Âm thanh vừa ra, hết thể tồn tại đều ngầm hiểu Không có nửa phần phí lời vô số tồn tại cũng bắt đầu không ngừng mà lấp lỏe, trong nháy mắt liền xuyên qua vô số không gian, biến hóa vô số vị trí, đồng thời từng gỗ từng gỗ sức mạnh bắt đầu rút khỏi kinh bình phạm vi, bắt đầu hóa thành năng lượng sung dài, không ngừng mà rội rửa phong ấn không gian bốn phía, cường hóa phong ấn. Hơn 20 vị kim tiên cộng đồng thi triển sức mạnh có bao nhiêu khổng lồ. Đây quả thực là không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, năng lượng sung dài liên tục rội rửa bằng tay. Dĩ nhiên phát ra rung động vạn giới tiếng vang ấm ấm, nếu là không có thiên đạo sức mạnh che chở kinh bình, e sợ đều cũng bị âm thanh này cho sinh sôi đánh nước thân thể. Bất quá bây giờ kinh bình, nhưng là không có một chút nào cảm giác được khổng lồ cảm giác nột ngạn, hắn chỉ là cảm giác được trong cơ thể mình tràn đầy khổng lồ mà lại vô biên vô hạn sức mạnh, nguồn sức mạnh này vô cùng vĩ đại, bao hàm tất cả, hắn thậm chí có một loại ý niệm, chỉ cần hắn hơi đương ngón tay, ngay lập tức sẽ có thể đem tất cả tồn tại xóa bỏ một loại trước nay chưa từng có cảm giác cường đại bắt đầu xông lên kinh bình trong lòng, điều này làm cho hắn khỏe miệng cười gần càng thêm sâu sắc mà rót vào lòng người, các ngươi này quần ngu xuẩn phế vật, cho rằng không ngừng mà né tránh liền có thể chạy trốn sự trưởng khống của ta. Hết thể chết đi cho ta. Ầm Ẩm. Tiếng vang ầm ầm bắt đầu ở trên thân thể của hắn phát sinh, lập tức một cỗ lực hút mạnh mẽ bắt đầu xuất hiện, kinh bình cả người trực tiếp biến thành một cái hố đen, trực tiếp hướng về năng lượng kia xông dài tiến hành thôn phệ. Một cái chớp mắt liền để hắn thân sức mạnh trong cơ thể bản nguyên bắt đầu tăng lên trên dịa rộng. Tu luyện phương thức tốt nhất, đó chính là cấp đoạn. Một cái chớp mắt liền để lực lượng của hắn bản viện thu được tăng lên trên dịa rộng. Chuyện này quả thật là bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình. Phải biết giờ khắp này hắn mặc dù là thiên tiên đỉnh cao cảnh giới, thế nhưng lên cấp bình cảnh nhưng là so với bất kỳ tồn tại đều phải cường đại rất nhiều lần. Được, kim tiên sức mạnh quả nhiên có thể làm cho ta thu được nhanh chóng nhất tăng lên Như vậy cũng không cần phải chạy trốn. Chết đệ hút khô năng lượng của bọn hắn. Kinh Bình khỏe miệng cười gần không giảm, bắt đầu điên cuồng cắn nuốt lên, thậm chí từ năng lượng này xông dài bên trong kéo ra khỏi nhiều tia sền sệt huyết dịch. Vô số kim tiên thống lĩnh thân thể nhất thời bắt đầu chấn động, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Lôi vô song đúa lớn trên đều xuất hiện vết rách, may nhờ hắn có ánh chớp che chở mới không có bị cướp đoạt sức mạnh, nhưng dù là như vậy, loại như hắn khiếp sợ liên tục, thần hồn đều một thoáng có chút bất ổn. Thiên đạo hộ pháp càng là hứng chịu trùng kích cực lớn, trên thân thể khí tức dĩ nhiên trở nên không ổn định lên, hắn phát ra sợ hai tiếng kêu, chuyện gì xảy ra, thân hồn của ta bản nguyên đều bị tên tiểu tử này cướp đoạn rồi. Dù cho dù thế nào biến hóa hình thể, dù thế nào biến hóa phương vị, đều chạy không thoát kinh bình hôn độn thế giới bác dữ, bởi vì tại thiên đạo sức mạnh dưới, tất cả đều là không chỗ nào đột hình. Thiên đạo hộ pháp, ta đã sớm nói, người ở trong mắt ta chính là một cái lao cầu. Hiện tại ngươi rõ ràng thân phận của chính mình đi. Như ngươi loại này cậu thứ tầm thường dĩ nhiên cũng có thể lên làm đạo huyền môn hộ pháp. Thực sự là buồn cười. chương 682, giết chóc cùng thôn phệ kết hợp. Đón lấy ta cũng chậm chậm rút đi hồn phách của ngươi, cho ngươi cố gắng hưởng thụ trong đó là thú. Kinh Bình lạnh lùng nói, đồng thời bàn tay lớn vô một cái, dĩ nhiên trực tiếp giết hướng về phía cái kia không có bị thương chút nào lôi vô song. Những tồn tại này bên trong... Chỉ có lôi vô song trên người sức mạnh là nhất là sâu không thể triệt, kinh bình thậm chí ở trong đó cảm nhận được hơi thở của đạo trời, tựa hồ là thiên đạo ban tặng quyền lợi. Dùng có thiên đạo quyền lợi, vậy thì tại tương đương cũng có thiên đạo che chở, như vậy đối với hắn uy hiếp to lớn nhất tự nhiên chính là lôi vô song. Cho nên hắn trực tiếp vận dụng thủ đoạn, đem trong cơ thể thiên đạo sức mạnh khí tức rung động mà ra, lần này ngay lập tức sẽ đưa tới lôi vô song trong cơ thể khí tức của minh. Xảy ra cái gì Lôi Vô Song nhìn thấy kinh bình bàn tay lớn chụp vào hắn thời điểm liền biết sự tình không ổn, thế nhưng lập tức trên mặt của hắn liền lộ ra một bộ khủng bố tâm tình, điều này làm cho hắn cực kỳ sợ sệt, bởi vì hắn cảm giác được một cách rõ ràng trong cơ thể mình nhất là sức mạnh bản nguyên chấn động cùng sợ hãi. Không sai, trong cơ thể hắn nhất là sức mạnh bản nguyên chính là thiên đạo thừa nhận sức mạnh, mà thu hoạch đến thiên đạo thừa nhận mà này cỗ sức mạnh bản nguyên chính là hắn cái kia ẩn chứa nhiều tia thẩm phán ý niệm màu tươi. Hắn là đại la hậu duệ, Lôi thần bộ tộc thành viên, trong cơ thể hắn, càng là giữ lại đại la huyết dịch. Huyết dịch bắt đầu chấn động lên, huyết dịch bắt đầu bắt đầu run dậy. Điều này sao có thể, đại la hậu Duệ huyết dịch dĩ nhiên sẽ bắt đầu sợ hãi. Lôi vô song trên mặt sợ hãi đã không thể che giấu, thế nhưng sợ hãi đến nhất định mức độ, đó chính là phân nộ. Không, đại la vinh quang, ai cũng không có thể làm bẩn Lôi vô song giống lớn một tiếng, trong tay búa lớn bỗng nhiên dơ lên cao, mạnh mẽ hạ xuống. Mánh liệt ánh chốc trực tiếp biến thành một cái lôi long lắc đầu quay đuôi, dương nganh mua vốt, mỗi một cái động tác, đều tràn đầy vô lượng nguyên nghiêm, hầu như có thể phá vỡ tất cả, lập tức này lôi long một cái lay động, ngay lập tức sẽ hướng về kinh bình đập tới. Ngao! Kinh thiên tiếng gào phát sinh, dẫn tới hết thẻ kim tuyến tồn tại một trận run rẩy bọn họ chỉ cảm giác trong cơ thể của mình thần hồn cũng bắt đầu bị áp chế, chỉ có kinh bình sắc mặt không hề thay đổi, trước sau cởi gàn Dẫn ra lôi long chính là kinh bình nguyện vọng Chỉ thấy hắn hốn độn thế giới bỗng nhiên mở ra, mạnh mẽ đem này lôi long cho nuốt vào trong đó, trong đó ẩn chứa mãnh liệt sức mạnh để thân thể của hắn chấn động run dậy, trên da thịt xuất hiện vô số bé nhỏ điện xà, nếu là phổ thông tình hùng dưới, hắn nhất định sẽ bị nguồn sức mạnh này triệt để xóa bỏ thành cho, thế nhưng hiện tại trong cơ thể hắn có thiên đạo sức mạnh, có loại sức mạnh này hốn độn thế giới, ngay lập tức sẽ buộc phát kinh người chuyển hóa lực. Hơi một mài, lôi long liền phát ra đau hống, lần thứ hai mãnh liệt chấn động ngay lập tức sẽ để này lôi long hình thể tan vỡ. Mà lôi long tan vỡ, lập tức để đứng ở nơi không xa lôi vô song cũng nhận được tương tự xung kích, hắn khỏe miệng đều tràn ra máu tươi, trong ánh mắt hoàn toàn không còn phẫn nộ, chỉ còn lại thuần túy nhất sợ hãi. Răng rắc. Hỗn độn thế giới phát ra to lớn cắn giết lực, mà tan vỡ lôi long triệt để biến thành thuần khiết năng lượng, bắt đầu bị kinh bình triệt để hấp thu, mà lôi vô song thân thể cũng xuất hiện vết rách, máu tươi bắt đầu ở vết rách bên trong bắn da mà ra mã ra, để đem nó biến thành một huyết nhân. Đường đường lôi thần bộ tộc hậu Duệ đường đường kim tiên đỉnh cao tồn tại, lại bị kinh bình một thoáng liền cho đánh trở thành trọng thương. Một màn này lập tức để hết thể tồn tại trong lòng sinh khí, tức giận lùi bước tâm ý, mà đúng lúc này, thiên đạo hộ pháp hét lớn, không cần sợ hãi. Không muốn lùi bước. Hắn bây giờ chỉ là mượn thiên đạo sức mạnh, chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán, khi đó chính là chúng ta thời cơ. Bất quá đáng tiếc, thiên đạo hộ pháp đều gào hiển nhiên không thể để cho nhân an tâm. Vô số tồn tại cũng bắt đầu lén lút bỏ chạy chính mình một phần sức mạnh, đồng thời quan sát người khác cử động. Vào lúc này chỉ cần có bất luận cái nào tồn tại đi đầu rời khỏi, hết thể tồn tại đều sẽ tan tác như chim ống, sẽ không có do dự chút nào. Thiên đạo hộ pháp cảm ứng được phong ấn không gian suy yếu, lập tức tức giận giận sôi lên, lấy hắn thâm độc cùng tầm tư làm sao không ngờ rằng cái khác mấy cái tồn tại dự định, vạn bất đắc di hét lớn một tiếng, xem ta, thiên đạo đại âm dương. Ấm ẩm Ẩm. Một cái to lớn Thái Cực Đồ bắt đầu từ Thiên Đạo hộ pháp trên người bay lên, trong đó bao quát mãnh liệt âm dương lực lượng, ẩn chứa các loại chí lý, hơi thở của đạo trời bắt đầu ở cái này, Thái Cực Đồ trên rung động mà ra, dĩ nhiên mơ hồ khắc chế kinh bình hấp thụ lực, lại là thiên đạo sức mạnh. Kinh bình hét lớn một tiếng, bất quá một tiếng này hống bên trong không có nửa điểm sợ sệt, ngược lại là tràn đầy kinh hỷ, vừa nãy cắn nuốt một cái lôi lòng, lập tức để hắn trong cơ thể thiên đạo sức mạnh thâm hậu một chút, hiện tại này Thái Cực Đồ vừa ra tới, Càng làm cho hắn hương phấn cực kỳ thiên đạo hộ pháp này thi triển thiên đạo đại Âm Dương đối với hắn mà nói chính là trên hào chất dinh dưỡng có thể hấp thụ lại đây sau đó tại đối phó này quần Kim thiênên thực sự là ngu xuẩn lựa chọn a chỉ cần làm cho ta hấp thu cái này nơi này hơn 20 cái Kim tiền một cái đều đừng nghĩ trốn hết thảy đều cho ta trở thành chất dinh dưỡng kinh bình trong lòng tràn đầy đại hỷ lập tức không chỉ không lùi về sau trái lại hướng về thái cực đổ xung qua tiểu tử người đây là muốn chết Thiên đạo hộ pháp bàn tay hướng phía dưới vừa rơi xuống, người đại biểu âm dương thái cực đổ lập tức bắt đầu ầm ẩm ẩm xoay tròn, mỗi một cái xoay tròn, đều tràn ngập một cỗ to lớn cắt chém dung động lực lượng, cho dù cường hoành hơn nữa tồn tại cũng sẽ ở một chiêu này bên dưới biến thành thịt nát. Đây là thiên đạo hộ pháp cuối cùng thủ đoạn, cũng là hắn mạnh nhất thủ đoạn. Bất quá này nhất định phải trở thành kinh bình chất dinh dưỡng. Chỉ thấy kinh bình toàn thân dung động, thiên đạo sức mạnh bị hắn dung động đến thân thể mỗi một nơi Trong cơ thể Mãnh Liệt Kim Quang đã triệt để cùng Thiên Đạo sức mạnh hợp làm một thể, điều này làm cho nàng tràn đầy một cỗ trí cao vô thượng khí tức, khác nào chân chính thiên đạo hóa thân. Kim Quang vốn chính là công đức pháp chế, vạn giới đạo thống, chúng sinh tâm ý này ba loại kết hợp, có thể nói đã có rồi hơi thở của đạo trời, hiện tại lại phối hợp với thiên đạo sức mạnh, đây quả thực là như hổ thêm cánh, như rồng vào nước, vẹn vẹn là khí tức tỏa ra, liền cản trở này thái cực đổ xoay tròn sức mạnh. Thiên Đạo hộ pháp khí tức đã hoàn toàn biến cuồng bạo lên. Hắn biết giờ khắc này là thời khắc then chốt nhất, nếu là có thể đem Kinh Bình đánh đuổi, như vậy liền có thể nói là nắm giữ thắng lợi trái cây, nếu là phản chi, như vậy đều sẽ chịu đựng đến nhất là triệt để thất bại. Thế nhưng Kinh Bình cũng không để ý đối phương khí tức làm sao còn bạo, ở trong mắt hắn, thái cực đồ chính là hắn chất dinh dưỡng, chỉ thấy hắn trường đao trong tay bỗng nhiên vung ra, ẩn chứa hắn sức mạnh mạnh mẽ cùng thiên đạo sức mạnh ánh đao bắt đầu xuất hiện, hướng về thiên đạo hộ pháp bắt đầu đánh giết mà đi. Ánh đao nhanh vô cùng Kinh Bình động tác nhìn như chậm chậm, nhưng là vượt qua thời gian ràng buộc, hầu như ngay rung động mà ra đồng thời, liền đã đạt tới Thiên Đạo hộ pháp nghịch bụng chỗ. Thiên Đạo âm dương, giống to một tiếng, to lớn thái cực đồ liền bắt đầu ầm ầm hạ xuống, mạnh mẽ cùng ánh đao đối với đụng vào nhau, kịch liệt tiếng ma sắt bắt đầu truyền ra, dường như tiếng kêu thảm thiết đau đớn, để hết thể tồn tại đều trong lòng phát lạnh. Hỗn độn thế giới, Kinh Bình không có nửa điểm do dự, tại ánh đao cùng thái cực đồ rằng có không xong thời điểm, Trực tiếp buộc phát lực hút mạnh mẽ, bắt đầu hóa thành vô số bé nhỏ hố đen, liền dường như ha hốc miệng ra cự thú, mạnh mẽ tắn xe ở tại thái cực đồ trên, trong cơ thể sức mạnh tại tăng trưởng đồng thời, vẫn đang không ngừng mà chém giết. Một tay giết chóc, một tay thôn phệ hai người kết hợp, ngay lập tức sẽ là quét ngang tất cả. Làm sao có khả năng? Ta cuối cùng thủ đoạn lại bị cái này thằng con hoang tiến hành chống đối. Đồng thời vẫn đang không ngừng mà suy yếu. Thiên đạo hộ pháp lập tức phát ra không thể tin tưởng giống to. Hắn thủ đoạn này nhưng là mạnh mẽ vô cùng, có thể nói là hắn mạnh nhất thủ đoạn, hắn thậm chí dùng loại thủ đoạn này mà sát rồi đầy đủ hơn 10 vị kim tiên, lúc này mới có thể tại đạo huyền môn bên trong thu được một cái thiên đạo hộ pháp vị trí, tay lãng quyền to. Nhưng là bây giờ hắn cuối cùng thủ đoạn tại Kinh Bình trước mặt đều bị trở thành hiếp đáp, dựa theo này dưới tình huống đi, sớm muộn đều sẽ bị Kinh Bình sâu sẽ sạch sẽ. Kinh Bình nghe được tiếng giống to này, cười gần trở nên càng thêm sâu hơn. Dựa theo hắn sức mạnh của bản thân là không đủ để xóa bỏ bất kỳ kim tiên, thế nhưng nắm giữ thiên đạo sức mạnh phối hợp, hắn ngay lập tức sẽ là thiên hạ vô địch, cái gì chó ma kim tiên, ở dưới tay hắn hết thảy đều là ru rễ. Đây chính là thiên quyến người chỗ tốt, đây chính là tiên giới chủ nhân chỗ cường đại. Hiện tại biết ta đáng sợ. Thế nhưng ngươi còn chưa ý thức được chân chính nguy cơ. Kinh Bình cười gần nói rằng, suy yếu, suy yếu, tán loạn. chương 683, Vĩnh Hằng vận chuyển. Ẩm Ẩm Ẩ Liên tiếp nổ hưởng bắt đầu xuất hiện, thiên đạo hộ pháp thân thể trong phút chốc chấn động vô số hạ, lập tức thân thể trợn bắt đầu nhanh chóng ra mua hạ xuống, pháp lực cường độ bắt đầu yếu bớt, nội tạng nguyên thần chính đang từng chút từng chút tiêu tán. Hơn nữa không chỉ là hắn, thân ở khắp cả phong ấn trong không gian tất cả tồn tại, toàn bộ đều xuất hiện tình huống như thế, mỗi một người đều phát ra sợ hãi tiếng gạo. Chuyện gì xảy ra, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta khổ tu ngàn tỷ năm pháp lực dĩ nhiên suy yếu rồi. a Thân hôn của ta A. Đây là thiên đạo trừng phạt mạng. Làm sao có khả năng, thiên đạo hộ pháp không phải đã đem triệt để cho triệt để phong ấn, chúng ta làm sao còn có thể đụng phải loại thống khổ này. Đến cùng là thế nào? Hết thể kim tiên tồn tại đều nghĩ không hiểu đến cùng xảy ra cái gì, bọn họ tuy rằng nhận ra trên người mình suy yếu tri tượng cùng thiên đạo trừng phạt có quan hệ, nhưng là làm sao cũng nghĩ không ra tại sao tại phong ấn trong không gian bọn họ còn có thể chịu đựng Thiên đạo dưới, không chỗ nào đột hình, thiên đạo hộ pháp. Ngươi cho rằng ngươi vận dụng thần hồn bản nguyên để chế tạo phong ấn không gian là có thể làm sao ta? Ta là thiên quyến người. Ta là thiên đạo thừa nhận người. Ngu xuẩn ngươi làm sao có thể hiểu rõ đến ta chân chính sức mạnh? Kinh bình cười to nói, đồng thời trường đao trong tay liên tục đánh giết, chỉ đem cái kia thái cực đồ cho đánh chia 5 xẻ bảy, liên tục lay động. Thiên đạo hộ pháp đầu tiên là thần hồn chịu đến tổn thương, hiện tại lại hứng chịu thiên đạo trừng phạt. Hơn nữa Kinh bình liên tục đánh giết thủ đoạn. Ngay lập tức sẽ để hơi thở của hắn càng ngày càng yếu, bên ngoài thân không ngừng mà tràn ra máu tươi, xem ra thê thảm cực kỳ. Trái lại Kinh Bình, nhưng là càng đánh càng mạnh, đồng thời trong cơ thể thiên đạo sức mạnh đã sớm đem nơi này nơi phong ấn cho hoàn toàn bao vây, vốn là đối phó hắn không gian, bây giờ lại trở thành hắn chiến trường, mỗi thời mỗi khắc đều có lượng lớn Kim Tiên năng lượng bị hắn thôn phệ cấp đoạn. Kim Tiên tồn tại tuy rằng giống dận liên tục phát bảo pháp thuật dường như mưa rào, thế nhưng Kinh Bình chỉ hơi chấn động Thiên đạo sức mạnh liền đem những này doanh kích cho hóa giải vì làm vô hình, sau đó bị kinh bình hấp thụ, cường hóa thân thể các nơi. hắn liền như một khối tuyệt thế thân thiết, chính nhận lấy vô cùng kim tiên chế tạo. Tiểu tử này càng ngày càng mạnh rồi. Nhất định phải mau trong giết. Chiến tranh chi vương. Chân tiên giới vô thượng thống xuất cùng chân ma giới vô thượng thống xuất đều phát hiện kinh bình biến hóa. Rõ ràng sự tỉnh không thể trì hoang nữa. Bằng không này tiêu đối phương trường, bọn họ tất cả đều sẽ trở thành hiếp đáp là lấy bắt đầu phát sinh chân chính Kim Tiên bên trên sức mạnh. Kim Tiên được xưng không xấu, thông tục một điểm nói chính là không xấu Kim Tiên, bất luận cái gì công kích, bất luận pháp thuật gì, đều không thể để bọn hắn bị thương tổn, có thể nói Kim Tiên chính là bất tử đại biểu. Muốn giết chết một cái Kim Tiên, không thể nghi ngờ là cực kỳ khó khăn, coi như là 20 cái Kim Tiên tới, cũng rất khó triệt để giết chết một cái Kim Tiên tồn tại, bởi vì đối phương có không xấu, trừ phi là bày xuống đại trợ, hồn phách, pháp lực, tinh thần toàn bộ cũng có thể tiến hành phá hoại tình huống bên dưới mới có thể giết chết. Mà Kim Tiên bên trên, chính là đã đem không xấu diễn dịch đến cực hạn chiếm được một tia đại đạo chi tính, có thể có đại đạo thủ hộ, càng khó giết hơn. Loại nhân vật này một cái cử động, liền có thể khiến cho thiên đạo đi theo. Thế giới cộng minh, đã đạt tới một tiếng ngôn ngự chính là một cái luật pháp cảnh giới, cùng công đức pháp chế có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, bất quá một người là có chúng sinh ý chí gia trì. Một cái nhưng là thuần túy cá nhân sức mạnh Cá nhân sức mạnh đạt đến đại đạo thủ hộ mức độ Đây chính là sức mạnh đáng sợ Hai cái năng lượng khổng lồ bóng người bắt đầu xuất hiện Trong đó một cái tràn đầy tĩnh mịch cùng phá hoại Mà một cái khác nhưng là chản đầy sinh cơ cùng thủ hộ Đây chính là hai vị liên quân thông xuất phát sinh công kích Chiến tranh chi vương Này lập tức để kinh bình cảm nhận được mạnh mẽ lực các bách Hào gia hỏa, quả nhiên lợi hại Nếu là ta không có này cổ thiên đạo sức mạnh hộ thần Như vậy ta ngay lập tức sẽ bị cô áp bức này lực cho ép thành bụi phấn, thần hồn vô tồn rồi. Kinh bình trong lòng cả kinh, nhưng lập tức hắn liền cười lạnh một tiếng, thế nhưng cá nhân sức mạnh mạnh hơn tóm lại là một người, làm sao có thể cùng thiên đạo mỗi người một vẻ khá là. Động niệm trong lúc đó, hắn chính là thân ảnh xoay một cái, tay trái mãnh liệt vô một cái, dĩ nhiên sử dụng tuyệt sát thủ đoạn, Đại thiên ấn. Đại thiên ấn vẫn là kinh bình rất ít vận dụng thủ đoạn công kích, bởi vì loại thủ đoạn này thực sự quá mức tàn nhẫn mạnh mẽ. Một khi dùng ra, cái kêu cơ bản cũng là chắc chắn phải chết cục diện, không có một chút nào đường lui. Đương nhiên, tác dụng loại thủ đoạn này, phát huy ra sức mạnh cũng là cực kỳ đáng sợ, đủ để đánh diệt vạn cổ. Hơn nữa hiện tại, Kinh Bình là mượn thiên đạo sức mạnh thi triển Đại Thiên Ấn, này càng làm cho Đại Thiên Ấn uy lực đề cao không biết bao nhiêu lần. Bàn tay chỉ là hơi vừa ra, một trong số đó cố mạnh mẽ song chấn động cũng đã khiến rất nhiều kim tiên tồn tại vẻ mặt đại biến. Bọn họ dĩ nhiên tại ngón này trưởng thủ đoạn bên trong cảm nhận được hơi thở của cái chết. Có thể nhiên kim tiên cảm nhận được hơi thở của cái chết. Đây là cỡ nào sức mạnh đáng sợ. Toàn bộ đều cho ta động thủ. Thi triển các ngươi to lớn nhất thủ đoạn, bằng không chúng ta khó có đường sống. Chân tiên giới vô thượng thống xuất hét lớn. Giết. Không giết khó hoạt. Chân ma giới vô thượng thống xuất cũng ý thức được tình huống nghiêm trọng. Lời nói nói ra đồng thời cũng đã rung động pháp lực, đem ngưng tụ chiến tranh chi vương triều kinh bình thân thể đâm đến ầm ẩm. Dung động vạn giới nổ tung nổ vang bắt đầu chuyển ra, hai vị to lớn chiến tranh chi vương dĩ nhiên cùng một thời gian tiếp xúc đến kinh bình thân thể, đồng thời phát ra to lớn nổ tung, vô số kim tiên tồn tại đều bị lần này nổ tung cho dung động xuất ra thần hồn. Bất quá bọn hắn còn đến không kịp khiếp sợ này nổ tung nguy lực, cũng đã thấy được tại trong lúc nổ mạnh một bóng người. Bóng người kia khuôn mặt tuổi trẻ, trên người mặc tổn hại đạo huyền môn trang phục, tóc dài tung bay, phổ thông nhưng cũng hoàn mị khuôn mặt mang theo một tia khinh miệt cùng nụ cười nhẫn Cứ như vậy nhìn bọn họ. Khác nào bất tử bất diệt thần vương, hùng vĩ mà vĩ đại. Mỗi một cái kim tiên tồn tại tất cả đều là can đảm run lên, tựa hồ không nghĩ tới kinh bình sẽ ở loại công kích này bên dưới lông tóc không tổn hại. Thế nhưng sau một khắc, bọn họ liền điên cuồng phát ra công kích. Bởi vì bọn hắn biết, nếu như không giết kinh bình, bọn họ cũng sẽ bị kinh bình giết chết. Giết cùng bị giết, này vô cùng hảo làm lựa chọn đề. Thiên nhân bất diệt, chính đạo trường tồn. Mấy cái đạo phái kim tiên lẫn nhau nhìn nhau nhìn một chút cộng đồng dung động ra trong cơ thể mình kim tiên bản nguyên pháp lực, đồng thời dung hợp ở cùng nhau, phát ra to lớn thần mang, mạnh mẽ hướng về kinh bình thân thể oanh kích mà đi. Quang minh thánh vực, tịnh hóa tất cả. Mà cùng lúc đó, thống linh bên trong quang minh thánh vực tồn tại, cũng bắt đầu liên thủ phát ra mạnh mẽ công kích, một đoàn trói mắt cực kỳ hào quang trong dây lát bắn ra, trong nháy mắt liền soi sáng toàn bộ không gian, trong đó ẩn chứa to lớn nhiệt độ, có thể hòa tan tất cả không thuộc về quang minh độ vận. Ma đạo bất hủ, chân ngã bản sắc. Hạ cảm thấy ngực, thử vong vinh quang. Vô số đủ để phá diệt chư thiên vạn giới công kích toàn bộ bắt đầu rung động mà ra, đồng thời mục tiêu cũng thống nhất chỉ về kinh bình. To lớn nổ tung rung động toàn bộ không gian, đây là vô số kim tiên tồn tại tuyệt sát một đòn, có thể nói là dùng hết bú sữa khí lực, đương nhiên, tại này to lớn nỗ lực dưới, phát sinh công kích cũng là cực kỳ kinh người, trong đó ẩn chứa giết chóc ý niệm, càng là hóa thành vô số hung mãnh quái vật, ngửa mặt lên trời gào thét. Loại công kích này Tựa hồn là phá diệt chúng sinh phá diệt vũ trụ phá vỡ tất cả trong trời đất ràng buộc hướng về vô cùng tương lai rất đi muôn chém tận tương lai vĩnh viễn bảo trì hiện trạng công kích không hề đẹp đẹpẽ đánh ở tại kinh bình thân thể bên trên mãnh liệt hào Quang đã che giấu thân thể của hắn không người có thể biết trong đó đến cùng xảy ra cái gì đối mặt như vậy công kích kinh Bình không có bất kỳ lú bước thân thể của hắn bên trên buộc phát một cỗ tuyệt đối sức hút này đủ để phá diệt chúng sinh các loại công kích bắt đầu bị hắn điên của căn vớt đồng thời tay trái của hắn Từ đầu tới cuối duy trì sắp muốn xuất kích tư thế, từng gõ từng gõ ba động khủng bố bắt đầu ở tay trái của hắn bên trên liên tục hội tụ, sau đó tỏa ra, sau đó tại hội tụ. Phản phất một cái lại một cái luân hồi, lại phản phất một lần lại một lần tích góp. Theo sát, một cỗ kim quang bắt đầu tản mắt ra, ngay chúng tồn tại vừa nhìn thấy một sát na, kim quang này cũng đã trải rộng toàn bộ không gian. Nay rộng lớn cực kỳ kim quang, đại diện cho vô hạn tương lai, đại diện cho vô tận tồn tại, thay thế biểu chúng sinh ý niệm cùng ngông trông. Tranh hoa điểu trùng ngư, núi rừng thủy mục, người buôn bán nhỏ, đế vương đem tương, vũ trụ tinh không, luân hồi chi cảnh, vĩnh Hằng vận chuyển. chương 684, Xóa bỏ ý chí, hôn đột, tương lai, đại đạo phân cuối thiên đạo bản nguyên, vĩnh Hằng chân ý, hết thể đều quy về ta, hết thể đều quy về vô hạn tương lai. Kinh Bình thản nhiên nói, lời nói tuy rằng tràn đầy hờ hững, thế nhưng là tự tự rung động không gian, trong không gian hết thể tồn tại, tất cả đều bắt đầu run dậy thậm chí có vẫn nằm dạp ở tại trên mặt đất. Chỉ có vô hạn, mới thật sự là vĩnh hằng người người như giống như phượng đại thời đại, do ta sáng tạo. Kinh bình cả người đã bị kim quang bao trùm, đồng thời hắn phát sinh lời nói, dĩ nhiên vang vọng trư thiên vạn giới, vang vọng ở tại hết thể trí cao tồn tại trong lòng. Việc lớn không tốt. Chư vị, bây giờ là nguy cơ sống còn thời gian khác, chúng ta nhất định phải phấn khởi phản kích, bằng không tất nhiên chết không có chỗ chôn ngàn tỷ năm tu vi hóa thành hó Tại này cố kim quang áp bách dưới hai cái kim tiên bên trên vô thượng thống xuất bắt đầu phát sinh to lớn tiếng gào, bọn họ có đại đạo chi tính che chở, miễn cương có thể nói ra lời nói, nhưng chính là bởi vì bọn hắn sức mạnh hùng hậu mới có thể cảm nhận được kinh bình này tay trái bên trong sức mạnh. Mà còn lại kim tiên, thậm chí ngay cả cảm nhận được kinh bình đáng sợ tư cách đều không có. Bất quá bọn hắn tiếng gào nhưng không có đưa đến chút nào tác dụng, giờ khác này hết thể kim tiên cũng đã bị kinh bình uy nghiêm thuyết phục. Nơi nào vẫn có thể bùng nổ ra sức mạnh, chỉ có thể miễn cưỡng run rẩy, vẫn duy trì chính mình sinh cơ. Vạn mèo. Kinh bình trong miệng đột nhiên xuất hiện hai chữ, lập tức hai cái vô thượng thống xuất thân thể liền bắt đầu hưởng ứng lên, thân thể hắn tứ chi dĩ nhiên không thể nén xuống lay động, phát ra một trận bùn bùn nổ vang âm thanh. Cuối cùng tạo thành một cái cực kỳ không thể nào hình dạng, hai tay vặn vẹo trở thành bảy, tám tiết, hai chân bị triển đến trên eo. Mạnh liệt thống khổ, trực tiếp để hai cái vô thượng thống suất phát ra kêu thảm thiết. Kinh bình một tiếng này lời nói, chính là mượn thiên đạo chúng sinh sức mạnh phát ra ra công kích. Kim tiên bên trên cảnh giới, quả nhiên là có chút môn đạo, các ngươi là nơi này nhất là tốt nhất chất dinh dưỡng, vậy ta trước hết nuốt các ngươi. Kinh bình tay trái hơi một chảo, một cỗ lực hút mạnh mẽ liền bắt đầu bộ phát ra, trong chuyện này ẩn trước nhưng là đại thiên ấn sức mạnh. Đã trải qua đông đảo công kích, luyện hóa đông đảo năng lượng, trước sau ngưng tụ bên trái trưởng bên trong nguồn sức mạnh này, đã sớm đã đến đạt một cái quỷ thần khó lường trình độ Dùng nguồn sức mạnh này đến thực hành vô lấy, quả thực chính là quét ngang tất cả. a hai cái vô thượng thống xuất cũng biết lúc này là thời khắc then chốt nhất, lập tức hét lớn một tiếng, bùng nổ ra toàn thân sức mạnh, mãnh liệt rung động ra hai cái bề ngoài một mản như thế pháp bảo. Hai cái dĩ nhiên đều là quyển sách, một cái mặt trên tiên khí lựa lờ, tràn ngập huy nghiêm, một cái mặt trên nhưng là ma khí sâu sắc, gào thét như quỷ. Tiên rơi thanh chỉ, ma rơi thanh chỉ. Hai cái thống xuất đồng thời lấy ra chính mình thế rơi thanh chỉ. Từng cỗ từng cỗ chu diệt tất cả ý niệm bắt đầu rung động mà ra, mạnh mẽ sóng chấn động dĩ nhiên cùng thiên đạo chúng sinh biến thành kim quang địa vị ngang nhau, đồng thời chống lại rồi kinh bình đại thiên ấn hấp thụ sức mạnh. Phạm Nhân rời có câu nói, "Thiên tử giận dữ, phục thi trăm vạn, mà này hai đạo thánh chỉ càng là bá đạo, tiên ma giận dữ, vạn giới tiêu vong." Ý chỉ vừa ra, lập tức xuất hiện tiên ma hai đạo nhất là ý niệm mạnh mẽ, tuyệt đối phá diệt tất cả, tuyệt đối không thể làm trái, tuyệt đối thần phục. Cái gì chúng sinh thiên đạo Hết thể đều muốn thần phục tại này hai đạo ý chỉ dưới, nếu là bằng không thì, chỉ có diệt vong một đường. Kinh Bình trong tay phải bắt được chia 5 xẻ 7 thái cực đồ, trực tiếp rung động hôn độn thế giới, đêm này cỗ thái cực đồ cho thôn vệ trong đó, mà thiên đạo hộ pháp nhưng là thân thể khắp nơi đều bắt đầu nổ tung, hình cùng chết cầu bị ném ở một bên. Nay một thái cực đồ là thiên đạo hộ pháp nhất là bản nguyên dựa vào, cũng là hắn tất cả cảm ngộ cội nguồn, càng là hắn tất cả bản nguyên, thế nhưng bây giờ lại bị Kinh Bình đoạn thôn phệ Đồng thời cắn nuốt sau kinh bình, khí tức trở nên càng cường đại hơn, rộng lớn kim quang lần thứ hai buộc phát ra, mạnh mẽ áp chế hướng về phía này hai đạo tiên ma thánh chỉ. Lập tức kinh bình tay trái bỗng nhiên oanh kích mà ra. Từ vừa nãy vẫn bị thôn vệ công kích, bị ngưng tụ sức mạnh, hơn nữa thiên đạo sức mạnh phụ trợ, 9.999 vạn hôn độn thần lực bạo phát, lập tức tạo thành khủng bố hiệu quả. Toàn bộ vũ trụ, tựa hồ cũng tại một trường này bên trong. Vô cùng chúng sinh, tựa hồ cũng tại một trường này bên trong. Chư thiên vạn giới, phát ra to lớn nổ vang, ầm ấm, ấm ấm. Liên tiếp tiếng nổ vang bắt đầu vang lên, kinh bình một trưởng này sức mạnh, toàn bộ buộc phát ra, đồng thời không hề bất ngờ vanh kích ở tại mỗi một cái kim tiên tồn tại trên người. Một trưởng, vanh kích hết thể kim tiên. Không có có tiếng kêu thảm thiết, cũng không có giống giận dít gạo, có chỉ là pháp lực biến mất, thần hồn vỡ vụn, thân thể tan vỡ. Những này kim tiên thân thể ở trong chớp mắt cũng đã bị kinh bình đánh đã đá không giống hình người. Ta đã sớm nói Ngày hôm nay các ngươi ai cũng đi không được, tiếp nhận được này chương không một, doanh kích các ngươi, đã triệt để đánh mất sinh mệnh cuối cùng cơ hội. Kinh bình một trường nổ ra sau cũng không ngừng lại, lại là rung động ra vô cùng ánh đao, hết thể kim tiên thân thể đều bị ánh đao này chém trúng, lập tức cách cách một tiếng, biến thành một chỗ thịt nát. Pháp lực bản nguyên, hết thể đều cho ta lại đây đi. Kinh bình mở rộng ra thân thể, lập lệ các loại màu sắc pháp lực bản nguyên bắt đầu cấp tốc cực kỳ bị hắn hấp thụ Này một cỗ sức mạnh khổng lồ nhất thời để trên thân thể của hắn kim quang càng thêm dày đặc, khác nào một cái kim nhân. Đây là vô cùng sức mạnh, đây là hơn 20 cái kim tiên pháp lực bản nguyên. Này một cỗ khổng lồ cực kỳ, không cách nào dùng lời nói diễn tả được sức mạnh. Kinh bình hấp thu nguồn sức mạnh ngày sau, đã hoàn toàn yên tĩnh lại, không có một chút ít khí thức, giống như triệt để biến mất rồi. Nhưng hết thể kim tiên thần hồn đều rõ ràng, đây chỉ là báo tắp đến trước yên tĩnh. Xong, chúng ta xong. Pháp lực của chúng ta bản nguyên lại bị hắn cướp đoạt sạch sẽ, hệ bị cô năng lượng này, hắn sẽ đạt đến mức nào? Khổ tu ngàn tỷ năm pháp lực, dĩ nhiên trở thành người khác giá y. Chúng ta phải làm gì? Hắn chính là một cái không nên tồn tại quái vật. Hắn chính là ma quỷ. Cái vũ trụ này đến cùng thế nào, trong thiên địa làm sao sẽ xuất hiện như thế một cái quái vật? Hơn 20 vị kim tiên thân thể bị phá hủy, chỉ còn lại có kim hồn, bọn họ tất cả đều cảm nhận được hơi thở của cái chết từng cái từng cái phát ra sợ hãi cùng phẫn nộ đàn xen long thanh không nên hoảng loạn đang lúc này hai cái vô thượng thống suất nói chuyện thân thể của của bọn hắn Tuy rằng đã bị phá hủy hơn nữa, thế nhưng có còn lại bộ phận bất quá chốc lát cũng đã sinh trưởng mà ra thân thể tổn hại pháp lực bản nguyên bị kết đoạn đây quả thật là đối với chúng ta là trọng đại đã kích thế nhưng giờ khắc này tuyệt đối không thể sa sút chúng ta còn có cơ hội không sai chúng ta nhưng là kim Tiên tồn tại trong cơ thể pháp lực bản nguyên hùng hậu vô cùng Hắn là nhân vật nào, bất quá là một cái thiên tiên mà thôi, dám hấp thu năng lượng của chúng ta, vậy hay để cho hắn đối mặt nhất là khủng bố hậu quả. Chân ma giới vô thượng thống xuất tàn nhẫn nói rằng, cổ động các ngươi thần hồn, vận chuyển ý chí của các ngươi, cho các ngươi pháp lực bản nguyên bắt đầu nổ tung đi. Chết để để tên tiểu tử này bị nổ tan xương nát thịt. Chỉ cần chúng ta đồng lòng hợp lực, tất nhiên có thể làm cho tiểu tử này triệt để tử vong. Tiếng gào chuyên gia, hết thể chỉ còn lại có hồn phách kim tiên lập tức bắt đầu phản ứng lại Không sai, bọn họ còn có to lớn cơ hội, kim tiên pháp lực bản nguyên, mỗi một cái đều là hùng hậu cực kỳ, phá diệt tất cả, thế nhưng hiện tại kinh bình lại dám sinh sôi hấp thu hơn 20 cái, đây chính là bọn hắn cơ hội. Giết! Cổ động ý chí của chúng ta, làm cho mình pháp lực bản nguyên trợt nổ tung đi. Kim tiên thần hồn môn bắt đầu phát ra giống dận, từng cỗ từng cô ý chí bắt đầu vận chuyển lại, muốn điều khiển thuộc về mình pháp lực bản nguyên, tiến hành nổ tung. Một đám ngu xuẩn. Thanh âm lạnh lùng bắt đầu văng lên. Hôn độn thế giới xóa bỏ ý niệm dangrác dangrác một trận tỉ mỉ âm thanh bắt đầu từ kinh bình trong cơ thể xuất hiện giống như là trứng gà sát vỡ vụn hết thể kim hồn nhất thời chấn động hồn thể lập tức bắt đầu phân tán pháp lực của bọn hắn bản nguyên bên trong ý chí bị hônn độn thế giới chấn áp thành phấn liên quan bọn họ thần hồn cũng nhận được chấn áp cùng lôi kéo hôn độn thế giới chấn áp tất cả thu nạp tất cả bất kể là thuộc về ai chỉ cần vừa bị hôn độn thế giới thôn phẽ đi vào như vậy liền đã biến thành kinh bình Đây chính là hôn độn thế giới chô đáng sợ. Ý chí của các ngươi, ở trong mắt của ta chính là cướp chó. Chương 685, chúng sinh tri hỏa. Kinh Bình lạnh lùng nói, từ khi các ngươi pháp lực bản nguyên bị ta cướp đoạt bắt đầu từ thời khắc đó, các ngươi liền mất đi tất cả khả năng, tất cả cơ hội, các ngươi bây giờ chẳng qua là một đám đợi làm thịt cứu con mà thôi, mà ta, chính là của các ngươi đồ tệ, đưa các ngươi thần hồn hấp thụ, sẽ là ta to lớn nhất vui vẻ. Trong giọng nói Bị kim rộng rãi bao trùn kinh bình cũng đã xảy ra kỳ diệu biến hóa, vô cùng sức mạnh lại bị hắn cưỡng chế chân áp xuống, cũng không hề mượn cố lực lượng này tiến hành lên cấp. Không tốt, tiểu tử này thật ác độc tâm tư, lại muốn đem chúng ta thần hồn cũng cho thôn phệ, chết để vì hắn giữ chữa năng lượng. Hai cái vô thượng thống xuất là trước hết phản ứng lại, bọn họ vốn đang cho rằng có thể dựa vào những này chân tiên thần hồn ý chí, đến để kinh bình trong cơ thể phát sinh to lớn nổ tung, sau đó là có thể bị bọn họ giết chết. Có thể kinh bình chỉ là một vận chuyển hôn độn thế giới liền đem ý nghĩ của bọn hắn phá diệt, đồng thời dẫn ra càng khổng lồ hơn nguy cơ. Có thể cưỡng chế giới sự chấn áp hơn 20 cái chân tiên pháp lực bản nguyên, bản lĩnh này chính là một cái kỳ tích cùng không thể nào thể hiện. Phải biết coi như là hai người này vô thượng thống suất kim tiên bên trên nhân vật, trong nháy mắt cũng không cách nào hấp thu năng lượng lớn như vậy, chớ đừng nói chi là là chấn áp xuống rồi. Hiện tại kinh bình bắt đầu đối với những này kim tiên thần hồn mắt nhìn chằm chằm. Nếu là liền thần hồn đều bị kinh bình luyện hóa, như vậy trong thiên hạng, ngoại trừ đại la, không ai có thể hàng phục kinh bình. Bọn họ nghĩ đến đúng rồi một bộ phận, nhưng cũng cũng không phải là hoàn toàn đúng. Kinh bình chân thực ý nghĩ cũng không phải là đơn giản như vậy, hắn là dự định hấp thu bọn họ kim hồn sau, đang tiến hành trấn áp cùng dự trữ, đồng thời đi tới đạo huyền môn kho hàng bên trong, triệt để cấp đoạt sạch sẽ. Chiến trường bầu trời, có vô số thời không vĩ độ, mà này viết thời không vĩ độ bên trong, có lên tới hàng ngàn. Hàng vạn đạo huyền môn bảo khố. Kinh Bình trước đó liền là một chữ nhân hào kho hàng tổng quản, đồng thời trải qua người khác trong miệng biết được bảo khố tin tức, đối với hắn mà nói, nếu thân phận đã bại lộ, cái kia cũng không cần phải tại ẩn dấu đi, đem những này bảo khố triệt để cướp đoạt hết sạch, mới là hắn chân chính dự định. Bằng không liền không làm, muốn làm liền làm đại. Vô cùng sức mạnh tại trong cơ thể hắn bị trấn áp, mà rộng lớn kim quang cùng thiên đạo sức mạnh tràn ngập tại trong cơ thể hắn, hắn chỉ là hơi vung tay Những này kim tiên thần hồn liền bắt đầu không bị khống chế hướng về kinh bình bay đi. Đương nhiên, phi hành tốc độ rất là chậm chậm, tại bởi vì những này kim hồn cũng đang không ngừng mà chống đối này kinh bình sức mạnh. Hồn phách là tất cả căn bản, chỉ cần có hồn phách, ngay lập tức sẽ có thể đi vào hành đoạt xác có sống lại khả năng. Cho nên nói những này kim tiên ở bề ngoài mạnh nhất chính là pháp lực, thế nhưng chân chính hạ khổ công phu là bọn hắn thần hồn bản nguyên. Giết, giết ra một con đường sống. Vô số kim tiên thần hồn đều rõ ràng kinh bình tàn nhẫn thủ đoạn, bọn họ muốn chạy trốn, thế nhưng khắp nơi đều tràn đầy kinh bình kim quang, căn bản không cách nào chạy ra, vậy thì chỉ có thể giết. Rút đầu cũng là một đao, rụt đầu cũng là một đao, vậy còn không bằng thi triển căn bản nhất kim hồn sức mạnh, liều mạng cầu sinh. Từng cỗ từng cỗ ngọn lửa màu vàng nóng bắt đầu bốc cháy lên, đây là kim tiên tiêu chí, cũng được xưng là kim tiên sự phẫn nộ chi hỏa, truyền thuyết có thể thiêu đốt tất cả, cho đến đốt thành hư vô. Phẫn nộ chi hỏa Quả nhiên là cường đại vô cùng, xem ra các ngươi những này kim tiên căn bản sức mạnh chính là cái này, thế nhưng đôi này, chuyện này đối với ta cũng không hề dùng, ngày hôm nay ta liền để các ngươi mở mang, cái gì gọi là chân chính sự phẫn nộ chi hỏa. Kinh bình bàn tay lớn đống nhiên chấn động, từng cỗ từng cỗ đồng dạng là ngọn lửa màu vàng nóng bắt đầu thiêu đốt ra. Chỉ bất quá này một đoàn hỏa diễm không hề giống kim tiên sự phẫn nộ chi hỏa như vậy chói mắt, so sánh với đó giống như là lờ mở tối tâm hỏa diễm. Bất quá ngay cố nhìn như nhỏ yếu hỏa diễm thiêu đốt trong ngáy mắt, hết thể ngọn lửa màu vàng nóng cũng bắt đầu biến mất. Hỏa diễm thiêu đốt hỏa diễm? Chuyện này, đây là cái gì hỏa diễm? Lại có thể ngay cả chúng ta thần hồn bản nguyên lửa giận cũng bắt đầu thiêu đốt. Quái vật, chân chính quái vật, không thể nào a không thể nào a Vô số âm thanh bắt đầu liên tiếp văng lên, hết thể kim tiên tồn tại đều không làm rõ được, kinh bình trong tay hỏa diễm đến cùng là cái gì? Rất tò mò. Nói thiệt cho các người biết Đây là chúng sinh hỏa diễm." Kinh Bình lạnh lùng cười nói, "Mà các ngươi hỏa diễm, căn bản là không thể cùng với khá Lạp." Trong giọng nói, cái cỗ này vốn là nhỏ yếu hỏa diễm bắt đầu ầm ầm một nổ tung, cường đại thiêu đốt sức mạnh dĩ nhiên phụ lên vô số kim tiên hồn phách. "A!" Tiếng kêu thảm thiết đau đớn tiếng liên tục vang lên, phàm là bị này cỗ hỏa diễm dính lên thần hồn, ngay lập tức sẽ bắt đầu bị chậm rãi thiêu đốt lên, này không chỉ là hỏa diễm thiêu hồn dàn vạt, càng là chúng sinh ý chí đối với bản nguyên ý chí xung kích. Kinh Bình cười ha, ha vọt thẳng đến những này đám cưới vàng bên người, trong tay hỏa diễm liên tục bạo phát, vô số kim tiên hồn phách cũng bắt đầu điên cuồng chạy trốn, thế nhưng tại kinh bình hỗn độn dưới thế giới, từng cái từng cái tốc độ chậm lại hơn nữa. CC. Kinh bình bàn tay lớn trực tiếp xuyên qua một cái kim tiên thần hồn, vô lấy đến một chút ghế kim quang, trong này bao hàm nồng đậm cái không xấu trấn ý, cường đại sinh cơ đều ẩn chứa ở trong đó. Lại cướp giật chúng ta thần hồn bản nguyên. Đáng ghét ta, ta cho dù chết cũng không cho ngươi Cái kia bị phá ra thần hồn thân thể Kim Tiên nhất thời quát to một tiếng, bản nguyên nổ tung. Điểm nào Kim Quang nhất thời bắt đầu điên cuồng chấn động, lập tức một cố cường đại nổ tung sức mạnh bắt đầu cấp tốc bắt đầu bành trướng, dĩ nhiên tạo thành một cái to lớn Kim Quang chi cầu, vô cùng nổ tung sức mạnh ở trong đó ngưng tụ, đồng thời ẩn chứa một cái Kim Tiên tử vong ý chí, đáng sợ cực kỳ. Bành trướng nổ tung sức mạnh cuối cùng đã tới Kim Tiên, tại kinh bình trong tay nhất thời phát ra to lớn nổ tung. Bất quá đang lúc này Kinh bình bàn tay nhưng là bỗng nhiên sở một cái, cho ta chấn áp Ẩm ẩm. Sức mạnh mạnh mẽ từ kinh bình trong tay buộc phát ra, cỗ lực lượng này không chỉ là hốn độn long hổ thần lực, mà là mượn thiên đạo chúng sinh ý chí, mạnh mẽ đánh giết tiến vào này bảnh chướng kim quang ở trong, đồng thời trong nháy mắt liền đem kim quang này bên trong ý chí cho cắn giết thành hư vô. Ngươi cho rằng ý chí của ngươi có thể cùng chúng sinh ý chí so với. Ở dưới tay ta, các ngươi muốn chết cũng chết không được. Kinh bình một thoáng mạt sát rồi trong chuyện này kim tiên ý chí, đồng thời liền trong đó nổ tung sức mạnh đều cho cưỡng chế chân áp xuống, một lần nữa cho áp chế trở thành một điểm kim quang. Ma quỷ. Ngươi chính là một con ma quỷ. Cái kia kim tiên phát ra sợ hãi giống giận, thần hồn của ta bản nguyên đều không nghe từ ý chí của ta, ngươi quả thực chính là một cái ác độc ma quỷ. Ngươi chờ xem, vô số nhân vật mạnh mẽ đều sẽ đối với ngươi cảm thấy hứng thú, ngươi cuối cùng kết cục, nhất định phải so với ta thê thảm vạn lận. Kha kha. Bọn hắn tới càng tốt hơn, ta đang cần chất dinh dưỡng. Kinh Bình cười gần hai tiếng, lập tức trên tay hỏa diễm chấn động, lập tức đem nải kìm Tiên hồn phách buộc cháy lên. Chít chít rồi rồi âm thanh vang lên, tiếng kêu thảm thiết đau đớn đã triệt để bất mãn toàn bộ không gian, bất quá chốc lát cái này kìm Tiên thần hồn liền bị đốt thành hư vô, chỉ còn lại có một điểm Kim Tiên bản nguyên bị Kinh Bình thôn phệ. Sau đó Kinh Bình xoay chuyển ánh mắt, dĩ nhiên nhìn về phía một bên lôi vô sóng, đồng thời trực tiếp liền đạt tới trước mặt hắn. Một phát bắt được nổi thống khổ của hắn. Lôi vô song đến cùng là lôi thần bộ tộc, đại la hậu duệ, thân thể tuy rằng phá diệt, thế nhưng thần hồn như cũng là mạnh mẽ cực kỳ, sấm xét lấp lõe, cái khắc thần hồn sợ nhất sấm xét, ở trước mặt của hắn nhưng lại như là cùng hay nhất thủ hộ. Bất quá giờ khắc này lôi vô song, đã sớm mất đi tất cả dũng khí cùng tự tin đến đối mặt Kinh Bình, chỉ có thể run dậy địa nói, Kinh Bình, ngươi buông tha ta, ngươi nếu như chịu buông tha ta, Hôm nay sự tình chúng ta coi như là thanh toán xong, ta cũng sẽ không bao giờ tìm ngươi gây phiền thoái, thậm chí ta còn có thể vì ngươi che giấu thân phận, cho ngươi như cũng là đạo huyền môn đệ tử. Ngươi giết ta có ích lợi gì, một điểm chỗ tốt đều không có, chỉ có thể đắc tội lôi thần bộ tộc. Ngươi lần trước đột phá thiên kiếp thời điểm liền đập phá thẩm phán điện phủ, đây cũng là tội lớn, ta lôi thần bộ tộc tồn tại đã sơm chú ý ngươi, chỉ cần ngươi chịu vương tha ta, những này toàn bộ đều không là vấn đề ta có thể làm cho ngươi hoàn toàn che giấu thân phận, thậm chí có thê hát. làm cho ngươi trở thành ta lôi thần bộ tộc bằng hữu a. Bằng vào ta hy vọng, không có làm không được sự tình, ngươi buông tha đi." Liên tiếp lời nói bắt đầu từ lôi vô song trong miệng nói ra, lời nói nói xong lời cuối cùng, đã tràn đầy cầu xin ý vị, xem ra vô cùng đáng thương cùng chân thành. Lôi thần bộ tộc lửa giận. "Ta thích nhất chính là các ngươi lôi thần bộ tộc người, thật hy vọng bọn hắn có thể tìm tới ta a." Chương 686, toàn bộ giết chết Ngươi có biết hay không, ở trong mắt ta, các ngươi lôi thần bộ tộc chính là nhất là thượng giai chất dinh dưỡng. Kinh Bình cười lạnh một tiếng, ta mong mọi bọn họ lửa giận, càng mong mọi bọn hẳn đến, như vậy ta là có thể thu được càng nhiều. Về phần ngươi, chẳng qua là cái thứ nhất thôi. Trong giọng nói, Kinh Bình trong tay hỏa diễm liền bắt đầu bốc cháy lên, lôi vô song liền thống khổ đều không có cảm giác được, cũng đã bị thiêu đốt hơn một nửa, vô cùng sấm sét đều bị chúng sinh hỏa diễm thiêu đốt thành cho. Cùng lúc đó... Kinh bình trong tay trực tiếp hiện ra một điểm bé nhỏ sấm xét, lóe lên bùm bùm địa quang. Đây là lôi vô song thần hồn bản nguyên, chỉ bất quá giờ khắc này bị hắn một cái miệng liền cho nuốt vào. a ngươi dĩ nhiên ăn ta bản nguyên. Lúc này lôi vô song mới phản ứng lại, phát ra rung trời bình thường gào thét, liên quân vô thượng thống xuất, mau chóng đem ý chí của ta cứu ra. Bằng không ta để gia tộc của ngươi chó gà không tha, để môn phái của ngươi phá diệt thành cho. Tử vong sợ hãi đã hoàn toàn bao phủ lôi vô song. Để hắn phát ra ác độc uy hiếp. Không sai, lấy hắn trong ngày thường thực lực cùng nguyên nghiêm, hơn nữa lôi thần bộ tộc thân phận, đầy đủ để bất kỳ môn phái trong khoảnh khắc tiêu vong, đồng thời không có một chút nào di chứng, quả thực chính là một câu nói sự tình, thế nhưng hiện tại, thực lực của hắn bị tức đoạt, tính mạng của hắn bị lấy ra, sắp tiêu vong. Vô thượng thống xuất làm sao sẽ để ý đến hắn? Ngươi thực sự là một tên ngu xuẩn cùng phế vật. Kinh Bình lạnh lùng cười nói, còn tưởng rằng lôi thần bộ tộc xương có bao nhiêu cường tráng. Đầu có bao nhiêu thông minh, thế nhưng lột hạ ngươi cái kia dối trá áo khoác, kỳ thực liền cậu cũng không bằng. Đi chết đi. Hô. Hỏa diễm trong dây lát một cái phun trào, lôi vô xong thần hồn, hoàn toàn biến mất ở tại bên trong đất trời. Kinh bình, ngươi lợi hại, chư thiên vạn giới bên trong, ngươi là ta đã thấy người số 1 Đang lúc này tiên giới vô thượng thống xuất nói chuyện, như vậy, hôm nay ngươi nhiều chúng ta một mạng, mà chúng ta, đều sẽ trở thành ngươi trung thực thủ hạ, làm sao? Ngươi phải biết ngươi bây giờ đối mặt tình cảnh, nếu là chúng ta tiêu vong, cái kia ngoại giới quân đội ngay lập tức sẽ thiên hạ đại loạn, huống hồ đạo huyền môn cũng sẽ xóa bỏ cùng ngươi, mà chúng ta tùy tụ tù ngươi, tối thiểu liền có thể bảo vệ ngươi bất tử, đồng thời giúp ngươi che lấp thân phận. Không sai, ngươi giết lôi thần bộ tộc thành viên, ngày sau nhất định sẽ nguy cơ trùng trùng, ta mặc dù là ma giới thông suốt, nhưng là biết đạo huyền môn thực lực cùng lôi thần bộ tộc thực lực, bất quá điều này cũng không tính cái gì, ta có thể khi ngươi nô bộc Đồng thời đem ngươi giới thiệu cho chúng ta thánh ma bộ tộc, chịu đến vĩnh, cựu che chở. Ma rồi vô thượng thống xuất cũng nói, đồng thời trực tiếp đưa ra điều kiện. Chỉ bằng các ngươi, cũng xứng khi ta nô buộc. Kinh Bình cười lạnh một tiếng, các ngươi liền khi ta cẩu cũng không xứng. Ngươi cho rằng cái gì cho má đạo huyền môn, lôi thần bộ tộc ta sẽ sợ. Nói thiệt cho các ngươi biết, ở trong mắt ta tất cả những thứ này đều là chó má. Mà các ngươi, hết thể cũng phải chết đi cho ta. Ấm ẩm Ẩm. Trú sinh hỏa diễm bắt đầu mãnh liệt thiêu đốt mà lên, trong nháy mắt liền tràn đầy toàn bộ không gian, cường đại thiêu đốt sức mạnh để hết thể tồn tại đều kêu thảm thiết liên tục, màu vàng hồn phách dĩ nhiên hòa tan trở thành màu vàng chất lỏng. Đây là thân hồn máu, chỉ có kim tiên hồn phách mới có tư cách chảy ra những này huyết dịch, trong đó mỗi một dọn đều đại biểu cho một cái kim tiên cảm ngậu cùng năng lượng, nếu là dáng lâm đến hạ giới, cái kia ngay lập tức sẽ hình thành một cái thế giới màu vàng, thậm chí có thể biến hóa thành một cái tuyệt thế thiên tài. Tinh Bình thấy được những này nẻo vàng chất lỏng, lập tức mở ra hỗn độn thế giới, không ngừng mà hấp thụ, sức mạnh mạnh mẽ tại trong cơ thể hắn liên tục lan lộn, tạo thành từng đợt nổ vang. Ma quỷ a, dĩ nhiên sinh sôi ăn hồn phách của chúng ta, quả thực chính là một con ma quỷ a. Chư vị, dung động ra các ngươi hết thể sức mạnh đi, đem lần này tình cảnh cùng ảnh trong gương toàn bộ phát đến chân tiên giới cùng chân ma giới bên trong, để đại năng tới thu thập cái này ma quỷ bình thường tồn tại. Còn lại kim hồn bắt đầu phát ra giống to, bọn họ biết Hôm nay là khó thoát kinh bình thủ đoạn, là lấy muốn liều mạng đem nơi đây tin tức phát sinh, để kinh bình bại lộ với hai giới trước mắt. Thiêu đốt chúng ta ý chí, lan truyền nơi đây cảnh tượng, nguyện trư thiên vạn giới nhân vật vĩ đại, báo thủ cho chúng ta, xích cùng chúng ta ngủ yên vinh quang. Còn lại Kim Tiên bắt đầu chăm miệng một lời nhắc tới lên, bọn họ trợn bắt đầu tự chú bốc cháy lên ý chí của mình. Loại này lựa chọn, có thể làm cho bọn họ miễn trừ sinh sôi bị thiêu đốt thống khổ, đồng thời loại thủ đoạn này còn có một mục đích Đó chính là bảo tồn chính mình một điểm yếu ớt chân linh, để những kia đánh chết kinh bình tồn tại, có thể ba chính mình chân linh bỏ vào luân hồi bên trong, để bọn hắn nắm giữ mới sinh mệnh. Đây chính là cái gọi là ngủ yên vinh quang. Các ngươi cho là ta sẽ làm các ngươi phát ra ngoài. Kinh bình lúc này cười lạnh, trong không gian vô cùng kim quang cấp tốc bắt đầu thu nạp, dĩ nhiên tại mỗi một cái kim hồn trên người đều tạo thành một cái lồng ánh sáng, trực tiếp chặt đứt lẫn nhau liên hệ, đồng thời mãnh liệt rung động trong đó thần hồn bản nguyên để bọn hắn không cách nào an định lại. Hết thể kim tiên thần hồn lập tức cũng cảm giác được ý chí của mình cũng bắt đầu chậm dại sơ cứng lên, một cỗ tuyệt vọng, trực tiếp lan tràn bọn họ thần hồn. Ý chí của chúng ta đều bị hắn phong vấn rồi. Đây quả thực là ma quỷ mới có thủ đoạn. Lẽ nào chúng ta liền luân hồi hy vọng cũng không có sao. Ta không cam lòng a ta thiên tân và khổ, đã trải qua vô số nguy hiểm cùng nguy cơ sống còn mới tu luyện đến mức độ như vậy, có thể cũng là bởi vì đắc tội người này, nhưng muốn đánh mất tất cả Bây giờ lại luân hồi tư cách cũng không có, ông trời, ngươi làm sao không công bình như vậy? Ta không phục. Ta thả chết không phục. Không dám cùng phẫn nộ tiếng gào bắt đầu chuyển đến, những này kim tiên ý chí cũng bắt đầu to lớn sự phẫn nộ. Không phục cũng phải phục. Kinh bình cười gần một tiếng, hỏa diễm trực tiếp bước cháy lên hồn phách của bọn hắn, để bọn hắn bắt đầu không ngừng mà kêu thảm thiết. Thiên đạo chính là chúng sinh tập hợp thể, thiên đạo chính là chúng sinh ý niệm. Các ngươi trong ngày thường các ngươi giết chóc bao nhiêu tiên nhân. Các ngươi giúp đỡ đạo huyền môn làm bao nhiêu ác sự. Các ngươi lại tiêu hao bao nhiêu tiên nhân cùng ma đầu. Các ngươi hành động, đã sớm lưu lại trêu ra nhân quả. Tội nghiệp đã sớm ở trên người các ngươi không ngừng mà tích lũy. Các ngươi đây là đang với chúng sinh đối nghịch, ở chỗ thiên đạo đối nghịch. Kinh Bình lạnh lùng nói, các ngươi tại giết chóc người khác thời điểm có hay không hỏi qua người khác có phục hay không. Các ngươi tại tiêu hao tiên nhân cùng ma đầu thời điểm có hay không hỏi qua người khác có phục hay không. Những này các ngươi đều không có. Hiện tại ta hỏi tới hỏi các ngươi, có tư cách gì không phục? Kim tiên thần hồn bắt đầu ngưng giống giận, không biết nói cái gì cho phải, trong đó một cái kim tiên gào thét đến, thiên địa bất nhân, di vạn vật vi số cầu, sinh linh trên thế gian, vốn chính là tại giết chóc bên trong trưởng thành, không phải ngươi giết ta, chính là ta giết ngươi, chúng ta nắm giữ sức mạnh, đương nhiên có thể tàn sát cấp thấp tồn tại, hơn nữa không chỉ có chúng ta như vậy, liền ngay cả cái kêu cao cao tại thượng đại La không cũng là như thế mạng. Nắm giữ sức mạnh liền có thể tùy ý tàn sát người khác. Kinh Bình cười lạnh, như vậy ta bây giờ liền nắm giữ sức mạnh tuyệt đối, cho nên ta tàn sát các ngươi, các ngươi lại có lời gì nói? Có tư cách gì không phục? Đến mức cái kia đại la, cũng chỉ là một cái sức mạnh cường đại phế vật thôi, sớm muộn có một ngày, ta cũng sẽ đem bọn họ giết. Người cái này ma quỷ. Khà khà, ma quỷ thế nào, ta chính là của các ngươi ma quỷ. Kinh Bình nói một câu, sau đó tiếng nói đình chỉ, hỏa diễm đông nhiên một bạo. Trực tiếp đem này hết thể kim tiên hồn phách đều cho đốt thành hư vô, vô cùng thần hồn bản nguyên bắt đầu bị hắn hấp thụ. Đến tận đây, thiên đạo hộ pháp, lôi vô song, hai cái chân tiên giới liên quân thống suất 20 cái kim tiên thống lĩnh, giết chóc giới ba cái kim tiên thống lĩnh, hết thể đều bị kinh bình mượn thiên đạo sức mạnh tiến hành chém giết, đồng thời lực lượng của bọn họ, toàn bộ bắt đầu bị kinh bình hấp thụ song xuôi, không giữ lại ai. Đây là một hồi vang dội cổ kim chiến dịch, đây là một cái chuyển kỳ sinh ra. Một cái thiên tiên đỉnh cao tồn tại, Sinh sôi chu diện ròng rã 25 cái kim tiên cùng hai cái kim tiên bên trên tồn tại. Như vậy tin tức, nếu như truyền đến ngoại giới, ngay lập tức sẽ là kinh thiên vụ nổ lớn. Phải biết chân tiên cảnh giới mỗi một tầng đều là dường như thiên địa chênh lệch với nhau, rất ít có vượt cấp chiến đấu tồn tại, cho dù tình cờ có như vậy một, hai cái, tất cả đều là thiên tiên chọn chiến thần tiên, vượt qua một tầng cấp độ. Thế nhưng hiện tại, Kinh Bình dựa vào thiên đạo sức mạnh, Sinh sôi vượt qua hai cái cấp độ thậm chí là ba cái cấp độ, làm ra như thế một cái kinh thiên động địa trắng cử. Chương 687, Tam Đại Năng Lượng Thể Đây là trước nay chưa từng có, chân chính trước nay chưa từng có kỳ tích. Mà đại biểu kỳ tích bản thân, nhưng là cười gần một tiếng, thân thể rung động, liền đem này phong ấn không gian cho triệt để đập vỡ tan, đồng thời thân ảnh loại lên, đi tới chân tiên giới liên quân bên trong. Trên thân thể của hắn còn dính nhiễm này kim tiên máu tươi, là lấy khi hàn dáng lâm đến chân tiên giới liên quân chỗ thời điểm. Hết thảy liên quân tướng sĩ tất cả đều kinh hãi. Chuyện này, đây là kim tiên huyết dịch. Trời ơi, trên người hắn còn có kêu rên dĩ nhiên là thống lĩnh môn tàn dư phá hồn. Hắn giết thống lĩnh. Điều này sao có thể, hắn bất quá một cái chỉ là thiên tiên, làm sao có khả năng đánh giết kim tiên thống lĩnh. Hơn nữa không chỉ có như vậy, các ngươi nhìn hắn trên người tinh lực, lại vẫn bao hàm ma giới thống lĩnh, giết chóc giới thống lĩnh, thậm chí còn có cái kia đại la hậu duệ, lôi thần bộ tộc khí tước. Còn có hai vị vô thượng thống xuất. Hắn làm sao có lực lượng mạnh mẽ như vậy? Đến cùng xảy ra cái gì? Hắn đến cùng làm như thế nào? Thực sự là đầy trời lá gan à, hắn lại dám xóa bỏ lôi thần bộ tộc tồn tại cùng tam giới thống lĩnh đại nhân, hắn lẽ nào sẽ không sợ bị đuổi giết trí từ mạng. Tam giới bên trong, đã không có hắn nói thân nơi. Vô số liên quân tướng sĩ nghị luận sôi nổi, thế nhưng là không có một người dám quay về kinh bình nói thêm cái gì. Chỉ dựa vào đối phương trên người cái kia dày đặc tinh lực Liền để hết thể liên quân tướng sĩ rõ ràng, Kinh Bình không phải cái gì người dễ trêu chọc vật, ai dám vào lúc này đối với Kinh Bình nói một câu, cái kia ngay lập tức sẽ là thần hồn câu diện Đối phương liền Kim tiên thống lĩnh cũng dám giết, còn quan tâm bọn họ này mấy cái tôm thép. Mau chóng đem tin tức kia lan truyền cho các đại đạo phái, cho bọn hắn biết nơi này đến cùng xảy ra cái gì. Không sai, cũng không ai biết cái này hùng nhân đến cùng muốn làm gì, vẫn là phát sinh tin tức tốt hơn. Nói không chắc chúng ta còn có thể bởi vì đúng lúc thông báo mà thu hoạch đoạt giải thưởng. Không bằng chúng ta không giới quân trận, kiềm chế hắn, chờ đợi các đại đạo phái cao thủ đến, như vậy công lao đã có thể bị chúng ta vững vàng nắm ở trong tay. Các ngươi thực sự là không muốn sống nữa, ai đồng ý kiềm chế ai đi, ta ngược lại là không đi. Chính là, quả thực chính là một đám người điên, đối phương có thể giết chóc nhiều như vậy Kim Tiên, còn sợ chúng ta loại này rách nát quân trận. Liên tiếp truyền âm tiếng bắt đầu liên tiếp văng lên. Có chính là cầu công suất ruột, đã mơ hồ hợp thành to lớn trận hình, muốn kéo dài kinh bình hành động, mà có nhưng là sâu sắc rõ ràng kinh bình đáng sợ, chậm rãi lui về phía sau, không dám cùng tranh tài. Nhỏ bé năng lượng biến hóa lập tức bị kinh bình nhận biết, chỉ thấy hắn cười gắn không giảm, trường đao trong tay trong dây lát xé trời mà ra, mảnh liệt ánh đao trực tiếp giết chết lên tới hàng ngàn, hàng vạn liên quân, vô cùng sức mạnh bắt đầu bị hắn hấp thụ. Một đám phế vật thứ tầm thường, cũng dám có ý đồ với ta các ngươi cho rằng tin tức này có thể phát đi ra ngoài. Kinh Bình bàn tay lớn vụ một cái, mánh liệt kim quang trực tiếp bao phủ toàn bộ chân tiên giới liên quân, chỉ nghe được một trận tỉ mỉ tiếng nổ mạnh văng lên, hết thể lan truyền toàn bộ bị Kinh Bình đem ngăn lại đến đồng thời đánh nát tan. Này hai lần thủ đoạn, lập tức để liên quân tướng sĩ bắt đầu bắt đầu kinh khủng, có người hét lớn một tiếng, người này đã là yêu nghiệt, hiện tại càng là đem chúng ta phong ấn lên, đại gia hội tụ sức mạnh, doanh kích ra một cái chỗ trống đào chống, đ Lời vừa nói ra, liên quân lập tức đại loạn, vốn là không tham dự tranh đấu tướng sĩ đều bị khiến cho lòng người bàng hoàng, điên quẩn, cổ động thân sức mạnh trong, cơ thể hướng về kim quang công kích. Trong lúc nhất thời dường như hạt mưa bình thường công kích bắt đầu đập về phía một chỗ kim quang, hy vọng đột phá này phong ấn, có thể chạy trốn. Kinh Bình đối với những công kích này căn bản làm như không thấy, bởi vì giờ khắc này hắn chính đang vận chuyển bản đồ tinh không, tìm bảo khố vị trí. Trong đầu bản đồ tinh không trực tiếp tạo thành một cái to lớn đồ án màu đen. Ở trong mắt hắn, toàn bộ liên quân bầu trời che kín lên tới hàng ngàn, hàng vạn tiểu quan điểm, trong đó mỗi một điểm sáng bên trong đều hàm chứa năng lượng khổng lồ chính là bảo khố chỗ. Đồng thời những này bảo khố không chỉ là có đạo huyền môn, càng là có cái khác mấy cái đại phái, Kinh Bình vẫn ở trong đó cảm ứng được đa bảo môn đặc thù khí tức. kha kha được, quả nhiên là bảo khố vô cùng, bất quá những này đều sẽ biến thành ta rồi. Kinh Bình lạnh lùng nghĩ đến, lập tức thân ảnh loại lên, đã nghĩ đi vào trong bảo khố cấp đoạn. Nhưng vào lúc này, liên quân bên trong hơn ngàn cái thần tiên bỗng nhiên đã xuất hiện ở không trung, đồng thời sức mạnh mạnh mẽ hỗn hợp lại cùng nhau, dày đặc sát phạt khí dĩ nhiên tạo thành vô số siềng xích nỗ lực khống chế Kinh Bình. Ừm, vốn đang không muốn giết các người, lại không nghĩ rằng lại dám động thủ với ta, đã như vậy, ta liền đem các người toàn giết, vì ta tích lũy càng nhiều năng lượng. Kinh Bình lập tức cười gần một tiếng, hắn vốn là không dự định cùng những này liên quân dây dưa, thế nhưng bây giờ đối với dĩ nhiên xuất ra tay. Như vậy kinh bình cũng chỉ có không lưu tình. Chỉ thấy hắn trường đao vung lên, ánh đao bắn ra, bay thẳng đến xiển xích chém giết ma đi, mảnh liệt sắc bén sức mạnh hầu như không có bất kỳ dừng lại, xuất hiện một sát na cũng đã chặt đứt vô số xiển xích, để hết thảy thần tiên đều là thân thể chấn động, khỏe miệng tràn ra máu tươi. Hắn bây giờ, trong cơ thể năng lượng nồng nặc cực kỳ, hội tụ dòng giá 25 cái kim tiên sức mạnh, còn có hai cái vô thượng thống xuất tất cả, lấy loại năng lượng này cường độ quả thực chính là đại la bên dưới cường hãn nhất. Thần tiên như thế nào là kinh bình đối thủ, chỉ có bị chém giết kết cục. Soạt. Lại là một đao vung ra, mảnh liệt ánh đao trực tiếp chém về phía này vô cùng thần tiên, này đầy đủ hơn ngàn cái thần tiên nhất thời hét lớn một tiếng, Lít nha lít nhít bóng người dĩ nhiên nhanh chóng ngưng tụ ở cùng nhau, biến thành một cái to lớn ý niệm năng lượng thể, mạnh mẽ cùng kinh bình ánh đao va chạm. Ầm ẩm. Chỉ thấy này to lớn ý niệm năng lượng thể bị kinh bình trường đao trong thời gian ngắn chia ra làm hai, thế nhưng là không có bất kỳ phát ra tiếng gào thảm thiết. Ừm. Thú vị, dĩ nhiên là vận chuyển cái gì huyền diệu quân trận, đem lực lượng của ta tá đi. Kinh Bình nói rằng, chỉ bất quá các ngươi loại thủ đoạn này có ích lợi gì, vĩnh viễn cũng thương tổn không được ta. Tại Kinh Bình trong giọng nói, này chia ra làm hai năng lượng thể cũng đã một lần nữa dung hợp ở cùng nhau, so với trước đó đến không chút tổn thương. Một bóng người bắt đầu chậm rãi thành hình, bóng người kia là hội tụ hơn ngàn cái thần tiên sức mạnh ngưng tụ mà ra, người mặc chiến giáp, cầm trong tay trường thương, vẫn không có động tác. Thì có một cỗ chiến tranh khí phả vào mặt, cùng hai người kia vô thượng thống xuất thi triển chiến tranh chi vương có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Cái này trên người mặc chiến giáp bóng người một hình thành, lập tức đem trong tay trường thường chỉ về kinh bình, đồng thời phát ra ầm ầm âm thanh, tả vấn thiên, ngươi to gan lớn mật, lại dám đánh giết liên quân thống lĩnh, vô thượng thống suất còn có cái kia lôi thần bộ tộc cao quý tồn tại, ngươi có biết hay không, ngươi đã phạm vào tội chết. Ta nói đầu của các ngươi bên trong đều là cái gì Nếu biết ta có thể đánh giết thống lĩnh, các ngươi lại vẫn dám ra tay với ta, từng cái từng cái mà không phải sống đủ rồi. Kinh Bình Lông mày nữ lại, cười gần nói rằng, chúng ta không phải muốn ra tay với ngươi, mà là muốn giữ phòng ngươi ra tay với chúng ta, chỉ sợ ngươi còn không biết đi, chúng ta này dòng dã một cái thần tiên, mỗi người đều là nắm giữ chiến tranh thân thể tồn tại, hướng chịu chân tiên giới các đại đạo phái bồi dưỡng, đặt ở chiến trường bên trong, lấy dự phòng nguy cơ, bây giờ nhìn lại, nguy cơ quả nhiên tới. Đồng thời từ lúc chúng ta ngưng tụ thời điểm, tin tức của ngươi đã bị chúng ta phát sinh, chuyển khắp chân tiên giới, ngươi bay. Giờ sẽ trở chết đi. Ngươi nói tin tức, hẳn là cái này. Kinh bình trong tay đột nhiên ánh sáng loay lên, một cỗ chiến tranh khí nhất thời từ trong tay của Hán Bốc lên. Các loại kim qua thiết mã chẳng cảnh bắt đầu liên tục ở trong đó xuất hiện, khủng bố cực kỳ. Thế nhưng sau một khắc, này chiến tranh khí liền bị kinh bình tạo thành mảnh ỡ. Ngươi! Đáng ghét! Năng lượng thể nhất thời hét lớn một tiếng. Ma giới chư vị, giết chóc giới chư vị, các ngươi cũng ra đi. Ấm ầm ầm ầm Hai tiếng to lớn trợt nổ tung bắt đầu vang lên, một cái tràn đầy vô thượng ma khí ngưng tụ bóng người, cùng với một cái sát lục khí ngưng tụ bóng người đồng thời bắt đầu xuất hiện, đồng thời không hề bất ngờ liền dáng lâm ở tại kinh bình hai bên, cùng cái kia chân tiên giới năng lượng thể hình trở thành vây quanh tư thế. Hắn không gọi tả vấn thiên, tên của hắn gọi kinh bình, chính là một cái tiên giới chủ nhân, ngông cùng vô biên nhân vật đang lúc này Giết chóc rơi bóng người bắt đầu xuất hiện, bất quá các ngươi không cần biết quá mức tỉ mỉ. Hiện tại chúng ta muốn làm, chính là đem hắn kiềm chế hạ xuống. Vừa nãy chúng ta đang ngưng tụ đồng thời, cũng đã đem tin tức của hắn lan truyền cho toàn bộ tam giới. Chương 688, tàn sát mưa ET. Thì ra là như vậy, chỉ cần chúng ta có thể kiềm chế lại hắn, không quá đã lâu sẽ kinh động tam giới đại năng, cộng đồng ra tay, đem quái vật này triệt để xóa bỏ. Đến thời điểm chúng ta ba bên thế lực, người người đều mới có lợi. Đang lúc này, ma giới năng lượng thể cũng bắt đầu nói chuyện. Ba cái năng lượng thể, đại biểu cho tam giới ngày xưa bên trong tranh đấu không ngất tam giới liên quân. Trong ngày thường bọn họ đều là thù địch lẫn nhau, cả ngày bên trong giết chóc liên tục, tinh phong huyết vũ không ngừng, thế nhưng hiện tại, bọn họ nhưng bởi vì một cái kinh bình mà cường cường liên thủ, hợp tác lên. Này có thể nói là một cái vinh dự. Thì ra là như vậy, chỉ bằng ba người các ngươi năng lượng thể, cũng muốn ngăn cản lại ta. Kinh bình châm chọc nói rằng, ta thật sự là không biết hình dung như thế nào các ngươi ngu xuẩn. Chúng ta chính là Tam giới, chúng ta chính là Liên quân. Ba cái năng lượng thể trăm miệng một lời nói một câu, ầm ầm ầm âm thanh rung động thiên địa, dĩ nhiên đem thời không trôi qua đều cho biến chậm lại. Một đám ngu xuẩn, đều chết đi cho ta. Kinh bình không chút lưu tình, trường đao trong phút chốc đánh giết mà ra, tấn như sấm xét công kích ở tại này ba cái năng lượng thể bên trên, ầm ầm ầm tiếng vang truyền ra, sức mạnh mạnh mẽ nhất thời để ba cái năng lượng thể bắt đầu tan vỡ sức mạnh thật lớn tam giới liên hợp tạo thành phòng ngự ba cái năng lượng thể tan tắc đến chính là như thế đến nhanh cấp tốc như vậy căn bản để bọn hắn phản ứng không kịp cho tới giờ khắc này bọn họ mới hiểu được kinh bình chân chính sức mạnh muốn đem pháp lực liên hợp lại cùng nhau cộng đồng chống lại kinh bình công kích đáng tiếc còn không mang pháp lực của bọn hắn liên hợp lại cùng nhau kinh bình hôn độn thế giới cũng đã triển khai lực hút mạnh mẽ trực tiếp đem kinh bình biến thành một cái hố đen tan t tác năng lượng làm đến càng cấp tốc hơn cùng cấp tốc Căn bản không cách nào làm cho những tiên nhân này ma đầu tiến hành hữu hiệu phản ứng, bất quá chốc lát thời gian đã bị sinh sôi rút lấy hơn một nửa sức mạnh. Trong thiên địa làm sao có khả năng xuất hiện như thế một cái quái vật? Làm sao bây giờ? Các ngươi chính là một đám chính mình muốn chết ngu xuẩn. Kinh Bình cười gần một tiếng, lập tức trong cơ thể thiên đạo sức mạnh bỗng nhiên chấn động, hôn độn thế giới sức hút tầm ẩm, ẩm cường đại gấp 10 lần, một cái hấp thụ, nhất thời liền đem năng lượng này thể sinh sôi cho hóa giải ra. Mạnh liệt cắn giết lực lượng chỉ là một cái bao phủ, liền để những thần tiên này một loại tồn tại toàn bộ biến thành thí nát, phạm vi vạn dặm bầu trời cũng bắt đầu rơi ra mưa máu. Với bàn tay lớn một cái, vô cùng pháp lực bản nguyên, thần hồn bản nguyên, toàn bộ bị kinh bình cấp giật sạch sẽ, liên quan vô cùng thần hồn, đều cho sinh sôi lôi kéo trở thành mảnh vỡ. Lập tức kinh bình trường đao liên thiểm, điên cuồng hướng về hết thảy liên quân giết đi, người nào tiên tiên tiên, tất cả đều không phải hắn hợp lại chi địch, ngăn ngăn chốc lát, toàn bộ chân tiên giới liên quân Bị kinh bình sinh sôi cho chu diệt mấy chục triệu Ta không có tham dự chiến đấu Đừng có giết ta a Ta cũng vậy a van cầu láo tổ tông khai ân Lưu chúng ta một mạng Chúng ta cũng không hề động thủ à Ngài tại sao muốn giết chóc chúng ta Chất vấn tiếng bắt đầu liên tiếp xuất hiện Thế nhưng kinh bình nhưng cười lạnh Các ngươi không hề động thủ Vừa nãy cái kia hơn ngàn cái thần tiên tụ tập Mà thành năng lượng thể có lực lượng của các ngươi Các ngươi chính là đồng yêu Vì lẽ đó cũng phải chết đi cho ta Trong giọng nói Kinh bình trên người lại đột nhiên xuất hiện một cố kim quang, đồng thời cực kỳ cấp tốc huyết tắng ra, đồng thời bùng nổ ra hôn độn thế giới sức hút, trực tiếp đem phạm vi ngàn tỷ giảm tam giới liên quân tất cả đều cho bao vây ở tại trong đó. Chân tiên giới liên quân, chân ma giới liên quân, giết chóc giới liên quân, ba thế lực lớn, tất cả đều bị kinh bình cho phong ấn rồi. Nay tam giới liên quân tổng cộng con số có bao nhiêu? Không dưới 10 tỷ. Hắn đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn đem chúng ta toàn bộ đều cho giết chết mạng? Điên rồi. Hắn điên rồi. Ta không tin. Hắn nhiều nhất là nghĩ biện pháp đem chúng ta hàng phục làm sao có khả năng sẽ đem chúng ta giết chết. Hắn tuyệt đối không năng lực này. Tam giới liên quân bên trong tất cả tồn tại tất cả đều phát ra âm thanh, có cho rằng Kinh Bình điên rồi, có nhưng là cho là mình chết chắc, còn có nhưng là thờ ơ lạnh nhạn, không tin Kinh Bình dám giết bọn họ, càng không tin hơn Kinh Bình có năng lực như thế giết bọn họ. Thế nhưng Kinh Bình cứ làm như vậy. Hôn độn thế giới tại lực lượng của hắn cổ động bên dưới đã hoàn toàn biến thành một cái hắc động lớn, mạnh mẽ sức hút, nhân tiên điệu tiên tiên tiên tất cả đều là chó má, mỗi một cái chấp mắt, đều sẽ bị hắn cắn nuốt mất vô số tồn tại. Bất quá nơi này là có tới hơn 10 tỷ tồn tại, dù là kinh bình sức mạnh mạnh mẽ vô cùng, nhưng là giật gấu va vai, tuy rằng không một thoáng thôn phệ đều có mấy triệu, nhưng cùng khổng lồ này tố chất so với, vẫn là như mối bỏ biển, như mối bỏ bể. Chư vị, hắn đây là đang muốn chết. Ngưng tụ lực lượng của chúng ta, đối với nàng phát sinh triệt để công kích, ta cũng không tin, chúng ta nhiều người như vậy vài, vẫn thu thập không được một cái thiên tiên. Hắn nơi nào đến lá gan, nơi nào đến thủ đoạn, giết, giết hắn. Tam giới liên quân bắt đầu kịp phản ứng, bọn họ không thể tùy ý kinh bình như thế tàn sát xuống, đồng thời cũng không nghĩ chạy trốn, đồng thời tại nhân số đông đảo dưới tình huống, bọn họ quên mất tất cả sợ hãi, kinh bình thủ đoạn tuy rằng đáng sợ, thế nhưng ở trong mắt bọn họ như cũng là không đủ phân lượng. Vô cùng sức mạnh bắt đầu ở trên bầu trời ngưng tụ, đồng thời ngưng lại tụ nguồn sức mạnh này, ngay lập tức sẽ để trong thiên địa bắt đầu chấn động, đồng thời liên quan toàn bộ tam giới cũng bắt đầu chấn động, không gian bị xé rách, thời gian bị phá nát tan, pháp tác bắt đầu đình chỉ. Đây là 10 tỷ chân tiên chân ma sức mạnh, đây là một cố có thể phá diệt tất cả sức mạnh. Coi như là 10 tỷ phạm nhân liên hợp lại cùng nhau, đều sẽ bùng nổ ra để tiên nhân cũng bắt đầu run dày năng lượng, húng chi là 10 tỷ tiên ma. Này đầy đủ làm cho cả vũ trụ trải qua một lần đại niết bàn. Đây chính là 10 tỷ đại quân sức mạnh sao? Quả nhiên đủ cường đại, đủ để xóa bỏ đại la bên dưới bất luận nhân vật nào. Kinh Bình cảm nhận được cố lực lượng này, trong hai mắt nhất thời xẹt qua một tia kinh quang, số lượng của các ngươi đa dạng, năng lượng cường đại, nếu là nguồn sức mạnh này gặp được bất luận nhân vật nào, cũng có thể một kích thành công. Nhưng đang tiếc chính là, các ngươi gặp được ta, tiếp đó, ta liền vận chuyển lên trong cơ thể ta cuối cùng một tia thiên đạo sức mạnh. Hóa thành hôn độn thế giới thôn vệ, đem các ngươi này 10 tỷ tồn tại tất cả đều cho xóa bỏ. Đem các ngươi năng lượng cùng tu vi cấp đoạn, dùng các ngươi máu tươi cùng tiêu thảm thiết đúc ra ta vô thượng uy nghiêm. Ầm ầm. Kinh bình sức mạnh bắt đầu hoàn toàn bộc phát ra, trong cơ thể vốn là chứa đựng sức mạnh vì hắn cung cấp cực kỳ to lớn tội nguồn, đồng thời nhiều tia thiên đạo sức mạnh bắt đầu hòa tan vào hỗn độn thế giới ở trong, trong phút chốc liền để toàn bộ tam giới bể nát. Không sai, lẫn lộn thiên đạo sức mạnh hỗn độn thế giới Trực tiếp để chân ma giới, chân thiên giới, giết chóc giới quyển cũng bắt đầu nghiền nát. Loại này nghiền nát cũng không phải là một phương diện nào đó phá hoại, mà là chân chân chính chính phá hỏng thời không, pháp tác, năng lượng, này ba cái cơ bản có thể tạo thành thế giới bản nguyên. Tam giới bầu trời, cũng bắt đầu xuất hiện vết rách. Thời không loạn lưu bắt đầu điên cuồng xuất hiện, cường đại loạn lưu sức mạnh đầy đủ xóa bỏ tất cả tồn tại. Đây là cỡ nào sức mạnh khổng lồ. Mới có thể để ba cái từ khai thiên lập địa tới nay cũng đã xuất hiện thế giới phát sinh nghi nát. Không ai có thể dùng từ ngôn hình dung, bọn họ cũng không có thời gian dùng từ ngôn tiến hành hình dung. Bởi vì mỗi một cái liên quân tướng sĩ, bên trong thân thể bản nguyên pháp lực cùng tất cả năng lượng, tất cả đều bắt đầu bị cắt đoạn. Chờ bọn họ phản ứng lại thời điểm, phạm vi ước trong vòng 10.000 dặm đã trải rộng huyết nục phần vụn thi thể. Bọn họ cuối cùng ý niệm liên dừng lại ở tại cái kia ngàn tỷ giảm phạm vi huyết nhục bên trên. Lập tức 10 tỷ thần hồn vỡ tan. Chỉ đơn giản như vậy, liền nhanh chóng như vậy, căn bản khiến người ta phản ứng không kịp, tam giới liên quân, mấy chục tỷ tiên ma tồn tại, dĩ nhiên tại một sát na liền biến thành thịt nát, thần hồn diệt vong. Sức mạnh thật là to lớn. Giờ khác này Kinh Bình chỉ cảm thấy trong cơ thể năng lượng đã tràn ngập hắn thân thể mỗi một nơi, thậm chí là mỗi một giọt máu bên trong. Chấn áp. Hòa tan. Kinh Bình biết giờ khác này không thể dựa vào nguồn sức mạnh này lên cấp, cũng không phải bởi vì năng lượng không đủ Mà là ý nguyện của hắn vẫn không có đạt thành Còn có lên tới hàng ngàn Hàng vạn bảo khố Chờ đợi hắn cướp đoạt cùng thôn vệ Thế nhưng nguồn sức mạnh này thật sự là quá mạnh mẽ cương đại đến mức kinh bình thân thể Đều có một loại xé rách cảm giác Đông dương trên người hắn bắt đầu xuất hiện Một tia kim quang Kim quang này chính là quay đi quay lại trăm ngàn lần cửu kiểu, kiểu thuần dương Đại la bất diệt chân ý Có tia lực lượng này soi sáng Nhất thời để hắn trong cơ thể cái kia Sôi trào sức mạnh bắt đầu chậm rãi xuống Quay đi quay lại trăm ngàn lần, phong ấn trong cơ thể sức mạnh. chương 689, tam giới công địch. Kim quang ở ngoài thân thể hắn lẽ lên liền qua, thế nhưng tại trong cơ thể hắn nhưng tạo thành một cái tuyệt nhiên thế giới khác nhau. Trong cơ thể hắn cái kia đầy đủ 10 tỷ tiên ma tồn tại pháp lực bản nguyên bắt đầu bị này đại la chân ý tạo thành thế giới phong ấn chặt, lần này lập tức để hắn thân thể khôi phục cung dung. Hô! Khôi phục cung dung kinh bình thở ra một hơi thật dài, lập tức nhìn về phía kiệt tác của mình. Chỉ thấy phạm vi ngàn tỷ giặm trên mặt đất tràn đầy huyết nục, xa xa nhìn lại, liền dường như một cái to lớn huyết nục hải dương, vô cùng thần hồn mảnh vỡ tiếng kêu thảm thiết không ngừng mà truyền ra, phản phất tỏ rõ bọn họ đã từng tồn tại. Mười tỷ tiên ma, cứ như vậy sinh sôi bị hắn giết đi. Tam giới liên quân, không còn sót lại chút gì, hoàn toàn bị hắn phá hủy. Bắt đầu từ bây giờ, hắn liền là chân chân chính chính Tam giới công địch. Chính hắn cũng rõ ràng điểm này, thế nhưng hắn nhưng không có bất kỳ sợ sệt. Nhân muốn giết ta, ta liền giết người, còn tam giới công địch. Tuy tiện, có năng lực giết ta liền tới giết ta được rồi, bất quá muốn thường xuyên làm tốt bị giết chuẩn bị. Kinh bình nhìn này một mảnh huyết nục chi hải, một mình nghĩ đến, lập tức xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía cái kia phía trên bầu trời, không giống thời không vĩ độ bên trong bảo khố. Mà giờ khắc này mỗi cái bảo khố bên trên, cũng có vô số tồn tại sợ ngây người. Tạ! Tạ đại nhân làm sao sẽ làm ra chuyện như vậy? Hắn dĩ nhiên đem toàn bộ tam giới liên quân đều giết đi. Đây là cỡ nào sức mạnh mạnh mẽ? Cỡ nào mạnh mẽ thủ đoạn cùng tâm trí? Chúng ta phải làm gì? Tạ đại nhân giết tam giới liên quân, nhưng là cũng đồng thời giết chân tiên giới liên quân A. Đây rốt cuộc là cái gì cùng cái gì, chúng ta làm sao đều không rõ. Nếu không đóng lại đường hầm, không để cho hắn đi vào, đồng thời thông báo cho trong môn phái cao tầng. Đúng, để cao tầng làm quyết định. Các ngươi đều tròn váng. Ai dám quan đường hầm, người đó chính là một cái kết cục, cái kia nhất định phải chết. Nhìn phía dưới huyết nục chi hải đi Lúc này Tạ Hoành Quang đột nhiên nói chuyện Đồng thời vừa ra khỏi miệng chính là để mọi người trong lòng sợ hãi Vậy chúng ta phải làm gì Mở ra đường hầm Để Tạ Đại Nhân đi vào Đồng thời mặc kệ Tạ Đại Nhân làm cái gì Chúng ta đều không nhúng tay vào hỏi đến Tạ Hoành Quang nói rằng Ngược lại chúng ta không nói Tự nhiên có người nói Đừng quên chúng ta tàn hồn vẫn bên trái Đại Nhân trong tay Lời vừa nói ra Nhất thời để hết thể kho hàng đệ tử run lên trong lòng Đồng thời trầm mặc không nói. Vèo. Đang lúc này, Kinh Bình thân ảnh cũng đến thẳng này trong bà khố. Hết thể kho hàng đệ tử nhất thời cả Kinh, lập tức mọi người đồng thời không mình hành lễ, bái kiến tả đại nhân, chúc mừng tả đại nhân Đắc thắng trở về, tráng ta đạo huyền muôn oai Kinh Bình nhìn bọn hắn một cái, đột nhiên thân thể chấn động, hơn 10 cái tàn hồn ánh sáng bắt đầu bay trở về đến trong thân thể của bọn hắn, lần này lập tức để trong lòng bọn hắn đại hỷ, nhưng lập tức chính là Kinh hãi liền vội vàng hỏi, đại nhân đây là gì Các ngươi không ra tay với ta, rất tốt, còn chuyện gì xảy ra, các ngươi cũng không cách nào nhúng tay, ngày sau chính các ngươi nhìn làm đi." Trong giọng nói, Kinh Bình một đao bổ ra, trực tiếp liền toàn bộ bảo khố đều cho chém thành mảnh vỡ, vô cùng đáng giựt, pháp bảo, cùng với một ít hy hữu tài liệu toàn bộ bắt đầu bị Kinh Bình cắt đoạn, sau đó hắn liền biến mất không còn tăm hơi. Chỉ để lại một cái trận mắt ngoác mồm bảo khố đệ tử. Kinh Bình trực tiếp tiến vào một cái khát thời không vĩ độ bên trong, trong cơ thể đại la thánh quang chỉ là hơi chấn động. Ngay lập tức sẽ đem trong đó đủ để lôi kéo xé rách thần tiên sức mạnh cho hấp thu, đồng thời tìm kiếm trong đó thời không biến hóa quy luật, tiến vào một chỗ khác đạo huyền môn bảo khố. Người nào? Ẩm. Một cái khác bảo khố đệ tử lập tức phát hiện kinh bình động tác, thế nhưng bọn họ vừa hô một tiếng cũng đã biến thành thí nát, lập tức toàn bộ bảo khố bắt đầu bị đập nát, vô số của cải bị kinh bình cướp đoạt sạch sẽ. Sau đó kinh bình kế tục rời đi mục tiêu, rất nhanh thời gian bên trong, hắn liền cướp đoạt đầy đủ hơn vạn cái đạo huyền môn bảo khố giết mấy vạn cái trông coi bảo khố đạo huyền môn đệ tử. Bất quá hắn không có dừng lại dự định, đi thẳng tới một cái khác bảo khố, nơi này đệ tử cả người đều ăn mặc màu vàng đạo phục, từng cái từng cái trói mắt cực kỳ, chiếc nhận chứa đồ hận không thể treo đầy toàn thân, thế nhưng vẫn không chờ bọn họ phát sinh kinh hô hoặc là làm ra phản ứng, cũng đã bị Kinh Bình giết đi cái sạch sẽ, vô cùng đan dược pháp bảo bị hắn cướp đoạt hết sạch. Cứ như vậy, Kinh Bình tới tới lui lui, không ngừng mà cướp đoạt, nơi này đã có thể đưa tới các đại môn phái chú ý. Các phái vô số kim tiên cao thủ cũng bắt đầu phản ứng lại đây, đồng thời rồn dập ráng lâm, thế nhưng kinh bình căn bản không cho bọn họ nhìn thấy cơ hội của mình. Thân ảnh chỉ là một cái thoáng, liền biến mất không còn tăm tích, trực tiếp đi đến một không gian khác, tốc độ cực nhanh, để những cao thủ kia chỉ có thể cảm giác được thấy hoa mắt, nhưng bắt không được bất kỳ thực chất đồ vợ. Này tiên giới liên quân bầu trời bảo khố cứ điểm, không biết có bao nhiêu nơi, quả thực chính là vô cùng vô tận, mỗi một cái bảo khố của cải đều là nhiều vô cùng, khắp nơi đều là đan dược cùng phát bảo đủ loại tài liệu chân quý, đặc biệt là đa bảo môn, bảo khố bên trong đồ vật càng là số xế, không chỗ nào mà không bao lấy, thế nhưng đều bị Kinh Bình cho đoạt cái sạch sẽ. Đương nhiên, Kinh Bình cũng biết hắn cấp đoạt, chẳng qua là những đại phái này loại nhỏ bảo khố mà thôi, bên trong tải đều là phổ thông của cải, chân chính lượng lớn của cải ở tại bọn hắn tổng thể khố bên trong. Vì lẽ đó Kinh Bình mới không có dừng lại, vẫn nỗ lực tìm kiếm những này tổng thể khố vị trí. Trong đầu bản đồ tinh không điên cuồng bắt đầu vận chuyển vô cùng vô tận con đường bị hắn tính toán đi ra, bất quá chân tiên giới các đại phái đến cùng là chuyển lưu vô số 5 môn phái, con đường sốc xếp, có lúc Kinh Bình suy tính ra một con đường, thế nhưng lại tỉ mỉ vừa suy tính, ngay lập tức sẽ biết đây là một cái che kín trận pháp cùng cạm bẫy đường xá, bên trong bên trong lận chứa năng lượng quả thực có thể xóa bỏ Kim Tiên. Suy tính nửa ngày, Kinh Bình chút nào nắm giữ không tới trong đó yếu lĩnh, điều này làm cho hắn nhất thời đã quyết định, đó chính là tìm tới một con đường, xông vào quá khứ Loại phương pháp này vô cùng dã man, cũng vô cùng lỗ mãng, thế nhưng giờ khắc này, nhưng là nhất là thượng thừa biện pháp, dựa vào hắn bây giờ sức mạnh, hoàn toàn có thể có làm được. Động nghiệm trong lúc đó, Kinh Bình cũng đã tìm được một cái tràn ngập cạm bẫy cùng trận pháp con đường xông qua, đồng thời còn không chờ những này trận pháp cùng cạm bấy phát sinh công kích, hắn cũng đã một đao chém giết mà ra, mạnh mẽ sức mạnh trực tiếp đem hết thảy trận pháp đều làm hỏng hầu như không còn, đồng thời thân ảnh ra tốt, quyết định một con đường song tới. Tại hắn bản đồ tinh không bên trong, Hắn chính phía trước có một cái không gian thật lớn, đại có thể so với một thế giới, hắn hoàn toàn khẳng định, một cái nào đó môn phái chân chính bảo khố ngay trong đó. Về phần là môn phái nào, hắn cũng không rõ ràng, hắn chỉ có bản đồ tình không chân chính suy tính, hơn nữa mục tiêu cũng chỉ có này một cái. Một đường vật mạnh, vô số không gian đều bị hắn mạnh mẽ sức mạnh chấn động phải nát tan, rốt cục đi tới một cái chàn đầy mạnh mẽ sức mạnh phòng ngự không gian bích trướng trước đó. Không có rừng chút nào lưu, kinh bình trường đao mánh liệt vừa bổ. 9999 vạn hỗn độn long hổ thần lực buộc phát ra, nhất thời liền để này không gian thật lớn bích trướng xuất hiện một cái vết rách. Thân ảnh thuận thế lóe lên, xuyên thấu qua khe nước, kinh bình đi thẳng tới cái này bích trướng bên trong. Giống nhau trong đó, lập tức liền có một cỗ tinh khiết cực kỳ nguyên khí phả vào mặt, khả năng lượng cường độ dĩ nhiên kinh bình trong cơ thể long hổ đấu bắt đầu phát ra rít đảo. Này cho thấy hắn đây trong cơ thể long hổ thần lực thích hợp nhất thôn phệ loại sức mạnh này. Lập tức kinh bình thấy được trước mặt kiến trúc Đây là một tòa cực kỳ cao, cực kỳ to lớn, bao la vô cùng cửa lớn. Cửa lớn trên treo một cái bảng hiệu, trên viết ba chữ to. Thiên bảo điện. Mà ở lập lòe kim quang cửa lớn trên, như trước viết một hàng chữ. Kẻ tự tiện đi vào chết. Phá cho ta. Kinh bình căn bản không thèm để ý trên cửa mấy chữ kia. Phủ đầu chính là một đao. Này cửa lớn màu vàng nóng ngay lập tức sẽ phản ứng lại. Dĩ nhiên đồng dạng đàn hồi xuất ra một vệ ánh đao. Đồng thời khả năng lượng cường độ cùng kinh bình đánh giết mà ra ánh đao tuyệt nhiên không giống. Hừ, hỗn độn thế giới, thu nạp tất cả. Kinh bình hỗn độn thế giới bỗng nhiên bắt đầu bạo phát, lực hút mạnh mẽ trực tiếp bắt được đạo ánh đao này, đồng thời một lần nữa rót vào tại thân đao bên trong, nhanh liệt trước đâm. Này hoàng kim cửa lớn trên có một cái thần diệu vô biên trận pháp, có thể hấp thu công kích, mô phỏng theo công kích, đồng thời có cường đại phòng ngự cùng đàn hồi công năng, thập phần cường đại, thế nhưng này cũng không thể làm khó liền có thể bình Muốn phòng ngự liền phòng ngự, muốn đàn hồi liền đàn hồi, cần phải làm nhiều chức năng như vậy, quả thực chính là khiến người ta đi vào cướp. Chương 690, có linh trí tồn tại. Lời nói lạnh lùng từ kinh bình trong miệng nói ra, trận trường đao của hắn mãnh liệt trước ai, đồng thời cấp tốc xoay tròn, trong nháy mắt thì có ngàn vạn lần xoay tròn, lập tức để cửa lớn màu vàng nóng bắt đầu xuất hiện một cái bé nhỏ chỗ trống. Kinh bình thân ảnh một biến hóa, trực tiếp trở thành một mảnh hạt bụi nhỏ, cấp tốc từ cái này bé nhỏ chỗ trống bên trong chui đi vào. Vừa tiến vào trong, đủ loại pháp bảo, đan dược, tài liệu trân quý, thượng hạng tiên thạch, đùa chú, toàn bộ xếp thành sơn giống như vậy, đồng thời vô cùng vô tận, hoa cả mắt. Ha ha, được. Quả nhiên là hàng thật đúng giá bảo khố. Mỗi một viên đan dược, mỗi một cái pháp bảo, đều so với trước cấp đoạt những kia tiểu bảo khố phải cường đại không biết bao nhiêu lần. Này có thể đều là hàng thật đúng giá năng lượng a tất nhiên là cái kia đa bảo môn tích góp vô số 5 tồn kho một trong, bất quá bây giờ tất cả đều là của ta rồi. Kinh Bình liếc mắt liền thấy được này vô số pháp bảo đan dược, đồng thời lấy ánh mắt của hắn, trước tiên liền phân biệt ra được những pháp bảo này đan dược chân chính chất lượng, vô cùng quý giá có thể cấp cao, so với trước hắn cướp đoạt không biết muốn mạnh mẽ bao nhiêu lần. Hôn độn thế giới lần thứ hai bị hắn mở ra, mạnh mẽ sức hút hóa thành hố đen, nếu như nói vô cùng pháp bảo đan dược là một cái hải dương, như vậy Kinh Bình chính là hải dương bên trong to lớn vòng xoáy, đủ để hấp thu tất cả. Mỗi một cái chớp mắt, đều có gần như vô số của cải lại bị hắn cướp Trong cơ thể hắn hôn độn thế giới không thể diễn tả bằng ngôn tử, có thể dung nạp tất cả, vô cùng quảng đại, căn bản không cần lo lắng bị chứa đầy hậu quả. Cùng lúc đó, bởi vì hấp thu những pháp bảo này đan dược duyên cớ, vô cùng đan dược khí cùng pháp bảo khí cũng bắt đầu bị hắn hút vào trong thân thể, điều này làm cho trong cơ thể hắn long hổ thần lực liên tục đi khắp, so với trước đây sức mạnh càng tràn đầy sức sống, từng cái từng cái linh tính mười phần, nếu không phải kinh bình cùng những này long hổ thần lực có trường khống. Hắn thậm chí hốn cho rằng những này Long hổ thần lực đã thành tinh, nắm giữ chính mình độc lập tư tưởng. Lực lượng của hắn dĩ nhiên diễn biến đến trình độ này, bởi vậy có thể dự đoán, hắn bây giờ sức mạnh một khi bạo phát, chuyện kia cường đại cỡ nào, đồng thời đây là hắn không có đột phá sức mạnh. Nếu là hắn đem sức mạnh trong cơ thể toàn bộ dùng để đột phá, cái kia cũng không ai biết hắn sẽ đạt đến cảnh giới gì, càng không biết đạt tới cảnh giới kia sau hắn, cũng có nhiều sức mạnh. Rất nhanh, này vô cùng của cải đã bị kinh bình cho cướp đoạt hết sạch Thế nhưng lập tức hắn lại thấy được một cái hoàng kim chi môn, không có hai lời, lại là một đạo đâm xuyên, thân ảnh tiến vào bên trong, phát hiện tầng này bên trong của cải. Cùng lúc trước cửa thứ nhất hộ tựa hồ không hề khác gì nhau, thế nhưng kinh bình nhưng có thể cảm giác được nhỏ bé trên lệnh, trong chuyện này ẩn chứa các loại tài liệu trên, cũng đã mơ hồ ẩn chứa một tia linh tính, không lại giống như trước đó như vậy khô khan Không nói nhảm, hỗn độn thế giới điên cuồng Ba phủ, trong phút chốc liền đem này vô cùng của cải cho bao phủ mà không bỏ vào hốn độn thế giới ở trong. Nhưng hấp thụ xong xuôi tất cả những thứ này sau, toàn bộ Thiên Bảo Điện tựa hồ không có thứ gì, thế nhưng Kinh Bình nhưng không có một chút nào rút đi dự định, bởi vì tại hắn cảm ứng bên trong, trong này khẳng định còn có cao hơn một tầng. Đường đường Thiên Bảo Điện, làm sao sẽ liền ngần ấy đồ vật? Bản đồ tinh không bắt đầu điên cuồng vận chuyển lại, Kinh Bình không có một chút nào đáng tiếc, trực tiếp đem cướp đoạt mà đến các loại năng lượng đều cho nghiền nát, chuyển vào bản đồ tinh không bên trong, đến suy tính tất cả những thứ này bí mật. Một con đường ở trong mắt hắn hiện lên, Kinh Bình cảm ứng được con đường này, lập tức trong mắt vui vẻ, trường đao trong phút chốc vùng ra, sức mạnh mạnh mẽ mạnh mẽ bổ vào này không có vật gì trung tâm đại điện nơi. Ấm Ấm Ấm. Mánh liệt âm thanh bắt đầu không ngừng văng lên, thế nhưng toàn bộ bảo khố chỉ là nhoáng lên một cái, lập tức liền xem là ổn định lại. Kinh Bình lông mày nhất thời vừa nhỉu, hắn biết một đao kia chẳng những không có tạo thành hắn muốn hiệu quả, hơn nữa đã khiến cho này thiên bảo điện chủ nhân chú ý. Đối phương sẽ ở rất nhanh thời gian bên trong liền chạy tới. Thật lợi hại phòng hộ sức mạnh, tuy nhiên vẫn may, ta có đại thiên biến ảo phương pháp. Kinh bình ý niệm lóe lên, lập tức thân ảnh bắt đầu hư hóa hạ xuống, đồng thời bay thẳng đến trong lòng đất liền dung nhập vào đi. Trong lòng đất phòng hộ sức mạnh thập phần cường đại, thế nhưng là dường như phi thăng trong thông đạo không gian bích chướng như thế, chỉ có thể chống lại cường đại công kích vật lý, nhưng không chống đỡ được hư vô thẩm thấu cùng qua lại. Đơn thuần chính là cường đại nhất, mà hy sinh tất cả làm ra phòng hộ sức mạnh lại bị kinh bình dùng như thế một thủ đoạn triệt để tránh khỏi, tiến vào đạo thứ ba trong cánh cửa. Nếu như trước hai đạo môn hộ bày ra chính là tài phú kinh người, như vậy nơi này bày ra, chính là vạn giới bên trong duy nhất của cải. Bởi vì cho dù lấy kinh bình hiện tại tâm tính, cũng là bị này một cánh cửa bên trong của cải cho kinh hải. Vô số linh đan đã có đầy đủ linh tính, thậm chí biến ảo ra các loại động vật nhỏ, liên tục di động tới, đủ loại kiểu dáng pháp bảo tại trên bầu trời không ngừng mà truy đổi và chạm, thế này sao lại là pháp bảo Đây quả thực là linh bảo, tiên linh bảo. Còn có các loại cuốn sách, từng cỗ từng cỗ khí tức rung động mà ra, dĩ nhiên biến ảo thành đón gió mà đứng sĩ tử, trong miệng lẩm bẩm nhân đạo cương thường, quang minh lấm liệt. Càng có thuần túy năng lượng thể, hỏa diễm, băng xương, sấm xét, dĩ nhiên cũng toàn bộ đều tạo thành hình người, chính đang lẫn nhau luật bàn Pháp bảo có thể biến ảo ra hình người, đan dược có thể biến ảo ra hình người, pháp thuật có thể biến ảo thành hình người, này trùng chủng, chủng hiện tượng đều cho thấy Nơi này mới thật sự là của cải nơi tụ thở, mà đang ở Kinh Bình xuất hiện trong ngay mắt, này vô số biến ảo thành hình người phát bảo, đa dược, cuốn sách, vân vân cũng bắt đầu chú ý tới Kinh Bình. Người là ai? Một lao giả đột nhiên từ trong đó đi ra, lão giả này dâu tóc bạc trắng, trên người khí tức dĩ nhiên đạt đến thần tiên cảnh giới, đồng thời còn không phải là cái loại này đơn thuần thần tiên, mà là có một cô đặc biệt khí tức thần tiên. Cô khí tức này, mên ngông cuồn cuộn, quang minh chính đại. Đồng thời nương theo lão giả này câu hỏi thời điểm cũng đã buộc phát ra, khiến lòng người sinh kinh hãi, nếu là tâm có gây rối giả, thậm chí sẽ ở một tiếng này câu hỏi bên dưới nghiền nát đạo tâm ý chí. Kinh Bình thấy được lão giả này bản thể, là một quyển sách biến hóa mà thành. Ta là tới cấp đoạn. Ồ! Lão giả nghe nói lời ấy, lập tức lông mày nhữ lại, ngươi có biết nơi này là địa phương nào? Đa bảo môn bảo khố. Kinh Bình thản nhiên nói, ta cấp chính là đa bảo môn bảo khố. Ngươi dự định xử lý như thế nào chúng ta? Lão giả nghe nói kinh bình ngôn ngữ, nhất thời lộ ra một tia khiếp sợ, bất quá hắn cũng không hề nói nhảm nhiều, trực tiếp hỏi xuất ra là mấu chốt nhất vấn đề. Các ngươi đều là có linh trí tồn tại, đồng thời mỗi người khí tức tinh thuần, điều này nói rõ không có làm ra ác sự, ta tự nhiên là sẽ không thương hại các ngươi, chỉ bất quá sẽ mang theo các ngươi tiến vào một thế giới, cho các ngươi thoát ly tất cả những thứ này ràng buộc, sợ bị thôn phệ vận mệnh. Trong giọng nói, kinh bình cũng đã chấn động ra một vệ kim quang. Kim Quang bên trong có thể liền nhanh chóng đem những người này hình thể bên trong phong ấn cho mở ra, để bọn hắn mỗi một người đều khôi phục sức mạnh. Mọi người hình đều liếc mắt nhìn nhau, phát hiện lẫn nhau trong ánh mắt đều tràn đầy khiếp sợ, bọn họ những đan dược này pháp bảo hóa thành hình người tồn tại thật sự là không nhiều, đồng thời đã xuất hiện ở bên ngoài, ngay lập tức sẽ khiến cho một đống lớn phiền phức cùng giết chóc, từ khi bị nắm tới đây sau, Đa Bảo môn cao tầng liền đã đối với bọn hắn hạ cường đại phong ấn, nhưng là người trước mắt, dĩ nhiên dễ dàng trống vánh liền cho giải trừ. Chúng nó không biết Kinh Bình là làm được bằng cách nào, thế nhưng chúng nó đều có thể cảm nhận được Kinh Bình lời nói chân thành. Cho là bọn hắn rõ ràng, chỉ cần Kinh Bình muốn động thủ, như vậy chúng nó đừng mơ có ai sống. Ngươi làm sao bảo đảm theo ngươi sẽ không bị thôn phệ. Đang lúc này, lão giả này lại nói một câu. Ta nói không thôn phệ, liền không thôn phệ, nếu như ta nghĩ, các ngươi sớm đã bị ta giết. Kinh Bình thản nhiên nói, về phần các ngươi tin tưởng hay không đều không quan trọng, ta muốn là của các ngươi tùy tùng, đương nhiên. Nếu như các ngươi không muốn, ta ngay lập tức sẽ đi. Lời nói sau khi nói xong, Kinh Bình lại bù đắp một câu, hay nhất nhanh chóng làm ra quyết định, ngoại giới đã cao thủ đến đây. Lời vừa nói ra, lão giả vẻ mặt nhất thời biến đổi, lập tức mạnh mẽ cắn răng một cái, được, vậy chúng ta theo ngươi rồi. Trong giọng nói, lão giả bàn tay lớn chính là một chiều, vô cùng đan dược biến thành thành hình người cũng bắt đầu tụ tập ở cùng nhau. Kinh Bình thậm chí còn ở trong đó thấy được mấy cái mập mạp trắng trèo đan dược em bé, vô cùng khả ái bị từng cái từng cái pháp thuật hình người bảo vệ. Chương 691, Đa Bảo Môn Căn Cơ Kinh Bình nhìn những đan dược này biến thành thành hình người, trong lòng rõ ràng này cũng đã với nhân không có gì khác nhau, có cảm thụ, có thể nhân ôn, càng thông hiểu đạo lý, ngoại trừ bản thể không phải thân thể bên ngoài, cái khác khắp nơi cũng giống như nhân. Đối với loại nhân vật này, Kinh Bình sẽ không hạ sát thủ, một là bởi vì những người này hình không có phạm vào như thế tội ác, cả người khí tức chi tinh thuần, trước đây chưa từng gặp. Hai cũng là bởi vì Kinh Bình trong đáy lòng đã có một cách đại khái kế hoạch, đó chính là để chúng nó đến chính mình đại thiên tiên giới bên trong, tụ tập tại đại thiên môn, như vậy có thể làm cho đại thiên tiên giới khắp nơi tràn ngập sinh cơ, pháp tác, thời không, khắp nơi đều sẽ có tăng lên, đối với đại thiên. Môn mà nói là một cái tuyệt đại chỗ tốt. Kinh Bình trên tay đột nhiên xuất hiện một cái hóng ánh long lanh hồ lô, hồ khẩu xoay một cái, trực tiếp liền đem những tồn tại này cho để vào trong đó, nhanh khó mà tin nổi. nhân tộc Cương giả Ngươi nếu là muốn thu được cái kia chân chính của cải, liền tiến vào cái kia cao nhất hoàng kim chi môn Đi, chúng ta sẽ đem bản thân khí tức giao hòa cho ngươi, cho ngươi có thể tiến vào. Vừa tiến vào trong hồ lô, bộ sách kêu biến hóa lao giả ngay lập tức sẽ rung động xuất ra một cố khí tức, đồng thời nói cho kinh bình nhất là thượng đảng bảo vật ở nơi đâu. Kinh bình không có do dự chút nào, lúc này liền đem khí tức này cho hòa tan vào trong thân thể, đồng thời dựa vào đại thiên biến ảo sức mạnh hoàn toàn mô phỏng, quan sát nổi lên buồn phía. Toàn bộ thiên bảo điện tầng thứ ba trong cánh cửa, đã hoàn toàn không còn bất kỳ của cải, trống trơn, bao la vô biên, đầy đủ bù đắp được một cái tiên giới to nhỏ. Thế nhưng Kinh Bình cũng không hề cảm nhận được cái kêu hoàng kim chi môn. Nhân tộc cương giả, người cần tinh tế quan sát, tinh tế lĩnh hội. Lao giả dự chữ từ trong hồ lô lan truyền xuất ra âm thanh, nhìn như khó nhất, chính là nhất là khả năng. Lời vừa nói ra, Kinh Bình thân thể nhất thời chấn động, trong đầu bản đồ tinh không trong phút chốc một nổ, lập tức trong mắt của hán. Nơi này trung quanh đều tràn đầy kim quang. Toàn bộ thiên bảo điện tầng thứ 3, chính là Hoàng Kim Chi Môn. Có tới một thế giới to nhỏ Hoàng Kim Chi Môn. Dù là kinh bình tâm như chỉ thủy, nhưng thấy đến lúc này chẳng cảnh, thân thể cũng không nhịn được là chấn động một thoáng. Tại hắn cảm ứng bên trong, này Hoàng Kim Chi Môn không chỉ đại vô biên vô hạ, hơn nữa mặt trên không lên từng tầng từng tầng Hoàng Kim năng lượng, cố năng lượng này bên trong tràn đầy thủ hộ ý niệm, cường độ đã không cách nào hình dung. Coi như là kìm tiên tới cũng đừng muốn phá hoại nơi này một chút ít chỉ là đơn thuần Hoàng Kim năng lượng liền nắm giữ lớn như vậy phòng hộ lực thế nhưng còn không cận như vậy này vô cùng vô tận Hoàng Kim năng lượng dĩ nhiên dựa theo huyền Diệu quy tích bố trí trở thành vô số hợp lại hình trận pháp mục đích cuối cùng chỉ có một cái đó chính là phòng ngự kinh bình thử một hồi chính mình mô phòng khí tức thẩm thấu lại bị này Hoàng kim chi môn chấn động cả người run dậy thực sự là thật cường đại sức mạnh thủ hộ ngành công là tuyệt đối không được thẩm thấu cũng không được Bất quá ta còn có một cái biện pháp, hỗn độn thế giới, thu nạp và vận Kinh bình thân thể đột nhiên biến đổi, dĩ nhiên biến thành một cái hát động lớn, cường đại lôi kéo lực bắt đầu không ngừng mà hấp thụ hoàng kim trên cửa sức mạnh thủ hộ, mà cùng lúc đó, những này hoàng kim năng lượng cũng bắt đầu dãy rủa, sức mạnh mạnh mẽ động tác, trực tiếp đem toàn bộ thiên bảo điện tầng thứ 3 cho lay động lên, uy năng cường đại vô cùng. Bất quá dù là dãy rủa lại quá dùng sức, kinh bình trong lòng cũng không có một chút nào sóng chấn động, chỉ là không ngừng mà cổ động hỗn độn thế giới. Lực hút mạnh mẽ nắm giữ hóa giải tất cả công năng, bất quá ngăn ngắn chốc lát, toàn bộ hoàng kim chi môn liền bắt đầu xuất hiện vết rách, cùng lúc đó, kinh bình song quyển trên cũng đã xuất hiện kim quang. Kim quang này chính là hắn hấp thụ mà đến sức mạnh thủ hộ, giờ khác này bị hắn toàn bộ chuyển rời đến song quyền bên trong, đồng thời hắn đem trong cơ thể cái kia 9.999 vạn hốn độn Long hổ thần lực cũng cho dung hợp ở tại trong đó, trong dây lát oanh kích đi ra ngoài. Ấm ẩm Ẩm! Chơi đất sụp đổ! Dường như thế giới bình thường to nhỏ thiên bảo điện tầng thứ ba, triệt để bắt đầu bể nát. Khắp nơi đều tràn đầy thời không loạn lưu hình thành báo tác, quả thực chính là ngày tận thế tới. Theo tầng thứ ba không gian nghiền nát, kinh bình hai mắt nhất thời thấy được một cái xa hoa, khắp nơi tràn đầy cấp cao năng lượng không gian, không nói hai lời liền âm thanh loe lên, biến mất ở trong đó. Về phần sau lưng của hắn toàn bộ thiên bảo điện, hắn mới lười quản. Ngay hắn thân ảnh biến mất một chức mắt. Toàn độ nghiền nát trong không gian nhất thời xuất hiện đầy đủ 8 vị kim tiên cường, giả. Những cường giả này trên người đều ăn mặc đa bảo môn trang phục, trên người thiểm phát sinh khí tức, càng là đáng sợ cực kỳ, vô lượng vô cùng. So với trước đó Kinh Bình chém giết liên quân thống lĩnh không biết phải cường hoành bao nhiêu lần. Đây là bản nguyên trên không giống, về bản chất không giống, nếu là Kinh Bình thấy được, nhất định sẽ khiếp sợ với pháp lực của bọn hắn bản nguyên là cỡ nào chất phát, quả thực chính là vượt ra khỏi hắn từng gặp tất cả phạm vi. chỉ bất quá giờ khắc này Kinh Bình không nhìn tới, đồng thời này 8 vị kim tiên cường giả khí thức, cũng là tràn đầy nổi giận. Trong đó một cái khuôn mặt trung niên kim tiên bàn tay lớn một phen, vô cùng vô lượng sức mạnh song chấn động liền bắt đầu buộc phát ra, nguồn sức mạnh này đủ có thể khiến thiên địa biến sắc, để vũ trụ xoay chuyển, càn khôn tái tạo. Theo sức mạnh xuất hiện đồng thời, chính đang nghiền nát thiên bảo điện tầng thứ 3, ngay lập tức sẽ bắt đầu ổn định lại, đồng thời vô số mảnh vỡ cũng bắt đầu bị một nguồn sức mạnh sinh sôi kéo lôi kéo cùng nhau, bính tụ cùng một chỗ. Ngăn ngắn trong ngáy mắt, như thế giới bình thường to nhỏ không gian liền một lần nữa bắt đầu khôi phục, đồng thời cùng phá hoại trước đó không có khác biệt gì. Chỉ bất quá đồ vật trong này, nhưng là hoàn toàn không thấy. Đến cùng là ai? Đến cùng là ai dám cướp sạch ta đa bảo môn bảo khố? Đây là tội lớn, nhất định phải đem hắn lấy ra đến, an tươi nuốt sống. Tên người trung niên này một tay chữa trị tốt không gian sau, ngay lập tức sẽ bắt đầu phẫn nộ giết gạo. Tổn thất của chúng ta quả thực chính là quá lớn, đang lược phá bảo. Tài liệu, thậm chí liền ngay cả chúng ta Thiên Tân vạn khổ bắt được linh tộc đều bị cướp đoạt hết sạch, người này đến cùng dùng thủ đoạn gì, lại có thể lung lạc này linh tộc. Một người trung niên khác trong thần sắc tràn đầy phẫn nộ cùng khiếp sợ, đưa ra nghi vấn. Đáng ghét à, này vốn là đều là dùng đưa cho chúng ta tăng cường sức mạnh đồ vật, lại bị nhân cướp đoạt mà đi, thực sự là đáng ghét. Đáng chết. Từ một vạn lần đều không đủ tiếc. Lại là một người tuổi còn trẻ kim tiên phát ra giống giận, bọn họ là đa bảo môn bên trong kim tiên có thể nói là đứng đầu sức mạnh, những này linh tục tồn tại có thể nói chính là chuyên môn vì bọn hắn mà chuẩn bị, nhưng là bây giờ lại bị kinh bình cướp đoạt mà không, loại cảm giác này giống như là người khác bàn tay tiến vào miệng túi của mình, cầm đi bọn họ cho rằng thuộc về đồ vật của bọn họ. Còn lại mấy cái cũng là trong cơn giận dữ, kinh bình phen này cướp đoạt, có thể nói là tại lòng của bọn họ trên miệng sinh sôi các thịt, kỳ đau cực kỳ, quả thực chính là những này kìm tiên ngàn vạn năm tới nay to lớn nhất lửa giận Bắt sống Nhất định phải bắt sống người này. Chỉ có như vậy mới có thể thể hiện ra chúng ta huy nghiêm. Tìm ra thuộc về đồ vật của chúng ta. Bắt được người này, tìm tất cả cùng người này có quan hệ tồn tại, toàn bộ lột ra sách cốt, rút ra thần hồn thiêu đốt vào năm. Phẫn nộ tiếng gào liên tục chuyển ra, theo giống giận bọn họ bắt đầu vận chuyển trong cơ thể pháp lực. Một mặt to lớn cái gương bắt đầu xuất hiện, bên trong hiện ra một cái đầy giấy kim quang hình người, nhưng cũng thấy không rõ lắm là ai, với bàn tay lớn một cái liền thu lấy vô số của cải. Để những này Kim Tiên nhìn ra là nghiến răng nghiến lợi. Có thể đạt được hình ảnh biến đổi, toàn bộ kim quang bóng người dĩ nhiên không biết khiến cho phương pháp gì, trực tiếp đánh nát vùng không gian này, biến mất ở ảnh trong gương bên trong, thế nhưng hết thệ Kim Tiên thấy cảnh này, sắc mặt toàn bộ thay đổi. Việc lớn không tốt. Chúng ta còn tưởng rằng tên khốn kiếp này cướp đoạt xong 3 tầng liền đi, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên tiến vào tầng thứ 4. Vừa nãy người trung niên kia bắt đầu kinh hô, cái kia tầng thứ 4 nhưng là ta đa bảo môn hạt nhân của cái gửi nơi. Bên trong không chỉ nắm giữ rất nhiều tiên linh khí, cẳng có mấy trăm triệu năm linh dược cùng linh đan, đây đều là chúng ta mả sát rồi linh tính, nhọc nhằn khổ sở chính mình bồi dưỡng. Đây cũng là ta đa bảo môn chân chính căn cơ, không thể dao động. Một cái khác kim tiên cũng biến sắc, mau trong tiến vào tầng thứ 4 bên trong, đồng thời thông báo đa bảo giới, bẩm báo tất cả cao tầng, phong ấn toàn môn. Đồng thời chúng ta muốn vận chuyển khí thức, tiến vào này tầng thứ 4 bên trong, bắt sống kẻ này. Từng tiếng kinh hô bắt đầu truyền ra. Này 8 vị kim tiên bắt đầu cấp tốc đưa tin lên, đồng thời vận chuyển pháp lực, nhanh chóng đánh ra này tầng thứ 3 hoàng kim chi môn. chương 692, thần tiên đỉnh cao. Mà đang ở bọn họ động tác thời điểm, kinh bình cũng tiến vào thật này chân chính tầng thứ 4 bên trong, hết thể trước mắt cảnh tượng, đã hoàn toàn để hắn ngây người. Các loại nồng nặc dược khí bắt đầu phả vào mặt, thậm chí ngay cả thân thể của hắn đều cho trùng một cái bộ nào. Lấy thực lực bây giờ của hắn, coi như là một cái kim tiên đối với hắn thi triển công kích cũng không nhất định có thể làm cho hắn lùi về sau, thế nhưng hiện tại nơi này dự khí, lại làm cho thân thể của hắn phiên cái té ngã. Đây là cái gì năng lượng khổng lồ? Kinh Bình phiên ngã nhào một cái sau, lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía vùng không gian này. Từng cái từng cái to lớn nhân sâm, Linh Chi bắt đầu chỉnh tê để trong đó mỗi một cái, đều có thế giới bình thường to nhỏ, các loại hiện ra đủ mọi màu sắc tài liệu trồng chất trở thành vô số tài liệu chi sơn, nhiều rộng rãi, quả thực không thể dùng ngôn ngữ hình dung. Càng có lên tới hàng ngàn, hàng vạn quyển công pháp, bí tịch, mỗi một loại tản mát ra khí tức cũng làm cho kinh bình trong cơ thể phát sinh long hổ tiếng dít đào. Điều này nói rõ bên trong ghi chép đạo thuật cùng pháp thuật vô cùng thần diệu, hoàn toàn có thể uy hiếp đến kinh bình. Thật lớn linh dược, dựa theo trong chuyện này ẩn chứa niên đại hòa khí tức, hoàn toàn thì có ước 5 trình độ. Còn có này cực hàn chi thiết, thiên đạo thần phù hỏa long thần quả. Nhiều lắm, quá mạnh mẽ. Ha ha, ta tới thực sự là đúng rồi, hốn thế giới chao đa thu nạp. Kinh Bình cười to liên tục, hôn độn thế giới trực tiếp buộc phát ra, bắt đầu điên cuồng nhét vào. Trong lòng hắn rõ ràng, lần này hắn tất nhiên đi tới đa bảo môn hạch tâm nhất bảo khố, trước mắt này vô cùng vô tận linh dược cùng tài liệu, quả thực chính là trên trời dưới đất độc nhất vô nhị hùng hậu, càng là đa bảo môn chân chính căn cơ. Cướp đoạt một phần, bọn họ liền suy nhược một phần, đã như vậy, hắn làm gì thế không bằng này làm, ngược lại đa bảo môn vẫn đối với hắn lòng mangưu đồ, muốn lợi dụng hắn đến phá hoại đạo huyền môn. Vẹn vẹn liền điểm này, liền đầy đủ để kinh bình trong lòng sinh khí sắt tâm, huống chi trước đây còn có càng nhiều thích toán, chuyện này quả thật là không cần nói nữa. Kha kha, đa Bảo môn, lần này ta liền để các ngươi mỗi người đều tức giận thổ huyết. Kinh bình tàn bạo nghĩ đến, đồng sự lộ ra vẻ một tia thống khoái mà độ cười. Mỗi trong nháy mắt, trong cơ thể hắn liền nhiều thêm vô số ức năng dược liệu, hơn nữa trong cơ thể hắn trước đó vẫn ức chế năng lượng, nếu là toàn bộ buộc phát ra, cái kia ngay lập tức sẽ đem hắn đẩy lên thần tiên đỉnh cao cảnh giới, thậm chí đột phá kim tiên cũng không phải là không thể nào. Hơn nữa cho dù hắn đột phá đến kim tiên, những năng lượng này cũng dùng mãi không hết, nếu là bắt được hạ giới đại thiên môn, cái kia ngay lập tức sẽ tạo ra được vô số cao thủ, đồng thời vẫn có thể để thế giới của mình thu được càng cường đại hơn tăng lên, quả thực chính là chỗ tốt vô cùng, đếm không hết. Hơn nữa không chỉ là đại thiên tiên giới sẽ được lợi, chư thiên vạn giới càng sẽ cùng theo được lợi, Nơi này vô số công pháp cùng đạo thư là nhất là thượng thừa, có thể làm cho rất rất nhiều hạ giới tồn tại lý giải chân chính pháp thuật bản chất, thông hiểu chân chính thiên đạo biến hóa, mỗi người đều sẽ có được thực lực mạnh mẽ. Chúng sinh mạnh, thì lại thế giới mạnh, thế giới mạnh, thì lại hắn cưỡng. Đây cơ hồ chính là không bản vạn lợi chuyện tốt. Ngay hắn không nghe hấp thụ năng lượng thời điểm, bản đồ tinh không bỗng nhiên ở trong đầu của hắn hình thành, vô số hắc quang bắt đầu bao phủ lại kinh bình biến thành kim quang, nguy hiểm cực kỳ. Sau một khắc cũng sẽ bị một lần thôn phệ Đa bảo môn người bắt đầu đổi tới, quả nhiên là tốc độ thật nhanh, xem ra không thể chỉ hoan nữa. Kinh Bình vẻ mặt lạnh lẽo, lập tức liền hét lớn một tiếng, hết thể năng lượng, cho ta nổ tung đi, chiệt để làm cho ta đột phá cảnh giới, đạt đến một cái trước nay chưa từng có độ cao. ầm ẩm, ẩm ẩm, ẩm ẩm ẩm. Kinh thiên nổ vang bắt đầu ở trong cơ thể hắn chuyển ra, mỗi một âm thanh đều là rung động vũ trụ, đảo loạn thời không. Từ trước đó đánh giết Kim Tiên thống lĩnh, lại tới sau giết chóc 10 tỷ Liên Quân tướng sĩ, lại tới cướp đoạt tất cả pháp lực bản nguyên cùng thần hồn bản nguyên, cuối cùng chính là hắn vào thời khắc này cướp đoạt tất cả dữ liệu, toàn bộ cũng bắt đầu hòa tan, toàn bộ cũng bắt đầu rung động. Đây là một cố cỡ nào năng lượng khổng lồ, không người có thể biết được, cũng không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, chỉ là chư thiên vạn giới đều xảy ra chấn động, phản phất tại vì làm kinh bình hô to hò hét. Một vài bức tranh vẽ ở bên cạnh hắn xuất hiện, Bên trong bao hàm trong vũ trụ tất cả chuyện đang xảy ra, chúng sinh luân hồi, thiên đạo ngưng tụ, ngôi sao quy tích, thời không quy tắc, pháp tác đại biểu, vô cùng sinh linh. Đây là kinh bình hết thẻ càng ngộ tất cả càng ngộ Trong thân thể hắn, xuất hiện từng cỗ từng cỗ hôn đột khí, vô cùng long hổ thần lực tiến vào bên trong thế giới này, phản phất một lần nữa chiếm được thăng hoa, mà lập tức dòng máu của hắn bắt đầu không ngừng mà dâng trào, mỗi một cái cũng như cùng sóng to gió lớn, quanh thân cường đại khí thế rung động mà ra dĩ nhiên trực tiếp tạo thành thời không đình chỉ hết thể tất cả đều ngừng chỉ có kinh bình là tỉnh táo cũng chỉ có kinh bình có thể là động tác hơi thở của hắn tràn đầy cổ phát cùng giá mua càng tràn đầy cao quý cùng Vĩnh hằng dường như vạn vật người sáng lập đại đạo hóa thân vào đúng lúc này hắn hơi nhúng mày sẽ khiến cho chư thiên vạn giới của mình hắn mỗi một cái động tác đều tác động vũ trụ chỉnh thể biến hóa đại thiên tiên giới cũng bắt đầu biến hóa hết thể đại thiênôn cao tầng liên quan kinh bình cha mẹ người thân huynh đệ Toàn bộ đều vào đúng lúc này cảm nhận được sức mạnh khổng lồ từ trong hư không dáng lâm, đồng thời trong phút chốc liền rót vào đến trên thân thể của bọn Hán. Cùng lúc đó, càng có một cố rộng lớn kim quang từ trên trời răng xuống, trực tiếp bao trùn đến toàn bộ đại thiên tiên giới mặt ngoài bên trong. Kinh Bình chính là thế giới, thế giới chính là Kinh Bình, Phạm là cùng thế giới có liên lụy nhân vật, tất cả đều vào đúng lúc này hứng chịu Kinh Bình chỗ tốt. Không có linh thể Phạm nhân đã triệt để có linh thể. Mà vốn là có tu vi tồn tại cảnh giới càng là cấp tốc tăng lên, đặc biệt là ngô trọng đám người, bên trong thân thể pháp lực liên tục tăng trưởng, cảnh giới đột phá dường như trò đùa, đồng thời không có một chút nào di chứng, hoàn toàn chính là thế giới chúc phúc. Kinh bình cha mẹ thì lại càng là hứng chịu đại thiên tiên giới bản nguyên yêu tha thiết, vô cùng sức mạnh rót vào tại vương thị vợ chồng trong thân thể, để tuổi thọ của bọn Hán, thân thể, cảnh giới, càng nộ, đều đạt đến một cái trước nay chưa từng có tăng cao. Mà ở thiên bảo điện tầng thứ 4 bên trong kinh bình, đồng nhiên mở hai mắt ra, một cỗ kim quang ở trong mắt hắn sẽ qua, ẩn chứa trong thiên địa các loại chí lý. Ta vì làm hôn đột, vũ trụ mở đầu, vạn vật người sáng lập, đại đạo hóa thân, vừa nắm giữ hủy diệt, lại nắm giữ sáng tạo, nắm giữ quan sát tất cả con mắt, đại biểu cho luân hồi quyền huy, khống chế tà ác cùng thiện lương, vũ trụ đều sẽ theo tâm ý của ta mà động, chúng sinh đều sẽ theo bước chân của ta mà đi. Ẩm Ẩm Ẩm. Liên tiếp nổ tung tiếng bắt đầu ở trong thân thể hắn xuất hiện, sức mạnh mạnh mẽ lập tức để hết thể nghiền nát pháp tắc bắt đầu ngưng tụ, thời không dừng lại vào đúng lúc này giải trừ hoàn toàn, đồng thời một cố khí tức mạnh mẽ bắt đầu buộc phát ra, trực tiếp liền toàn bộ thiên bảo điện đều cho ép trở thành mạnh vỡ. Thời không vận chuyển, đều do hắn tâm. Thần tiên đỉnh cao. Vào đúng lúc này, hắn chính là nắm giữ chân chính vũ trụ thời không tồn tại, hắn chính là triệt triệt để để thần tiên, đại biểu cho vũ trụ. Đây là cái gì? Ngay Kinh Bình vừa đột phá thời điểm, đa bảo môn tám vị tồn tại toàn bộ tiến vào tầng thứ 4, thấy được Kinh Bình thân ảnh. Vô cùng vô tận, tinh khung, pháp tắc, đại đạo, chúng sinh, vào lúc này khắc đồng thời đã xuất hiện ở tám vị kim tiên trong đầu. Cái kia cầm đầu người trung niên vẻ mặt sợ hãi, đây là thần tiên đỉnh cao cảnh giới. Thế này sao lại là thần tiên đỉnh cao, hoàn toàn chính là một cái vũ trụ. Bên trong bên trong ẩn chứa sức mạnh, dĩ nhiên làm cho ta có một loại bị diệt vong cảm giác. Một cái khắc kim tiên kinh hô. Chuyện này, không được, chúng ta khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Một cái khác Kim Tiên cũng nói, bày xuống đại trận, kiềm chế hạ hắn. Chờ đợi trưởng môn ra tay. Đa bảo môn tám đại Kim Tiên lập tức bắt đầu kinh hô, bọn họ tại trước tiên liền cảm nhận được Kinh Bình đáng sợ, tự nhận là không phải đối thủ, dĩ nhiên buông xuống đánh giết ý nghĩ, chỉ muốn kiềm chế. Nhưng là ngay bọn họ động niệm thời điểm, Kinh Bình bỗng nhiên quay đầu lại, trong hai mắt không tình cảm chút nào nhìn về phía này tám cái Kim Tiên tồn tại. Vụ. Tám cái kim tiên thân thể nhất thời một cái run dậy, bọn họ tại kinh bình trong mắt, thấy rõ ràng chính mình bị giết chẳng cảnh. Cảnh tượng này chân thực cực kỳ, hoàn toàn chính là kinh bình ngạch khí thế áp bách, căn bản không có ẩn chứa bất kỳ áo cảnh. Không tốt. Ngay kim tiên run dậy trong ngáy mắt, cái kia cầm đầu người trung niên bỗng nhiên hét lớn một tiếng. chương 693, Kiếm Hành Vân, Đào Vô Sinh. Các ngươi nhìn thấy, đều là chân thực. nhan nhạt lời nói bắt đầu từ kinh bình trong miệng nói ra. Đồng thời tại rơi xuống đất một cái trước mắt, hắn cũng đã đi thẳng tới một cái kim tiên bên cạnh, một chảo đột xuất. Xì xì. Một tiếng nhập thịt tiếng vang, kinh bình một chảo này dĩ nhiên trực tiếp xuyên qua một cái không hủ kim tiên thân thể, sinh sôi từ trong đó móc ra một trái tim, đồng thời bàn tay lớn sờ một cái, trái tim này liền trực tiếp nổ tung. Mà này kim tiên còn đến không kịp kêu thảm thiết, cũng đã đánh mất sức chiến đấu, trực tiếp từ không chung rơi xuống, cả người pháp lực bản nguyên bắt đầu bị hấp thu, thân thể cấp tốc khô quát hạ xuống Khí tức suy nhược cực kỳ. Một chiêu, liền để kim tiên trọng thương sắp chết. Còn lại mấy cái kim tiên lập tức kinh hãi, vận chuyển tiên lực liền muốn lùi về sau, thế nhưng kinh bình sao lại cho bọn hắn cơ hội. Thân ảnh chấp mắt lóe lên, trong giây lát xong toàn hoành kích mà ra. Long hổ giết gạo, sức mạnh bạo phát, toàn bộ không gian đều bị lần này sức mạnh cho sinh sôi rung động một thoáng, đồng thời thời không đình chỉ, pháp tác dừng lại. Mấy vị này kim tiên tuy rằng tất cả đều là nắm giữ thời không nhân vật. Thế nhưng làm sao có thể cùng kinh bình so với, chỉ nghe được một trận ẩm ẩm vang trầm, hết thể Kim Tiên đều đã trúng một quyền. Hết thể Kim Tiên trên mặt đều lộ ra một tia vẻ thống khổ, cả người thân thể bắt đầu cấp tốc tan vỡ, bên ngoài thân chỗ đông nhiên phun trào xuất ra máu tươi. Kim Tiên không hủ. Bảy vị Kim Tiên đến cùng là đa bảo môn cương giả, so với cái kia liên quân bên trong Kim Tiên thống Linh không biết cường đại bao nhiêu lần, tuy rằng đối mặt trong lúc nguy cấp, nhưng vẫn là bùng nổ ra Kim Tiên không hủ chân ý. Một cỗ kim quang cấp tốc bắt đầu lưu chuyển, chỉ là hơi xoay một cái, liền để bọn họ băng liệt thân thể bắt đầu khôi phục. Cùng lúc đó, bọn họ tại khôi phục trong nháy mắt liền rung động xuất ra mấy triệu kiện pháp bảo, đồng thời cấp tốc hợp thành một cái cơ khí huyền diệu đại trận, ngũ hành âm dương không gì không bao quát trong đó, quỷ thần khó lường, chấn áp tất cả. Thiên bảo đại trận. Bảy vị kim tiên đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, mạnh mẽ tiên lực bắt đầu ầm ẩm bạo phát, này mấy triệu kiện pháp bảo trong phút chốc liên hợp lại cùng nhau lại muốn phong ấn chặt Kinh Bình. Thế nhưng đúng vào lúc này, Kinh Bình thân thể động, hắn khắp toàn thân vận chuyển dày đặc thời không pháp tắc bảy vị Kim Tiên động tác nhất thời bị này cố pháp tác chậm lại vô số lần, mà Kinh Bình nhưng là hành động như thường, trường đao nơi tay, chẳng ngang liền chém. Dường như xẹt qua đầu hũ, bảy vị chân tiên phần eo đồng thời xuất hiện một đạo vết máu, mỗi người cũng bắt đầu eo người ở riêng. Dòng dã bảy cái Kim Tiên, lại bị Kinh Bình tắt đứt. Không đợi những này Kim Tiên phát sinh gào thét Kinh Bình tiến lên lại là một đao chém giết mà ra, sắc bén ánh đao trong phút chốc biến thành mấy vạn đạo, lần này chỉ cần chạm thực sự, ngay lập tức sẽ để những này kim tiên chết không toàn thời. Nhưng vào lúc này, thời không vỡ tan, một tiêu kiếm quang dĩ nhiên trực tiếp liền ám sát đến Kinh Bình sau lưng. Cực kỳ nhanh chóng, tấn như sấm sét gặp quang trên ẩn chứa sức mạnh, càng là sắc bén cực kỳ, đủ để chém phá vũ trụ. Đồng thời tại ánh kiếm này đến đồng thời, lại có vài đạo hào quang màu vàng nóng bắt đầu đem lạc mà xuống trực tiếp bảo hộ được này 8 cái hấp hối kim tiền đồng thời trực tiếp liền phá vỡ kinh bình vạn tia đao quang. Ánh kiếm rộng lớn, rõ ràng là đánh lén, nhưng biểu hiện đến mức đường đường chính chính, đại nghĩa lâm nhiên, giống như là tại chém giết một cái yêu tà hạ người. Thật cương đại thủ đoạn, tất nhiên là đa bảo môn cao thủ chân chính xuất kích mới có thể có uy thế như thế. Bất quá nhưng không làm gì được ta ta. Kinh bình cảm nhận được sau lưng ánh kiếm trên sức mạnh, không nói hai lời, lúc này liền thân ảnh lóe lên, qua lại hư không. Đồng thời bày ra tầng tầng thời gian phong ấn Ngăn cản anh kiếm ám sát Hắn cũng không muốn ở chỗ này lại dừng lại nửa phần Tuy rằng cái kia tám vị kim tiên không có bị hắn chém giết có chút đáng tiếc Thế nhưng đối phương chân chính cao tầng ra tay Đây nhất định không phải hắn có thể chống đối Đặt đến thần tiên cảnh giới Nắm giữ vũ trụ biến hóa Kinh bình nhất thời sẽ hiểu mỗi cái cấp độ không giống Có tiên nhân mặc dù là kim tiên đỉnh cao Nhưng cũng còn không bằng một cái kim tiên sơ cảnh sức mạnh Trong chuyện này chính là có chênh lệch thật lớn liên quan với bản thân thể chế cùng đạo tâm vấn đề. Thay lời khác mà nói, chính là Kim Tiên cũng chia ba bảy loại, mà này đa bảo môn chân chính cao tầng, vậy khẳng định là Kim Tiên bên trong bá chủ, đồng thời nhân số không ít, kinh bình như thế nào là đối thủ, đương nhiên phải đi vì làm thượng sách. Qua lại hư không, hướng ngang cất bước, lấy hắn bây giờ sức mạnh hơn nữa thời không pháp tắc quay chung quanh ở bên người hắn, ngay lập tức sẽ để tốc độ của hắn cực kỳ nhanh chóng, một cái chấp mắt hầu như đã đến cực viên chỗ đồng thời hắn một bên Phi Một bên bảy xuống mánh liệt thời không phát tác, ý đồ ngăn cản mặt sau tất cả công kích cùng vật còn sống. Bất quá đáng tiếc, đối phương nếu ra tay, đó chính là có niềm tin tuyệt đối. Đạo kia nhanh chóng ánh kiếm vẫn là chăm chú rán vào kinh bình phía sau lưng chỗ, vừa phải bảo tồn tại khoảng cách một tớp. Bất luận kinh bình bày xuống nhiều hơn nữa thời không phòng ngự, đều không thể cản trở phi kiếm này tốc độ nửa phần. Quả nhiên là mạnh mẽ cao thủ vô cùng, nhất định là một vị kim tiên đỉnh cao cường giả. Nếu là trước đó ta khẳng định không thể ngăn chở ánh kiếm này đánh giết, đồng thời thân thể đều sẽ mất đi tại một kiếm này dưới, thế nhưng hiện tại ánh kiếm này nhưng không cách nào đối với tạo thành quá to lớn uy hiếp, tấn thăng đến thần tiên đỉnh cao ta, căn bản là không phải là các ngươi có thể tưởng tượng đến. Kinh Bình cười lạnh một tiếng, cả người sức mạnh chấn động, tốc độ dĩ nhiên bông dưng để cao gấp 10 lần. Hư không đều bị thân ảnh của hắn cho sinh sôi cắt phá. Vô cùng bao táp thời không bắt đầu từ trong đó hiện lên đi ra, mà Kinh Bình thân ảnh loại lên. Trực tiếp tiến vào trong đó, ánh kiếm lập tức tiến vào, thế nhưng bao táp thời không trở ngại hơn nữa Kinh Bình bày xuống thời không cạm bấy, lập tức để phi kiếm này tốc độ trở nên hoán chậm lại, mà nhân cơ hội này, Kinh Bình thân ảnh dĩ nhiên đột trở về, mượn thời không vặn vẹo sức mạnh, trong dây lát một đao đánh giết mà ra. Đang! Kinh Bình trường đao mạnh mẽ chém đến phi kiếm này trên thân kiếm, trong cơ thể sức mạnh mạnh mẽ toàn bộ vận chuyển mà ra, vô số bao táp thời không đều bị nàng lợi dụng ở trong đó. Trong nháy mắt liền để phi kiếm này run rẩy, xuất hiện nhiều tia nhỏ bé vết rách. Ừm, cơ hội tốt. Kinh Bình thấy được này một tia vết rách, lập tức ánh mắt co rụt lại, nắm đấm mang theo toàn thân sức mạnh ẩm ầm đệm xuống, đồng thời chuẩn xác cực kín nện ở vết rách bên trên. Quặc kẹt. Trường kiếm vốn là rung động không ngớt, không có ngừng lại thời gian, theo sát lại hứng chịu một quyền này, vết rách nhất thời mở rộng, dĩ nhiên từ đó ngăn, ngăn ra. Kinh Bình gặp này, lập tức cười lớn một tiếng, bàn tay lớn vồ một cái. Chỉ đem này cắt thành hai đoạn thân kiếm cho vụ lấy lại đây, đồng thời sức mạnh chấn động dữ dội, trong phút chốc liền để thanh trường kiếm này biến thành bụi. Tiểu tử, ngươi đây là muốn chết. Đang lúc này, bên trong hư không sâu xa truyền đến một thanh âm, nhưng Kinh Bình chỉ là nợ nụ cười, lần sau nhất định lấy ngươi đầu chó. Trong giọng nói, Kinh Bình thân ảnh liền sâu sắc địa hòa vào tới lúc này không loạn lưu bên trong, biến mất không còn tâm hơi. Ngay hắn đi rồi bất quá một cái hô hấp công phu. Một đạo trên người mặc huyền hoàng bảo y cái bóng liền phá không mà đến, linh nghiệm không ngừng mà bàn phá, thế nhưng là không cách nào phát hiện manh mối. Đáng ghét. Bóng người phát sinh gầm lên giận dữ, manh liệt sức mạnh đem hết thẻ thời không loạn lưu đều cho quét sạch mà không, đồng thời cũng biến mất không còn tâm hơi, trực tiếp trở lại cái kia thiên bảo điện tầng thứ 4 ở trong. Tiểu tử kia chạy. Này bóng người hoán hận nói ra một câu, ta kiếm hành vân dĩ nhiên không có nắm lấy một cái thần tiên, trái lại làm cho đối phương chạy trốn. trong giọng nói Bóng người kia liền hiện ra hình dạng, dĩ nhiên là một cái vóc người cao gầy, hình dạng phiêu giật người trẻ tuổi, chỉ bất quá giờ khắc này người trẻ tuổi kia trên mặt nhưng là tràn đầy phẫn nộ cùng vặt mẹo. Hành vân, ngươi cũng không cần tự trách. Đang lúc này, lại là một đạo ôn hòa âm thanh vang lên, người này chính là năm cái kia hạ giới bên trong tuyệt thế kỳ tài, tiên giới chủ nhân, kinh bình. Dĩ nhiên là hắn. Kiếm hành vân sắc mặt nhất thời biến đổi, khiếp sợ nói rằng, hắn không phải vẫn tại hạ giới bên trong sao. Đồng thời căn cứ trong môn phái tin tức, hắn vẫn là một cái cảnh giới thiên tiên nhân vật, làm sao tới đến chân tiên giới, hơn nữa tấn thăng đến thần tiên. Những này toàn bộ đều không trọng yếu. Đang lúc này, một cái khuôn mặt cực kỳ giữ tợn lão giả bắt đầu xuất hiện, trọng yếu chính là chúng ta của cải, bị cái này thằng con hoang cướp đoạt sạch sẽ. Đồng thời vẫn đã thương người của chúng ta. Đây mới là là mấu chốt nhất. Nhất định phải mau chóng bắt được cái này thằng con hoang, giết hắn, lột ra hắn. Đau vô sinh. Ngươi không nên gấp gáp, lần này tổn thất của chúng ta xác thực rất lớn, thế nhưng là không thương tới căn bản, tầng thứ 4 bên trong bảo bối vẫn bảo lưu lại 9 tầng, đây đã là rất may mắn. chương 694, Thiếu Niên Kim Tiên Chỉ sợ các ngươi còn không biết vừa nãy tin tức đi, ta bây giờ liền cho các ngươi nhìn. Trong giọng nói, hai đạo lưu quang liền bắt đầu đã xuất hiện ở đao vô sinh với kiếm hành vân trong tay, bất quá chốc lát cũng đã hiểu rõ tất cả. nay thằng con hoang thủ đoạn thật là lợi hại, thật ác độc cây tâm tư. Đao vô sinh sau khi xem, lập tức nói rằng, hắn dĩ nhiên sinh sôi chu diệt 10 tỷ tiên ma đại quân, 23 cái kim tiên thống lĩnh, hai cái vô thượng nguyên Soái lôi thần bộ tộc tồn tại, đạo huyền môn thiên đạo hộ pháp, đồng thời liên tiếp bưng đạo huyền trên cửa vạn cái kho hàng, sau đó lại tới ta đa bảo môn cấp sạch, thực sự là đủ tàn nhẫn. Bất quá loại này đối thủ, ta là nhất yêu thích rồi. Tiểu tử này là ta, kiếm hành vân, không cho phép người cùng ta cướp. Đao vô sinh cũng là một người tuổi còn trẻ. Đồng thời cả người tiên lực rung động không nớt, khắp nơi tản ra cùng ngạo bá đạo, trên mặt vẻ mặt càng là hung hăng cực kỳ, bây giờ lại đem kinh bình cho rằng mục tiêu. Hừ! Đao vô sinh, ngươi cuồng cái gì, chỉ bằng ngươi cũng muốn chém giết tên tiểu tử này, ngươi phân lượng đủ sao? Kiếm không hề có một tiếng động không sợ chút nào, tàn nhận nói rằng, ta nhìn ngươi quá khứ cũng chỉ là muốn chết. Khà khà, dù sao cũng hơn bị người đứt đoạn dối phi kiếm được. Đao vô sinh châm trọc cười nói. Ngươi! Được rồi! Đột nhiên, một đạo âm thanh uy nghiêm văng lên, mạnh mẽ sức mạnh dĩ nhiên để hai người này cũng bắt đầu vẻ mặt biến đổi, vội vã hành lễ, bái kiến trưởng môn đại nhân. Chuyện này đến đây chấm dứt, ngày sau này kinh bình, còn có thể lại xuất hiện tại chân tiên giới, đến thời điểm chính là các ngươi dết chóc thời cơ. Thế nhưng hiện tại, các người muốn tăng mạnh tu luyện, nỗ lực đạt đến kim tiên bên trên, thu hoạch càng khổng lồ hơn thiên đạo bản nguyên, như vậy mới có thể cho các người nắm giữ tiếu ngạo chân tiên giới sức mạnh. Thanh âm này lạnh lùng nói. Trực chấn động hai người trẻ tuổi cả người run dậy, liên tục tán thành. Mà cái kia tam cái hứng chịu trọng thương Kim Tiên giờ khắc này cũng nói, liên tục cầu xin, trưởng môn đại nhân, trưởng môn đại nhân, cầu ngài thi triển một đạo sức mạnh, giúp ta các loại, trở, nương tụ thân thể A. Các người đám giác rửa này, ầm ầm sức mạnh mạnh mẽ kèm theo ngôn ngữ buộc phát ra, này tám vị eo người ở riêng Kim Tiên lập tức biến thành thịt nát, thần hồn liên tục kêu thám thiết. Trưởng môn tha mạng A. Chúng ta vô năng. Chỉ cầu trưởng môn đại nhân có thể tha mạng cho ta, ngày sau tất nhiên sẽ đem này thẳng con hoàng chém thành muôn mảnh. Mời trưởng môn khai ân, cho ta các loại, chờ, một cái chịu tội cơ hội là công. Cầu xin tiếng mở liên tục văng lên, những này kim tiên nhưng là biết trưởng môn cái gì tính khí, chỉ cần có thuộc hạ làm không được sự tình, hoặc là thất bại chuyện gì, bình thường đều sẽ phải chịu nghiêm khắc trừng phạt, thế nhưng sẽ cho một lần cơ hội, mà bọn họ cầu xin, chính là này một tia cơ hội. Chỉ bằng các ngươi Âm thanh uy nghiêm vang lên, thế nhưng lập tức vài đạo ánh sáng liền bắt đầu lưu chuyển mà ra, vốn là đã trở thành mảnh vỡ tám vị kim tiên lập tức khôi phục nguyên bản thân thể, pháp lực so với từ trước không có bất kỳ chênh lệnh, trước mắt liền khôi phục trạng thái đỉnh cao. Có thể nói là kỹ thuật như thần. "Đa tại trưởng môn khai ân, chúng ta tất nhiên lập công chỗ tội." Trầm miệng một lời âm thanh bắt đầu vang lên, ngay tám vị kim tiên vội vã quỳ xuống, thần thái bên trong tràn đầy cung kính. "Được rồi, chuyện này các ngươi không cần hỏi tới." Các ngươi cũng không năng lực kia hỏi đến." Thanh âm này nói, "Trong vòng ngàn năm, đại kiếp nạn sắp nổi lên, này Kinh Bình chính là ứng kiếp người, trên người có mang chí cao vô thượng vĩnh hằng bí mật, bao nhiêu người đều tại chú ý hắn, không riêng gì ta, liền ngay cả đạo huyền môn cũng không phải tại chú ý hắn sao, chỉ bất quá nhưng cũng không dám động thủ thôi. Bất quá hôm nay, cái này Kinh Bình đã biểu hiện ra thái độ, đó chính là cùng tam giới là địch, ngày sau tự nhiên sẽ có người tìm hắn để gây sự, chúng ta trước tiên yên lặng, xem biến đổi." Chờ đợi thời cơ đi. Vâng. Trăm miệng một lời trả lời nhớ tới, lập tức cái kia âm thanh uy nghiêm bắt đầu biến mất, tạm cái kim tiên cũng run run dày dày lui xuống, giữa trường chỉ còn lại có kiếm hành vân cùng đao vô sinh. Trường môn đây là ý gì? Làm cho chúng ta không muốn nhúng tay. Đao không hề có một tiếng động chân mày cao lại, trực tiếp nói. Người có năng lực như thế nhúng tay sao? Kiếm hành vân nhàn nhạt đáp lại, người này hẳn là chính là những kia lão tổ môn cả ngày bên trong đàm luận ứng kiếp người, người cũng không phải không phải biết Lôi Thần bộ tộc, Thiên Đạo bộ tộc, còn có các đại môn phái Kim Tiên bên trên nhân vật, đều mơ hồ liên hợp ở cùng nhau, cả ngày bên trong rất bận rộn, thật giống tại kiến tạo một cái cái gì to lớn phong lớn tới đối phó người này, liền những này Kim Tiên bên trên nhân vật, Đại La Hầu Duệ, đều muốn liên hợp lại cùng nhau, người cái này mãng. Phu chẳng lẽ cho là mình có năng lực như thế can thiệp? Hừ, những này lão tổ môn tính được là cái gì, sớm muộn ta đều muốn vượt qua bọn họ. Đào vô sinh lạnh lùng nói rằng, còn về ngươi ta sớm muộn cũng có một ngày cũng sẽ đem ngươi đánh bại. Mà tên tiểu tử kia sao, ta đối với hắn là ai không có hứng thú, ta chỉ đối với bí mật trên người hắn cảm thấy hứng thú, hắn là ta, ngươi hay nhất không muốn nhung tay. Thật là một tự cho là ngu xuẩn. Kiếm hành vân cười lạnh một tiếng, ngươi không cho ta nhúng tay, ta hết lần này tới lần khác liền muốn nhung tay, ngươi có thể như thế nào? Ngày sau ngay trên người tiểu tử này gặp rõ ràng đi. Được. Kiếm hành vân, đây cũng là ngươi nói, ngày sau ai đem tiểu tử này giết. Người đó chính là chân chính đệ nhất. Đao vô sinh nói rằng, nếu ai thất bại, ai liền quỳ xuống đến dập đầu. Một lời đã định. Kiếm hành vân nói một câu, sau đó thân ảnh lóe lên, trực tiếp biến mất. Mà đao vô sinh cũng là cười lạnh một tiếng, trực tiếp phá vỡ tầng tầng hư không, rời đi. Giờ này khắc này kinh bình, dĩ nhiên trực tiếp rẽ trái lượn phải, đến đạo huyền môn bên trong. Hắn vừa làm ra kinh thiên đại sự, đạo huyền môn đệ tử toàn thể điều động, đầy chơi tìm hắn, nhưng là ai có thể nghĩ đến. Kinh Bình lại trở về đạo huyền môn bên trong đây. Kinh Bình lần này sở dĩ trở về, cũng là bởi vì Lưu Kinh Thần. Lưu Kinh Thần người này tuy rằng cũng không phải là làm sao trọng yếu, nhưng làm sao cũng coi như là một cái thần tiên sức mạnh, không thể dễ dàng vứt bỏ. Hơn nữa đối với phương trí mưu nhiều, đối với chân tiên giới các thế lực lớn có hiểu rõ, là một cái vô cùng tốt tình báo khởi nguồn, này thì càng không thể dễ dàng ném đi. Cho nên hắn đòi về, đem Lưu Kinh Thần mang đi. Ngay thân ảnh của hắn vừa đến lưu kinh thần động phủ một khắc, hai cái kim tiên cũng đã đạt tới trong đó. Lưu kinh thần, ngươi cấu kết ngoại địch, để kẻ địch thần nốt tiến vào ta đạo huyền môn bên trong, phạm vào tội lớn, hiện tại ta liền muốn mang ngươi đi thái thượng giới bên trong, cho ngươi tiếp thu hình pháp trưởng lao hỏi dò Một cái kim tiên lạnh lùng nói chuyện. Cái này kim tiên vóc người cũng không cao đại, cùng với nói đúng không cao to, còn không bằng nói là một thiếu niên, trên người khí tức cũng không phải là rất mạnh, chỉ là một cái kim tiên bên trong cảnh cứng, giả. Thế nhưng căn cơ nhưng cực kỳ dày đặc, rõ ràng vô cùng quái dị, lại làm cho bất luận nhân vật nào đều cảm nhận được một loại thông thuận, không nói ra được cảm giác. Sư, Sư Tôn, Lưu Kinh thần thấy được thiếu niên này Kim Tiên, lập tức bắt đầu cầu xin nói rằng, ta lúc đó chỉ là xem đệ tử này căn cốt thiên phú cũng không tệ, làm sao biết hắn là dùng biến hóa thuật tẩn nút đi vào. Ta hoan buồng A Sư Tôn, ta thật sự hoan buồng A. Kinh Bình nghe, nhất thời một cái kinh ngạc, không nghĩ tới thiếu niên này Kim Tiên. Dĩ nhiên là này lưu kinh thần sư tôn. Hoa nguồn có ích lợi gì? Ngươi đã phạm vào sai lầm lớn, lần này có thể hay không bảo vệ mệnh tới cũng không biết, đi theo ta đi. Thiếu niên này nói, cũng đã mơ hồ nhìn bên cạnh hắn trung niên Kim Tiên một chút, biểu lộ thái độ. Trung niên này Kim Tiên không cần nghĩ, nhất định là phái tới giám thị thiếu niên, sợ hắn bởi vì cái gì thầy trò tình cảm, mà hạ thủ lưu tình. Lưu kinh thần trên mặt nhất thời một trận xăm trắng, hắn biết, lần này tiến vào thái thượng giới. 89 phần 10 đều là thần hồn câu diệt, nhưng vẫn là nói rằng ta đúng là oan uổng a. Phí lời nhiều như vậy, đã cho lại đây. Lúc này bên cạnh trung niên kia Kim Tiên không nhịn được, lập tức ra tay, sức mạnh mạnh mẽ rung động mà ra, cái kế tiếp chớp mắt liền muốn đem Lưu Kinh Thần nắm lấy. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, chỉ một quyền đầu, dĩ nhiên xuyên qua cái này trung niên Kim Tiên thân thể, đồng thời trong phút chốc liền bộc phát một cỗ to lớn cắn giết lực lượng trực tiếp đem toàn bộ trung niên kim tiên thân thể cái triệt để cắn giết thành mảnh vỡ. a Ẩm! Kinh bình lại là một quyền, trực tiếp đem cái này trung niên kim tiên thần hồn bắn cho đánh cho mảnh vỡ, đồng thời hiện ra để lộ ra thân ảnh, trực tiếp nhìn về phía một bên lưu kinh thần cùng thiếu niên này kim tiên. Chủ nhân! Lưu kinh thần đầu tiên là bị cảnh tượng trước mắt cả kinh, nhưng lập tức liền vội vàng nói, vị này là ta tại thái thượng giới sư tôn, ngài tuyệt đối đừng động thủ. Ma thiếu niên này nhưng là trong đôi mắt lạnh lùng co rụt lại. Chương 695, Bộ Thiên Lộ Ngươi chính là cái kia hạ giới Kinh Bình. Thiếu niên Kim Tiên cảm nhận được trung niên Kim Tiên tử vong, lập tức toàn bộ tinh thần đề phòng. Câu hỏi trong lúc đó cũng đã đem toàn thân tiên lực ngừng tụ tập cùng một chỗ, tựa hồ sau một khắc liền muốn động thủ. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn chuyển đến, Kinh Bình thân ảnh đột nhiên hóa thành một vệ kim quang, mang theo toàn thân sức mạnh quay về thiếu niên này Kim Tiên mạnh mẽ và đánh tới Trong thời gian ngắn liền để thiếu niên trong thân thể phát sinh một trận bùn bùn nổ vang âm thanh không h thân thể đều bị sinh sôi va dạn nước lập tức kinh Bình nắm đấm nổ ra quay về thiếu niên kim tiên đầu lâu liền đạo, mạnh mẽ vô biên sức mạnh trực tiếp đem thiếu niên này đầu lâu đều cho đánh nổ tung hôn độn thế giới xoắn một cái hút một cái nhất thời liền muốn thiếu niên này mà nhỏ kinh bình này mấy lần động tác vô cùng đơn giản chính là một phạm nhân thấy được động tác của hắn ta cũng có thể mô phỏng theo mà ra nhưng chính là đơn giản như vậy động tác Nhưng sinh sôi mạt sát rồi hai cái thái thượng giới kim tiên. Nhanh không gì sánh kịp, tháng bại ngay lập tức sẽ phân. Sư. Sư tôn. Lưu kinh thần sớm đã bị cảnh tượng trước mắt cho sợ ngây người, lời nói đều nói bất lợi tác, chỉ là ngơ ngác nhìn đầy đất tín nát, hắn không thể tin tưởng, đường đường kim tiên, vẫn là thái thượng giới tồn tại, làm sao đơn giản như vậy đã bị mạt sát rồi. Lưu kinh thần, ta không có giết người sư tôn. Kinh bình cười nhạt, lập tức bàn tay lớn vù một cái. Một cái dường như như trẻ con to nhỏ hồn phách chính ở trong tay hắn liên tục dãy rua, diện mạo mô dạng chính là thiếu niên kia. Người tên là gì? Kinh Bình nhìn trong tay hồn phách, nhàn nhạt hỏi. Tà tên bộ thiên lộ. Thiếu niên này hồn phách nói rằng, ngươi như thế nào mới có thể buông tha ta? Ngươi rất thông minh, từ nay về sau, ngươi cùng ngươi đổ đệ như thế, đều là thủ hạ của ta. Kinh Bình bàn tay lớn chấn động, thiếu niên hồn phách trên liền bay ra vô số đạo thần hồn ánh sáng, bị Kinh Bình hút vào trong cơ thể. Được, bái kiến chủ nhân. Bộ Thiên Lộ không có một chút ít phí lời, lúc này ngay kinh bình trong tay giật đầu, ta Bộ Thiên Lộ tất nhiên sẽ cho chủ nhân tìm hiểu thái thượng giới tất cả tin tức, tuyệt không hai lời. Lưu Kinh Thần ở một bên ngơ ngác nhìn, hắn không nghĩ tới thậm chí ngay cả sư tôn của hắn đều thành rồi kinh bình thủ hạ, hơn nữa song phương đáp ứng nhanh chóng, quả thực chính là tại chuyện trong nháy mắt, điều này làm cho hắn nghĩ không hiểu. Ký thực cũng không có cái gì nghĩ không hiểu, cái mạng nhỏ của hắn đều tại kinh bình trong tay nắm bắt làm sao có thể trái với. Tự nhiên là Kinh Bình nói như thế nào, hắn liền làm như thế đó. Liên hướng về phía phần này quả đoán, đủ để chứng minh thiếu niên này Kim Tiên cũng là một cái kinh tài tuyệt diễm nhân vật, nếu là đổi thành cái khác Kim Tiên, đây nhất định sẽ chửi hầm lên một fan sau đó đang suy nghĩ biện pháp thông báo cho đạo huyền môn, chỉ có này mấy cái phương pháp đều hoàn toàn vô dụng thời điểm, mới có thể hoàn toàn thân phụ. Rất tốt, việc này không nên chậm trễ, ta cũng không có thể nhiều hơn nữa lưu. Thân thể của ngươi tuy rằng bị ta đánh giết, nhưng là không tính cái gì, đó là của ta Long Hổ thần lực, ngươi có thể dựa vào này lực một lần nữa ngưng tụ thân thể, đồng thời so với trước mạnh hơn gấp trăm lần. Kinh Bình lập tức bắt đầu nói rằng, đồng thời dung động xuất ra một cỗ Long Hổ thần lực, truyền vào bộ Thiên Lộ thần hồn ở trong, tiếp đó, ngươi hẳn là biết phải làm sao đi. Chủ nhân cứ việc yên tâm, ta tự nhiên rõ ràng. Bộ Thiên Lộ lúc này nói rằng, đồng thời thần hồn trở nên càng thêm nhiệt náo. Mà giờ khắc này Kinh Bình Nhưng một phát bắt được Lưu Kinh Thần, thân ảnh lóe lên, liền biến mất ở này đạo huyền môn bên trong. Chờ sau khi hai người đi, bộ thiên lộ lập tức phát ra giống giận toàn môn phong tỏa, nắm lấy yêu nghiệt cùng Lưu Kinh Thần. Lập tức toàn bộ đạo huyền môn cũng bắt đầu vận chuyển lại, từng đạo từng đạo tự trên trời mà xuống, cấp tốc chạy tới trong đậu phủ, trong miệng kinh hô hành quân đệ, người làm sao vậy? Yêu nghiệt pháp lực cao cường, dĩ nhiên giết huyền sư vinh, đồng thời đem ta đánh thành trọng thương. Vẫn mang đi ta cái kia đã đã biến thành yêu nghiệt đổ nhi. Bộ thiên lộ lập tức nói rằng, đồng thời trên mặt làm đủ hoán độc tâm ý, chư vị sư minh, mau chóng truy tung, ta muốn tự tay chém ta cái kia bất hiếu đổ nhi cùng yêu nghiệt, tại chịu đòn nhận tội, để trưởng môn trừng phạt. đuổi qua tầm âm thanh nhớ tới, vô số lưu quang bắt đầu vận dụng linh nghiệm cha xét, đồng thời thân ảnh bắn mạnh, hướng về thiên địa các nơi bay qua, liền dường như một đám không đầu con rồi Mà giờ khắc này kinh bình, nhưng một phát bắt được lưu kinh thần trực tiếp đã tới phi thăng trong thông đạo, trở về đến hạ giới. Tại chủ nhân ân cứu mạng, lưu kinh thần chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, lập tức đi tới hạ giới, tuy rằng trong lòng khiếp sợ mình là làm sao hạ xuống, nhưng cũng trước tiên quỷ gối kinh bình trước mặt, liên tục dập đầu. Nếu là không có kinh bình này thuận lợi lôi kéo, cái kia lưu kinh thần hôm nay tất nhiên thần hồn câu diện, trong lòng vừa là cảm kích, lại là khiếp sợ. Được rồi, chỉ cần là ta thu nạp thuộc hạ, đương nhiên là có thể cứu thì lại cứu. kinh bình khoát tay lại Để Lưu Kinh Thần đứng lên tử, đồng thời nói rằng, hiện tại, ta cần ngươi nói cho ta biết hai ngày này ngươi dò thăm cụ thể tin tức. Vâng. Lưu Kinh Thần lập tức cung kính trả lời, chủ nhân, ngươi tiến vào đạo huyền môn thời gian tuy rằng ngăn ngắn mấy ngày, thế nhưng ta nhưng tại mấy ngày này thời gian bên trong tìm hiểu một cái nhằm vào chủ nhân to lớn tin tức. Thái thượng giới tồn tại đã chú ý tới chủ nhân, đồng thời thông qua ta bí ẩn tra xét cùng với khắp mọi mặt tìm hiểu, tự hồ thái thượng giới cùng mấy cái đại la hậu duệ liên hợp lại cùng nhau chính đang kiến tạo một cái cái gì to lớn phong hấn, muốn đối với chủ nhân ra tay. Đến mức làm sao chú ý tới, cùng với đến cùng kiến tạo chính là cái gì, thứ thuộc hạ vô năng, vẫn không có dò thăm, chỉ có thể dựa vào sư tôn mới có thể biết được. Nghe nói lời ấy, Kinh Bình lập tức thỏa mãn ngật ngụ, Lưu Kinh Thần giá trị liền thể hiện ở đây, tự hắn tiến vào đạo huyền môn bên trong nhập trước, bất quá là ngăn ngắn thời gian mấy ngày, thế nhưng liền tại như vậy trong thời gian ngắn, Lưu Kinh Thần liền hỏi tham xuất ra như thế một cái tin. Này triệt để chứng minh lưu kinh thần là một cái cực kỳ có giá trị tồn tại, đem hắn mang ra tới là đối với. Ồ! Những này thái thượng giới cao tầng dĩ nhiên là muốn đối phó ta. Rất tốt, bất quá ta có to lớn thiên quyến tại người, không sợ âm lưu quỷ kế. Kinh Bình cười lạnh. Chủ nhân thần cơ diệu toán, tự nhiên là không sợ, nhưng thái thượng giới bên trong ở lại đều là một đám lao giả, chủ nhân vẫn là không thể phất lờ. Lưu kinh thần vội vàng nói, bất quá căn cứ ý tưởng của ta. Đám lao già này mặc dù là tại âm mưu đối phó chủ nhân, nhưng hiện tại cũng là tự lo không xong. Quang minh thánh vực dị tộc đã sớm đối với đạo huyền môn các loại, chờ, mấy cái đại phái trong lòng bất mãn, trong bóng tối cùng đạo huyền môn các loại, chờ, đại phái phân cao thấp, đồng thời còn có giết chóc giới, chân ma giới tồn tại cũng đều lẫn nhau mắt nhìn chằm chằm, đồng thời chủ nhân làm ra đại sự, đã sớm trở thành tam giới công địch. Vô số người đều tại nhìn chăm chú vào ngài, này cố nhiên rất nguy hiểm, nhưng là to lớn kỳ ngộ Không sai, để bọn hắn tranh đấu đi thôi, ta vừa vặn có thể nhờ vào đó thời gian liên tục dự trữ sức mạnh, đạt đến cảnh giới càng cao hơn. Kinh bình trong mắt kim quang lóe lên, chậm rãi nói rằng: Lần này cướp đoạt sức mạnh toàn bộ bạo phát, để thực lực của hắn liền phá tam cảnh, tấn thăng đến thần tiên đỉnh cao. Này có thể nói là Cổ Kim Vãng Lai chi trước nay chưa từng có việc, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể một thoáng vượt qua dự trữ sức mạnh cấp bậc, trực tiếp trở thành đỉnh cao. Thế nhưng Kinh Bình làm được Nguyên nhân tất cả cho hắn cấp đoạt sức mạnh thật sự là quá mức khổng lồ, quá mức cấp cao, nếu là đổi thành một người cho tới bây giờ không có tu hành quá tồn tại hứng chịu kinh bình sức mạnh này truyền vào, như vậy đối phương ngay lập tức sẽ đột phá đến kim tiên, thậm chí là kim tiên bên trên cảnh giới. Phải biết cố năng lượng này bên trong, nhưng là ẩn chưa tiếp cận 30 cái kim tiên pháp lực bản nguyên cùng thần hồn bản nguyên, vô cùng cảm nộ đều ở trong đó. Bất quá nguồn sức mạnh này đến kinh bình trong thân thể, chỉ có thể để hắn đột phá đến thần tiên đỉnh cao cảnh giới Không thể không nói, đây chính là thực lực cùng bản nguyên trên lệnh. Hán đại thiên quyết thần diệu vô song, quả thực chính là chư thiên vạn giới đệ nhất thần công, thế nhưng uy lực lớn, trả giá cao cũng muốn nhiều, mỗi lên cấp một tầng cảnh giới, đều sẽ gian nan vô cùng, điều này cũng thiên đạo bên giới quy tắc. Không có bất luận người nào chỉ có thể thu hoạch chỗ tốt, mà không trả giá, đó là không có khả năng, bởi vì một thêm một giảm, mới là thiên đạo chí lý. Chủ nhân, đón lấy chúng ta hẳn là đi nơi nào. Lưu kinh thần nhìn thoáng qua kinh bình, hắn bây giờ nhưng là rõ ràng chính mình tình cảnh, đạo huyền môn thân phận là đừng có mong muốn nữa, nếu như hắn một mình một cái trở lại chân tiên giới, như vậy không quá thời gian bao lâu cũng sẽ bị bắt được, đồng thời còn muốn đụng phải vô cùng vô tận giàn vặt đây cũng không phải là hắn muốn. Hắn bây giờ, chỉ có kinh bình chủ nhân này, trung tâm trình độ không cần nhiều lời, bởi vì cái mạng nhỏ của hắn vẫn tại kinh bình trong tay nắm bắt đây. Chương 696, Linh Tộc Nhập Môn Về Đại Thiên Môn Kinh Bình lại nhìn thoáng qua cái kia cao cao tại thượng chân tiên giới, lập tức nói rằng: "Tuân mệnh." Lưu Kinh Thần đáp ứng một tiếng, lập tức bắt đầu tùy tùng Kinh Bình đi tới. Lưu Kinh Thần trên người giờ khắc này đã có một tia kim quang, kim quang này chính là Thiên Đạo khí thức, chính là bởi vì có cái này, hắn mới có thể lấy thần tiên uy năng dáng lâm đến hạ giới, nếu là bằng không thì chỉ sợ hắn tại dáng lâm hạ giới trong nháy mắt cũng sẽ bị thiên đạo phát hiện, triệt để đánh giết. Tốc độ của hai người cực nhanh, đều là thần tiên cảnh giới nhân vật Một cái cất bước liền đã tới đại thiên tiên giới bên trong, đồng thời trực tiếp đã xuất hiện ở đại thiên điện chỗ cao nhất. Ngay kinh bình hai người dáng lâm trong ngay mắt, nô trọng mấy người cũng cấp tốc tới rồi, nhìn thấy hai người đều là lộ ra một tiêu ý mừng. Giờ khác này Ngô trọng đám người cảnh giới đã trở nên vô cùng tương đại, đặc biệt là ngô trọng, trên người khí tức hoàn toàn cũng đã là cảnh giới đại thừa, vạn pháp chi bản tại trong cơ thể hắn liên tục xoay tròn, một cái chuyển động, chính là vô cùng pháp thuật diễn sinh. Hơn nữa hắn vốn là nội tình liền cực kỳ không kém, trong cơ thể các loại năng lượng, các loại pháp thuật hoàn toàn sẽ tụ tập cùng một chỗ, chỉ là một đứng ở nơi đó, ngay lập tức sẽ dường như trong thiên địa duy nhất, lại. Dường như hắn chính là thiên địa, huyền diệu cực kỳ, cao thâm khó giỏ, mà long nhược đám người trên người khí tức cũng thập phần cường đại, toàn bộ đều tấn thăng đến đại thừa chi cảnh, chỉ bất quá nhưng không có ngô trọng cái kia quan sát âm dương thủ đoạn cùng đối thiên địa càng ngộ, là lấy khí tức trên lệch chút, bất quá như cũng là phong lẫm Một cái cử động liền có thể tạo thành thiên địa biến hóa. Thấy được mọi người cảnh giới, kinh bình khỏe miệng nhất thời lộ ra vẻ mỉm cười. Rất tốt, các ngươi cảnh giới cùng sức mạnh đều có to lớn tăng lên, ta rất là vui vẻ. Toàn lại trưởng môn công lao. Trong miệng một lời lời nói nhớ tới, nô trọng đám người cung kính thi lễ một cái. Trưởng môn, có muốn hay không đem ngài trở về tin tức lan truyền cho bá phụ bám mẫu Nô trọng lúc này lại nói. Không cần, ta lần này đến, chủ yếu là vì giao cho các ngươi một vài thứ. Sau đó sẽ mau chóng đi, lần thứ hai đi tới nạp chí cao thế giới. Kinh Bình thân thể đột nhiên chấn động, vô số bị hắn cướp đoạt mà đến pháp bảo đan dược một mạch toàn bộ cho đến đi ra, trong nháy mắt cả tòa đại điện đều bị vô số đan dược rốt đầy, đủ loại cấp cao sức mạnh bắt đầu tỏa ra, điểm lành rực rỡ, hào quang đạo đạo. Chuyện này, nô Trọng hai mắt lập tức co rụt lại, khiếp sợ nói rằng, trưởng môn, ngươi nơi nào đến nhiều như vậy đồ vật? Kinh Bình nở nụ cười, lập tức dung động ra một cô ánh sáng. Nô trọng đám người ngay lập tức sẽ thấy được kinh bình tại chân tiên giới trải qua tất cả, làm sao tiến vào đạo huyền môn, làm sao giết người, làm sao cứ bảo, như thế nào đột phá cảnh giới, liên tiếp sự tình trực tiếp bị bọn họ cảm ứng rõ rõ ràng ràng. Này đã nói lên, trưởng môn cảnh giới bây giờ dĩ nhiên là thần tiên rồi. Nô trọng bọn người khiếp sợ nhìn kinh bình, lúc này mới đi tới mấy ngày, cũng đã là thần tiên cảnh giới nhân vật, loại tốc độ này thật là quá mức khủng bố, khiến người ta không thể tin được. Thần tiên! Hơn nữa còn là thần tiên đỉnh cao. Chuyện này quả thật quá tốt rồi. Ta đại thiên môn thực lực lại mạnh vô số lần. Long Nhược ở một bên kích động nói, chỉ là đáng tiếc, chúng ta thực lực vẫn vẹn vẹn là đại thừa mà thôi, cùng trưởng môn thành tiệu so với, quả thực chính là cách nhau một trời một vực. Không cần tự ti. Kinh Bình lập tức nói rằng, các ngươi tiềm lực đều phi thường khổng lồ chỉ có chứa một ngày đột phá chân tiên, ngay lập tức sẽ là theo gió vừa sóng, đột phá liên tục Trường môn thực lực bây giờ tuy rằng vẹn vẹn là thần tiên đỉnh cao, thế nhưng là có thể đánh giết kim tiên nhân vật. Thực lực như vậy thật sự là mạnh mẽ quá đáng, ngày sau ta đại thiên môn, không biết sẽ tỏa ra hào quang như thế nào. Huyết lôi chân nhân giờ khắc này cũng là nói rằng, trong giọng nói tràn đầy súng bái. Chúng ta đã tản mát ra hào quang, ngày sau chỉ là sẽ tỏa ra càng rộng lớn hơn mà thôi. Kinh Bình nợ nụ cười, lập tức nói rằng, thực lực bây giờ của ta là thần tiên đỉnh cao. Thế nhưng trong cơ thể còn có một nguồn sức mạnh bị ta chứa đựng, chờ ở giết chóc một ít cao cấp tồn tại, ta ngay lập tức sẽ tấn thăng đến cảnh giới Kim Tiên, không hủ bất diệt. Lô trọng bọn người kinh hỉ gật đầu lia lịa, một cái Kim Tiên, đây cũng là chân tiên giới chân chính cao cấp tồn tại, sức mạnh cường đại, không hủ bất diệt, không chỉ sẽ làm đại thiên tiên giới chịu đến càng cường đại hơn bảo vệ, càng là sẽ đại thiên môn đệ tử quyết trí tự cường, bán ra sức sống. Lập tức kinh bình trong tay đột nhiên xuất hiện một cái bóng ánh long lanh hồ lô. Tuy ý chấn động, lập tức từ trong đó xuất hiện vô số linh tộc tồn tại. Có pháp thuật tu thành hình người, pháp bảo tu thành hình người, càng có năng dược, thư tịch, vân vân nắm giữ linh tính đồ vẩn, toàn bộ đã xuất hiện ở kinh bình trước mặt. Tôn kính nhân tộc cường giả, cảm tạ ngươi đem chúng ta mang đến nơi đây. Thư tịch biến thành lão giả lần thứ hai đi ra, đồng thời quay về kinh bình chính là thi lễ. Có thể nói, nếu là không có kinh bình trợ giúp, những cái được gọi là linh tộc đều sẽ bị đa bảo môn người xóa bỏ linh tính thôn phệ tiến vào trong thân thể, như vậy ngay lập tức sẽ có thể thu được cường đại pháp thuật cùng pháp bảo, bớt đi vô số thời gian. Không cần cảm tạ, đây chỉ là việc nhỏ mà thôi. Kinh Bình thản nhiên nói, từ nay về sau, người liền cư ngụ ở ta đại thiên môn bên trong đi, đương nhiên, nếu là muốn rời khỏi cũng không quan hệ. Lao giả này cảm kích nói rằng, nhân tộc cương giả, thỉnh cho phép chúng ta trở thành quý môn một thành viên, chúng ta nguyện ý từ thấp nhất đệ tử làm lên. ân Kinh Bình lông mày nữ lại. Chúng ta này đại thiên môn tuy rằng thế lực khổng lồ, nhưng là chỉ là hạ giới thế lực, không sánh được chân tiên giới. Ngươi tại sao muốn gia nhập ta đại thiên môn bên trong? Ai? Lão giả thở dài một hơi, bi thương nói rằng, chân tiên giới tuy lớn, nhưng nơi nào có ta linh tộc nó thân nơi. Ta linh tộc bản thể, đều là dược liệu, đa dược, pháp bảo, thậm chí là pháp thuật, tựa như chúng ta loại nhân vật này người nào không đúng đối với chúng ta có mưu đồ. Toàn bộ đều muốn đem chúng ta giết thôn phệ. Như vậy liền có thể bớt đi vô số thời gian, chân tiên giới cho dù tốt, cũng là không có ta các loại, chờ, nấu thân vị trí A linh tộc tồn tại cả ngày bên trong bị trắng trợn bắt giết, chúng ta từ khi bị cướp đoạt đến đa bảo môn sau, cũng đã trước sau bị thôn phẻ mấy trăm cái tộc nhân. Lời nói nói tới đây, cái khác linh tộc tồn tại cũng bắt đầu lộ ra một cố bi thương vẻ, ánh mắt tha thiết nhìn về phía kinh bình. Chính là bởi vì ta linh tộc thân phận đặc thủ, vì lẽ đó khẩn cầu cường giả thu nhận giúp đỡ. lao giả nói Liên dầm một tiếng quỷ trên mặt đất, thần thái đáng thương cực kỳ. Ồ, ta nghe nói chân tiên giới không phải có các ngươi linh tộc chuyên môn tụ tập địa sao. Thế lực thật giống rất mạnh, ngươi tại sao không đi tìm bọn hắn. Kinh Bình hỏi, lại nói nữa, các ngươi làm sao biết ta có hay không trở mặt không quen biết, trực tiếp đem các ngươi nuốt. Lời này vừa nói ra, hết thể linh tộc sắc mặt nhất thời biến đổi, nhưng này lão giả nhưng là không động chút nào, tôn kính nhân tộc cứng, giả, nếu như ngươi muốn cắn nuốt chúng ta, đã sớm có thể động thủ sẽ không lưu chúng ta đến bây giờ. Hơn nữa lao hủ tuy rằng thực lực không cao, nhưng lại có thể nhìn thấu số mệnh lòng người, ngài trên người bề ngoài xem ra không có cái gì, thế nhưng ở trong mắt ta nhưng là kim quang rặng rỡ, vô lượng vô biên, đây là đại công đức, đại khí vận chi tượng. Đồng thời không hề tội nghiệp khí, lao hủ tự nhiên tin tưởng ai. Mà cái kia linh tộc tụ tập địa xác thực là hấp dẫn chúng ta, thế nhưng ta linh tộc số lượng ít hỏi, tụ tập địa càng là ẩn dấu với trong không gian, thời khác biến hóa Không người có thể tra xét, cho dù chúng ta hữu tâm trở lại, cũng là rất khó, nói không chắc ở nửa đường trên cũng sẽ bị bị có ý đồ riêng tồn tại chém giết, vậy làm sao có thể về. Lao hủ nói rằng, thì ra là như vậy. Đang lúc này, nô trọng gật đầu, há mồm nói rằng, trưởng môn, thực lực của bọn hắn cao cường, trên người càng là mang theo to lớn linh khí, nếu là cư ngụ ở chúng ta bên trong, tất nhiên sẽ mang đến vô cùng có ích, không bằng liền cho bọn hắn một cái thân phận, để bọn hắn ở lại trong môn phái cũng coi như là một cái nó thân vị trí. Kinh bình nở nụ cười, được, nếu các ngươi nguyện ý gia nhập ta đại thiên môn, vậy ta tự nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt, bất quá các ngươi có thể muốn nghe được rồi, gia nhập ta đại thiên môn bên trong, nhất định phải theo ta đại thiên môn luật pháp hành sự. Đó là tự nhiên. Lao giả lập tức đại hỷ, vội vàng nói. Tốt lắm, bắt đầu từ bây giờ, các ngươi chính là ta đại thiên môn một thành viên, là đệ tử nội môn, cư ngụ ở đại thiên ở giữa đi, nhiệm vụ cũng rất đơn giản Giúp ta trong môn phái tăng cường một chút sinh cơ là được. Kinh Bình nói rằng, vâng, cần tuân trưởng môn pháp chỉ. Một đám linh tộc lập tức túi đầu nghe lệnh, trong hai mắt đều lộ ra một tia ý mừng, bất kể như thế nào, cuối cùng là tìm được một cái an toàn nơi, không dùng tại đông buôn tây nẻ. Chương 697, tiến vào chân ma giới. Chờ đem những này linh tộc tồn tại toàn bộ sắp xếp xong xuôi sau đó, trong đại điện bên trong chỉ còn lại có mấy cái hạt nhân cao tầng. Được rồi, lần này chuyện của ta đã hoàn thành. Lúc này đi, Kinh Bình nói rằng, sau đó nhìn thoáng qua Lưu Kinh Thần, còn về người, ngày sau ngay ta đại thiên môn bên trong khi cái trưởng lão, truyền thụ các đệ tử chi thức. Thuộc hạ tuân mệnh, nhất định không chút nào giấu làm của riêng, dụng tâm giảng giải. Lưu Kinh Thần lập tức lộ ra vẻ vui mừng, gật đầu lia liệng. Hắn bây giờ cũng coi như là ngao đi ra, không còn là nô lệ, mà là thủ hạ, tuy rằng lần này giới bên trong cẳng cối một chút, thế nhưng là tiềm lực vô cùng, đồng thời thông qua hắn quan sát. Nô trọng đám người tiềm lực cũng là rất lớn, căn cơ so với hắn còn muốn dày đặc, ngày sau nhất định sẽ tấn thăng đến cảnh giới trí cao, hắn có thể cùng những người này đau đớn một môn phái, cũng coi như là không thiệt tỏi. Nếu là hôn được rồi, nói không chắc ngày sau còn có khả năng tấn thăng đến cái kia chí cao vô thượng kim tiên cảnh giới, không hủy bất diệt, lợi hại vô biên. Trường môn, lần này người muốn đi đâu? Nô trọng ở một bên hỏi, chân tiên giới bên trong có thể nói là khắp nơi nguy cơ, thực sự không thích hợp đi vào. Ta dự định đi chân ma giới nhịn. Kinh Bình trong mắt Kim Quang Liên Thiệm chậm rãi nói rằng, nói chuẩn xác, ta dự định đi chân ma giới hắc ám thánh vực bên trong nhịn, nơi nào tràn đầy hát ám dị tộc tổ tại, thích hợp nhất giết chóc, có thể tăng cường lực lượng của ta. Đã như vậy, trưởng môn nhất định phải cẩn thận một chút, dù như thế nào muốn muốn bảo hộ được chính mình, mà chúng ta cũng sẽ cố gắng gấp bội, tranh thủ sớm ngày vì làm trưởng môn phân Hưu. Nô Trọng lập tức nói rằng, hắn cũng biết Kinh Bình tính cách, càng là biết thế của Khẩn Trưởng. Nếu là chỉ cần tọa ở bên trong môn phái, đây tuyệt đối là lãng phí thời gian, mà bây giờ bọn họ cần nhất, chính là thời gian. Trong vòng ngàn năm, đại kiếp nạn xuất hiện, chân tiên giới, chân ma giới, giết chóc giới, giờ khác này toàn bộ đều chú ý tới kinh bình. Mỗi người đều đem kinh bình cho rằng con ngồi, chỉ có nắm chặt tất cả có thể lợi dụng thời gian, tăng lên tất cả có thể tăng lên thực lực, như vậy mới có thể chống lại này trùng trùng nguy cơ. Ừm, các ngươi chăm non hảo môn phái. Kinh bình gật đầu. Thân thể đột nhiên lóe lên, trực tiếp bay đến trong vũ trụ, đứng bình tĩnh lở. Một tia ánh sáng đột nhiên từ trên thân thể của hắn xuất hiện, đồng thời ngay lập tức sẽ hóa thành một cái hình người, diện mạo vóc người, chính là cái kia lưu kinh thần sư phụ, bộ thiên lộ. Chủ nhân, ngươi đây là muốn đi tới chân ma giới. Bộ thiên lộ vừa xuất hiện, ngay lập tức sẽ quay về Kinh Bình cung kính đặt câu hỏi. Không sai. Kinh Bình gật gụ, ta muốn đi chân ma giới nhìn, tìm hiểu một thoáng thế lực khắp nơi tin tức, đúng rồi ta nghe Lưu Kinh Thần nói Thái Thượng Giới chuẩn bị cái gì to lớn phong ấn tới đối phó ta. Hồi bẩm chủ nhân, thật có việc này. Bộ thiên lộ lập tức nói rằng, bất quá ta tại Thái Thượng Giới bên trong cũng chỉ là thuộc về tương đối cấp thấp kim tiên, không thể do tham thượng tầng sự tình. Thế nhưng theo ta được biết, trưởng môn đám người chính đang tu luyện một người tên là Thiên Đạo Tiên Cung Pháp Bảo. Ta tuy rằng muốn đi xem, nhưng là bị cấm chỉ. Hiện nay ta chỉ biết là nhiều như vậy. Thiên Đạo Tiên Cung, khà khà, cái tên thật bá đạo. Kinh Bình cười gần 2 tiếng, hắn rõ ràng, này đạo huyền môn cao tầng đại khái là nhận thấy được hắn chân chính bí mật, chờ đợi pháp bảo kia luyện cho tới khi nào xong, khả năng sẽ xuống tay với chính mình, bất quá hắn nhưng là không chút nào sợ, bởi vì hắn bây giờ đã nắm giữ chém giết kim tiên sức mạnh, bình thường kim tiên đừng hỏng thương nó nửa phần lông tơ, đồng thời thực lực của hắn mặc dù là thần tiên đỉnh cao, thế nhưng trong cơ thể còn có một cỗ sức mạnh mạnh mẽ, chỉ cần tại cấp đoạn, một ít năng lượng, ngay lập tức sẽ có thể làm cho thực lực của hắn tăng vọt trực tiếp đánh tới kim tiên cảnh giới, mạnh mẽ vô cùng. Chủ nhân lần này đi vào chân ma giới, so sánh với đó cũng là một cái cực kỳ lựa chọn tốt, chân tiên giới bên trong khắp nơi đều đối với chủ nhân mắt nhìn chằm chằm, vừa đi chính là vô cùng nguy hiểm, mà chân ma giới tuy rằng cũng giống như thế, bất quá hắn muôn cả ngày phòng trong đấu lợi hại, lẫn nhau thôn phệ chính là bình thường, ở nơi nào chú ý chỉ có sức mạnh, chủ nhân đến nơi đây, nói vậy liền có thể trong lúc hôn loạn kế tục lên cấp, chỗ tốt vô cùng mà phía ta bên này cũng sẽ kế tủ. Bang chủ nhân nỗ lực dò hỏi tin tức. Bộ thiên lộ biết Kinh Bình muốn đi tới chân ma giới, lập tức nói một thoáng trước mặt chân tiên giới hình thức. Ừm, chuyện kế tiếp liền giao cho ngươi làm, mau chóng tìm hiểu rõ ràng liên quan với ta tất cả tin tức. Kinh Bình điểm gật đầu nói, còn về ngươi này tia thần hồn, cứ tiếp tục ở trong tay ta ở lại đi, thuận tiện cho ta biết. Đây là tự nhiên. Bộ thiên lộ trong lòng rất là cay đắng, nhưng trên mặt vẫn là một bộ cung kính mô dạng trả lời đến Kinh bình trong tay nắm bắt thần hồn của hắn chỉ cần hắn dám đùa cho gian cái kia ngay lập tức sẽ là thần hồn câu diện dưới loại tình huống này hắn làm sao dám nói hơn một câu thân ảnh loại lên kinh bình trực tiếp biến mất tại chỗ sau một khắc liền đã tới phi thăng trong thông đạo cả người biến thành sâu sắc ma khí liên tục thẩm thấu lấy thực lực bây giờ của hắn so với đi tới nhập càng là nhanh chóng rất nhiều hầu như ngay hắn vừa biến hóa trong ngày mắt cũng đã tiến vào cái này chân ma giới bên trong vừa tiến vào này chân ma giới bên trong Kinh bình thân thể nhất thời loáng một cái, nơi này ma khí thật sự là quá nồng hậu, dĩ nhiên tạo thành dày đặc như mực hải dương màu đen, phàm là nhiễm một kìa, ngay lập tức sẽ bị này cô đại dương màu đen cho triệt để xóa bỏ, đáng sợ cực kỳ. Kinh bình thân thể, cũng là bởi vì thân ở màu mực hải dương bên trong mới có lay đậu. Hừ, dĩ nhiên là có ma đầu đang phi thăng đường hầm vào miệng, lối vào bày xuống cả bẫy Chuyên môn Tây xa vừa phi thăng lên đến ma đầu, sau đó tại hóa giải thành năng lượng. Quả thật là ác độc vô biên a. Kinh Bình tại tiếp xúc này hải dương màu đen một sát na, lập tức cũng cảm giác được trong chuyện này hạn mức ý niệm, rõ ràng nơi này là một cái bẫy. Bởi vậy liền có thể thấy được chân ma giới hiểm ác, phi thăng lên đến đều không buông tha, hoàn toàn mặc kệ có cừu ván không cửu, chính là một chữ, giết. Bất quá lập tức Kinh Bình lông mày chính là vừa nhíu, hắn có điểm không rõ, cho dù chân ma giới tại hiểm ác, khẳng định cũng sẽ không làm chuyện như vậy, phải biết phi thăng lên đến tu sĩ đều là một thế giới máu tươi. Nếu là dựa vào như thế dết chóc, đây chẳng phải là tự tuyệt đường lui Quên đi, nghĩ nhiều như thế làm cái gì, này hải dương màu đen bên trong tuy rằng không quá cấp cao, nhưng cũng có đủ nhiều, trở thành lực lượng của ta đi. Kinh bình thân thể bỗng nhiên chấn động, sức hút buộc phát ra, đại dương màu đen nhất thời xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy, vô cùng vô tận tà ác năng lượng toàn bộ tiến vào trong đó, lập tức xoay một cái, đã bị kinh bình thôn phệ sạch sẽ. Mới vừa rồi còn vô biên vô hạng, Không thể nhìn thấy phần cuối hải dương màu đen trực tiếp bị kinh bình thu nạp sạch sẽ, lập tức toàn bộ chân ma giới mặt đất hiện lộ ra. Khắp nơi đều là hải cốt, khắp nơi đều là thịt nát, quả thực cũng chưa có một chỗ sạch sẽ địa phương, trong đó vô số xương sọ người lại bị đáp trở thành vô số xương sọ người giá, phóng tầm mắt nhìn chính là tinh lực trùng thiên, têu dên liên tủ. Đồng thời trên trời còn ra phát hiện vài con con mắt đỏ như máu loài chim loại hình, mỗi người đều phát sinh làm người tê cả da đầu tiếng thét trói thai, có vẫn bay hạ xuống quay về trên mặt đất huyết nục liên tục thôn phệ. Ầm ầm. Ngay Kinh Bình liên tục quan sát giả chân ma giới thời điểm, một tiếng nổ vang đột nhiên ở trên đỉnh đầu hắn vang lên, lập tức một cái to lớn huyết cầu liền đập phá lại đây, bên trong bên trong lẩn chứa sức mạnh cuồng bạo cực kỳ, đầy đủ có thể chấn động vũ trụ. Thân tiên cảnh giới ma đầu. Thân ma. Kinh Bình ngay lập tức sẽ phát giác nguồn sức mạnh này cường độ, đồng thời khỏe miệng giữ tận nở nụ cười, đấm ra một quyền. Liên nổ tung tiếng đều chưa từng xuất hiện. Toàn bộ to lớn huyết cầu trực tiếp bị một quyền này của hắn cho đánh nổ tung. Vô cùng vô tận huyết dịch cùng hài cốt bắt đầu đẩy trời phun trào đi ra, xem ra buồn nôn cực kỳ, hơn nữa trong đó vẫn hàm chứa mảnh liệt ăn mòn sức mạnh. Kinh bình thân thể lại là loáng một cái, mảnh liệt sức mạnh biến thành ma khí, trực tiếp đem này đẩy trời dòng máu đều cho đè ép qua một bên, tránh khỏi ăn mòn, đồng thời nhìn về phía một chỗ hư không. Ráng rắc. Không gian vỡ tan, từ trong đó dĩ nhiên xuất hiện đầy đủ hơn 10 cái trên người mặc bộ xương đại bảo. Sắc mặt tái nhuận tu sĩ. Tiểu tử, ngươi thật lớn cậu đảm Lại dám phá hoại chúng ta phát bảo. Xông tới ma linh môn uy nghiêm. Hiện tại mau chóng quý xuống, tiếp thu chúng ta trừng phạt, như vậy còn có thể cho ngươi không có thống khổ chết đi. Bằng không lập tức cho ngươi hối hận vô cùng. Này hơn 10 cái tu sĩ chăm miệng một lời nói, trong giọng nói tràn đầy tàn nhẫn dữ thợn, tới liền muốn mệnh. Ma linh môn. Nga. Ta nhớ ra rồi, còn giống như là một cái có truyền thừa đại phái. Tại hạ giới bên trong có rất nhiều truyền thừa lúc trước ta đại thiền tiên giới cũng có như thế một cái ma linh môn. Trường 698, tuyệt diệt chân ma. Kinh bình thì thảo tự nói nhất thời bị đối phương hơn 10 cái ma đầu nghe xong rõ ràng, điều này làm cho bọn họ lập tức giận dữ, chỉ vào kinh bình mắng. Tiểu tử, ngươi đây là đang xem thường ma linh môn mạng, thực sự là muốn chết. Hơn nữa lần này không riêng gì ngươi muốn chết, liền ngay cả hết thảy cùng ngươi có quan hệ tồn tại, hết thảy đều phải chết chỉ bằng các ngươi đám giác rưỡi này. Kinh Bình thản nhiên nói, trực tiếp đi ra phía trước, hiện tại ta cho hai người bọn ngươi cái lựa chọn, cái thứ nhất, vì xuống đến, dâng các ngươi tàn hồn, đồng thời làm đầy tớ của ta, như vậy có thể sống sót, thứ hai, tử. Cái gì cái gì? Này hơn 10 cái ma linh môn thần ma nhất thời một cái dại ra, căn bản là không có nghĩ tới Kinh Bình sẽ làm ra loại này trả lời, lúc này liên tục truy hỏi. Xem ra các ngươi là lựa chọn cái thứ hai. Kinh Bình nhàn nhạt nói một câu, Lập tức một quyền oanh kích mà ra, cường hãn sức mạnh bỗng nhiên bạo phát, trong thời gian ngắn liền đem phạm vi trong vòng 10.000 ngàn giảm toàn bộ đều cho đánh thành chân không, vô số không gian cũng bắt đầu sụp xuống hạ xuống, báo táp thời không bắt đầu giáng lâm. Mà cái kia hơn 10 cái ma đầu, lúc này thân thể liền phát ra một trận bùn bùn nổ tung tiếng, một pháp lực đã bị chấn động trở thành hư vô, liên quan nội tạng xương cốt toàn bộ gây vỡ, thần hồn nát một bộ phật lớn, bên ngoài thân bắn ra máu tươi, hấp hối. Hết thể ma đầu đều kinh hãi bọn họ vốn cho là đối phương chỉ là một thân một mình, mà bọn họ có tới hơn 10 cái, cũng đều là môn phái lớn đệ tử, đối phó Kinh Bình vậy khẳng định là dễ như trở bàn tay, nhưng là không nghĩ tới thậm chí ngay cả đối phương một quyền đều không chịu được nữa, cả người cũng bắt đầu lâm vào sắp chết bên giới. Kinh Bình thực lực bây giờ đã sớm đã đạt đến một cái không thể độ lượng trình độ, coi như là kìm tiên hắn đều có thể tùy tiện giết, huống chi những này thần ma, đây quả thực là đơn giản cực kỳ. Vô số pháp lực bản nguyên bắt đầu bộc lên, Nhưng là Kinh Bình nhìn này, Thiểm Pháp nồng nặc ma khí pháp lực bản nguyên lộ ra một nụ cười lạnh lùng, loại này cấp thấp đồ vật, hẳn là trực tiếp giật vong. Trong giọng nói, mạnh mẽ sức mạnh liền bỗng nhiên tiến hành đè ép, này tinh khiết pháp lực bản nguyên ngay lập tức sẽ bị đè ép thành mảnh vỡ, nửa điểm đều chưa từng lưu lại. Không phải Kinh Bình chọn, mà là những này thần ma pháp lực bản nguyên cực kỳ không sạch sẽ, dựa vào giết chóc cùng thôn phệ mới tu luyện đến nước này, nhưng đáng tiếc chính là bên trong tạp chất quá nhiều, nếu như đem những này tạp chất toàn bộ đều loại bỏ, Đây quả thực là đại đại có lại, căn bản không đáng giá đến hấp thù, vì lẽ đó kinh bình nghiền nát đi. Theo sát kinh bình bước chân đạp xuống, những ma linh này môn tồn tại liền thoại đều cũng không nói đến, liền trực tiếp bị một cước này sức mạnh sinh sôi xé rách, hóa thành một đống tiện hợp giữa. Nghiền nát thần hồn bắt đầu bị kinh bình nắm ở trong tay, hắn đang tìm đối phương thần hồn bên trong ký ức, thuận tiện đại thể tìm hiểu một chút này chân ma giới tình huống. Nhưng ngay khi hắn vừa muốn tuần tra thời gian, Xa, xa một đạo bạo ngược cực kỳ khí tức bắt đầu đối với hắn sông thẳng mà đến trên một khắc vẫn ở phía xa mà xuống một khắc cũng đã dáng lâm đến kinh bình trước mặt nhanh chóng tốc độ trực tiếp tạo thành chân ma giới không gian vỡ tan mạnh mẽ vô cùng y thế tại đối phương trên lớp ra buộc phát ra trực tiếp đem toàn bộ thiên địa đều cho nhuộm thành đen kịt đồng thời tại đối phương hàng lâm xuống đồng thời một con lập loại ngọn lửa màu xanh tay chảo liền trực tiếp bớt ra tay với lên ẩn chứa các loại tà ác ý niệm vô cùng tiêu thảm thiết từ trong đó buộc phát ra khác nào một cái nuốt sống tất cả hung thú, khủng bố cực kỳ, bất kể là ai tiếp xúc đến đều sẽ một trận phát lạnh thần hồn đâm nhói. Đồng thời này tay chảo không chút lưu tình, trực tiếp trộm tới đầu của hắn. Ẩm. Kinh Bình thấy được một chảo này uy lực, sắc mặt thần tinh bất biến, đột nhiên cũng là một quyền đoành kích mà ra, mạnh mẽ đánh vào tay của đối phương với tay trên, mạnh mẽ sức mạnh đổ sộ kỳ lệ vũ trụ, chỉ là trong nháy mắt liền để đối phương tay với lên ẩn chứa các loại ác độc biến hóa bi Đồng thời để tay của đối phương chảo cũng bắt đầu xuất hiện vết rách. Đối phương lập tức dên lên một tiếng, tay chảo đột nhiên xoay tay lại, đồng thời chấp mắt liền xuyên qua quá thời gian, tránh thoát kinh bình một quyền này sức mạnh, bắt đầu lùi về sau. Dĩ nhiên là tự biết không địch lại, muốn lùi về sau một bước nghỉ một chút. Người nếu đánh lén ta, vậy cũng tiếp thu ta một chút đánh lén đi. Kinh bình lời nói đột nhiên nhớ tới, lại là một quyền đánh kích, lần này không hề bất ngờ liền đánh ở tại trên người của đối phương. Chỉ nghe được tiếng kêu thảm thiết đau đớn bắt đầu xuất hiện, chỉ là một quyền, Kinh Bình liền trực tiếp đảo mặc, xuyên thấu cái ma đầu này thân thể. a Người là ai? Già nuông mà ác độc âm thanh bắt đầu văng lên, lập tức cái này bị đánh trúng thân ảnh bỗng nhiên nổ tung, một lao giả khác bắt đầu xuất hiện. Ồ! Người còn có đổ dự bị thân thể. Này ngược lại là tốt biện pháp. Kinh Bình nhìn cái này mới xuất hiện lao giả, biết đối phương chính là đánh lén sự hiện hữu của hắn. Đồng thời tại chính mình một quyền này sức mạnh bạo phát thời điểm liền chui ra khỏi thần hồn, một lần nữa bám vào một câu thân thể trên người, phản ứng cực nhanh. Nếu là bằng không thì, cái ma đầu này e sợ ngay lập tức sẽ chết tại kinh bình dưới năm tay. Tiểu tử, ngươi là ai? Dám giết độ nhi ta? Lao giả này khí tức song chấn động có chút suy yếu, hiển nhiên là bị kinh bình phá hỏng thân thể duyên cớ, mà hắn mới chiếm linh thân thể, dĩ nhiên cũng là một cái không hủ cấp độ thân thể, bởi vậy có thể thấy được lao giả này cũng là một cao thủ. Không biết giết bao nhiêu cái cùng dai tồn tại. Muốn giết cứ giết. Kinh Bình thản nhiên nói, bọn họ không có mắt ra tay với ta, tiện nghi như vậy sẽ giết bọn họ, cũng coi như là ta nhân tử. Được. Quả nhiên thật to gan, lại dám giết ta tuyệt diệt chân ma đệ tử. Được được được, ngày hôm nay ta phải giết ngươi. Lao giả này tàn bạo nói rằng, đồng thời cái kia giả nua bên trên thân thể dĩ nhiên một lần nữa khôi phục sinh cơ, đánh mãn chíu điệp trên da cấp tốc trở nên tuổi trẻ tỏa sáng, ma quang rằng rỡ Đồng thời một cỗ hung hành khí tức bắt đầu áp bách mà đến, vô số không gian đều không chịu nổi, dồn dập nổ tung ra đến. Kinh Bình quan sát lão giả này, phát hiện đối phương thân thể bên trong đột nhiên nhiều thêm một cỗ năng lượng màu xanh lam, chính là cỗ năng lượng này, tràn đầy cực kỳ nồng nặc sinh cơ, để lão giả này thân thể khôi phục tuổi trẻ. Ồ, oh, nguyên lai like là kích phát rồi bộ thân thể này tiềm năng, dự định tiêu hao một bộ bất diệt thân thể đến tiêu diệt ta, mà ngươi bản thể, chỉ sợ là một con quỷ linh đi. Kinh Bình thản nhiên nói. Lời vừa nói ra, đối phương cái kia tuổi trẻ trên khuôn mặt nhất thời một trận biến sắc, thế nhưng lập tức liền giữ tợn nói rằng: "Hào tiểu tử, ngươi lại có thể nhìn ra ta bản thể, xem ra ngươi cũng là một cái cực kỳ không đơn giản tồn tại a, ta có thể cảm giác được bên trong cơ thể ngươi cái kia dày đặt cực kỳ sức mạnh, bất quá hôm nay, những sức mạnh này đều muốn trở thành ta rồi." "Đi chết đi." Ầm ầm. Trong giọng nói, ma đầu kia dĩ nhiên liền bắt đầu động thủ, cả người ma khí một bạo, trong phút chốc liền bao vây kinh bình cả người. Đồng thời một thanh xương khô trường đao bắt đầu bị hắn cầm trong tay, tàn nhận vừa bổ. Xương khô trường đao trên lập tức buộc phát một trận đoan hồn gào thét tiếng, đồng thời sắc bén ánh đao trực tiếp liền bổ đến kinh bình cổ chỗ. Đối mặt một đao kia đánh giết, kinh bình thân thể không động chút nào, mãnh liệt ma khi chém đến hắn trên cổ, dĩ nhiên phát ra một trận đình đương tiếng vang, không có tạo thành chút nào thương tổn. Ma cái kia tuyệt diệt chân ma lúc này liền vẻ mặt cả kinh, còn muốn biến hóa thủ đoạn, nhưng là lập tức thì có một bàn tay lớn phá không mà đến trực tiếp chộp vào này tuyệt diệt chân ma trên đầu. Quỷ Hoang Bí Pháp, đoạt sát sống lại. Chân ma vừa bị nắm lấy, dĩ nhiên lại giở lại cho cũ, muốn độn xuất thần hồn, chạy trốn kinh bình công kích. Đồng dạng thủ đoạn còn có thể ở trước mặt của ta dùng hai lần. Kinh bình trên tay kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp hình thành một cái to lớn phong ấn, trong phút chốc liền đem ma đầu kia thần hồn cho vây ở trong thân thể. Tiểu tử, ngươi thủ đoạn thật là lợi hại, thả ta. Nay tuyệt diệt chân ma bị kinh bình khống chế ở trong tay. Dĩ nhiên không có một chút nào e ngại, dĩ nhiên đối với kinh bình ra lệ. Một cỗ đen kịt ma khí bắt đầu dọc theo thân thể đầu trực tiếp tiến vào đến kinh bình trong bàn tay, đồng thời trực tiếp lẹn vào kinh bình thân thể, tiến vào biển ý thức. Này dĩ nhiên là tấn công bằng tinh thần. Ta còn tưởng rằng là thủ đoạn gì, nguyên lai cũng chỉ có như thế. Kinh bình trong hai mắt chỉ là tránh qua một tiêu ma khí, nhưng theo sát kim quang chính là một cái nổ tung, ngay lập tức sẽ đem ma khí này cho nổ nát tan, đồng thời một cỗ hỏa diễm bắt đầu thiêu đốt mà ra Toàn bộ tuyệt diệt chân ma thân thể cùng thần hồn đều là bắt đầu bốc cháy lên. A! Mã liệt thống khổ nhất thời để tuyệt diệt chân ma phát ra kêu thảm thiết, âm thanh chi không liệt, trực tiếp sẽ rách chân ma giới không gian, thời không cũng bắt đầu tại kêu thảm thiết bên dưới nghiền nát ra. Chương 699, Ma Cung. Có tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa, bất quá chỉ là kéo dài một lúc, cái kia tuyệt diệt chân ma cũng đã bị ngọn lửa thôn phệ, hoàn toàn bị đốt cháy trở thành bụi trần, ma khí chấn động, sẽ theo phong lay động một cái tương đương với kim tiên ma đầu, cứ như vậy sinh sôi bị đốt thành cho bụi. Tuyệt diệt chân ma thần hồn mảnh vỡ bắt đầu bị kinh bình quét đoạn, lập tức hắn liền bắt đầu chân áp xuống, lần xem thần hồn ký ức, dự định tìm hiểu một chút chân ma giới cơ bản hình thức cùng một ít huyền bí. Ừm. Dĩ nhiên là ma đạo pháp thuật. Kinh bình chân mày cao lại, hắn vừa mới tìm đọc này tuyệt diệt chân ma thần hồn ký ức, liền đi tìm một phần công pháp ma đạo, bên trong pháp thuật, khác nào vũ trụ ngôi sao, các loại thâm độc tản nhận pháp thuật đến cũng hết chính là hại tiên giết ma cực hạn, khắp nơi để lộ máu tanh cùng bạo ngược, đồng thời hắn vẹn vẹn là nhìn thoáng qua, thì có một cỗ thâm trầm ma niệm đập tới, muốn đem Kinh Bình tư tưởng triệt để chuyển biến làm một người ma đạo bá chủ. Hừ. Kinh Bình hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể kim quang chỉ là hơi lóe lên, liền đem này ma niệm cho chấn động trở thành mảnh vỡ, kèm theo mảnh vỡ biến mất, còn có một kia cuối cùng dĩ gạo. Ma linh đồ vật, là khó dây dưa nhất, cực kỳ không tốt giết chết, tuy rằng Kinh Bình đem tuyệt chân ma đốt thành tro bụi, Thế nhưng đối phương đến cùng là một cái kim tiên cấp bậc ma đầu, lại là ma linh thân thể, là lấy liền đem ý thức gần nút ở tại thần hồn mảnh vỡ bên trong, đối với kinh bình thực thi đánh lén, nếu là lần này đã thủ, như vậy kinh bình ngay lập tức sẽ biến thành cái thứ hai tuyệt diệt chân ma. Bất quá kinh bình trong thân thể kim quang chính là đại la thánh quang cùng công đức pháp chế kết hợp, chấn áp tà mị là nhất hữu hiệu, lúc này mới không có làm cho đối phương đã thủ. Tuyệt diệt chân ma cuối cùng một kia thần hồn bị phá diệt sau. Kinh Bình liền lần thứ hai nhìn về phía này ẩn chứa vô cùng ác độc pháp thuật, ánh mắt bên trong biển máu ngập trời, trong nháy mắt trên người khí tức dĩ nhiên tân đến càng thêm giống ma đầu. Những pháp thuật này có hơn vạn trùng, thế nhưng Kinh Bình nhưng là nhìn thoáng qua liền rõ ràng nguyên lý, cũng không tu luyện, hắn chỉ là muốn mượn những này ác độc khí, đến làm cho mình ngụy trang trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đại thiên biến ảo vốn là thần diệu vô biên, hơn nữa Kinh Bình tản nhẫn hành sự thủ đoạn, hoạt thoát chính là một cái ma đầu, này vốn là rất khó bị nhìn ra Hướng hồ hiện tại hơi thở của hắn lại bắt đầu tăng mạnh ma khí, lần này, trực tiếp để hắn đã biến thành cực kỳ chính thống ma đầu, chỉ cần chính hắn không nói, không ai có thể tra xét đi ra. Cảm giác được tự thân biến hóa, kinh bình chỉ là khẽ mỉm cười, theo sắt liền vận chuyển lên bản đồ tinh không, bắt đầu bắt giữ mảnh vỡ bên trong ký ức, muốn tính toán ra toàn bộ chân ma giới cơ bản thế lực phân bố. Một cái ma khí sâu sắc cung điện đột nhiên ở trong mắt hắn xuất hiện, vô cùng ma đạo cao thủ đều ở trong đó tới tới lui lui. Những cao thủ này trên người đều tràn đầy máu tanh cùng bạo ngược, ánh mắt hầu như tất cả đều là màu đỏ tươi vẻ, đồng thời căn cứ phản ứng lại năng lượng cường độ đến suy tính. Những này ma đạo cao thủ dĩ nhiên toàn bộ đều là một ít tương đương với kim tiên các đại chân ma. Cái này đại chân ma trên người trang phục cũng là không giống, có trên người mặc bộ xương bọc máu, đi trên đường liền dường như hắn tại dòng máu trên, rất là khủng bố. Đây chính là ma linh muôn tồn tại, bởi vì trên người bộ xương huyết Bảo cùng lúc trước hắn giết mấy cái ma đầu không khác nhau gì cả còn có nhưng là trên người mặc dày đặc như mực áo bào đen, trên người khí tức sát phạt quả đoán, sắc bén vô biên, từng cái từng cái vẻ mặt lênh khốc, phản phất chỉ vì giết chóc mà sinh. Loại này sát lục khí, coi như là dết chóc giới tồn tại đều không thể so với, phải biết dết chóc giới tồn tại chỉ là cần nhờ giết chóc thế giới chúng sinh, đến hấp thu đầy đủ năng lượng tiến hành cấu tạo tự mình quy tắc, vọng tưởng thay thế được thiên đạo. Mà những này trên người mặc áo bào đen tồn tại, căn bản không phải là vì cái gì cướp đoạt sức mạnh Chúng nó chỉ là một chữ, đó chính là giết, giết hết tất cả. Đơn thuần truy tìm giết chóc, thưởng thụ trong đó vui vẻ, đợi được giết không thể giết thời điểm, liền đem chính mình giết đi. Đây là ma giết môn ma đầu, mỗi người đều là thây chất thành núi, máu chạy thành sông bên trong leo đi ra tồn tại, thế lực cực cường, tương đương với chân tiên giới đạo huyền cửa. Kinh Bình một chút liền nhận ra này độc nhất khí tức, chính là đại thiên tiên giới lúc trước tồn tại môn phái, ma giết môn, chỉ bất quá sau đó lại bị Kinh Bình toàn bộ tiêu diệt, không giữ lại ai. Còn có rất nhiều âm khí sâu sắc cái bóng, từng cái từng cái thân ảnh hư huyễn, phản phất không phải thực vật, có thể xuyên sơn quá điện, không hề trở ngại, đây là quỷ tu thế lực. Đủ loại hung tàn yêu thú cũng ở trong đó, từng cái từng cái hung ác cực kỳ, khỏe miệng đều vẫn mang theo máu tươi lưu lại, tựa hồ là vừa ăn hết cái gì. Bản đồ tinh không lần thứ hai chấn động, kinh bình linh nghiệm nỗ lực lẹn vào tiến vào này to lớn trong ma cung, thế nhưng là gặp được một tầng to lớn chống đối lực lượng, không thể đi tới nửa phần. Dĩ nhiên là bố trí lên cường đại cấm chế Xem ra là không thể sung vào Bằng không tất nhiên sẽ kinh động trong ma cung tồn tại Đưa tới truy sát Kinh bình hơi nhúng mày Không tiếp tục tiếp tục tiến lên Bất quá cho dù ta không cách nào tận mắt thấy Thế nhưng cũng có thể thông qua linh nghiệm cảm giác được Trong ma cung chính hội tụ một nhóm lớn cao thủ Chính đang liên hợp luyện hóa cái gì Nắm giữ to lớn phong ấn lực lượng Âm thầm thì thầm vài câu Hắn đang định tại nhìn những khác Đột nhiên trong đầu của hắn liền linh quang loại lên Chân tiên giới cao tầng biết rồi ta đến, chính đang tu luyện một tòa kêu trời đạo tiên cung phong ấn phát bảo, sắp đối phó ta, chẳng lẽ chân ma giới cũng là như thế? Kinh Bình ánh mắt tràn đầy tinh quang, sau đó tầng tầng gật đầu, tất nhiên là như thế. Ta đã trở thành tam giới công địch, bọn họ làm sao sẽ dễ dàng buông tha ta, xem ra lần này ta thế tất muốn đi vào bên trong cung điện này nhìn một chút. Ngăn ngắn trong ngay mắt, Kinh Bình cũng đã làm ra quyết định, muốn ẩn nút tiến vào này trong ma cung nhìn tham thính một thoáng cụ thể tin tức. Nếu như có thể phá hoại liền phá hoại, cũng coi như là cho mình thiếu thêm phiền phức. Chân tiên giới đã có tin tức của hắn khởi nguồn, đó chính là bộ thiên lộ, chân ma giới, như vậy nhất định cần phải dựa vào chính hắn. Động nghiệm trong lúc đó, kinh bình thân thể chính là loáng một cái, dĩ nhiên biến thành tuyệt diệt chân ma khí tức, đồng thời ma khí một bạo, trực tiếp ở trên người hắn tạo thành một cái bộ xương huyết bảo, ánh mắt bắn phá trong lúc đó thì có một cỗ bạo ngược khí tức trung quanh tỏa ra, chân chân chính chính chính là một cái đại ma đầu dù là ai cũng không thấy nửa phần giả khakha kha, bắt đầu từ bây giờ ta chính là tuyệt diệt chân ma cái kia trong ma cung cấp phái tồn tại đều có này càng có thể làm cho ta đục nước béo cỏ lẻ vào trong đó tiến hành quan sát chỉ cần đạt được không ngay lập tức sẽ đánh giết hai cái vì ta tăng thêm uy nghiêm sức mạnh kinh bình cảm thụ trên thân thể khí tức, lập tức cười gần hai tiếng đơn chân bỗng nhiên điểm địa thân ảnh nhất thời hóa thành một đạo sâu sắc ma khí bay ra tại phía trên bầu trời tạo thành một cái to lớn hát tuyến lấy thủ đoạn của hắn, hoàn toàn là có thể một bước đến ma cung, thế nhưng như vậy không khỏi có vẻ quá mức mạnh mẽ, phải biết vốn là này tuyệt diệt chân ma là sẽ không vượt qua thời không, cái kia Kinh Bình cũng tới cái nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc áo, dựa cả vào tốc độ bay hành. Phi hành một lúc, Kinh Bình cũng đã xa xa nhìn thấy này ma cung tồn tại, nhân vật mạnh mẽ đều tại ma cung bên cạnh qua lại chờ đợi, từng đạo từng đạo bí ẩn ma khí bắt đầu hướng về Kinh Bình trên người đập tới, tựa hồ là tại nghiệm chứng thân phận. Trải qua trùng chất kiểm tra, Các loại ma khí quấy nhiễu, rốt cục, hắn chân rơi vào ma cung trên mặt đất. Không có công kích, không có bàn hỏi, hắn ngay lập tức sẽ rõ ràng, chính mình xem như là dấu giếm được đi tới, thân phận có thể dùng. Địa trên mặt có không ít chính đang ra vào tồn tại, mỗi người đều là tương đương với kim tiên chân ma, thực lực cường hành, bất quá kinh bình không có nhiều nòng, ánh mắt của hắn trực tiếp nhìn về phía này to lớn cực kỳ ma cung. Linh nghiệm hơi một đụng vào cung điện, ngay lập tức sẽ bị một nguồn sức mạnh đàn hồi trở về Bất quá giờ khắc này kinh bình nhưng là đi tới này mà cùng trước mặt, không giống như là vừa nãy tại xa xôi nơi tiến hành tra xét, linh nghiệm thông qua kinh bình khí tức một cái biến ảo, liền lẹn vào trong đó, rõ ràng địa xem đến bên trong chẳng cảnh. Vô số không gian, tầng tầng lớp lớp không gian, thật chính là đếm không hết, đồng thời mỗi một cái không gian bên trong, đều có một cái nhân vật cực kỳ cường đại chếm giữ, hắn tuy rằng hưu tâm dự chữ tra xét, nhưng sợ kinh động đối phương, chỉ có thể đại khái vượt qua. Linh nghiệm trực tiếp thẩm thấu tiến vào xa xa, thấy được một cái khác hoàn toàn do ma khí, xương thu tạo thành loại nhỏ cung điện. nay loại nhỏ cung điện cũng không lớn, bề ngoài xem ra chỉ có bàn tay to nhỏ, nhưng là có tới hơn 20 cái ma đầu bàn ngồi ở bên cạnh, liên tục hướng về trong đó khắc họa trận pháp, đồng thời từng cỗ từng cỗ ai hoán hung lệ quỷ hồn cũng bị ném vào trong đó, sinh sôi cùng cung điện kết hợp đồng thời. chương 700 trăm, mà cung nơi sâu xa. Toàn này loại nhỏ cung điện nhìn như tiểu. Thế nhưng kinh bình nhưng xuyên thấu qua linh nghiệm cảm nhận được trong đó khổng lồ cùng giam cầm sức mạnh, điều này làm cho hắn lập tức rõ ràng, đây chính là chuyên môn vì đối phó hắn mà sáng tạo lao tủ. Bất quá tuy rằng thấy được một màn này trăng cảnh, cảm nhận được trong cung điện sức mạnh mạnh mẽ, thế nhưng này cũng không hề để kinh bình biến sắc, thậm chí không có để tìm của hắn đập tăng nhanh nửa phần, hắn có chỉ là bình tĩnh cùng bình tĩnh. Xem tới đây chính là muốn chuyên môn đối phó pháp bảo của ta, sắc thực cường đại vô biên. Pháp bảo kia bên cạnh ngồi xếp bằng đều là kim tiên bên trên cường đại ma đầu, khí tức mạnh mẽ, bất quá giờ khắc này bọn họ sức mạnh trong cơ thể đã đại đại suy yếu đi một chút, về ngoài nhìn như cường đại, cũng bất quá là không có răng con của tôi đây chính là ta cơ hội. Kinh bình âm thầm nghĩ đến, chỉ cần ta có thể nắm chặt cơ hội, không dám nói một đòn giết chết, nhưng tối thiểu có thể cướp đoạt pháp bảo này, thậm chí nghiền nát, hấp thu trong đó tinh khiết ma khí. Như vậy ngay lập tức sẽ có thể làm cho ta thu được sức mạnh mạnh mẽ. Ngăn ngắn trong ngáy mắt, Kinh Bình liền nhìn thấu này hơn 20 cái kim tiên bên trên ma đầu tình huống, miệng cọp gắn thỏ, con cọp giấy mà thôi. Bất quá nơi này cao thủ nhưng là rất nhiều, ta nhất định phải cực kỳ nhanh chóng, cực kỳ bí ẩn, như vậy mới có thể làm cho kế hoạch của ta thành công. Nếu là bằng không thì, ta cũng sẽ bị những ma đầu này nhốt lại, đến lúc đó sẽ rất khó trốn thoát. Kinh Bình trong đầu liên tục biên chế kế hoạch, đồng thời bên ngoài thân chô ăn ý trở nên càng dày đặc. Dĩ nhiên mơ hồ với trong ma cung khí tức dung hợp ở cùng nhau, tuy hai mà một, này càng làm cho hắn tiềm hành thuận lợi rất nhiều. Được, trên người của ta khí tức đã với trong ma cung ma khí co dung hợp, này dễ dàng hơn ta hạ thủ, đánh lén qua đi, ngay lập tức sẽ đi, khẳng định không người có thể cản. Kinh bình ý niệm hơi động, bước chân liền bắt đầu chậm rãi bước ra, không nhanh không chậm hướng về trong ma cung đi đến. Đi chưa tới hai bước, liền đã đi tới ma cung trước cửa, vô số an ý bắt đầu ở trên thân thể của hắn liên tục rung động. Ngăn ngắn trong nháy mắt liền nhiều lần rung động mấy vạn lần, mãi đến tận cuối cùng ma cung cửa lớn mới mở ra. Kinh Bình không chút do dự nào, trực tiếp liền vượt tiến vào. Vèo vèo vèo. Từng đợt bay lượn chỉ còn liên tục văng lên, mới vừa vừa tiến vào trong, Kinh Bình cũng đã thấy được vô số ma đầu chính đang qua lại phi hành, có tiến vào trong không gian, có nhưng là đi tới càng sâu tầng thời không, không biết đi làm chút gì. Đồng thời nơi đây mà khí tinh khiết cực kỳ, quả thực không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Kinh bình thân thể cảm giác được một cách rõ ràng ma khí chạy xuôi, liền dường như ở bên trong nước bước chậm, cảm giác rất là thư thích. Hào tinh khiết ma khí, chuyện này quả thật là quá tốt rồi, hơi thở của ta không chỉ sẽ ở này tinh khiết ma khí hạ không hề kẽ hở, càng có thể lượng lớn hấp thụ, để lực lượng của chính mình biến càng cường đại hơn. Kinh bình cảm thụ quanh thân ma khí, ngay lập tức sẽ thân ảnh loáng một cái, biến mất không còn tâm tích, cùng ma khí kia dung hợp lại cùng nhau, tuy hai mà một. Sức mạnh mạnh mẽ tại trong thân thể của hắn bên trong liên tục luyện hóa, ngăn ngắn chốc lát chính là chỗ tốt vô cùng. Theo lý thuyết nếu là có người số lượng lớn như vậy hấp thụ ma khí, tất nhiên sẽ bị ma đầu phát hiện. Bất quá kinh bình huyện hóa chi thuật thần diệu vô song, cũng không phải là kiêu ngạo trắng trận hấp thụ, mà là hòa vào với ma khí bên trong. Cứ như vậy, coi như là có ma đầu cảm ứng được năng lượng giảm thiểu, cũng sẽ cho rằng đây chỉ là ma khí tự động lưu chuyển hậu quả, sẽ không đa nghi. Vô cùng sức mạnh tại thân thể của hắn bên trong liên tục phun trào, rất nhanh sẽ tràn ngập toàn thân của hắn. Hắn hôn độn thế giới không chỗ nào không hấp, ma khí này bên trong tuy rằng hàm chứa nhất là bản nguyên ác nghiệm, nhưng hôn độn thế giới chỉ là hơi xoay một cái, liền đem những này ác nghiệm cho thật ép trở thành mảnh vỡ. Đồng thời thế giới chi đao tại trong cơ thể hắn liên tục thôn phệ không chỉ để hắn trở nên càng mạnh hơn, liên quan thế giới chi đao đều được ít lợi vô cùng, linh quang, dạng dỡ, thực sự là thật mạnh năng lượng. Bất quá đối với ta đột phá kim tiên mà nói, vẫn là còn thiếu rất nhiều, nhất định phải càng nhiều, càng thâm hậu hơn. Kinh Bình cảm nhận được chính mình hấp thu tốc độ, lập tức rõ ràng chính mình lên cấp kim tiến cần thiết sức mạnh trình độ, trong ánh mắt tràn đầy suy nghĩ. Xem ra chỉ có nhanh chóng lẩn nút tiến vào này ma cung sâu nhất tầng, đánh lén cái kia vô thượng ma đầu, như vậy mới có thể để lực lượng của ta có đột phá tính tiến triển. Kinh Bình tính toán hồi lâu, cảm giác mình ở chỗ này hấp thụ không phải kế hoạch lâu dài. Không đơn thuần là bởi vì hắn cần năng lượng quá nhiều, trọng yếu nhất nguyên nhân chính là đây là thời cơ tốt nhất, tại hắn cảm ứng bên trong, cái kia mấy cái kim tiên bên trên ma đầu đều đã đến suy yếu nhất thời khác, toàn bộ sức mạnh đều cống hiến cho pháp bảo kia, nếu là bỏ mất cơ hội tốt, còn không biết phải đợi thời gian bao lâu, cho nên hắn nhất định phải tăng nhanh bước chân, nắm chặt cơ hội tiến. Hành cấp giật. Động nghiệm trong lúc đó, bước chân của hắn cũng đã tùy tùng giả ma khí, vận hướng về nhất là sâu tầng cung điện mà đi. Ma ma điện nơi sâu xa, Một cái khắp nơi đều bị thần bí không gian bao vây thời không ở trong, hơn 20 cái các tộc ma đầu chính đang không ngừng mà sử dụng sức mạnh, tiến hành luyện hóa cái kia bất quá to bằng bàn tay loại nhỏ cung điện. Nơi này thời không có thể nói là bí ẩn cực kỳ, bốn phía thần bí kia không gian đều theo chiếu huyền diệu quý tích sắp xếp, mỗi một cái trước mắt đều sẽ liên tục di động, cực kỳ khó có thể định vị. Đây là mượn không gian mà đánh tạo nên thời không trận pháp, chỉ có một ít thần tiên bên trên cao thủ mới có thể miễn cưỡng làm được, đồng thời cho dù làm thành cũng bất quá là phạm vi ngàn dặm to nhỏ. Mà nơi này thời không, nhưng là có tới trăm vạn giảm, to lớn vô biên, rộng lớn vô ngẩn, đồng thời ma khí nồng nặc, đen kịt như mực, đem toàn bộ thời không đều cho nhuộm thành mặc trì. Kinh bình xa xa mà nhìn, trong lòng nhất thời đại hỷ, tốt, lúc này không quả nhiên là cực kỳ huyền diệu, bên trong bên trong lẫn chứa ma khí, không chỉ tinh khiết cấp cao, đồng thời vô cùng vô tận, quả thực chính là đưa tới cửa chuyện tốt. Trong lòng hắn rõ ràng Này huyền diệu thời không trận pháp hay là đối với người khác hữu dụng, thế nhưng đối với kinh bình nhưng là chút nào vô dụng, chỉ thấy thân thể của hắn dường như như du ngư một xuyên, trong phút chốc liền tiến vào này như mực năng lượng ở trong, điên quần hấp thụ. Cùng lúc đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía này hơn 20 cái mạnh mẽ ma đầu, âm thầm chờ đợi thời cơ. Chư vị, này ma đạo thánh cung chẳng mấy chốc sẽ bị chúng ta tế luyện xong rồi, chúng ta cũng có thể mau chóng trở về đến giữa các phái, tỏa chấn muôn phái. Đang lúc này, Một cái cả người áo bào đen, khuôn mặt lãnh khốc cực kỳ người trung niên bắt đầu nói chuyện, tuy rằng sức mạnh trong cơ thể đã tiêu hao một bộ phận lớn, thế nhưng cận từ tiếng nói bên trong là có thể nghe ra cái kia vô biên giết chóc cùng nguy nghiêm. Không sai, đó lấy chính là chờ đợi thời cơ, một lần đem cái kia ứng tiếp người giết chết, cướp đoạt chí cao vô thượng vĩnh Hằng bí mật, mà chúng ta, cũng là đại la có hy vọng à. Khác một người mặc bộ xương huyết bào, rõ ràng cho thấy ma linh môn cao tầng tham lam nói rằng, Tựa hồ đã nghĩ tới chính mình thành tựu đại la lúc cảnh tượng. Lần này chúng ta khổ tâm chuẩn bị kỹ, không tiếc tiêu hao ta các môn các phái to lớn tài nguyên, mới chế tạo ra như thế một cái lao tủ, cần phải mã đến công thành, bằng không tổn thất to lớn. Người trung niên áo bảo đen kia lại nặng nề nói rằng, bất quá trải qua chúng ta liên thủ suy tính, đã biết rồi chân tiên giới cũng tại chế tạo một cái thiên đạo tiên cung, cùng chúng ta có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, tiền cảnh vẫn là khúc chiết không ngừng, cực khổ tầng tầng. Chỉ cần chúng ta đoàn kết một lòng, chư thiên vạn giới sớm muộn đều sẽ ở dưới chân của chúng ta. Chân tiên giới. Chỉ bằng đám kia dối trá tồn tại cũng vọng tưởng có thể thu được vĩnh hằng Quả thực chính là chuyện cười. Lần này chúng ta không chỉ muốn liền cái kia ứng kiếp người cho xóa bỏ, liền ngay cả cái kia chân tiên giới đạo huyền môn cũng muốn đánh bại. Cái kia trên người mặc bộ xương huyết bào ma đầu tàn nhẫn nói rằng, ma linh môn chủ, người không muốn phất lở Đang lúc này, người trung niên kia còn nói thoại. Phải biết này ứng kiếp chi trên thân thể người Vĩnh Hằng huyền bí, có thể không phải chúng ta mấy cái chú ý, liền ngay cả cái kia cao cao tại thượng Đại La Hậu Duệ, cũng không phải phi thường lưu ý sao. Thời khắc thế này, chỉ có chờ bọn họ lẫn nhau tranh đoạn, chúng ta mới tốt đục nước béo cỏ, nếu là sớm bại lộ, tất nhiên sẽ thất bại trong căn thức. Ngan bạn phải cẩn thận nhiều hơn nữa, mới có thể nên đón một tia cơ hội. Đại La Hậu Duệ, ừ, người trung niên câu nói này vừa ra, trong không gian hết thể ma đầu đều là sầm mặt lại. Trong lòng rất là không thoải mái. Bọn họ những ma đầu này, ở bên ngoài đây đều là vung tay lên, liền có thể khiến vô số tồn tại diệt vong nhân vật, huy phong vô biên, nhưng là thấy được Đại La Hậu Duệ, vẫn nhất định phải cung kính. Đồng thời coi như là Đại La Hậu Duệ bên trong một cái cực kỳ nhỏ yếu tồn tại, cũng có thể cười ở trên cổ của bọn họ, vậy làm sao có thể để bọn hắn tâm phục. Chương 701, ý nghĩ kỳ lạ, là lấy những ma đầu này trong lòng sớm đã có mánh liệt bất mãn, đồng thời càng để lâu càng sâu thời khắc đều muốn đem cái gì kia đại la hậu Duệ cho ăn tươi nuốt sống. Đây chính là chân ma giới ma đầu khuyết điểm, tâm tình không kiên, vừa gặp phải cái gì ngăn trở liền vô cùng phẫn nộ, không thể tự kiềm chế. Mà nguyên nhân căn bản, cũng là bởi vì một thân tu vi lai lịch đều không sạch sẽ, không phải cướp giật chính là dết chóc, căn cơ bất ổn, pháp lực bên trong tạp chất rất nhiều, tuy rằng đã đạt đến kim tiên bên trên cảnh giới, nhưng vẫn là trong cơ thể không tịnh. Thiên đạo dưới một thêm một giảm, chính là chí lý cũng không muốn nôn nóng. Người trung niên thấy được cái này chẳng cảnh, lập tức nói ra một câu, chớ quên, ma hoàng bộ tộc chính là đại la tử tôn, dù cho chúng ta không nữ phụ, đối phương huyết mạch cũng là cao quý, nếu là chúng ta không tôn kính, ma hoàng đại nhân đối với ta các loại, chờ, ra tay làm sao bây giờ? Chúng ta có năng lực như thế chịu được sao? Hừ, ta xem chúng ta còn không bằng cùng hắc ám thánh vực bên trong tồn tại hợp tác, hắc ám chủ nhân nhưng là chân chính đại la. Ma hoàng bộ tộc tại đối phương trong mắt chẳng qua là lâu thôi. Một cái khác ma đầu đột nhiên há muồm dĩ nhiên là muốn đổi trận doanh. Đáng tiếc chính là, nó lời ấy nói chuyện, hết thể vô thượng đại ma đều đưa ánh mắt nhìn về phía nó, trong đôi mắt để lộ phân nộ, ngu xuẩn, châm trọng vân vân tâm tình. Làm sao, ta nói không đúng sao. Ma đầu này vừa thấy cảnh này lập tức sắc mặt chăng nhận, bất quá đến cùng là một cao thủ, lần thứ hai cường ngạnh nói rằng, ngươi chính là một tên ngu xuẩn. Người trung niên áo bảo đen kia không chút lưu tình nói rằng, cùng hát cám thánh vực hợp tác. Cùng dị tộc hợp tác. Đây quả thực là tranh ăn với hổ. Năm đó bọn ta cùng hắc cám thánh vực chiến đấu người đã quên sao. Đây cũng là ghi lòng tạc giả cựu hận. Hiện tại mặc dù nói là ở bề ngoài liên hiệp, thế nhưng dị tộc chung quy là dị tộc, trước so đối với chúng ta cam thủ. Trước tiên không nói bọn họ nguyện ý không muốn hợp tác với bọn ta, coi như là đồng ý. Người nghĩ rằng chúng ta có thể thu được đối phương đại la coi trọng. Chúng ta chỉ là một bầy kiến thôi thôi, căn bản không có tư cách hợp tác với bọn họ. Này liên tiếp lời nói nói ra, nhất thời đem ma đầu này nói cái máu chó đầy đầu, sắc mặt đỏ lên. Bắt đầu từ bây giờ, ai cũng không lại muốn nói cùng hắc cám thánh vực chuyện hợp tác, chúng ta chung quy là kẻ địch. Nếu người nào dám nữa nói, đó chính là đối địch với chúng ta. Người trung niên chung quanh nhìn thoáng qua, lạnh lùng nói rằng, đây là tự nhiên. Mấy cái chân ma dồn dập gật đầu, lập tức khô lâu kêu huyết bảo ma đầu nói rằng, Cái kia kinh bình lúc nào sẽ xuất hiện? Nghe đồn hắn tại chân tiên giới đoạt đạo huyền môn bảo khố, giết đạo huyền môn đệ tử, đồng thời liên quan đa bảo môn bảo khố đều bị hắn vơ vét một cái, có thể nói là rất cay còn trẻ vô cùng nhân vật, nhưng đáng tiếc chính là hắn không phải chúng ta ma đạo người, bằng không tất nhiên sẽ làm chúng ta thực lực lớn mạnh. Xác thực như vậy, nếu là dứt bỏ hắn là ứng kiếp người thân phận cùng làm tức giận chúng ta sự tình, hắn đầy đủ trở thành chúng ta ma giới một viên long lánh tân tinh, báo chúng ta những này thế hệ trước toàn bộ đều cho làm hạ thấp đi. Một cái khác ma đầu gật đầu nói, trong giọng nói dĩ nhiên đối với kinh bình than thở rất nhiều. Cái gì thế hệ trước mới đồng lứa, hắn chỉ là một cái đạt được kỳ ngộ tồn tại thôi. Nhớ kỹ, chúng ta muốn chính là bí mật của hắn, cái khác đều không trọng yếu. Người trung niên lạnh lùng nói rằng, tiểu tử này quần ngạo vô biên, nếu thật sự là như các ngươi từng nói, trở thành ta ma đạo tồn tại, e sợ ngay lập tức sẽ là ma đạo đại kiếp nạ. Lời vừa nói ra, lập tức để hết thể tồn tại ánh mắt co rụt lại. Tựa hồ là nghĩ tới cái kia 10 tỷ liên quân thịt nát, nhất thời không tiếp tục nói nữa, vận dụng lên sức mạnh trong cơ thể, bắt đầu chế tạo cung điện này. Mà trốn ở ma khí bên trong kinh bình, nhưng là đem những này nói chuyện cho nghe xong cái rõ ràng, lộ ra cởi gần màu sắc, khà khà, quả nhiên là một đám giáp tâm thỏa chắc vô thượng ma đầu, hôm nay ta tất nhiên sẽ các ngươi chém giết mấy cái, cũng coi như tăng thêm một thoáng uy phong của ta, giải quyết ngày sau phiên phước. Hắn cũng biết, những ma đầu này mỗi một người đều giáp tâm thỏa chắc. Thông qua vừa nãy đối thoại liền có thể nghe rõ, đối phương đối với mình ngực có mục đích như thế nào, nếu nhân muốn giết ta, vậy ta tất trước tiên muốn giết người. Bàn tay kia to nhỏ cung điện đã càng ngày càng hướng tới hoàn mỹ, một cô kinh sợ lòng người phong ấn khí tức bắt đầu rung động đi ra, kinh bình cảm nhận được cô khí tức này sau, lập tức vẻ mặt biến đổi, có kinh có thai. Kinh sợ đến mức là hắn có thể cảm giác được này cô phong ấn sức mạnh mạnh mẽ, đủ để đem chính mình chấn áp mấy chục cái luân hồi. Thì chính là cũng là bởi vì nguồn sức mạnh này mạnh mẽ đã hơn 20 cái vô thượng ma đầu sức mạnh, giờ khác này đã đến suy yếu nhất thời điểm. Giờ này khác này, này hơn 20 cái vô thượng ma đầu khí tức đều trở nên cực kỳ suy yếu, bọn họ hết sức chăm chú, trong ánh mắt tràn đầy chăm chú vẻ, chính là vì tại hạ một người trong nháy mắt để này ma đạo thánh cung hoàn toàn thành công. Nhưng vào lúc này, một thanh trường đao từ cái kia hắc cá ma khí bên trong xuất hiện, vượt qua thời không cách trở. Trực tiếp xuyên qua cái kia dẫn đầu người trung niên thân thể Đồng thời một con cũng không to lớn Nhưng cũng cực kỳ nhanh chóng bàn tay Trực tiếp nắm này loại nhỏ cung điện Mạnh mẽ sức mạnh buộc phát ra Dĩ nhiên khiến ngựa này trên liền Muốn thành công pháp bảo xuất hiện với rách Là ai Người trung niên thân thể tuy rằng bị trường đao xuyên thấu Nhưng vẫn như cũ vẻ mặt bất biến Trong giây lát nổ ra một quyền Sức mạnh mạnh mẽ dĩ nhiên mang theo toàn bộ không gian uy năng Quay về kinh bình ngạch đầu chính là bỗng nhiên một đầu Kinh Bình không có một chút nào lùi bước, trực tiếp cầm cái kia vừa ngưng tụ Ma đạo thánh cung, sinh sôi chống lại rồi đối phương nằm đấm, mà chịu này một đòn, cái kia thánh cung mặt ngoài lại xuất hiện rất nhiều vết rách. Không. Người trung niên lập tức hét lớn một tiếng, chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Trong giọng nói, dây đặc cực kỳ vì thế liền từ trên người của đối phương bộc phát ra, trực tiếp đem Kinh Bình thân thể cho trùng mất thăng bằng, mà cùng lúc đó, còn lại chỗ là mấy cái vô thượng ma đầu cũng bắt đầu phản ứng lại. Đồng thời dung động ra sức mạnh trong cơ thể, dĩ nhiên trực tiếp phong ấn kinh bình trên dưới phải trái, mạnh mẽ ma khi cùng y thế để hắn huyện hóa chi thuật cũng không còn cách nào ẩn dấu, vạn bất đắc dĩ, khôi phục vốn là hình dạng. Hỏng rồi, tao ý nghĩ kỳ lạ rồi. Kinh bình một khôi phục như cũ diện mạo sau, lập tức trong lòng cả kinh, rõ ràng tự mình nghĩ quá mỹ hảo. Cái này cũng là cùng hắn thực lực dâng lên trình độ có quan hệ, sức mạnh mạnh mẽ tạo thành hắn cường đại tự tin. Vốn tưởng rằng đối phương vào lúc này đã là suy yếu nhất thời cơ, nhưng không nghĩ tới, cho dù là suy yếu nhất bọn họ, vẫn là kinh khủng như vậy, nắm giữ đủ để khiến vũ trụ biến sắc sức mạnh. Kinh Bình Đang lúc này, hết thể vô thượng ma đầu nhìn thấy Kinh Bình hình dạng, nhất thời kêu gào xuất ra tên của hắn. Kinh Bình tại hạ giới làm ra đại sự, cùng với tại chân tiên giới bên trong làm ra sự thực lớn tại là quá mức kinh người, sớm đã có các môn các phái tu sĩ đem hắn hình dạng lẫn nhau lan truyền là lấy những ma đầu này một chút liền nhận ra được. Ha ha! Cái kêu ma linh môn chủ lập tức cởi to liên tục, thực sự là đạp phá thiết hoa không tìm kiếm nơi, gác lai like toàn bất phí công phu, kinh bình, chúng ta đang muốn tìm người, không nghĩ tới người nhưng là tự động đưa tới cửa, thực sự là đầy trời lá gan. Thực sự là không nghĩ tới, vẫn còn có chủ động đưa tới cửa. Ta nhìn hắn là xem chúng ta chế tạo ma đạo thánh cung suy yếu thời cơ, muốn một lần đánh lén, khà khà, thực sự là một cái ngu xuẩn dùn Từ xưa tới nay đều là chúng ta đánh lén người khác, nơi nào người khác đánh lén chúng ta. Muốn chết ta, thực sự là muốn chết. Khà khà, đây quả thực là chán sống. Này hơn 20 cái ma đầu tất cả đều bắt đầu âm âm nở nụ cười, vô số ma khi ở tại bọn hắn quanh người liên tục rung động, liền dường như từng cái từng cái thực nhân ác quỷ, tàn nhẫn lộ ra ngoài. Kính chào chư vị ngu xuẩn. Kinh bình mặc dù biết chính mình lâm vào trong lúc nguy cấp, thế nhưng trên mặt nhưng vẫn như cũ cường ngạnh. Mới đầu câu nói đầu tiên thì mắng hết thẻ ma đầu, ta lần này đến, chính là muốn chém giết các người, nếu đánh lén đã thất bại, vậy ta cũng là không ăn trộm đột kích, trực tiếp quang minh chính đại đưa các ngươi chém giết, ngày sau truyền ra ngoài, cũng coi như là một việc ca tụ. Khẩu khí thật lớn. Đang lúc này, người trung niên áo bảo đèn kia trực tiếp tiến tới một bước, kinh bình, biết người cuồng, nhưng lại không nghĩ rằng ngươi như thế cuồng, đã cuồng đã tới chưa đầu góc mức độ, hôm nay người tất nhiên sẽ bị chúng ta giết chết. nhưng mà Ngươi nếu là chịu chủ động đem ngươi vĩnh hằng bí mật kính dâng đi ra, hay là chúng ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, cho ngươi làm một cái ma đạo tu sĩ, đồng thời ban tặng ngươi một cái chính thống thân phận, nói vậy lấy thủ đoạn của ngươi, tất nhiên sẽ ở chân ma giới rực rỡ hào quang, làm sao? Chương 702, Trốn Ma Đạo Thánh Cung Không sai, kinh bình, ngươi hành sự tác phong ta rất thưởng thức, chỉ cần ngươi chịu cống hiến ra bí mật của ngươi, ta có thể làm cho ngươi thành vị đệ tử của ta, địa vị cao, không thể truyền lời. Ma Linh môn chủ giờ khắp này cũng nói, dĩ nhiên là thật coi trọng kinh bình tâm trí cùng thủ đoạn, muốn bồi dưỡng. Tiểu tử, vẫn do dự cái gì, mau nhanh đáp ứng đi, nếu là bằng không thì, cái mạng nhỏ của ngươi sẽ phải xong đời. Không sai, đây cũng là ngươi cơ hội duy nhất, liền nhìn ngươi có thể hay không nắm chặt. Không muốn làm nhượng lại tất cả mọi người thất vọng lựa chọn. ầm ẩm. Ngay này một đám vô thượng ma đầu lúc nói chuyện, kinh bình sức mạnh trong cơ thể đột nhiên bắt đầu bạo phát. Một cố mạnh mẽ song khí trực tiếp tạo thành không gian rung động, đồng thời liền những này vô thượng ma đầu tóc đều cho thổi bay. Nay vi phong, nhất thời để hết thảy vô thượng ma đầu cả kinh, bọn họ không phải là không biết kinh bình cảnh giới, bất quá là một cái thần tiên đỉnh cao thôi, chỉ là thần tiên đỉnh cao liền có thể thả ra khí thế như thế, nếu để cho hắn tấn thăng đến kim tiên, này sẽ là bao lớn sức mạnh, cỡ nào đáng sợ tồn tại. Các ngươi này quần lao phế vật, tu luyện vô số năm, chẳng qua là cảnh giới này, còn nói muốn chém giết ta. Đến đây đi. Nhìn là ai giết hay Kinh Bình thả ra toàn thân sức mạnh, tàn bạo nói rằng. Chỉ bất quá hắn trên mặt tuy rằng tàn nhẫn, thế nhưng nhưng trong lòng bắt đầu không ngừng mà tìm ra đường, ý đồ có thể rời khỏi địa phương này, thoát đi nguy cơ. Hừ. Người trung niên kia lập tức hừ lạnh một tiếng, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, xem ra ngươi đây là ý định muốn chết, nếu như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Trong giọng nói, một đạo ma quang trong dây lát buộc phát ra, mà ma quang bản thể. Dĩ nhiên là một thanh màu máu trường đao, tốc độ cực nhanh, chỉ là trong nháy mắt đã đến kinh bình mi tâm chỗ, mà cùng lúc đó, cái kêu màu máu trường đao Thượng Hải truyền đến tàn nhẫn giết chóc ý niệm, thuần túy cực kỳ, chính là một chữ, giết. Ý niệm này một chỗ, thiên địa kêu rên, chúng sinh tử vong, toàn bộ không gian cũng bắt đầu phát ra to lớn gào thét tiếng. Một đao bổ ra, dĩ nhiên sẽ tạo thành như vậy uy năng. Các cả. Ma hóa vạn linh, thống khổ vô biên, địa ngục tu la, huyết chỉ nổi trảo. Cái kêu ma linh môn chủ lập tức hét lớn một tiếng, dĩ nhiên tại màu máu trường đao xuất hiện đồng thời cũng ra chiêu, mạnh mẽ vô cùng ma khí trong dây lắt rung động mà ra, từng cỗ từng cỗ huyết lãng bắt đầu xuất hiện, cấp tốc cực kỳ liền hội tụ thành một cái biển máu, lập tức từng cái từng cái người mặc áo giáp, trong mắt tràn đầy chiến đấu ý niệm tu la bắt đầu từ trong biển máu sinh ra, mà ở kinh bình dưới chân, thì lại không biết lúc nào xuất hiện một cái to lớn nổi chảo manh liệt nhiệt độ, dĩ nhiên tạo thành một cái to lớn phong ấn. Trực tiếp đem kinh bình đóng đến trong đó, A Tu La nước vào mà lên, dĩ nhiên là muốn tại nồi chảo bầu trời chiến đấu, thua liền muốn rơi xuống. Nồi chảo. ma sát môn chủ, ngươi không muốn ra tay rồi, nhìn tên tiểu tử này có thể tại ta Tu La thủ hạ kiên trì bao lâu. Mà Linh môn chủ nhìn thấy một chiêu liền hạn chế kinh bình, lập tức bắt đầu cười quái dị liên tục, quay về người trung niên kia nói rằng. Hừ, trước hết giết lại nói. ma sát môn chủ lạnh lùng nói rằng, đồng thời huyết đau tàn nhẫn mà chém đến kinh bình ngược bộ chỗ. Quả nhiên đều là thật mạnh thủ đoạn, nếu không phải trên tay ta có cái này, e sợ tất nhiên sẽ bị diệt vong. Kinh Bình cảm nhận được này cố mạnh mẽ công kích, trên mặt nhưng không có một chút nào biến sắc, chỉ là cười lạnh, trên tay cái kia một tòa loại nhỏ cung điện dĩ nhiên trực tiếp phòng lớn, cấp tốc liền biến thành một người to nhỏ, trực tiếp đem Kinh Bình đặt đi vào. Ầm ẩm, màu máu trường đao công kích ngay lập tức sẽ bị chống đối, mà lập tức cái kia ma đạo thánh cung dĩ nhiên dựa vào trường đao công kích quay tít một vòng, mạnh mẽ sức mạnh bộc phát ra. Trực tiếp liền cái kia vô số tu la đều cho va nát tan, biển máu nhấc lên sóng lớn, nồi trào trực tiếp bị lật tung. Đáng ghét, tên tiểu tử này làm sao có thể sử dụng ma đạo thanh cung. Ma sát môn chủ cùng ma linh môn chủ đồng thời giống dẫn, ma còn lại muốn ra tay tồn tại nhất thời ngưng động tác, nhìn về phía một người kia bao lớn tiểu nhân, nhỏ bé cung điện. Dựa theo đạo lý, kinh bình là tiên đạo tồn tại, xác thực không thể điều khiển ma đạo chí bảo, bất quá hắn nắm giữ đại thiên biến ảo phương pháp, có thể mô phỏng tất cả sức mạnh. Đồng thời cùng thật sự không khác, vừa này hắn sở dĩ có thể ẩn nút đi vào, cũng là bởi vì hắn hòa tan vào ma khí bên trong, cho nên mới có thể thao túng ma đạo trí bảo. Vốn là dùng để giam cầm hắn ma đạo trí bảo, lại bị hắn chủ động tiến vào trong đó, đồng thời tiến hành điều khiển, vẫn cứu hắn một mạng Đây là rất buồn cười sự tình. Thế nhưng không có ai tiếu, bao quát tại này ma đạo thánh cung bên trong kinh bình. Giờ khác này bên cạnh của hắn, quay chung quanh chính là các loại ma khí. Các loại ma khí tạo thành thô to đen kịt siếng xích, tràn đầy mãnh liệt an mòn sức mạnh cùng phong ấn sức mạnh, nếu không phải hắn phản ứng đến nhanh, sớm dùng đại la bất diệt chân ý điều khiển ở trong đó chân pháp, như vậy hắn ngay lập tức sẽ bị ma cung chân áp Thực sự là trời không tuyệt đường người. Kinh Bình nghĩ đến, lập tức lộ ra vẻ một nụ cười lạnh lùng, tuy rằng ngoại giới nguy cơ trùng trùng, thế nhưng có cái này, nhưng đủ để bảo vệ ta, chỉ bất quá lần này ý tưởng của ta thật sự là quá lô mãng, coi thường những này vô thượng ma đầu. Đang lúc này, ngoại giới đột nhiên truyền đến lời nói âm thanh, Kinh Bình, ngươi mau chóng từ này mà đạo thánh cung bên trong đi ra, như vậy chúng ta còn có thể kế tục nói chuyện, thậm chí thả ngươi đi đều không phải không thể nào. Đúng, ngươi trước tiên đi ra, ngươi nếu là không ra, vậy chúng ta liền nói cũng không cần nói chuyện. Chúng ta sẽ lấy hết tất cả sức mạnh, đưa ngươi triệt để xóa bỏ. Từng tiếng lời nói văng lên, Kinh Bình nghe, trên mặt chỉ là cười gắn, đột nhiên nói, ta nói các ngươi là làm sao tu luyện đến nước này. Loại này lừa gạt tiểu hài thủ đoạn các ngươi cũng dùng. Muốn ta đi ra cũng có thể, tránh ra con đường, chờ ta đi ra ngoài, ta có thể bảo đảm đèm cái này ma đạo thánh cung còn cho các ngươi nếu không cũng đừng phí lời, có thủ đoạn gì liền cứ đến. Đáng ghét, tức chết ta mất. Người trung niên kia nghe được kinh bình lời nói, lập tức quát lên như sấm, trực tiếp quay về chúng ma đầu nói rằng, chư vị, sử dụng lực lượng của các người, hướng về thánh cung bên trong truyền vào cấp giật thánh cung quyền khống chế. Cái khác mấy cái ma đầu lúc này rõ ràng, trên người tất cả đều hiện lên xuất ra từng cỗ từng cỗ thâm hậu ma khí, bắt đầu hướng về thánh cung bên trong xung kích mà đi. Ừm, dĩ nhiên vọng tưởng cùng ta cướp giật quyền khống chế. Kinh bình lúc này thân thể chấn động, hỗn độn thế giới, cho ta hấp thụ. Đến bao nhiêu hấp bao nhiêu, vừa vặn có thể vì ta tăng thêm sức mạnh. Vô cùng ma khí bắt đầu bị kinh bình hấp thu mà không, quả thực chính là cùng không đủ cầu, hán vốn là cực kỳ thiếu hụt sức mạnh, mà ngoại giới những kia ma đầu cử động. Không thể nghi ngờ là cho hắn tăng thêm sức mạnh. Đáng ghét. Tiểu tử này nơi nào đến thủ đoạn, lại có thể thôn phệ chúng ta ma khí. Đây quả thực là vạn cổ không nghe thấy. Ma linh môn chủ cảm nhận được chính mình sức mạnh trôi qua, nhất thời rõ ràng xảy ra cái gì, giống giận nói rằng. Làm sao bây giờ, lẽ nào chúng ta liền chỉ có thể làm như vậy nhìn. Một cái khác ma đầu nói một cách lạnh lùng, đây quả thực là xỉ nụ. Chúng ta nhiều như vậy đại phái trưởng môn cao tầng. Dĩ nhiên sẽ bị một cái thần tiên đỉnh cao run dế nhân vật chơi thành bộ ráng này Kinh bình, ngươi không ra đúng không? Được, ta cho ngươi không ra Ma sát môn chủ đột nhiên thân thể chấn động Vô số đạo hắc quang bắt đầu ở trên thân thể của hắn bắn mạnh mà ra Trực tiếp chuyển tới vô số trong không gian Nhất thời từng cái từng cái hung mánh ma đầu xuất hiện Mỗi người đều là tương đương với kim tiên đại ma đầu Còn lại mấy cái nhìn thấy tình cảnh này Lập tức gật đầu, dồn dập triệu hoán môn nhân đệ tử Tương đương với kim tiên cảnh giới chân ma bắt đầu liên tục xuất hiện, không tới một lúc, liền hội tụ đầy đủ hơn 300 vị. Hơn 300 vị tương đương với kim tiên ma đầu. Đây là một cái bao nhiêu đáng sợ con số, hiện tại bọn họ dĩ nhiên tất cả đều tụ tập ở cùng nhau. Kinh Bình, ngươi cho rằng có ma đạo thánh cung bảo vệ chúng ta liền đối với ngươi không có biện pháp? Ma sát môn chủ lạnh lùng nói rằng, tiếp đó, ta liền để ngươi sinh sôi vây chết ở bên trong. Trong giọng nói, bàn tay to của hắn chính là vung lên, trực tiếp nói Nghe ta hiệu lệnh, hết thẻ kim tiên toàn bộ vận chuyển pháp lực, hướng về cung điện này chuyển vào mà đi, tranh đoạt quyền khống chế. Cẩn tuân ma sát trưởng muốn khiến. 300 cái kim tiên tiếng gào bắt đầu chuyển ra, lúc này liền ngồi xếp bằng xuống, từng cỗ từng cỗ nồng nặc vô biên sức mạnh bắt đầu rung động mà ra, hướng về thánh cung bên trong chuyển vào mà đi. Kế sách này rất là đơn giản, kinh bình không phải có thể thôn sao, vậy hãy để cho hắn thôn cái đủ. Giống như là một người vị, hắn một lần chỉ có thể ăn một bữa cơm. Thế nhưng này ma sát môn chủ nhưng chiếu 100 bữa cơm trò đây là muốn sinh sôi chết nò kinh bình. chương 703, ngưng tụ ma sát chủ nhân. Vô cùng sức mạnh chính đang không ngừng mà rót vào tại ma đạo thánh cung ở trong, ngăn ngắn chốc lát, cũng đã để thánh cung nơi sâu xa che kín dày đặc ma khí, mạnh mẽ sức mạnh, cơ hồ đem kinh bình thân thể đều bao phủ lại. Cùng lúc đó, này mạnh mẽ ma đạo sức mạnh chính đang không ngừng mà ăn mòn ma cung mặt ngoài, kích phát rồi các loại trận pháp, dĩ nhiên nỗ lực vây chết kinh bình. Hôn độn thế giới thu nạp và vật kinh bình cảm nhận được nguồn sức mạnh này trên mặt không có một chút nào biến sắc thân thể liên tục rung động một cái áp động lớn liền từ trong thân thể của hắn mở ra khắc nào thượng cổ hứng thú quay về vô cùng ma khí chính là vệ, mỗi một cái trước mắt đều sẽ để kinh bình có một loại cảm giác nặng nghề đây là thu nạp sức mạnh thu nạp quá nhiều duyên cớ trong cơ thể sức mạnh cấp tốc trưởng thành ngoại giới rất nhiều ma đầu cũng cảm nhận được tình huống bên trong lập tức vẻ mặt biến đổi có chút do dự Dù sao cũng là chính mình khổ sở tu hành mà đến sức mạnh, tuy rằng có thể lần thứ hai hồi phục nhưng là không muốn cứ như vậy đem sức mạnh để kinh bình tiến hành quy mô lớn thôn phệ. Đều cho ta nhô lên sức mạnh. Ma sát trưởng môn đống nhiên hét lớn một tiếng, tiểu tử này bất quá là một cái đạt được kỳ ngộ run dế mà thôi, cứ việc phóng thích các ngươi sức mạnh lớn nhất, tuyệt đối có thể làm cho tên tiểu tử này thân thể nổ tung. hắn thôn phệ không được nhiều như vậy. Lần này nếu như được chuyện, mỗi người thưởng vạn viên cực ma chi thạch, 300 cái tương đương với cảnh giới Kim Tiên Ma đầu lúc này vui vẻ, này ma đạo cực thạch nhưng là cực kỳ vật trân quý, trong đó ẩn chứa không chỉ là thượng hạng ma khí đơn giản như vậy, càng là ẩn chứa nhiều tia tiên thiên chân ma giết chết tâm ý, hấp thụ một tia liền có thể được g ích lợi vô cùng, để sức mạnh trong cơ thể chất lượng tăng lên trên, ra tay uy năng vô cùng, mà chỉ cần đem tên tiểu tử này sống sờ sờ chết no, cái kia ngay lập tức sẽ có thể thu được hơn vạn viên ma đạo cực thạch. Đây cũng là một bút tại đổi bất quá buôn bán. Do dự trong phút chốc biến mất không còn tăm tích, hết thể ma đầu cũng bắt đầu hết sức chăm chú vận dụng lên sức mạnh trong cơ thể, không ngừng mà ăn mòn ma đạo thánh cung nơi sâu xa, một bên dẫn ra trận pháp, một bên đưa năng lượng để kinh bình nuốt ăn. Theo ma đầu môn chăm chú, kinh bình nhất thời cũng cảm giác được áp lực mạnh mẽ, dày đặc cực kỳ ma đạo năng lượng, cũng sớm đã biến thành đầy đủ một thế giới to nhỏ, điên cuồng tại trên thân thể của hắn rộ rửa, khác nào sông lớn thác nước, chạy trồm rít đảo Nhưng là cái này đối với kinh bình mà nói Nhưng là nhất là hảo cục diện, chỉ thấy cho hắn khỏe miệng lộ ra một tia cười gắn, kha kha, quả nhiên là một đám ngu xuẩn, dĩ nhiên muốn dùng sức mạnh đem ta chết no, không biết đây chính là ta vị trí cầu. Hôn độn thế giới, cho ta điên cuồng thôn phệ, một dọt không để lại. ầm ầm Vốn đang dường như thượng cổ hồng hoang cự thú hôn độn thế giới nhất thời biến thành vũ trụ bình thường mênh ngông vô cùng vô tận, vô lượng vô hạn, mà cùng lúc đó... Cái kia vốn là dường như đem cùng biển gầm bình thường năng lượng nhất thời biến thành dòng suối nhỏ dốc rách, căn bản không thể để cho kinh bình chịu đến một chút ít áp ách, trái lại để hắn cảm giác được một trận thư thích. Hiện tại kinh bình cảnh giới là thần tiên đỉnh cao, nhìn như khoảng cách cái kia không hủi bất diệt cảnh giới kim tiên chỉ có kém một đường, nhưng trên thế giới sắc thực thiên xoa địa viễn, không cách nào dùng từ ngôn có thể hình dung. Hắn nếu như muốn đột phá kim tiên, như vậy nhất định cần phải vô cùng vô tận cấp cao năng lượng bị hắn hấp thụ 300 cái tương đương với cảnh giới kim tiên ma đầu, đây thật là một cố khổng lồ cực kỳ sức mạnh, nếu là nói ra, cái kia nhất định là khiếp sợ chư thiên vạn giới, thế nhưng đối với kinh bình mà nói, cũng vẹn vẹn là gần như mà thôi. Nếu là có thể lượng càng chất phát một ít, cái kia kinh bình sẽ càng thêm vui vẻ, có hỗn độn thế giới tại, nhiều hơn nữa năng lượng đều không chê nhiều. Vô cùng vô tận ma đạo năng lượng tại trong cơ thể không ngừng mà chuyển vào, hôn độn thế giới hấp thu lực cùng chuyển hóa lực không thể nghi ngờ mỗi một cái trước mắt đều sẽ đem khổng lồ ma đạo sức mạnh hóa thành tinh khiết nhất năng lượng, sau đó vận chuyển cùng kinh bình tứ chi bách hài, quanh thân trong kinh mạch, cường hóa gân cốt nội tạng, lớn mạnh thân thể. Thân thể của hắn vốn chính là hỗn độn thánh thể, cường đại vô cùng, hiện tại nhận được cố lực lượng này truyền vào, càng làm cho hắn vốn là mạnh mẽ vô biên thân thể bắt đầu càng ngày càng biến thái, mà ẩn chứa tại hắn thần hồn nơi sâu xa đại la thánh quang cũng thuận theo kinh bình sức mạnh càng ngày càng dày đặc, nhiều tia thuần dương khí trải rộng quanh thân. Dĩ nhiên để hắn có một loại thân thể đại la cảm giác, cảm thụ thân thể biến hóa, kinh bình trên mặt nhất thời lộ ra một kia thỏa mãn, thật mạnh. Ta bây giờ thân thể, đã đạt đến cảnh giới chi cao, coi như là cái kia được xưng bất diệt không hủ kim tiền ở trước mặt của ta cũng chỉ là một chuyện cười mà thôi. Vô cùng năng lượng, tất cả đều cho ta lại đây đi. Động niệm trong lúc đó, hắn hôn độn thế giới bỗng nhiên chấn động, bột phát ra sức hút đột nhiên cường đại vô số lần, liên quan ma cung ở ngoài năng lượng, cũng bắt đầu bị điên quần thôn phệ. Mà trong thánh cung bộ phong ấn sức mạnh, tức thì bị hắn cố sức hút mài ép lôi kéo cho sinh sôi phá hoại, phân giải, sau đó hấp thu. Không tốt. Tên tiểu tử này đến cùng là một quái vật gì, làm sao có thể hấp thu như thế năng lượng khổng lồ. Trong thánh cung bộ đã phát sinh biến hóa nhất thời bị ngoại giới vô số ma đầu biết được, trong đó ma linh môn chủ trực tiếp khiếp sợ nói rằng. Đáng ghét à, chúng ta nhọc nhằn khổ sở xây dựng ma đạo chí bảo, dĩ nhiên cứ như vậy bị sinh sôi phá hoại. Chuyện này quả thật là không thể tha thứ. Một cái khác ma đầu trực tiếp phát ra phẫn nộ tiếng gạo, đây cũng là tiêu hao chúng ta các phái bộ phận tài nguyên mới có thể ngưng tụ trí bảo, nhất định phải mau chóng đem tên tiểu tử này bức ra, bằng không tâm huyết của chúng ta liền hủy hoại trong một ngày. Không sai, nhất định phải giết tên tiểu tử này, lột ra sách cố, an tươi nuốt sống. Như vậy mới có thể phòng ngừa chúng ta tâm huyết bị phá hỏng. Ma sát môn chủ, người nói làm sao bây giờ? Từng tiếng lời nói bắt đầu liên tiếp văng lên. Vô số ma đầu đều đưa ánh mắt chuyển hướng ma sát môn chủ, hắn chẳng những là cường đại nhất, kỳ môn hạ thế lực cũng là chân ma giới công nhận số 1 cường giả vi tôn tư tưởng chính là đơn giản như vậy. Hử! Kinh bình, ngươi quả nhiên là khó chơi cực kỳ, thế nhưng ngươi cho rằng như vậy ta liền không có cách nào mạng. Ma sát môn chủ trên mặt tràn đầy tàn nhẫn, chư vị, đem các ngươi pháp lực cùng ý chí đều ngưng tụ ở trên người ta đi, ta muốn mượn tổ chư vị sức mạnh, ngưng tụ ta ma đạo số 1 ma sát chủ nhân. Trực tiếp giáng lâm đến thánh cung nơi sâu xa, đối với tên tiểu tử này tiến hành thân thể cùng thần hồn trên phá hủy cùng đả kích. Ma sát chủ nhân. Hết thảy tồn tại nghe nói lời ấy, nhất thời một cái khiếp sợ, bọn họ nhưng là biết này ma sát chủ nhân đáng sợ, thuần túy chính là giết chóc ngưng tụ, đáng sợ cực kỳ, liền ngay cả quỷ giới trong khu vực giết chóc Tula cũng không thể cùng với so với, chính là thiên đạo bên dưới hung hoành nhất giết chóc đồ vật. Ma sát môn chủ, làm như vậy có phải hay không quá mức khoa trương một điểm? Tên tiểu tử này chẳng qua là một cái đạt được kỳ ngộ run dế thôi. Ma linh môn chủ lúc này nói chuyện, huống hồ này ma sát chủ nhân ngưng tụ rất là tiêu hao pháp lực, hung hoành cực kỳ. Chỉ có quý môn vô thượng lao tổ mới có thể không cố kỵ chút nào thi triển. Chúng ta nếu là miễn cưỡng ngưng tụ, có thể hay không chiêu thu phản phệ còn không biết. Chính là, này ma sát chủ nhân thật sự là quá mức đáng sợ, dùng ở cái này thằng con hoang trên người chính là dết gà dùng đao mổ trâu. Ta cũng thì cho là như vậy. Không biết ma sát môn chủ có còn hay không cái gì biện pháp khác. Liên tiếp lời nói âm thanh bắt đầu chuyển đến, những này vô thượng ma đầu dĩ nhiên tất cả đều có chút do dự, dù sao này ma sát chủ nhân thật sự là quá mức đáng sợ, đồng thời cực kỳ tiêu hao pháp lực, nếu là bọn hắn ngưng tụ đáng sợ này ma sát chủ nhân sau, cả người pháp lực nhất định sẽ biến mất không còn tâm tích, nếu là một cái không tốt, thậm chí sẽ tổn thương pháp lực bản nguyên. Có cùng chung mục tiêu, bất kể là nhân vật gì cũng có thể liên hợp lại cùng nhau. Thế nhưng một khi tới gần mục tiêu sau đây, những này vô thượng ma đầu trên người không còn sức mạnh, đây chẳng phải là mặc người sâu xé, chân ma giới loại này dết chóc lẫn nhau sự tình còn thiếu, là lấy mỗi một người đều bắt đầu không đồng ý. Ma sát môn chủ nhìn chung quanh các vị ma đầu, đột cười lạnh một tiếng, chư vị, ta biết các ngươi đang lo lắng cái gì, bất quá các ngươi cũng cẩn thận quá mức cẩn thận, phải biết mấy người chúng ta môn phái vô thượng lao tổ cũng đã đặt thành khế ước, giữa chúng ta cũng cũng sớm đã bị khế ước ràng buộc. Lẽ nào các ngươi còn sợ ta trở mặt không quen biết, đối với các ngươi hạ sát thủ hay sao? Lời vừa nói ra, hết thảy ma đầu đều mặt liền biến sắc, lập tức gượng cười nói, làm sao có khả năng, ma sát môn chủ tín dự có 102 chúng ta tự nhiên là tin được, chẳng qua là cảm thấy có chút gây chiến thôi. chương 704, ngậm trụ cốt đầu. Hừ, không cần phải nói. Ma sát môn chủ vung tay lên, trực tiếp nói, chúng ta môn phái vô thượng lao tổ đều tại xa xôi thiên đạo sông trên phiêu lưu. Hồ tìm kiếm Thiên đạo bản nguyên hòa tan vào trong thân thể, này ma đạo thánh cung sở dĩ vẫn không đủ cường đại, cũng là bởi vì thiếu hụt mấy vị vô thượng lao tổ bản nguyên rót vào cùng pháp lực dung hợp, nếu như bằng không thì há có thể bị tên tiểu tử này trời xoay quanh. Trên người tiểu tử này có mang chí cao vô thượng vĩnh hằng huyền bí, vô thượng lao tổ lại đang thiên đạo sông bên trong phiêu lưu, chúng ta không cách nào tiến hành liên hệ, vào giờ phút như thế này, đương nhiên muốn đem tên tiểu tử này bước ra tiến hành phong ấn, chờ đợi lão tổ trở về lại định đoạt sau. Nếu là ta các loại, chờ, lần này thất bại, lao tổ lửa giận ngươi nghĩ đến các ngươi có thể chịu đựng Ma sát môn chủ nói tới đây, chúng ma đầu trên mặt đều có một tiêu biến sắc, tựa hầu nghĩ tới lao tổ môn đáng sợ. Hiện tại, đem các ngươi pháp lực cùng ý chí ngưng tụ đến trên người ta, ngưng tụ ma sát chủ nhân, tiến vào đến thánh cung bên trong đánh tan tiểu tử này. Đương nhiên, các ngươi nếu ai không muốn, có thể rời khỏi, ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản, chỉ bất quá đến thời điểm lão tổ môn trở lại các ngươi liền chính mình chịu đựng lao tổ môn lửa giận đi." Ma sát môn chủ cuối cùng nói một câu, sau đó liền chăm chú ngậm miệng lại, không cần phải nhiều lời nữa. Chúng ma đầu đối mặt nhìn nhau, do dự chốc lát, cuối cùng cái kia ma linh môn chủ trực tiếp nói, "Chúng ta đương nhiên là nguyện ý ngưng tụ ma sát chủ nhân, chỉ bất quá nhưng cống hiến không ra quá to lớn pháp lực, ngưng tụ không ra hoàn mỹ, lúc này mới có chút do dự." Ma sát môn chủ hiểu lầm. Lời này vừa nói ra, liền tương đương với cho một nấc thang, ma sát môn chủ cũng là người thông minh. Lúc này liền thuận pha mà xuống, trực tiếp nói, thì ra là như vậy, ta cũng không phải là muốn chư vị cống hiến ra bao lớn pháp lực, chỉ cần cống hiến ra một nửa pháp lực là đủ rồi, cũng sẽ không thương hại các ngươi bản nguyên, loại trình độ này ma sát chủ nhân, đủ để giết chết cái này thẳng con hoang, chư vị đều là ta ma đạo năng cốt, làm sao có khả năng cho các ngươi cống hiến ra bản nguyên. Người nói có đúng hay không, Ma Linh môn chủ? Đây là tự nhiên, ta ma đạo chính là bởi vì có chư vị mới có thể cùng chân tiên giới đối kháng. Nếu là thương tổn chư vị, đây chẳng phải là tự tuyệt đường sống. Ma linh môn chủ lúc này cười ha ha, khách khí nói. Đã như vậy, chúng ta tự nhiên thì đồng ý, vì làm ma đạo tương lai, cũng là vì lao tổ môn khổ cực ca. Không tồi không tồi, đại gia này liền cống hiến ra pháp lực đi. Trong giọng nói, này 300 cái tương đương với kim tiên ma đầu lập tức thân thể chấn động, dày đặc cực kỳ pháp lực bắt đầu cấp tốc hội tụ đến ma sát môn chủ trước mặt, từng gỗ từng cỗ dày đặc khí tức sát phạt bắt đầu rung động mà ra Mạnh Liễn sức mạnh trầm dãnh ngưng tụ ra một cái to lớn bóng đen, không diện vô tình, đơn thuần đáng sợ. Ma Sát chủ nhân, giết chóc vô biên. Ma Sát môn chủ hai tay trực tiếp cắm vào bóng đen này bên trong, hung tàn giết chóc ma niệm điên cuồng rót vào, nhất thời làm cho cả bóng đen cấp tốc ngưng tụ là thật chất, mạnh mẽ vô biên sức mạnh liên tục tỏa ra, vô số không gian cũng bắt đầu bị này cố dày đặc giết chóc chi niệm làm hỏng. Đột nhiên, một thanh ma đao bắt đầu ngưng tụ, trực tiếp bị này Ma Sát chủ nhân cầm ở trong tay, nhìn lại chính là một đao. Quay về ma sát môn chủ liền phách giết tới. Ma sát môn chủ nhất thời kinh hãi, nhưng đáng tiếc còn không chờ hắn làm ra phản ứng. Ma đao trên hắc quang liền bỗng nhiên muốn nổ tung lên, hủy diệt sức mạnh nhất thời lan tràn toàn trường. Hết thảy ma đầu tất cả đều thân thể chấn động, dĩ nhiên phun ra một cái đại huyết. Ma sát môn chủ trên thân thể cũng xuất hiện một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, mạnh mẽ nổ tung sức mạnh tại vết thương của hắn bên trong liên tục cổ động, để hắn vô cùng thống khổ. Nhưng đáng tiếc đang lúc này... Cái kia ma sát chủ nhân dĩ nhiên lần thứ 2 giờ lên cao ma đao, quay về hắn, cổ liền bổ xuống. "Cho ta nghe khiến." "Giá trị lúc này khác." Ma sát môn chủ bỗng nhiên một tấm tay, một mặt khắc hỏa màu đỏ tươi dết tự lệnh bài đã bị hắn lấy ra, tùy theo hạ xuống đen kịt ma đao liền bắt đầu im bật đi. Hết thảy ma đầu thấy được cái này chặng cảnh, trong ánh mắt đều đều tràn đầy kinh hãi. Bọn họ đã sớm biết này ma sát chủ nhân lợi hại, vốn tưởng rằng cống hiến ra một nửa pháp lực sẽ làm ma sát chủ nhân sức mạnh yếu bớt tương đối dễ dàng khống chế, nhưng là không nghĩ tới cho dù là một nửa sức mạnh ma sát chủ nhân, đều là đáng sợ vô cùng, một đau trong lúc đó liền để hết thảy ma đầu đều chịu đến áp chế. Đương nhiên, cái này cũng là bọn hắn pháp lực tiêu hao duyên cớ, nếu là bằng không thì bọn họ cũng sẽ không phun ra kia ngủ máu, nhưng chính là như vậy, cũng đủ để thể hiện ra này ma sát chủ nhân đáng sợ. Ma sát môn chủ sâu sắc địa hút hai cái khí, cố gắng đem trong ánh mắt cái kia một tia sợ hai ân giấu đồng thời mở miệng nói rằng, Được rồi chư vị, này ma sát chủ nhân đã bị ta trường khống, các ngươi không cần lo lắng, tiếp đó, chính là muốn đem tiểu tử này bức cho đi ra. Trong giọng nói, ngón tay của hắn cũng đã chỉ về cái kia cao hơn một người ma đạo Thánh cung, phát ra mệnh lệnh, ma sát chủ nhân, đem thánh cung nhân vật bên trong bức ra. Vẹo. Ma sát chủ nhân thân ảnh lúc này loại lên, biến thành quần quận ma khí, đánh về phía thanh cung. Thật lợi hại đồ vật. Giờ này khắc này. Thân ở Thánh Cung bên trong Kinh Bình cũng nhìn thấy vừa nay chuyện đã xảy ra, vẻ mặt nghiêm túc, lợi hại thủ đoàn tới, này thật đúng là một hồi huyết chiến. Ngay hắn động niệm thời gian, một thanh màu đen kịt trường đao đột nhiên cắm ở Kinh Bình trước mặt, lập tức vô cùng ma khí bắt đầu cấp tốc hội tụ, một người cao lớn đen kịt bóng người hàng lâm. Kinh Bình cười gần một tiếng, trong tay cũng là trường đao xuất hiện, không chút nào lùi, hắn mặc dù biết này mà sát chủ nhân đáng sợ, cũng có thể cảm giác được trong đó giết chóc ý niệm. Nhưng chuyện này cũng không hề có thể trợ giúp hắn bây giờ đối mặt thế cuộc. Vô dụng tâm tình, liền không có cần thiết tồn tại, nếu là không thể tĩnh tâm đối địch, như vậy tất nhiên sẽ bị đối phương dò đến. Tại cương đại công kích, đều sẽ có nhược điểm, tại nhân vật mạnh mẽ, luôn có cơ hội phá diện. Kinh bình hai mắt chăm chú nhìn này ma đạo ảnh, trong đầu bản đồ tinh không bắt đầu điên cuồng suy tính lên, đây là đang tìm kiếm này ma sát chủ nhân nhược điểm. Đáng tiếc chính là, đối phương căn bản không có nửa điểm phải cho hắn thời gian ý tứ Ma sát chủ nhân thân thể hơi động Dĩ nhiên tạo thành nửa ngôi nửa quỳ trạng thái mãnh liệt cực kỳ sức mạnh cấp tốc ngưng tụ tới giữa hai chân sau đó Đông nhiên vừa bước ẩ ẩm mạnh mẽ sức mạnh từ ma sát chủ nhân dưới chân buộc phát ra toàn bộ ma đạo thánh cung nhất thời bắt đầu lay động lên mãnh liệt đăng lực hóa thành ngâng lên lực lượng chỉ là trong nhá mắt cái kia đen kịt ma ảnh liền đã đạt tới kinh bình trước mặt dỡ tay chính là một quyền trực đó mặt kinh bình trong hai mắt con người nhất thời co dù lại trong lòng rõ ràng một quyền này đáng sợ Lúc này một bên thân, tránh nẽ một quyền này hoánh kích, đồng thời một đao cùng lượng, trực tiếp quay về này mà sát chủ nhân nghiêng người đánh giết mà ra. Sắc bén ánh đao ẩn dấu ở thân đao bên trong, xem ra thường thường không có gì lạ, thế nhưng kinh bình lại biết, chỉ cần một đao kia phách thực sự, chính là mạnh hơn tồn tại cũng phải biến thành hai đoạn. Đang. Một tiếng vang thật lớn bắt đầu rung động mà ra, ma sát chủ nhân nổ ra một quyền dĩ nhiên trực tiếp biến thành tay chảo, một cái liền nắm chặt rồi cắm trên mặt đất đen kịt ma đao, song đao đụng vào. Chống lại rồi kinh bình công kích, đồng thời nhân cơ hội này, một chảo liền tóm lấy kinh bình chân. Cùng lúc đó, ma sát chủ nhân vốn là một tấm đen kịt cực kỳ trên mặt dĩ nhiên xuất hiện một cái to lớn miệng, quay về kinh bình chân nhỏ liền cán. Liên tiếp tàn nhẫn công kích bắt đầu xuất hiện, này ma sát chủ nhân dĩ nhiên không dùng tới pháp thuật gì, chính là dựa vào mạnh mẽ cực kỳ sức mạnh, thi triển ra chiến đấu kỹ xảo, dường như phàm nhân võ học giống như vậy, đơn giản, nhưng cũng chẳng đầy chí mạng nguy lực. Kinh Bình chân nhỏ không hề bất ngờ bị này ma sát chủ nhân cắn, đồng thời lần này sinh sôi phá tan rồi hắn cái kia mạnh mẽ cực kỳ thân thể, trực tiếp ngầm ở hắn xương đùi. Một cố đau nhức bắt đầu dâng lên kinh bình náo hải, này lập tức để hắn nổi điên lên, nỗi giận gầm lên một tiếng, "Ta cho ngươi ăn." Thế giới chi dao đột nhiên vung lên, 9.999 vạn hốn độn long hổ thần lực triệt để bộc phát ra, trực tiếp liền phách lên này ma sát chủ nhân đầu. Nhưng này ma sát chủ nhân không có một chút nào tránh né động tác. Đen kịt trường đao lập tức đón nhận, lại là mạnh mẽ cùng kinh bình trường đao liệu một cái, mãnh liệt sức mạnh chấn động ra đến, toàn bộ ma đạo thánh cung cũng bắt đầu xuất hiện với rách. Cùng lúc đó, ma sát chủ nhân trận bắt đầu uống nổi lên kinh bình hoàng kim máu, đồng thời một tay đột xuất, trực tiếp đâm vào kinh bình ngực bụng. Cút cho ta. Kinh bình bỗng nhiên giống to, trên thân thể đột nhiên bùng nổ ra một cố kim quang. chương 705, Khắc Tinh. Kim quang này là kinh bình đại la bất diệt chân ý cùng công đức pháp chế kết hợp Chính là hộ thân con đường duy nhất, vẹn vẹn là vừa ra, liền để hắn chân bắt đầu điên cuồng chấn động, một thoáng tránh thoát ma sát chủ nhân căn xé. Mà này ma sát chủ nhân theo sát lại là đánh tới, trường đao dĩ nhiên trực tiếp ném đi, biến thành quần cuộn ma khí, tạo thành một cái to lớn ma vóng, phong lớn chặt kinh bình phía sau, đồng thời trên người hắc khí một bạo, chặn lại kinh bình tầm mắt cùng linh nghiệm, sau đó có đông nhiên đã xuất hiện ở kinh bình sau lưng, hai tay hai chân dĩ nhiên trực tiếp từ phía sau lưng ôm lấy kinh bình. Cái miệng lớn như chậu máu đống nhiên một tấm quay về kinh bình, cổ liền cán. Này liên tiếp công kích, thật có thể nói là là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, cùng bình thường tiên ma cuộc chiến cách biệt dường như thiên địa, hoàn toàn chính là một cái tuyệt nhiên không giống chiến đấu thủ đoạn. Vạn hạnh kinh bình tại phàm trong nhân giới cũng là tinh thông các loại võ học tồn tại, đối với loại này dường như điên cuồng bình thường công kích, hắn không hề có một chút lưỡi bước, trái lại tùy ý này mà sát chủ nhân ôm lấy thân thể của chính mình Đồng thời trên người bỗng nhiên chuyển ra một trận bùm bùm tiếng vang, toàn thân ánh chớp lượn lờ, trực tiếp để này ma sát chủ nhân phát ra một tiếng quái dị mà lại thê thảm gào thét. Đây là kinh bình vẫn tại tiên giới thời gian cướp đoạt mà đến công pháp, đại âm dương ngũ hành thần lôi quyết, chuyên môn khắc chế ma đầu quỷ mị, lúc này dùng đến, chính là vừa đúng. Bất quá tại gào thét bên trong, này ma sát chủ nhân như cũng là hung tàn cực kỳ, mở ra miệng rộng kế tục hướng về kinh bình trên cổ tắc tới. Đại âm dương ngũ hành hỗn độn thần lôi. Chủ yêu Diêm Ma Kinh bình trên thân thể ánh chấp lần thứ hai tăng mạnh, Hỗn Độn Long Hổ thần lực trực tiếp hòa vào đến xâm xét bên trong, nơi này có thể để xâm xét càng thêm tràn đầy nổ tung tâm ý, trong một sát na liền lấp lóe đầy đủ hơn 10 triệu thứ, mỗi một lần cũng làm cho Ma Sát chủ nhân đen kị thân ảnh phát sinh tan vỡ tiếng, ngay sắp cắn xuống một sát na, Ma Sát chủ nhân đen kị thân thể rốt cục tiêu tán. Nhân cơ hội này, Kinh Bình lập tức thở dốc mấy cái, trên người kim quang run, run một hồi, chân nhỏ nơi vết thương bắt đầu cấp tốc hồi phục, đồng thời trong mắt bảo trì cảnh giác. Nhìn chằm chằm vào bốn phía, Này Ma Sát chủ nhân quả thực là quá mức khó chơi, quả thực là ta gặp được khó giải quyết nhất tồn tại, thủ đoạn công kích thiên biến vạn hóa, bất kể là chiêu thức gì đều dùng, chỉ vì rất chóc. Kinh Bình đối với vừa nãy cái kia liên tiếp công kích có kết luận, bất quá lập tức trên mặt của hắn liền lộ ra một tia cười gằn, đáng tiếc mạnh hơn tồn tại cũng có nhược điểm, ta này sớm xét chuyển vào hốn độn sức mạnh, uy năng cường đại gấp 10 lần có thửa. tất nhiên là cái kia Ma Sát chủ nhân khất tinh. Lần này ta liền rèn sắt khi còn nóng, đem triệt để giết chết, hấp thu sức mạnh. Động niệm trong lúc đó, Kinh Bình không thử lại đồ suy tính này mà sát chủ nhân vị trí, trái lại dành trước tiến hành công kích. Chỉ thấy trên người hắn lôi đình đột nhiên một bạo, vô cùng sấm sét giống như là hải dương cuộn sóng giống như vậy, qua trong dây lát liền làn tràn toàn bộ ma đạo Thánh cung, mỗi một nơi đều chưa từng bùng tha. Ngao! Một tiếng quái dị tiếng gào truyền ra, Kinh Bình thân ảnh trong phút chốc biến mất không còn tâm tích. Sau đó cái kia tiếng gào trô nhất thời chuyển đến to lớn nổ tung cùng ánh lửa, một cái đen kịt ma ảnh bắt đầu cấp tốc lùi về sau, đồng thời trong nháy mắt liền muốn nổ tung lên, lần nữa biến mất. Tà cho ngươi chạy. Kinh Bình trong hai mắt lóe lên một kia sắc ý, mạnh mẽ sấm xét tại trên thân thể của hắn lần thứ hai muốn nổ tung lên, lại bức ra cái kia ma ảnh vị trí, lập tức một quyền đoánh kích mà ra. Kinh Bình loại thủ đoạn này, là bạo lực nhất, cũng là nhất tiêu hao sức mạnh, nếu là đổi thành các tu sĩ khác coi như là truyền tu lôi pháp Kim tiền, cũng không thể nào như thế tiêu xài sử dụng, chỉ có kinh bình cái kia vô cùng năng lượng vô tận có thể chống đỡ, phải biết hôn độn thế giới mỗi chuyển một lần, đều sẽ để hắn sản sinh vô số năng lượng. Ấm Ấm, một tiếng nổ vang truyền đến, bị đánh trúng địa phương xuất hiện ma sát chủ nhân, chỉ bất quá lần này nó nhưng cũng không lùi lại, trái lại trực tiếp thân ảnh túi đầu, ma đào mạnh hướng lên trên liêu lên, đồng thời toàn thân dĩ nhiên phân giải ra đến, Hai tay hai chân phân biệt đối với Kinh Bình phát ra mưa to gió lớn công kích. Lôi đỉnh cung điện. Kinh Bình hai mắt đột nhiên bạo phát ra một trận kim quang, mạnh mẽ sức mạnh trực tiếp chuyển thành sấm xét, lập tức một tòa hoàn toàn có lôi đỉnh tạo thành cung điện bỗng nhiên hạ xuống, liên quan Kinh Bình cùng ma sát chủ nhân, đồng thời phong ấn tại trong đó. Thông qua này một lúc bản đồ tinh không suy tính, Kinh Bình đã hiểu này ma sát chủ nhân dựa dẫm chính là tại này thánh cung bên trong hắn có thể tùy ý ẩn giấu thân thể, thiên biến văn hóa Dù sao nơi này là Ma đạo Thánh cung, là thật ma giới tồn tại cô độc mà ra đồ vựng, có thể nói là nó chiến trường chính. Rõ ràng đối phương dự dẫm, Kinh Bình ngay lập tức sẽ tới một cái rút túi dưới đáy nổi, triệt để kích phát sấm xét, kiến tạo ra một cái hoàn toàn do chuyên môn phá ma diệt tà sấm sét tạo thành cung điện, phong ấn này ma sát chủ nhân, này ngay lập tức sẽ làm cho đối phương mất đi hơn một nửa thủ đoạn. Quả nhiên, ngay lôi đỉnh cung điện giáng lâm hạ một khắc, này ma sát chủ nhân nhất thời gào lên một tiếng, muốn chạy ra sấm sét phong tỏa. Kinh Bình vừa thấy, nhất thời cười lớn một tiếng, "Lưu lại cho ta đi." Bùm bùm. Lôi đỉnh cung điện cấp tốc hạ xuống, trong phút chốc liền đem này ma sát chủ nhân cho vây ở trong cung điện, mà ma sát chủ nhân tạ đột hưu trùng cũng là chút nào vô dụng, ngược lại sẽ để Lôi đỉnh đàn hồi trở nên càng kịch liệt hơn. Này Lôi đỉnh cung điện chính là đại âm dương ngũ hành thần lôi quyết trí cao thủ đoạn, chú ý chính là lấy sấm sét ma đúc thành cung điện, chỉ cần vừa tiến vào trong đó, cho dù ngươi là tiên ma yêu thú, vẫn là các loại dị tộc tồn tại, tất cả đều phải bị đến lôi đình oanh kích, cho đến lôi đình sức mạnh tiêu hao hết tất mới thôi. Thế nhưng Kinh Bình hốn độn trong thế giới sức mạnh là vô cùng, đồng thời hốn độn khí có thể tăng mạnh lực lượng sấm xét trừng phạt đặc tính, quả thực chính là này ma sát chủ nhân khắc tinh. Quả thế, bất kể là nhân vật gì, chỉ cần tiến hành nhất là bản nguyên khắc chế cùng đá kích, tại hung ác tồn tại cũng muốn biến thành không răng con cọ. Kinh Bình nhìn liên tục gào thét, dường như không đầu con rùi bình thường bay loạn ma sát chủ nhân, lập tức trong lòng có định luận Cùng lúc đó, Kinh Bình thi triển sấm xét khí thức, cũng trong thời gian ngắn bị ngoại giới chư vị ma đầu cảm nhận được. Đáng ghét ta. Tên tiểu tử này từ đâu tới nhiều như vậy thủ đoạn, dĩ nhiên có thể triệu hồi ra cường đại như vậy lôi đỉnh sức mạnh. Ma linh môn chủ tàn bạo nói đạo, ma sát môn chủ, lẽ nào này một thứ ma sát chủ nhân muốn phá diện. Ma sát chủ nhân làm sao có khả năng liền dễ dàng như vậy bị khắc chế, phải biết đây cũng là ta chân ma giới đáng sợ nhất tồn tại, hoàn toàn là giết chóc ngưng tụ thể. Đúng. Phổ thông lôi Đỉnh hẳn là sẽ không tạo thành to lớn phá hoại. Liên tiếp lời nói bắt đầu nhớ tới, những này vô thượng ma đầu đều không cho là kinh bình có thể khắc chế ma sát chủ nhân, dù sao cũng là mạnh mẽ cực kỳ tồn tại, tại chân ma giới bên trong có uy danh hiền hách. liền ngay cả ma sát môn chủ trên mặt cũng là lộ ra một nụ cười lạnh lùng, chỉ bằng điểm ấy lôi đỉnh sức mạnh. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không ra vấn đề lớn. Ngao ngao ngao. Ngay hắn lời nói còn chưa rơi xuống đất trước mắt. Ma đạo thánh cung bên trong đột nhiên truyền đến một trận liên tiếp không ngừng gào thét, đồng thời trong đó hàm chứa thống khổ, lập tức để hết thảy vô thượng ma đầu vẻ mặt biến đổi. Đến cùng xảy ra cái gì? Chúng ma đầu nhất thời hét lớn một tiếng, chỉ có ma sát môn chủ phản ứng nhanh nhất, hét lớn một tiếng, các đệ tử cho ta nghe khiến, phòng lớn ma cung mỗi một nơi, không có cho phép không nỡ đánh mở, như làm trái giả, giết không tha. Ngoại giới tiếng gào trực tiếp rung động ở tại kinh bình vị trí ma đạo thánh cung bên trong, bất quá hắn nhưng là không quan tâm chút nào Bởi vì trước mắt hắn chính đang cổ động trong cơ thể đại la chân ý, không ngừng mà chuyển vào sấm xét bên trong tiến hành đánh giết. Đại la bất diệt chân ý, chính là thuần dương khí, thuần dương khí rót vào tại anh chấp ở trong, ngay lập tức sẽ để sấm xét phản bản hoàn nguyên, có thiên đạo trừng phạt uy thế, này càng là khắc chế ma đầu tuyệt hảo thủ đoạn, vẹn vẹn là thời gian ngắn ngủi, này ma sát chủ nhân thân thể cũng đã ảm đạm rất nhiều, vô số sức mạnh bị sinh sôi chóc phân giải, sau đó chuyển hóa thành kinh bình sức mạnh của bản thân mà chịu đượcanh kích ma sát chủ nhân nhưng là gào thét liên tục mỗi một âm thanh gào thét cũng làm cho kinh bình trong lòng khoan khoái phá diệt cho ta đi trong giọng nói mạnh mẽ ánh chấp đột nhiên tạo thành một đạo thô to cực kỳ lôi trụ xuyên qua ma sát chủ nhân thân thể trực tiếp liền đem trong đó giết chóc chi niệm cho triệt để xóa bỏ vô cùng năng lượng dường như bách xuyên Quý lưu cấp tốc hướng về liền hình bình trong thân thể chuyển vào mà đi từng cỗ từng cỗ tân sinh sức mạnh ở trong cơ thể hắn chuẩn bị mới vừa rồi còn ác độc cực kỳ Bá đạo vô biên ma sát chủ nhân, qua trong dây lắt cũng đã triệt để tiêu vong. chương 706, vậy ở ma cung. Ma sát chủ nhân tiêu vong, nhất thời để ngoại giới các vị ma đầu cảm giác được, từng cái từng cái kịch đều là đầy mặt khó mà tin nổi. Làm sao có khả năng? Tiểu tử này làm sao đem ma sát chủ nhân cho tiêu diệt? Phải biết đây cũng là giết chóc tập hợp thể, uy năng vô cùng, tàn nhẫn vô cùng a Mặc dù nói cũng không phải là hoàn toàn thể, chỉ là của chúng ta một nửa pháp lực. Nhưng điều này cũng đầy đủ đáng sợ, hầu như có thể giết chết hết thẻ kim tiên, mà tiểu tử này bất quá là một cái thần tiên đỉnh cao nhân vật, đến cùng làm sao đã thủ. Đáng ghét ta, đây quả thực là thiên cổ không nghe thấy, vạn cổ không thấy. Không được, nhất định phải đem tên tiểu tử này giết, hắn một cái thần tiên đỉnh cao liền nắm giữ như thế thủ đoạn, nếu để cho hắn sẽ tiếp tục trưởng thành, đây chẳng phải là muốn đem chúng ta chân ma giới cho triệt để phá hủy. Đúng, nhất định phải giết hắn. Các loại tiếng gào liên tục văng lên. Ma Sát môn chủ sắc mặt một trận âm trầm, mở miệng nói: "Chư vị, hiện tại chúng ta đã phong ấn toàn bộ Ma cung, coi như là tại vì làm mạnh mẽ tồn tại cũng thoát ly không ra, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta ngay nơi này bảo vệ đi, tiểu tử này nếu như đi ra, chúng ta ngay lập tức sẽ có thể sử dụng thủ đoạn, nếu là không ra, vậy chúng ta vẫn chờ đợi vô thượng lao tổ môn trở về, triệt để đem cái này thằng con hoang giết chết." Đây là bị kinh bình triệt để bức không có biện pháp, nhưng tụ Ma Sát chủ nhân thương tổn không được đối phương. Muốn đi vào trong đó nhưng là quyền khống chế cũng không phải là của mình, có lòng muốn muốn phá hoại ma đạo Thánh Cung, bất quá đây cũng là không thể nào, Thánh Cung là tiêu hao các phái vô số tài nguyên cùng với vô thượng lao tổ pháp lực gia trì, cứng rắn cực kỳ, là cường đại nhất lao tụ, bọn họ nơi nào có năng lực như thế tiến hành phá hoại, chỉ có thể ra như thế một cái không phải. Biện pháp biện pháp. Kinh Bình cảm nhận được ngoại giới hướng đi, lập tức cười lạnh một tiếng, hử, quả nhiên là một đám phế vẩn, lại muốn đến cai ôm cây lợi thỏ. Thật sự là ngu xuẩn. Bất quá như vậy vừa vặn, các ngươi ngu xuẩn, càng thêm có thể làm cho ta từ này Ma Đạo Thánh Cung bên trong rút lấy sức mạnh, triệt để phá hoại lòng của các ngươi huyết. Động niệm trong lúc đó, thân thể của hắn liền bắt đầu ngồi xếp bằng xuống, hỗn độn khí lưu bắt đầu ở trên thân thể của hắn tỏa ra mà ra, liên tục cuốn sạch lấy quanh thân Ma Đạo trận pháp, rút lấy trong đó sức mạnh, bị hắn tiến hành thôn phệ. Có trận pháp đối với kinh bình thôn phệ tiến hành phản kháng, đối mặt loại này trận pháp, kinh bình chỉ là một quyền đấm mạnh trực tiếp để cho bên trong phản kháng ý chí bắt đầu tiêu diệt, vô cùng sức mạnh cũng bắt đầu bị kinh bình cấp giận. Này bên trong các loại biến hóa bắt đầu bị bên ngoài chúng ma đầu nhận biết, từng cái từng cái tức giận hầu như muốn thổ huyết, này ma đạo thánh cung là bọn hắn tốn hao vô số tâm huyết, vô số tài nguyên xây dựng mà thành, bây giờ lại bị như thế kinh bình không chút kiêng kỵ phá hoại, đây quả thực là cầm đao tài oan trong đầu của bọn nó thịt. Đáng ghét tiểu tử, người hay nhất đừng đi ra, bằng không ta tất nhiên phải đem ngươi ngàn đao bầm thây, để vào nồi chảo. Thằng con hoang, ngươi to gan lớn mật, đã triệt để trọc giận tới chúng ta, chỉ cần ngươi vừa ra tới, ta nhất định đưa ngươi ăn tươi nuốt sống. Không sai, liên quan cùng ngươi có quan hệ người, chúng ta cũng muốn giản vật vào năm. Phẫn nộ tiếng gào bắt đầu truyền khắp toàn bộ ma cung, bất quá kinh bình nhưng là mặc kệ không hỏi, chỉ là không ngừng mà phá hoại hấp thụ, đối với ngoại giới tiếng mắng không chút nào quản Hừ, đám giác rưởi này, chờ ta hấp thu xong này ma đạo thánh cung bên trong năng lượng, liền triệt để đem này cái gì ma đạo thánh cung phá hoại Sẽ đem các ngươi giảo cái long trời lở đất. Kinh bình một bên hấp thụ, một bên lạnh lùng nghĩ đến. Ma sát môn chủ cảm nhận được kinh bình ở trong đó phá hoại, trên mặt cũng có một kia văn mẹo, bất quá hắn lại nói, chư vị, bình tĩnh đừng nóng, chúng ta liền ở chỗ này chờ, nhìn cái này thằng con hoang có thể thôn phệ bao nhiêu. Ma đạo thánh cung cho dù bị hắn hoàn toàn hấp thụ sạch sẽ cũng không cái gì, ngược lại đồ vật này chính là dùng để chuyên môn phong ấn hắn, chỉ cần chúng ta nắm giữ trụ ngoại giới phong ấn, hắn liền chắp cánh Nam Phi. Lời vừa nói ra, hết thảy ma đầu đều không nói thêm lời, chỉ là tàn bạo nhìn chầm chầm người này cao ma đạo thánh cung, đang đợi kinh bình xuất hiện. Lại là hấp thu một lúc, toàn bộ ma đạo thánh cung bên trong ngoại vi sức mạnh đã bị triệt để hấp thu, còn lại chính là một ít cơ bản năng lượng, kinh bình không có ở tiến hành động thủ. Nếu là một khi hấp thu này cơ bản năng lượng, toàn bộ ma đạo thánh cung nhất thời sẽ sụp đổ, mà khi đó thân thể của hắn cũng sẽ bạo lẩu ở bên ngoài mấy trăm cái tương đương với cảnh giới kim tiên ma đầu trước mặt. Đây cũng là cực kỳ nguy hiểm. Dù cho hắn tấn thăng đến thần tiên đỉnh cao cảnh giới, dù cho lực lượng của hắn cường đại vô cùng, cũng không cách nào đánh với đầy đủ hơn 300 cái vô thượng ma đầu, này đối với hắn mà nói quả thực chính là muốn chết. Trong cơ thể ta năng lượng đã ngưng tụ rất nhiều, bất quá khoảng cách đột phá kim tiên, vẫn có một đoạn lớn lộ trình phải đi, nhất định phải càng nhiều năng lượng a. Kinh bình cảm thụ trong cơ thể năng lượng, trong lòng đối với mình lên cấp kim tiên khoảng cách có một cái đại thể phán đoán. Hắn muốn lên cấp cảnh giới kim tiên Mà lên cấp cần thiết năng lượng thật sự là quá vì làm khổng lò, quả thực không thể dùng lời nói mà hình dung được, Ma đạo thánh cung cho dù là các phái tài nguyên ngưng tụ, cũng rất khó để hắn thu được đầy đủ sức mạnh tiến hành đột phá, có lòng muốn muốn đi ra ngoài, bất quá ngoại giới lại bị tầng tầng lấy tay, phong ấn trận pháp tại hắn linh niệm bên trong giường như đầy trời đầy sao, muốn chạy đi, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Thế cuộc đối với ta bất lợi, ngoại giới bị phong ấn, bên trong lại không thể đang tiến hành hấp thụ, nếu là như thế vẫn mang xuống, Nhất định sẽ đưa tới đối phương cái kia các môn phái cái gì vô thượng lao tổ, khi đó ta cho dù có thông thiên bản lĩnh cũng khó có thể trốn thoát, ta bây giờ cần, chính là một cái thời cơ, một cái có thể làm cho ta hỗn loạn thời cơ. Kinh bình trong đầu nhanh chóng suy tư thoát đi phương pháp, bản đồ tinh không không ngừng mà tính toán. Quá một lúc lâu, hắn hai mắt tránh ra, kim quang chợt lóe lên, xem ra chỉ có một cái biện pháp, muốn phát vây, như vậy nhất định cần phải mượn cái khác tồn tại sức mạnh, chỉ có như vậy mới có thể rời khỏi. Bộ thiên lộ, ngươi đi ra cho ta Kinh Bình thân thể chấn động Đột nhiên đem bộ thiên lộ tàn hồn triệu hoán mà ra Tiến hành đối thoại Một vệ sáng cấp tốc thành hình Nhìn thấy Kinh Bình liền quỳ một chân trên đất Trực tiếp nói, chủ nhân, ngươi có phân phó gì Ta bây giờ bị nhốt ở tại chân ma giới trong ma cung Ngoại giới có rất rất nhiều ma đầu tiến hành gác Ta muốn ngươi cấp tốc đem ta xuất hiện tin tức lan truyền đến hắc ám thánh vực Rõ ràng ý này sao Kinh Bình thản nhiên nói Vâng, ta rõ ràng Bộ thiên lộ trong ánh mắt lộ ra một tia khiếp sợ, nhưng lập tức sẽ hiểu kinh bình ý tứ, đây là muốn mượn hát ám thánh vực cùng ma đạo môn phái không hợp, lai sứ đối phương rơi vào hôn loạn, như vậy kinh bình là có thể đục nước béo cỏ, từ trong đó chạy trốn. Hát ám thánh vực tuy rằng không giống với ta trần tiên giới, nhưng nếu là ta muốn liên hệ cũng không là vấn đề, chủ nhân cứ việc yên tâm, chuyện này ta lập tức sẽ hoàn thành. Bộ thiên lộ nhìn thấy kinh bình không có cái gì nhưng khác yêu cầu, trả lời ngay một tiếng, lập tức liền tiêu tán vô tung Tàn hồn một lần nữa trở lại kinh bình trong cơ thể. Kinh Bình thỏa mãn gật gù, không lo lắng chút nào Bộ Thiên Lộ sẽ phản bội, bởi vì trong tay hắn, nắm giữ Bộ Thiên Lộ tàn hồn, chỉ cần hắn xảy ra chuyện gì, Bộ Thiên Lộ lập tức sẽ theo có chuyện, chỉ cần hắn nghĩ, cũng sẽ để Bộ Thiên Lộ có chuyện. Hắn mệnh, chính là Bộ Thiên Lộ mệnh, chân tiên giới mỗi người đều là yêu quý sinh mệnh chủ, làm sao sẽ để mình đã bị nguy hiểm. Tiếp đó, ta liền thừa dịp quãng thời gian này, lần thứ hai cường hóa một lần thân thể. Kinh Bình ý niệm hơi động. Liên bãi chính ngồi xếp bằng tư thế, bắt đầu tu luyện. Lần này hắn chân bị ma sát chủ nhân cắn bị thương, nhất thời để hắn rõ ràng chính mình hôn độn thánh thể nhìn như cường đại. So với cái kia không hủ chân tiên đều cường đại hơn vô số lần, thế nhưng tại thực tế bên trong, thân thể của hắn vẫn là không đủ mạnh, cho nên mới bị cắn thương. Nhiều kia sấm xét ở ngoài thân thể hắn lưu chuyển, này sấm xét bên trong nắm giữ thuần dương khí, có thể làm cho thân thể tiến hành cường hóa, chỉ bất quá này thuần dương khí cực kỳ khó được. Chỉ có tại chân chính thiên đạo lôi đình ở trong mới có thể thu hoạch, hôm nay hắn vận dụng lôi pháp, mới để cho chính mình thuần dương khí liên tục lớn mạnh, này ngay lập tức sẽ để hắn nắm giữ một cái biện pháp. Đó chính là liên tục cổ động sức mạnh trong cơ thể, sáng tạo lôi đình, sau đó sẽ tiến hành nát tan lôi đình, lấy ra trong đó điểm kêu cơ hồ có thể không cần tính thuần dương khí. Biện pháp như thế tuy rằng cực kỳ tiêu hao năng lượng, thế nhưng đối với kinh bình mà nói nhưng là nhất là thực dụng biện pháp. 9.999 vạn Long Hổ thần lực mỗi một khắc đều có thể vận chuyển ra lượng lớn năng lượng, này thì có thể làm cho hắn tiến hành trắng trận triệu hoán lôi đỉnh. Chương 707, Hạc Ám Thánh vực đến. Nếu không phải Long Hổ vì hắn kéo rất nhiều năng lượng, cái kia Kinh Bình căn bản không thực lực kia đối với ma sát chủ nhân tiến hành rất chết. Từng điểm từng điểm thuần dương khí bắt đầu bị Kinh Bình hấp thụ, này lập tức để hắn thân thể tràn đầy sức sống, hấp thu thuần dương khí, đây là chỉ có Đại La mới có thể làm được sự tình. Thế nhưng hiện tại kinh bình nhưng không cô kỵ chút nào làm được. Tại đại la cảnh giới ở trong, bất kể là thủ đoạn gì đều là cực kỳ mạnh mẽ, hiện tại kinh bình nắm giữ đại la một bộ phận đặc quyền, này ngay lập tức sẽ để thân thể của hắn trở nên càng cường hoành hơn, nắm giữ rất nhiều tồn tại không thể nắm giữ thủ đoạn. Tu luyện chính đang kế tục, thời gian cũng theo tu luyện mà chạy chạy, nhìn như chốc lát, nhưng đã qua dòng dã thời gian một năm. Hắn đã tại trong ma cung sinh sôi bị nhốt một năm, mà ở một năm này thời gian ở trong. Ngoại giới ma đầu cũng cũng sớm đã ngưng đối với Kinh Bình uy hiếp cùng giống giận, dồn dập ngồi xếp bằng ở bên ngoài, cũng đang không ngừng mà khôi phục sức mạnh. Đối với chân tiên cùng chân ma cảnh giới tồn tại mà nói, một năm thời gian thực sự là không thế nào trường, hầu như chính là chớp mắt ngáy mắt. Đồng thọ cùng trời đất, lại sao lưu ý thời gian? Thời gian một năm, Kinh Bình trước sau hai mắt khép hở, liên tục cường hóa lấy thân thể của hắn, bề ngoài trên xem ra tựa hồ không có thay đổi gì, thế nhưng hắn thân thể bên trong cũng đã tràn đầy rộng lớn kim Quang kim Quang này cao to nhưng cũng không xa xôi vĩ đại nhưng gần ngay trước mắt huyết nục từ lâu biến thành màu vàng vân quang tràn đầy mềm mại cùng cứng dán thân thể của hắn đã tới không hủ bất diệt đỉnh cao nếu là một năm trước ma sát chủ nhân lần thứ hai dáng lâm cũng lấy không thương tổn tới hắn nửa phần Thuần Dương khí chính là huyền Diệu như vậy đột nhiên trong thân thể hắn chấn động một vệ sáng bắt đầu cấp tốc bắn ra mà ra lập tức nhanh chóng biến hóa thành bộ thiên lộ hình dạng đồng thời quỷ một chân trên đất. Kinh Bình cũng đồng thời mở hai mắt ra, trong miệng phun ra ba chữ, như thế nào. Hồi bẩm chủ nhân, cùng chân ma giới liên hệ hao tốn không ít thời gian, đồng thời muốn cho hát ám thánh vực tồn tại môn chính mình phát hiện, đây cũng là tiêu hao một quang thời gian, bất quá dù như thế nào, cuối cùng cũng coi như đã bị đối phương phát hiện, lập tức hát cám thánh vực cao thủ sẽ đến đây. Bộ thiên lộ nói rằng, rất tốt, lần này khổ cực ngươi, đi xuống đi. Kinh Bình khoát tay chặt lại, trực tiếp nói, Bộ thiên lộ lúc này gật đầu, một câu phí lời đều không có nhiều lời, cũng đã biến thành lưu quang, một lần nữa trở lại kinh bình trong thân thể. Hôn loạn sắp đến, bộ thiên lộ là phi thường thông minh người, tuyệt đối không ở cái này bước ngoặt nhiều lời phí lời. Cục diện sắp bắt đầu hôn loạn, đón lây chính là ta thoát vây mà ra lúc. Kinh bình bình tĩnh kia như biển trong ánh mắt đột nhiên tránh qua một tia kim quang, khác nào cùng phong thay nhau nổi lên, sóng to gió lớn. Ẩm ẩm, một tiếng rung trời nổ vang đột nhiên xuất hiện, toàn bộ ma cùng. Cũng bắt đầu cấp tốc oanh động lên, vốn là ngồi xếp bằng ở thánh cung trước đó chúng ma đầu cũng tại cùng thời khắc đó mở hai mắt ra. Đã xảy ra chuyện gì? Ma sát môn chủ thản nhiên nói, lời nói tuy rằng không cái gì chập trùng, thế nhưng trong ánh mắt sát thực sơn quá một tia không ổn. Hồi bầm ma sát môn chủ, hạc ám thánh vực tam đại thống lĩnh, đoạ lạc thiên sứ, hạc ám thiên sứ, tử vong thiên sứ, phân biệt mang theo mấy ngàn dị tộc thần linh đến đây bái phòng. Một thanh em run run, run dậy dậy nói rằng, Trong giọng nói đối với cái kia hắc ám thánh vực tồn tại tràn đầy e ngại. Ẩm. Ma sát môn chủ bàn tay đột nhiên nắm chặt, mãnh liệt sức mạnh trực tiếp liền một đoàn ma khí nằm muốn nổ tung lên, chư vị, lai giả bất thiện. Không sai. Lần này hắc ám thánh vực nhất định là không biết từ chỗ nào biết được này thằng con hoang tin tức, lúc này mới đặc biệt đến đây, bằng không thì sao lại mang nhiều như vậy dị tộc thần linh. Đáng ghét, đến cùng là ai tiết lộ tin tức kia. Bắt được nó, lan dầu phanh nổ. Hiện tại then chốt không phải ai tiết lộ tin tức, mà là ta cấp loại, chờ, nên làm sao làm. Nhất định phải lừa gạt quá khứ, nhưng là đối phương mang theo nhiều như vậy dị tộc tồn tại, xem ra lần này là không đạt mục đích không bỏ qua. Làm sao bây giờ? Cho bọn hắn đến cái chết không nhận. Ma Linh Môn Chủ đột nhiên nói chuyện, chỉ thấy thần sắc nó hung tàn, bọn nó đã tới có thể như thế nào, ngược lại chính là không thừa nhận. Dám động thủ chúng ta liền phục bồi. Không thích hợp. Hác ám thánh vực tam đại thống lĩnh không phải là đơn giản liền có thể đánh bại tồn tại, trên người bọn nó có hác ám chủ nhân chúc phúc, đây cũng là tương đương với đại la khí tước, mà chúng ta đại la nhưng là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, các môn phái vô thượng lao tổ cũng tại thiên đạo sông bên trong phiêu lưu, tổng thể thực lực không sánh được đối phương. Một cái khác ma đầu lạnh lùng nói chuyện, lần này liền để chúng ma đầu tâm tư làm lạnh hơn nữa. Không sai, hác ám thánh vực tam đại hác ám thống lĩnh, mỗi người đều là bá chủ bên trong bá chủ, vô cùng khó đối phó. Nắm giữ hắc ám chủ nhân chúc phúc đây là trong đó một cái nhân tố, càng trọng yếu hơn chính là thực lực của đối phương cũng sớm đã vượt qua kim tiền, tương đương với các môn phái vô thượng lao tổ cấp độ, đồng thời thủ đoạn quỷ dị cực kỳ, không thuộc về bất luận là đạo pháp nào, nhưng cũng nắm giữ cực kỳ khủng bố lực sát thương, vô cùng đáng sợ. Đồng thời này tam đại hắc ám thống lĩnh còn có thể kết hợp một thể, được xưng tử vong chủ nhân, tuy không phải đại la, nhưng cũng đã là đại la bên dưới mạnh nhất, quét ngang tất cả, ai là đối thủ. Ma sát môn chủ sắc mặt phi thường âm trầm, hán phi thường rõ ràng, hiện tại chính là ma đạo cấp phái suy yếu nhất thời cơ, mũi nhọn sức mạnh một cái đều không ở, đồng thời vẫn tiêu hao hơn nửa tài nguyên cùng pháp lực đem ma cung luyện chế mà thành, nhưng chính là như vậy còn bị kinh bình phá hỏng, đúng vào lúc này, hạ cám thánh vực lại tới chỗ này. Nếu là một cái xử lý không tốt, cái kia vô số 5 tâm huyết, tài nguyên, cùng với tiêu hao toàn bộ đều hưởng phí, vô thượng lao tổ trở về khẳng định còn có thể trừng phạt. Nghĩ tới đây Hắn cũng đã hận thấu cái kia tiết lộ tin tức tồn tại, nhưng đáng tiếc hắn cũng hiểu được, lại hận thấu cũng vô dụng, nhất định phải đem trước mắt vấn đề giải quyết. Ma Linh môn chủ, Vạn Quỷ môn chủ, Âm Linh môn chủ, ba người các ngươi theo ta, cùng đi bên ngoài mở mang Hắc Ám Thánh vực Tam Đại thống lĩnh, mà còn lại chư vị, các ngươi thì lại là xuất hiện ở tuần này một bên trong không gian, vững vàng coi chừng cái này thằng con hoang, đồng thời cũng muốn cho các ngươi khí tức tỏa ra mà ra, minh bạch chưa? Ma Sát môn chủ lập tức nói rằng, đây chính là lựa gạt Để nhóm người mình đi vào gặp mặt, lại để cho sự hiện hữu của hắn bắt đầu hiển lộ khí tức, cho thấy bọn họ cũng không hề ẩn dấu ở một cái nào đó nơi tiến hành động tắc gì, cũng chỉ có thể cũng coi là một cái kế tạm thời. Chúng ta rõ ràng, nhưng đối phương cũng không phải là tốt như vậy lừa gạt, vạn nhất bọn họ không tin làm sao bây giờ. Một cái ma đồ hỏi. hử không tin cũng phải tin. Ma sát môn chủ trên mặt lué lên một tia tàn nhẫn, chúng ta chính là chân ma giới bên trong quyền uy. Chúng ta nói không có nếu không có, ta cũng không tin chúng nó còn dám động thủ, chớ quên, chúng ta và chúng nó còn có minh ước. Lời này vừa nói ra, hết thảy ma đầu liền cũng bắt đầu trầm mặc, cái này cũng là xuất hiện giai đoạn duy nhất có thể sử dụng biện pháp. Chúng ta đi. Trong giọng nói, ma sát môn chủ cũng đã đánh ra một con đường, cái khác ba vị môn chủ cũng đi sắt đằng sau sau đó, đi tới trong ma cung đại điện chỗ, đồng thời đánh ra ma cung phong ấn, cho thấy có thể làm cho đối phương đi vào. 4 cái huy hiếp to lớn nhất ma đầu rời khỏi, ta cơ hội tới rồi. Kinh Bình đem ngoại giới trò chuyện nghe xong cái rõ rõ ràng ràng, ràng lúc này liền rõ ràng cơ hội của mình đã đến đến, chỉ cần hắc ám thánh vực đi vào một sát na, Kinh Bình sẽ đem này ma đạo thánh cung bên trong sức mạnh triệt để cho hấp thu hết sạch, sau đó sẽ đem ma đạo các phái tâm huyết cho nổ, một tiếng này âm, nhất định sẽ kinh động ngoại giới hát cám thánh vực tồn tại, đối với ma đạo chứ ma đầu hình thành kiềm chế, khi đó Kinh Bình chỉ cần biến ảo thành phổ thông ma khí, trực tiếp là có thể chạy ra nơi đây. Dĩ nhiên, cái kế hoạch này cũng chỉ là Kinh Bình một người suy nghĩ, có thể hay không thành công, hay là muốn xem Hác ám Thánh Vực cùng ma giới các phái chân chính quan hệ, nếu là đối phương tại cực thời gian ngắn ngủi bên trong liền đặt thành hiệp nghị, hay hoặc là Hác ám Thánh Vực hoàn toàn không để ý tới không hỏi, như vậy Kinh Bình chính là có chắp cánh cũng không thể bay. Thế nhưng khả năng này là rất nhỏ bé, liền dường như ở bên ngoài trong đại điện giống như vậy, Hác Cám Thánh Vực tam đại thống lĩnh đã đi tới bốn vị môn chủ trước mặt, Hắc ám Thánh vực ba vị thống lĩnh, không biết các ngươi tới ta mà cùng chuyện gì. Không có một chút nào hư tình giả ý, Ma Sát môn chủ trực tiếp hỏi. Ba vị thống lĩnh sau lưng đều có một đôi to lớn cánh chim, một đôi màu đỏ như máu, tràn đầy tử vong cùng giết chóc hào quang, một đôi màu vàng sẫm, tràn đầy dục vọng cùng đọa lạc mê hoặc, một đôi màu đen kịt, tràn đầy hắc ám cùng tuyệt vọng khí tước. Chương 708, chuẩn bị cùng thực hiện. Ba loại khí tức đại biểu cho ba cái tồn tại, bọn họ chính là Hắc Thánh vực Tam đại thống lĩnh. Nám dư vô thượng quyền bính, có hác cám vinh quang, người mặc áo giáp màu đen kịt, mỗi người khuôn mặt quái dị, nhưng cũng thiểm phát sinh một cỗ rất cảm động lực rung động, dường như lẻn vào trong đáy lòng tâm tình, có thể làm cho bất luận nhân vật nào xuất hiện vui vẻ cùng chấn động, cũng có thể để bất luận nhân vật nào rơi vào thống khổ vực sâu. Cao quý Minh Hiếu, chúng ta tuân theo minh ước thần thánh vinh quang cùng chức trách, đến đây trợ giúp các người khó khăn. Nám dư hác cám cánh chim thiên sứ nói chuyện, đồng thời tại trong giọng nói, cũng đã bao phủ toàn bộ ma cung Hác ám khí tức không ngừng mà dò hỏi này tất cả xung quanh, tựa hồ đang tìm cái gì? Hừ! Ma sát môn chủ lúc này hư lạnh một tiếng, tương tự đen kịp nhưng cũng chàn đầy bạo ngược cùng giết chóc sức mạnh bắt đầu rung động mà ra, trực tiếp liền đem hác ám bao phủ cho hoàn toàn đánh nát, sau đó nói rằng, chúng ta không có khó khăn gì, càng không có cái gì cần trợ giúp, chư vị mời trở về đi. Hôm nay hác ám thánh vực ba vị thống lĩnh mang theo đông đạo thủ hạ đến đây, ta xem không chỉ là trợ giúp chúng ta đơn giản như vậy đi. Có ý kiến gì không bằng nói thẳng, đỡ phải phiền phước. Ma linh môn chủ càng là trực tiếp đặt câu hỏi, mơ hồ có chút cưỡng bức ý tứ, đồng thời tại hắn lời nói rơi xuống đất trước mắt, đầy đủ hơn 300 cái cảnh giới kim tiên ma đầu liền bắt đầu tản mát ra khí tức, một cỗ giày đặc uy thế nhanh chóng tại toàn bộ trong ma cung tỏa ra, tuy rằng không có tiến hành áp bách, nhưng là đã biểu đạt sợ lập trường của mình. Ba vị thống lĩnh liếc mắt nhìn nhau, trong đó Đọa Lạc tiên sứ nói rằng, Minh Hữu môn, thỉnh tin tưởng chúng ta, chúng ta cũng không hề bất kỳ ác ý. Chỉ là muốn thực hiện minh ước chức trách. Kha kha, chức trách, ta vẫn chưa từng thấy qua dẫn người tới cửa đến chợ rút. Ma sát môn chủ lạnh lùng cười nói, được rồi, nơi này không có hắc ám thánh vực sự tình, thỉnh chư vị trở lại. Ba vị thống lĩnh trong mắt lóe ra một chút tức giận, tựa hồ muốn động thủ, nhưng nhìn trong ma cung ròng rã hơn 300 vị vô thượng ma đầu, vẫn là cưỡng chế kiềm chế xuống. Lạng lặng nói rằng, nếu minh hiếu môn kiên trì, vậy ta các loại, chờ, cũng sẽ không cưỡng cầu, chỉ bất quá minh ước thần thánh trước trách Như cũng là chúng ta vinh quang cùng kiên trì, nguyện hát cám che chở các ngươi. Trong giọng nói, ba vị thống lĩnh thân thể liền bắt đầu chậm rãi lùi về sau, dĩ nhiên là dự định tại ma cung ở ngoài xây dựng cơ sở tạm thời, chính là muốn xem xem trong ma cung đến cùng sẽ xuất hiện biến hóa gì.